hoàng long tôn giả buồn bản buồn bản nguyên sau châu xuống, ngươi hướng xin không ngươi Nga cạnh tranh chân linh Ngươi không tôn Hoàng Long tôn giáo giao giáo giả. giả lại hội, lỗi, phải tại triệt đi hội. hiếp tiểu lại hiếp dám cho đạo chủ cơ chủ cơ chỉ được khí là một đem mất một ta, tử đây, đó để để vậy uy uy ra về giận quá mà cười dưới con mắt mọi người hắn hết lần này tới lần khác chịu đến thổ khiêu khích nội tâm từ lâu lên cơn giận dữ không nói suy nghĩ một chút hoàng long tôn giả nhưng là cao mày tiểu thánh người thực lực thôn phệ chân linh bản nguyên khí sức chiến đấu tăng vọt hắn muốn như lần trước bình thường dễ dàng bắt tiểu thánh người là không thể tiểu thánh người thế gian bảo vật người có đức chiếm lấy bản tôn giả cũng không phải không giảng đạo lý người này bản nguyên khí xem như là tạm mượn chờ lao phu lần này chuyện nhất định trả lại n g ư ờ i kính xin tiểu thánh người cho bản tôn giả một bộ mặt ngươi yên tâm lao phu đường đường thần linh sẽ không nói phản ngươi nếu là ngươi đồng ý lao phu có thể lập xuống thể ước mục thiên cười gằn hoàng long tôn giả muốn mượn chân linh bản nguyên khí tăng lên thần thông sức chiến đấu còn ở sau đó âm dương s o n g ngư tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ có lợi vị trí nếu để cho hoàng long tôn giả t h o i nguyện thôn p h ệ chân linh dấu ấn hư thiên liên d ư ớ i đến thời điểm chắc chắn sẽ không đem bản nguyên khí trả về đến cái gọi là thệ ước cũng vô căn cứ ai biết hắn có hay không lợi dụng sơ hở ngươi tính là thứ gì b ổ n giáo chủ thánh đạo trúc cơ dấu ấn hư thiên tương lai vạn thần triệu tông ngươi chỉ là thần linh có tư cách gì để bồn giáo chủ nể mặt ngươi m ấ trên mặt t xấu hổ.、Trên、nhiều khía cạnh mục thiên vẫn luôn là chân bóng như ngọc quân tử khiêm tốn hình tượng có điều mỗi khi đối diện thiên ngoại đại năng mục thiên thì sẽ cho thấy không gì sánh kịp hung hăng tận lực triển hiện sức mạnh của chính mình mục thiên để hoàng long tôn giả đỏ mặt tiến hai ngay mặt tiểu thánh người như vậy x ỉ nhục dù hắn mèo già hoa cáo khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h ảo huyền giờ khác này trên mặt cũng không nhịn được nếu là đối phương khoác lác hắn tự nhiên xem thường nhưng mà tiểu thánh người nói tới những câu là thật nói cho cùng vẫn là hắn tự tăng dương vô liêm s ỉ nếu là lao phu bản tôn ở đây ngươi có thể dám k i ê u ngạo như thế mục thiên hồn nhiên không sợ tranh đấu đối lập bổn giáo chủ cùng ngươi bản tôn gặp lại ngày chính là ta chứng đạo thời gian đến thời điểm ngươi đến cho bổn giáo chủ hành đại lễ hoán một tiếng thánh tổ miễn hạ nếu như thật sự có một ngày như vậy ngươi có thể dám k i ê u ngạo như thế mục thiên nguyên văn xin trả nói chính là len ken mạnh mẽ tự có một luồng thong dong tự tin chạy xuôi mà ra một bên hoàng long tôn giả thì lại á khẩu không trả lời được sửng sốt một lát chương 752, cô n ô hạ giới lạc n h ậ t s ơ n mạch đ ồ t hận mục thiên t r ầ m rãi mà nói cũng không phải lý luận x u ô n g cũng không phải phô trương thanh thế nếu là dựa theo mục thiên trưởng thành quy tích mục thiên từng nói hết t h ả đều sẽ trở thành sự thực đối với này mục thiên có tự tin hoàng long tôn giả cũng không tìm được phản bác lời nói lấy sạch liền bí mật quan sát thiên ngoại các đại năng cũng vẻ mặt nghiêm túc nói đến truyền đạo tiểu thánh người thôn vệ binh chủ chân linh tin tức đã sớm ai ai cũng biết chân linh bản nguyên khí tranh cướp rất nhiều đại năng cũng biết mấy phần có điều không có ai đi tìm truyền đạo tiểu thánh người cướp giật bản nguyên khí nguyên nhân có hai vừa đến chính là k i ê n kỵ tiểu thánh người tiềm lực chính như tiểu thánh người từng nói hãn tương lai tuyệt đối sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh thánh đạo trúc cơ dấu ấn hư thiên không người có thể ngăn cản trưởng thành bọn họ không đến nỗi liếm mặt đ ị n h bợ nhưng là cũng không muốn theo ý đắc tội thứ hai truyền đạo tiểu thánh người đã thôn vệ binh chủ chân linh bản nguyên khí vốn là thuộc về hắn một khi rơi vào tiểu thánh người tay bản nguyên khí liền không cách nào lại luyện hóa tách ra ngoài hoàng long tôn giả trên tay bản nguyên khí liền thành củ khoai nóng bỏng tay hoàng long tôn giả bản thân cũng khá là phiền muộn bây giờ đối diện hùng hổ dọa người tiểu thánh người hắn cơi hổ khó xuống kỳ thực hoàng long tôn giả cũng may mắn đem bản nguyên khí trả lại truyền đạo tiểu thánh người trước nói chuyện kiên cường một điểm kỳ thực chỉ là vì một điểm tiểu tự nếu là hảo ngôn hảo ngữ cho hắn dưới bậc thang hắn chỉ có thể thỏa hiệp đem bản nguyên khí giao ra đây nhưng là hắn vạn lần không ngờ tiểu thánh người thái độ cứng rắn như thế hoàng long tôn giả sắc mặt khó coi suy nghĩ một lát hắn mới quyết định vì chân linh hắn không thèm đến sửa liền thân hồn truyền âm tư mật mục tiên tiểu thánh người đừng hiểu lầm bản nguyên khí ta vô điều kiện trả lại n g ư ờ i ngươi có thể hay không trước mặt mọi người cho bản tôn giả một bộ mặt cho một nấc thang dưới mục thiên lúc này xứng sở trong lòng âm thầm lũ l ư ớ i đường đường thần linh dĩ nhiên chịu thua mặc dù là thần hồn truyền âm dị vắt chát không ở trước mặt mọi người chịu thua nhưng là không thể không nói cái này cũng là phá thiên h o a sự hiếm thấy trên đời có thể thành t i ể u thần linh ai làm niên không phải kinh tài tuyệt diễm lòng dạ cao tuyệt hạ người n g bây giờ vì chân linh dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế mục thiên trong lòng c ả m khái nhưng là ngoài miệng hắn nhưng không có giảng hòa dự định hắn lần này tìm tới hoàng long tuấn giả không chỉ là vì cầm lại bản nguyên khí càng là vì g i ế t gà d o a khỉ kinh sợ chư thiên thần linh ý đồ của hắn sẽ không bởi vì đối phương thỏa hiệp chịu thua mà thay đổi cái gì hoàng long tôn giả ngươi khẩu khí thật là lớn dĩ nhiên muốn lén lút uy hiếp ta còn tuyên bố vẫn thánh được bổn giáo chủ nhìn là ngươi giết ta vẫn là ta đổ thần mục thiên giận tí m ặ t thần hồn thanh n m vang vọng bốn phía thiên địa trận thế này lập tức gây nên cách đó không xa vây nhốt âm dương song ngư thiên ngoại đại năng sự chú ý vô số tràn ngập cân nhắc ánh mắt phóng ở chỗ này hoàng long tôn giả sắc mặt lập tức đổ hạ xuống không ta không có nói đừng nói m ỏ mục tiên hoàng long tôn giả nghiến răng nghiến lợi chính mình ăn nói khép nép ủy khúc cầu toàn dĩ nhiên gọi truyền đạo tiểu thánh người không ngớt không đông tha dù cho là ngu xuẩn chưa khai hóa giã thu thượng có l ử a giận chớ nói chi là đường đường thần linh không cần thiết nhiều lời hoàng long tôn giả kim quang áo bào cồn cồn căng phồng lên đến từng cái từng cái chân long khí từ trong ống tay h áo bay lượn mà ra d ư ơ n g n anh múa vớt ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh quy tắc đột nhiên như mục thiên đập tới mục thiên lộ ra cân nhắc vẻ ra dáng học hoàng long tôn giả động tác vung tay háo một cái chân long khí bước lên long minh cửu thiên q u a n cái kia chân long khí từng tia từng tia không thể nhìn thẳng sức mạnh quy tắc bám vào bên trên thần khí mười phần giống y như t h ậ phảng phất từng con chân long sống lại thần uy b ứ c người cùng hoàng long tôn giả phóng thích chân long khí so với mới nhìn càng cân sức n ă n g tài phân không ra tốt xấu nổi giận đùng đùng hoàng long tôn giả trong lúc nhất thời cũng há hấp mộm hắn nguyên thần ư ở n rằng g sẽ tiểu t á n người triển tân h khai h t t h hoặc ô n g là t r ự c tiếp v ậ n d ụ n g c h â n l i n h sức mạnh, mô vạn nhưng hắn lần không ngờ, đối phương dĩ nhiên mô phỏng là đối dĩ t h chính mình thần thông. Hoàng kinh chính hai thao chân khí e o Long long Càng ngạc tôn người túng làm mặt đối mặt t giả là, liều đối r ê n hắn chiến chỉ hơi là đ ấ u phong. Thân nhị h trùng c u y ể n đột phá không đúng đột phá cũng không phải a ngươi chân long khí nay thần thông ngươi là từ lâu tới ngươi học trộm ta thần thông ta chính là đại đạo tri nguyên lưu ngươi đại đạo chính là ta đại đạo thần thông của ngươi cũng chính là ta thần thông người tu hành sự việc của nhau có thể gọi thâu sao hoàng long tôn giả quyết tâm trực tiếp mở ra cựu long thần thể đ ỗ n g nhiên cựu long du thân vô cùng thần uy tự hoàng long tôn giả trong thân thể t à n g ra bản tôn giả thần thông hạt nhân ở chỗ cựu long thần thể lão phu không tin ngươi cũng có thể học đi hoa hổ không được phản loại q u y ề n tiểu thánh người không muốn s a i những n à y siếc hoàng long tôn giả đang khi nói chuyện mục thiên thân thể lạng yên phát sinh biến hóa to lớn hoàng long tôn giả triển khai Bao. chính ự u long t là ngoại môn xem trò vui nội môn thấy được đạo hoàng long tôn giả chính mình tìm hiểu đại đạo như thế liền có thể nhìn ra mục thiên trình độ hoàng long tôn giả môn hạ đệ tử như mây đến chân truyền giả cũng không ít nhưng là không có người nào có thể so với mục thiên mặc dù là chính hắn cũng có loại nói không được cảm giác có thể tiểu thánh người cựu long thần thể cùng hắn thật sự không giống thế nhưng hắn có thể thấy tiểu thánh người xác thực tìm hiểu cựu long thần thể hạt nhân áo nghĩa này không thể nghi ngờ ta chính là đại đạo c h i nguyên lưu bất chi bất giác hoàng long tôn giả trong đầu đột nhiên b ố c lên truyền đạo tiểu thánh người ngày xưa hướng về chư thiên vạn giới phát sinh tuyên ngôn không lão phu không tin ngươi thần thể không ra ngô gia khoai làm sao so với được với bản tôn giả ngàn tỷ năm tìm hiểu vô địch thần thể chết đi cho ta hoàng long tôn giả một tay che trời nhất thời kinh thiên long ngâm vang vọng đất trời vô số chân long khí gầm thét lên bay ra đánh vệ mục tiên h mục thiên tu vi thấp có điều thần chủng nhị chuyển có điều gốc gác mạnh mẽ thêm vào chiếm cư thiên thời địa lợi triển khai thực lực không kiêng rẻ chút nào lúc này tự nhiên không chút nào hư binh chủ chân linh thần hồn trạng thái mục thiên thần lực trong cơ thể dân trào lấy chỉ là thần chủng nhị chuyển tu vi thả ra sánh ngang thần chủng trung kỳ sức mạnh sau lưng hắn chiếm giữ chân long chịu đến hắn triệu hắn gào thét mà ra rầm rầm rầm thần thông đấu thiên băng địa liệt một phen tranh tài mục thiên không kém chút nào hoàng long tôn giả nhưng đánh không có tính khí hắn liền binh chủ một phần mười bản nguyên khí cũng dùng tới biên độ sóng sức chiến đấu nhưng là một phen giao thủ hạ xuống hắn dĩ nhiên vẫn ở hạ phong chết tiệt nếu không là bản tôn giả là phân thân rất nhiều thân không dùng được không cần sao lại để ngươi càng hẳn rỡ không không tiểu thánh người ngươi muốn làm gì hoàng long tôn giả hùng hùng hổ hổ nhưng là rất nhanh hắn liền lộ ra sợ h ã i hình dáng chỉ thấy lúc này mục thiên hai mắt đỏ chót ngọn lửa chiến tranh n h i ê n nhiên cựu long thần thể ra chỉ. binh chủ lực lượng tăng cường mục thiên nắm giữ sức mạnh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có gao gư hống chín con cả người hưởng đỏ vờn quanh ám kim chân long ngửa mặt lên trời dích đào x o á t địa hướng hoàng long tôn giả đập tới cựu long thí thiên theo mục thiên r ứ t tiếng chín con ám kim chân long thoáng qua trong lúc đó đánh về phía hoàng long tôn giả trong thân thể đầu tiên là ba lần hai lần đánh tan hoàng long tôn giả hộ thể chân long sau đó đột nhiên lao thẳng tới hoàng long tôn giả thần khu a a a a a a A hoàng long tôn giả phát sinh thê thảm tiếng gieo họ trong lời nói tràn đầy sự thù hận chết tiết thổ ngươi dám hủy ta thân thể xấu ta thành đạo cơ duyên bản tôn giả ồn ả o mục thiên đưa tay s u y quá khứ một đoá đoạt thiên tạo hóa chi hỏa trực tiếp nuốt hết hoàng lòng tôn giả thần hồn chửi đ ớ i tiếng im b ậ t đi trong phút chốc thần huyết phiêu linh tung khắp cả chiến trường thần linh ngã xuống cảnh tượng kinh người tiếp theo nhưng là thiên âm từng trận mặt đất nở sen vàng thiên địa chúc mừng hoàng long tôn giả phân thân ngã xuống c ô nộ hạ giới lạc nhật sân mạch chuyện đạo giáo chủ đồ thần với này chương bảy trăm năm mươi ba ta mục tiên h đánh người lạc nhật sơn mạch vốn là cổ nổ hạ giới tiếng t â m lửng lẫy linh sơn bảo địa h u n g hiểm kỳ tuấn dạ m ạ nạ cả chim bay cá nhảy linh thực kỳ mục quý giá khoáng vật phong phú là các tu sĩ thu được thiên tài địa b ả o tuyệt hảo bảo địa lạc nhật sơn mạch tuy rằng hung hiểm nhưng là tới nơi đây thám hiểm tầm bảo tu sĩ nối liền không dứt phụ cận khu dân cư càng là mơ hồ có phát triển đến thành trấn quy mô chư thiên thần linh ở lạc nhật sơn mạch săn bắn âm dương song ngư lạc nhật sơn mạch có thể nói là gặp thai vạn dạ mã nạ cả linh thú man thú thậm chí thám hiểm tu sĩ kho cồn g mà chạy hoảng sợ không chịu nổi một ngày có hai cái cổ nổ hạ giới tu sĩ rất xui xẻo vừa vặn nằm ở thần linh giao chiến trung tâm thần tiên đánh nhau dù cho là tùy tùy tiện tiện dư âm liền có thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt điều này làm cho bọn họ không dám manh động cũng không dám hướng về những tu sĩ k h á c bình thường thoát đi lạc nhật sân mạch cuối cùng không có chủ ý hai người triển khai độ thuật ẩn thân ở mặt đất dưới một lòng hy vọng vận may không muốn quá bối đại năng chiến đấu dư âm sẽ không lan đến gần bọn họ này nói đến vận may của bọn họ chân tâm không sai đầy trời thần linh đại chiến chân linh sức mạnh hủy thiên diệt địa tràn ngập lạc nhật sân mạch hủy diệt tất cả nhưng mà bọn họ nhưng là cực kỳ may mắn địa còn sống mấy lần chiến đấu dư âm mắt thấy hướng bọn họ hoành đến nhưng là đến cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bọn họ gặp thoáng qua ồ bên ngoài phát sinh cái gì thiên âm từng trận mặt đất nở sen vàng loại này tường thụy dị tượng lẽ nào là bên ngoài sinh ra ghê gớm tồn tại không phải ngươi không nghe thấy trước thần hồn thanh â m sao thật giống là chuyện đạo giáo chủ cùng một vị thiên ngoại đại năng đánh tới đến, đến rồi có thể hay không là bởi vì này hai vị tu sĩ、si、ở lòng đất âm thầm cô không ngừng thần hồn nhìn quét có điều thế giới bên ngoài quy tắc hỗn loạn thần hồn tra xét rất là không thuận đồng thời hai người lại bay lên nồng đậm lòng hiếu kỳ trải qua một phen nội tâm đấu tranh hai người vẫn là quyết định mạo hiểm nhìn nhìn bên ngoài phát sinh cái gì nhìn có cơ hội hay không chạy trốn vừa ra lòng đất hai người liền há hốc mồm thân huyết xạ xạ bay xuống nhỏ ở trên người hai người nhất thời phảng phất thần huyết phảng phất nóng bỏng nước nóng tiên ở trên người bọn họ bàn ủi tự chạm trổ ở trên nhục thể phát sinh xì xì âm thanh lúc thì t r ắ n g vụ bốc lên hai người theo bản năng mà muốn chống đỡ có điều đón lấy thân thể truyền đến nhưng cũng không là thống khổ mà là cực kỳ khoan khoái phảng phất tiếp thu đại đạo gật rửa cả người đều muốn thăng hoa hai người trên mặt lộ ra vẻ khó tin lại một xem phát sinh trước mắt từng hình ảnh nhất thời hai người há hốc mồm c h u y ệ n đạo giáo chủ đồ thần bọn họ phương tài lúc nãy tiếp thu dĩ nhiên là thần huyết cột rửa tuy rằng trước mắt ngã xuống thần linh chỉ là thần phân thân nhưng là cũng nhiễm phải thần tính đối với bọn hắn tới nói này không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa c h u y ệ n đạo giáo chủ thật mãnh đồ đồ thần sẽ không hoa mắt đi hai người run run rẩy rẩy run lập c ậ p điệu giao lưu con mắt thì lại mặc cho nhiên đặt ở mục thiên cùng với dư thần linh trên người âm dương song ngư đã hoàn toàn bị chúng thần chi liên thủ nhốt lại vô lực tránh thoát lúc này nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người đồ thần hành động kinh người trong lúc nhất thời vô số cổ lao tồn tại dĩ nhiên quên tranh cướp chân linh thuộc về hoàng long tôn giả dĩ nhiên ngã xuống hết thệ thiên ngoại các đại năng đều là trong lòng cả kinh nội tâm né qua một tia không ổn hoàng long tôn giả tuy rằng chỉ có thần t r ù n g bốn chuyện nhưng là hắn thực lực cường hãn thêm vào có bộ phận chân linh bản nguyên khí biên độ sóng sức chiến đấu thần thông không cần ở đây còn lại lao ra hỏa kém đến như vậy đi nhưng là hoàng long tôn giả dĩ nhiên chết ở truyền đạo tiểu thánh nhân thủ trên trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn phía mục thiên ánh mắt đều trở nên cảnh giác cùng bất an hoàng long tôn giả chết sống không có ai quan hệ bọn họ quan tâm chính là truyền đạo tiểu thánh người đỡ lấy bên trong động tác nếu là truyền đạo tiểu thánh người hoành nhúng một tay như vậy sự tình liền vướng tay chân dù sao tiểu thánh người sinh trưởng ở địa phương triển khai thần thông không hề bận tâm mà bọn họ thì lại có thần thông không dám triển khai sinh sợ làm cho thiên p h ạ t hai người tâm thái so sánh so sánh lúc chiến đấu sản sinh hiệu quả cũng là rõ ràng đặc biệt là chiến đấu ở cấp bậc này kém chim lại m ẹ t mẫu chi ngàn g giảm một ý n g h ĩ a sai biệt chính là sống và chết hoàng long tôn giả chính là ví dụ tốt nhất tiểu thánh người thần thông quảng đại chúng ta khâm phục ha ha ha lại thiếu một vị người cạnh tranh đa tạ tiểu thánh người chúng thần chi thật không ngại mục thiên đồ thần hành vi ngược lại còn nhiệt tình chào mời hắn nhưng mà mục thiên cũng không có cười ứng trả cho bọn họ người như cây lao sừng sững với thần huyết mưa to bên trong rất là bình tĩnh mà đối với chúng thiên ngoại đại n ă n g nói bổn giáo chủ đánh giết hoàng long tôn giả thuộc về ân đ o à n cá nhân có điều này cũng không phải ta đánh giết hắn nguyên nhân tiểu thánh người người muốn nói cái gì chúng thần chi thấy mục thiên biểu hiện trên mặt tâm tình bất định tuy không biết tiểu thánh người trong hồ lô muốn làm cái gì có điều nhưng trong lòng là không khỏi sinh ra một luồng không ổn ta chỉ muốn nói cho các ngươi Ta chúng ó đổ lực lượng của t ầ n c h thần chi hai mặt nhìn nhau trong lòng không khỏi dâng lên vẻ chán ghét ngươi có đồ thần thần thông cho tới như thế đắc sát nếu không là chịu đến vùng thế giới này hạn chế há cho phép ngươi tiểu bối này ra vẻ ta đây còn dám nói năng lô mãng uy hiếp nhưng mà mục thiên không nhìn chúng thần chi ánh mắt quái dị ngẩng đầu đỡ ngực khinh thường này mặt đất bao la các ngươi tranh cướp chân linh ta mặc kệ quyết đấu sinh tử không có quan hệ gì với ta nhưng là mảnh này thiên mảnh này địa nay địa cầu bảy mươi hai giới đều là ta địa cầu sinh linh nghỉ lại nơi là quê hương bất kể là địa cầu thổ vẫn là sau đó dung vào thế giới địa cầu dị tộc trí tuệ sinh linh đều là ta địa cầu con dân ta vì là chuyện đạo giáo chủ làm mục thủ thiên hạ phàm là trên địa cầu hưng thịnh r ấ t chóc ưởng cố sinh linh tính m ặ n g giả bổn giáo chủ tuyệt không nung c h i ề u đồ thần gian đe mục thiên lưu loát hướng thiên tuyên kỳ thần hồn thanh e m hùng hồn đại khí mỗi một chữ p h ù đều tràn ngập lèn ken lực lượng nói năng có khí phách thần linh môn kinh ngạc đến ngây người truyền đạo tiểu thánh người dĩ nhiên lời thề s o n sát ngay ở trước mặt một đoàn thần linh uy hiếp cảnh cáo bọn họ hết t h ả đều như vậy mờ ảo cùng cho tới một loại thần linh đại năng có loại như vừa tỉnh giấc chiêm bao cảm giác không thật trải nghiệm như thế này từ khi thành t i ể u thần linh vừa đến hồi thứ nhất trải qua chỉ là thần t r ù n g cảnh tiểu tu sĩ dĩ nhiên uy hiếp cảnh cáo thần linh hơn nữa không phải cảnh cáo một vị thần linh mà là một đám thần linh tiểu thánh người, người quá ngông cuồng chúng thần chi tức giận bừng bừng mục thiên cô độc đứng lơ lửng trên không siêm y trên ngâm đầy chưa khô thần huyết ta thánh đạo trúc cơ dấu ấn hư thiên chân linh c h i chủ các ngươi có thể dám cùng ta chiến cái thoải mái trí tử mới thôi một giây đồng hồ khí thế đại thịnh thần linh m ô n ngừng chiến tranh từng cái từng cái toàn yên thánh đạo trúc cơ dấu ấn hư thiên chân linh c h i chủ từng cái từng cái thiệm mắt mù gốc gác để hết thể mất đi chiến đấu dục vọng cùng tiểu thánh người đồng quy vô tận đùa gì thế tiểu thánh người là bất tử Mà mang mất bọn họ phân thân ngã xuống liền mang ý nghĩa mất đi tranh đi ý chương ư ớ p c â n linh n lúc nhất thời, bảy trăm năm mươi bốn thiên cực, mạch, hạ nôi nhớ nhà thường nói vua cũng thua thằng liều mục thiên chính là để trần chân người mà nơi đây chúng thần chi chính là s ọ dày người mục thiên thánh đạo trúc cơ dấu ấn hư thiên chân linh chi chủ m ộ ư ơ i hai chữ chân ngôn có thể nói là có thể so với tuyệt thế đại thần thông lập tức đem chúng thần chi trong lòng chiến ý toàn bộ tới tát mục thiên không ý kỵ sinh tử hắn đã dấu ấn hư thiên vốn là bất tử bất diệt tồn tại ở đây thần linh nhiều lắm chỉ có thể đem mục thiên thân thể phá hủy đây đối với mục thiên tới nói tổn thất không nhỏ có đ i ề u nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nhiều lắm dùng nhiều phí một điểm nhưng là trái lại chúng thần chi không nói đánh giết mục thiên cần phí bao lớn công phu dù cho tập kết mọi người lực lượng bọn họ thành công đem tiểu thánh thịt người thân phá hủy như vậy bọn họ sẽ đối mặt với nghiêm trọng phản vệ nhẹ thì phân thân nga xuống nặng thì bản tôn được kiếp mà mặc kệ cuối cùng phản vệ kết quả như thế nào bọn họ đều sẽ mất đi tranh cướp chân linh cơ hội đã như thế bất luận nhìn thế nào đối với bọn họ tới nói đều không có ích lợi gì cái này cũng là thần linh môn từng cái từng cái yên nguyên nhân bọn họ giáng lâm địa cầu không phải vì đánh nhau vì thể diện mà là vì đại đạo vì đi tới vĩnh hằng bất hủ con đường tiểu thánh người, chúng thần chi bị tiểu thánh người uy hiếp nội tâm rất là khó chịu có điều vì chân linh bọn họ từng cái từng cái nghiêng đầu gật đầu xem như là song phương đặt thành thỏa thuận trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm tình cảnh lại khôi phục yên tĩnh hết thể đại năng ánh mắt một lần nữa đặt ở âm dương song ngư trên người người đã nghe chưa chuyện đạo giáo chủ vừa náy nói cái gì giáo chủ nói hắn che chở không chỉ có là địa cầu bản thổ thổ tu sĩ chúng ta cổ n ổ hạ giới thậm chí còn lại bảy mươi giới tu sĩ đều được chuyện đạo giáo chủ bảo vệ đúng đấy chuyện đạo giáo chủ dĩ nhiên vì đ ồ thần k hai ô n thần, còn uy hiếp cảnh cáo một đám thiên ngoại đại năng. n g chỉ có cáo hiếp h đồ đám đại một uy Mẹ t ạ sao sống sĩ kia Hai may Hai nào? những năng không nói lời nào? Hai cái may mắn còn sống tu sĩ chứng kiến này ly kỳ một màn, mà giờ khắp này bọn họ càng nhiều chính là cảm động. khắp họ giờ kỳ đại lời cái ly là mà cảm một tu vị này cổ nổ hạ giới tu sĩ ở lạc nhật sơn mạch bên trong chật vật cầu sinh tận mắt chứng kiến thiên ngoại các thần lạnh lùng vô tình đem bọn họ nhỏ yếu sinh mệnh coi như không có gì trong lòng thất lạc tự không cần nhiều lời nhưng là hiện tại khi bọn họ nghe được chuyện đạo giáo chủ thô bạo tuyên ngôn trong p h ú t chốc con mắt của bọn họ trong lúc lơ đã ngất á c trong l ò n g ngực một luồng khó có thể tâm tình chiếm giữ không nhanh không chậm. thần linh coi thường thánh địa vứt bỏ nhưng là truyền đạo tiểu thánh người nhưng phát sinh thế giới mạnh nhất âm hành đô thần cử chỉ kinh sợ đầy trời thần linh che chở thánh địa phi thánh địa từ thế giới cướp giật bao nhiêu tài nguyên bọn họ chỉ là muốn nô dịch không thuộc về huyền giới thánh địa là thế giới địa cầu tu sĩ sau đó chuyện đạo giáo chính là ta thánh địa hai người giận dữ đem trước mắt video phóng tới internet đi làm cho cả thế giới địa cầu tu sĩ đều biết không có bị vứt bỏ sống lưng ngang nhiên mà đứng mạnh nhất âm chấn động chư thiên vạn giới hai cái tiểu tu sĩ âm thầm tính toán lạng yên trong lúc đó một tiểu tiểu hồ điệp phiến n ú c nhích một chút cánh toàn bộ thế giới sẽ nhấc lên một trận bão táp cô nộp hạ giới thậm chí còn lại tiểu thế giới đang không c ó dung vào địa cầu thời điểm tự thanh một giới chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ hơn nữa huyền giới thánh địa khai phá bọn họ hình thành chính mình tu hành văn minh cố mà đối với thêm vào thế giới địa cầu trong mơ hồ mang theo một ít chống cự cảm trên phương diện khác chính là huyền giới chúa tể các đại tiểu thế giới nhiều năm huyền giới văn minh tiểu thế giới dị tộc trong lòng có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng tuy rằng ở bề ngoài bọn họ thuộc về địa cầu 72 giới một thành viên trên thực tế trong bọn họ không ít người vẫn cứ tâm hệ huyền giới thánh địa hy vọng có một ngày huyền giới đại năng thần binh thiên h à n g đem bọn họ từ địa cầu dưới sự thống trị giải cứu ra để bọn họ về nhà phán tinh tinh phán mặt trăng ngày đó rốt c ụ c đến huyền giới cường giả siêu cấp giáng lâm nghe nói bọn họ là trí cao vô thượng thần linh dù cho lại huyền giới cũng là tầng lớp cao nhất bọn họ giáng lâm địa cầu chính là vô địch đủ để quét ngang tất cả nhưng mà thần linh không để ý đến bọn họ bày kiến cỏ này không thèm nhìn một chút đối với bọn hắn tô cầu không có một vị thiên ngoại đại có thể đáp lại cái nào sợ bọn họ khóc lóc van mài địa quy thuận liều lĩnh địa đi theo thần linh gọi nhưng là thần linh một đòn đại thần thông không chết cũng bị thương thê thảm không nớt coi thường lãnh khốc thần linh cử động để bọn họ không biết vì lẽ đó nhưng mà đây chỉ là bắt đầu chúng thần chi vì đổi bắt chân linh âm dương song ngư ở thế giới địa cầu trắng trận không kiêng rẻ tùy ý giết chóc phổ thông tu sĩ một số thần linh bởi vì bắt lấy âm dương song ngư không thuận nổi giận đùng đùng một lần sát hại vô số địa cầu sinh linh cho hạ giận phạm vào thao thiên tội ác toàn bộ thế giới địa cầu sinh linh đồ thán vô số siêu phàm sinh mệnh rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong cả ngày lo lắng đề phòng trong lúc nhất thời rất nhiều dị tộc lòng người n g ộ i hy vọng huyền giới thiên binh c h ừ n g cứu bọn họ nhưng là cuối cùng nên đón nhưng là thai nạn vô cùng huyền giới cao cao tại thượng thần linh còn như vậy thánh địa các trưởng lão lại sao lại coi trọng bọn họ nói cho cùng thần linh phương diện nào đó liền đại biểu huyền giới thánh địa thái độ bọn họ là một đám bị vứt bỏ hải tử không có bị vứt bỏ thế giới mạnh nhất tâm tới chuyện đạo giáo chủ Đến trong ừ địa địa cầu cộng chủ, thế giới địa cầu linh giới thế t lưới, một đêm o video ạ n thông qua xét duyệt, lạng duyệt, xét qua y n trong hiện xuất lúc đó xuất hiện ở ạ n g lưới thế giới Hay là địa ư ợ c chính thức tán thành, dành cho cao quy cách hoặc mức chấn chung, thành, dành hay nhiều hữu phát phát hỏa. thế tán tuyên truyền tài nguyên, này động, vong truyền nói này Trong tài rất tự một quá là là video video ra quy đêm gợi đi, giới đ cầu mọi người đều biết chuyện đạo giáo chủ đồ thần thần huyết phiêu linh thiên địa cúng hoan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 thần huyết màn mưa dưới cường giả phát sinh thế giới địa cầu mạnh nhất â m chấn động mỗi một quả địa cầu sinh linh chưa bao giờ bị vứt bỏ dị tộc tu sĩ phát sinh phấn khởi kích động hò hét trong bọn họ rất nhiều tu sĩ đã từng tâm hệ huyền giới nhưng là ở chuyện đạo giáo chủ đồ thần tuyên chiến chư thiên thần linh một sát na kia trong lòng bọn họ hiểu ra một loại toàn không có lòng trung thành bắt đầu mọc dễ n ẩ y m ầ m Địa địa cầu 72 giới dung vào địa cầu dung giới Trương thiên、Hà、nội nhớ năm nhà. vào thứ hạ nội ngoại kim tu, đan ị cầu tiểu u h y ề giới tổng giới thiên chủ phủ, không ả tả i tiểu đạo tổ theo thầy đạo định ba c c hổ ú a kia được đại nhật kim đan sau đan, cao đan cái được đại kim liền hết ngày dài lại linh vi. Đại kim không đêm nhật ngày tăng nhật hết thâu hấp thu h tu vi. Đại nhật kim đan không hổ là đại nhật thánh địa t r í bảo cấp bảo vật công hiệu mạnh mẽ khiến mục thiên liễu lưới ở hắn phân thân thiên khải tiểu đạo tổ nuốt vào đại nhật kim đan sau tu vi trực tiếp tăng lên tới thần t r ù n g bốn chuyển nếu là dựa theo ở tình huống bình thường tu luyện từ thần t r ù n g xoay một cái tăng lên tới bốn chuyển coi như là thiên tài cũng cần tiêu tốn trăm năm bây giờ thiên khải tiểu đạo tổ nhưng vẹn vẹn bỏ ra thời gian vài ngày thần đan quả nhiên là thần đan a mục thiên trà trà tán thưởng một viên kim đan nuốt vào phúc chính là ngàn năm tu vi nếu là loại này linh đan hắn có thể phòng chế như vậy địa cầu lo gì không cuộc khởi nói xong cách xa ở hư thiên giới chân linh mục thiên mở hai con mắt ở tại trong con n g ư ờ i phân tích tinh hải dạng người rực rỡ màu xanh tinh hải quang hoa tung khắp cả tinh không ở vô tận trong tinh không một viên tròn vo kim đan thỉnh l ì n h lơ lửng giữa trời vô số tinh hải quang hoa ở kim đan bên trong lưu truyền không dứt ở mục thiên ý t r í dưới vô số tinh hải quang hoa chậm dai hướng về đại nhật kim đan bóng mở chạy xuôi mà đi phân tích tinh hải chính đang điên cuồng phân tích mục thiên thần hồn đồng dạng không có nhàn rỗi toàn thân tính vùi đầu vào tìm hiểu phân tích đại nhật kim đan trong công việc đi mục thiên làm chủ phân tích tinh hải phụ trợ phân tích quá trình tương đương thuận lợi 10%, 20%, 30 80%, m ã i đến tận 100% t h ờ i điểm đại nhật kim đan bóng mở nhất thời nổ tung hình thành một mảnh đốn lửa sán lạn đến cực điểm thời gian rất ngắn xoay người liền qua rất nhanh mục thiên trong đầu hiện lên hứa hứa đa đa thiết mục cẩm q u ỳ thiên lưu băng t â m quả kim ô h ỏ a thảo tân h ỏ a đ ằ n g long huyết và ngọc hoa vô số thiên tài địa bảo ra hiện tại mục thiên trong đầu từ đại nhật kim đan công hiệu thôi diễn linh đan thành phần do linh đan thành phần thôi diễn ra luyện đan linh dược quá trình này nói đến đơn giản nhưng là phức tạp trình độ nhưng là làm người liễu lưỡi、lưới. dựa theo địa cầu nói chuyện cái này gọi là nghịch hướng công trình là một môn phi thường học vấn cao thâm không nói cấp cao linh đan coi như là cấp thấp linh đan muốn phòng chế cũng không phải chuyện đơn giản đang không có bất kỳ tư liệu tình huống phòng chế nhất phẩm linh đan dù cho là huyền giới bậc thầy luyện đan đều không làm được chính là bởi vì cấp cao linh đan rất khó phòng chế vì lẽ đó đại nhật kim đan mới trở thành đại nhật thánh địa trí bảo quảng được t r ư thiên vạn giới cường giả h ưu ái đối với người khác mà nói phòng chế cấp cao linh đan khó với trên thanh thiên bất quá đối với mục thiên tới nói độ khó muốn nhỏ hơn nhiều không nói là chút lòng thành cái kia quá n g â m cuồng gần như trung đẳng ý tứ đi cao cấp linh đan bên trong tứ phẩm đến nhị phẩm mục thiên đều có thể dễ dàng phòng chế liền ngay cả cao cấp linh đan thần thông cấu tạo đồ cũng có thể mô phỏng theo ra dáng thậm chí trò giỏi hơn thầy cũng không kỳ quái bất qua dưới mắt đại nhật kim đan để mục thiên cảm giác thấy hơi vớ ư n g tay chân cái thứ nhất khó khăn chính là đại nhật kim đan luyện đan cần thiết thiên tài địa bảo khó có thể thu thập mục thiên triệt để nghiên cứu triệt để đại nhật kim đan đan phương dựa theo dự tính có thể trên địa cầu sản sinh thiên tài địa bảo thay có điều trong đó có một mực linh vật để mục thiên phạm vào khó loại này đặc thù linh vật chính là pháp tắc linh tinh cái gọi là pháp tắc linh tinh Kỳ thực là vượt qua thần trùng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc đánh giết cảnh chứa pháp đánh lực cường cơ là lượng qua ẩn giả bởi ự c cường cấp liền có được tắc cảnh cận chi cảnh này liền thần thể bên trong luyện hóa, được pháp tắc linh tinh. Vượt qua thần trùng tồn tại nhưng là vô hạn tiếp cận thần là Vượt giả giới. siêu tại tiếp qua pháp hóa, thể từ thể b vô vậy có thể thấy được pháp t ắ c linh tinh là phi thường cao quý ngoạn ý đại nhật kim đan có thể có cường đại như thế nghịch thiên công hiệu pháp t ắ c linh tinh cực kỳ trọng yếu không có pháp t ắ c linh tinh làm thuốc dẫn đại nhật kim đan công hiệu đi tới hơn nữa hiện nay thế giới địa cầu mạnh nhất sức chiến đấu chỉ là thần trùng sáu chuyển hơn nữa còn là đến từ thiên ngoại phần lớn địa cầu tu sĩ đều là thần trùng xoay một cái tu mục thiên suy nghĩ một chút nội tâm một trận thở dài cao hứng hụt đây là phòng chế đại nhật kim đan cái thứ nhất cửa hải khó n à y còn không phải trí mạng nhất dù sao pháp tắc linh tinh hiện tại không lấy được ngày sau tu vi lên đi mục thiên liền có thể chân chính đồ thần đến thời điểm đồ thần thu được pháp tắc linh tinh liền không phải nằm mộng ban ngày đại nhật kim đan đan phương cũng sẽ không không công kéo lãng phí mấu chốt nhất kỳ thực vẫn là linh đan thần thông cấu tạo đồ mục thiên thông qua phân tích tinh hải phụ trợ đã chạm tới đại nhật kim đan thần thông cấu tạo đồ có điều trước mắt hắn cũng không thể tìm hiểu lực lượng pháp tắc đó là thần linh cấp bậc cường giả lĩnh vực mục thiên liền thiên địa sức mạnh quy tắc đều không có tìm hiểu thấu đáo hiện tại tiếp xúc lực lượng pháp tắc đối với hắn mà nói phi thường vất vả vì vậy đại nhật kim đan thần thông cấu tạo đồ mục thiên biết bề ngoài mà không biết bề trong mặc dù hắn mặc kệ phẩm chất mạnh mẽ vẽ thần thông cấu tạo đồ nhưng là hắn cũng không có lực lượng p h á p tác căn bản luyện không ra chân chính nhất phẩm linh đan thực sự là suối quậy l o n g tràn đầy chờ mong phân tích đại nhật kim đan kết quả quay đầu lại lại phát hiện đây là một khối không cách nào g ầ m dưới xương mục thiên ngẫm lại đều cảm thấy tâm l u y chẳng lẽ không có thể phòng chế đại nhật kim đan mục thiên nhất thời rơi vào trầm tư bây giờ thế giới địa cầu thiên ngoại đại năng đầy đất b ò tuy rằng bọn họ cao cao tại thượng sẽ không tha hạ thân đoạn làm cái gì tranh bá nô dịch địa cầu sự t ì n h đến nhưng l à n à y còn nắm giữ sức mạnh kinh khủng lao ra hỏa đối với địa cầu tới nói chính là từng cái từng cái mầm hoa lớn không có có chuyện cũng còn tốt một khi có chuyện vậy thì là sinh linh đ ổ t h á n vì vậy tăng cao địa cầu tu sĩ thực lực tổng hợp là phi thường tất yếu mục thiên không thể vĩnh viễn tí bảo vệ bọn họ chỉ có chính bọn hắn trưởng thành mới là đạo lý quyết định địa cầu tăng lên có hai cái phương diện một ở ngoài một bên trong ở ngoài chỉ chính là dựa vào linh bảo tăng cao thực lực nói thí dụ như linh bảo chiến hạm hiện nay địa cầu đã nghiên cứu phát minh ra tam phẩm chiến hạm sức chiến đấu có thể sánh ngang phổ thông thần trùng trung kỳ tu sĩ có điều nếu là ở trước mắt này quần thần linh phân thân trước mặt tam phẩm chiến hạm lại như món đồ chơi như thế quá mức công k ề n không hề có một chút uy hiếp lực đối với kết quả này mục thiên không thể không biết bất ngờ tam phẩm chiến hạm vốn là không là phi thường thành thục còn có không ít tăng lên không gian hơn nữa khoảng thời gian này mục thiên một đường theo đuôi thiên ngoại đại năng săn bắn chân linh em dương song ngư thấy được các đường thần linh đại triển thần thông được ích lợi không nhỏ tham khảo mô phỏng theo đạo hữu thần thông đây đối với tu sĩ tới nói là chuyện rất bình thường mục thiên liền am hiểu sâu đạo này đem c h ư thiên thần linh thần thông toàn bộ hình chiếu tiến vào phân tích tinh hải phân tích tìm hiểu vẽ thần thông cấu tạo đồ đến thời điểm dựa theo mỗi một vị thần linh thần thông chế tạo ra khổ đạo nhân hảo huyết hải ma đẳng h ả o cái gì có như vậy một ngày địa cầu các tu sĩ lái xe chư thiên thần linh xuya di chiến hạm pháo doanh thần linh phân thân tình cảnh ngẫm lại liền cảm thấy kích động đây là ngoại công địa cầu quật khởi chỉ dựa vào linh bảo là không được đánh thép vẫn cần tự thân mạnh mục thiên vẫn là hy vọng địa cầu tu sĩ tu hành có thể nhanh hơn chút nữa nguyên bản đại nhật kim đan cho hắn ánh dạng đông nhưng mà một trận phân tích hạ xuống trực tiếp cho mục thiên rót một chậu nước lạnh nhất phẩm linh đan đại nhật kim đan trong thời gian ngắn không thể luyện chế ra đến như vậy nhị phẩm linh đan tam phẩm tứ phẩm linh đan đây mục thiên tự lẩm bẩm nói nói hán trong con ngươi ánh sáng càng ngày càng sáng sủa chương bảy t r ư ơ i sáu đại nhật linh đan cùng quy tắc linh tinh giản dị bản đại nhật kim đan ở đại nhật thánh địa là chân thực tồn tại có điều không gọi đại nhật kim đan mà là tên là đại nhật linh đan đại nhật linh đan không có đại nhật kim đan quý giá độ khó luyện chế không có cao như vậy linh đan hiệu quả tự nhiên cách biệt rất xa đánh so sánh đại nhật kim đan là thần đan cấp bậc một viên kim đan ăn vào tu vi tăng vọt Coi như là thiên khải tiểu đạo tổ loại này gốc gác thâm hậu đến đáng sợ ra hỏa đều một hơi từ thần trùng xoay một cái tăng vọt đến bốn chuyển dược hiệu mạnh mẽ thực tại đáng sợ mà so sánh với đó đại nhật linh đan còn kém xa đại nhật linh đan có phân chia cao thấp cao cấp đại nhật linh đan cấp bậc cao đạt nhị phẩm chỉ đứng sau nhất phẩm đại nhật kim đan công hiệu cũng không tầm thường không có đại nhật kim đan tăng lên hiệu quả khuyết đại như vậy có điều tăng lên xoay một cái tu vi vẫn là không khó cấp thấp một điểm chính là tam phẩm Tứ p h ẩ ở đại nhật thánh địa đại nhật linh đan đồng dạng phi thường khan hiếm mỗi lần đại nhật linh đan ra lò đều sẽ khiến cho thánh địa đệ tử đánh vỡ đầu phong thưởng đặc biệt là chỉ đứng sau nhất phẩm đại nhật kim đan nhị phẩm đại nhật linh đan hiếm có yêu thích khẩn đại nhật luyện chế linh đan độ khó cùng đại nhật kim đan như thế một là vật liệu độ khó mà là độ khó luyện chế cao đại nhật kim đan cần pháp tắc linh tinh đại nhật linh đan thì cần muốn quy tắc linh tinh cùng lý cùng pháp tắc linh tinh sản xuất như thế quy tắc linh tinh cần đặc thủ thủ pháp từ thần t r ù n g cảnh siêu phàm sinh mệnh trên người lấy ra linh đan tuy được nhưng là sau lưng của nó vẫn là tràn ngập máu tanh cùng tàn khốc mục thiên hảo, hảo nghiên cứu một phen sau khi hắn có lòng tin không có gì bất ngờ xảy ra hắn có thể luyện chế ra tương tự công hiệu linh đan hiệu quả còn có thể so với đại nhật linh đan còn có tốt trước mặt vấn đề chính là quy tắc linh tinh thân chủng cảnh siêu phàm sinh linh địa cầu siêu phàm sinh linh tự nhiên không thể ra tay duy nhất giữa lúc khởi nguồn tự nhiên là màn thú một con đường khác tuyến tự nhiên là từ tu sĩ trên người thu được lông dê xuất từ dương trên người tương tự đại nhật linh đan linh đan các đại thánh địa hoặc nhiều hoặc ít đều có mà bọn họ thu được quy tắc linh tinh chủ yếu khởi nguồn nhưng là vượt ngoại chiến trường quy mô lớn chư thiên vượt giới trong chiến tranh thần chủng cảnh cường giả là trụ cột vững vàng rất nhiều thần chủng cường giả tham dự chiến trường vô số quy tắc linh tinh ở bên trong chiến trường sản xuất vì là các đại thánh địa tương tự đại nhật linh đan dược hiệu linh đan cung cấp hạt nhân vật liệu khởi nguồn nghĩ tới đây mục thiên nội tâm nóng hừng hực hắn không phải thánh mẫu đối kích giết thiên ngoại thần chủng sinh linh lấy ra quy tắc linh tinh chuyện như vậy cũng không là phi thường mâu thuẫn mọi việc đều chú ý nhỏ bé nếu là vì trở nên mạnh mẽ một môn tâm tư bắt giết những thế giới khác thần trùng cường giả luyện đan này liền rơi vào tiểu thừa có hướng đi tà ma ngoại đạo s u thế có điều nếu là đánh giết kẻ xâm lấn đ ả kích huyền giới thế lực như vậy chính là chính nghĩa cử chỉ yên tâm thoải mái sự tinh phản phất hóa thành một cái hàm vĩ x à tất cả lại nhiễu về linh bảo chiến hạm khai phá lên địa cầu tu sĩ ngoại trừ cá biệt cường giả có thể cùng thiên ngoại thần trùng cường giả một trận chiến chỗ dựa duy nhất chính là linh bảo chiến hạm từ nơi sâu xa chỉ có thiên ý mục thiên cảm khái thời khắc trong trước mắt sắc mặt hắn quái lạ lên thiên ngoại thần linh môn lại làm sự tình hay là bởi vì mục thiên cảnh cáo thiên ngoại thần linh đại năng liền có ý thức mà đem âm dương s o n g ngư chạy tới tiểu huyền giới địa bàn này sẽ tiến quân thần tốc chính thức tiến vào tiểu huyền biên giới bên trong r a địa cầu bảy mươi hai giới không có mục thiên che chở này q u ầ n thiên ngoại đại năng thủ đoạn rõ ràng thâu bạo rất nhiều các loại uy lực siêu tuyệt đại thần thông tiện đà liền ba triển khai mà ra trong lúc nhất thời tiểu huyền giới sơn hà phán át vượt bên trong siêu phàm sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngày không cẩn thận hai nạn liền giáng lâm đến trên người bọn họ mục thiên bản tôn không có ra tay dù sao xuất sư vô danh ở địa cầu bảy mươi hai giới lao ra hỏa môn kiên kỵ hắn cho hắn một bộ mặt nhưng là hắn cũng không thể được đả lần tới mục thiên bản tôn không ra tay nhưng là thiên khải tiểu đạo tổ nhưng có thể danh chính nôn thuận ra tay vừa đột phá trí thần loại bốn chuyển phân thân phi thường đáng sợ mục thiên chính mình cũng nâng đến sợ sệt có cái này nhạc đệm thiên khải tiểu đạo tổ lập tức xuất quan vừa xuất quan định ba công chúa liền tìm tới một mặt thân thiết tiểu sư đệ như thế nào sư tỷ thần đan hiệu quả làm sao thần trùng bốn chuyển ha ha ha đa tạ sư tỷ vun bón định ba công chúa nghe vậy nhất thời đôi mắt đẹp dị thải liên tục chính mình sư đệ kim loại m ộ ư ơ i hai vòng gốc gác vị tiên thần trùng bốn chuyển đặt ở tiểu thế giới này không thể nghi ngờ là nhảy một cái nhảy vào cao cấp nhất trong đội nhóm vậy thì tốt đừng k h á c h khí t i ể u sư đệ tỉ tỉ chính là ngươi định ba công chúa cả người đều nhạc nở hoa rồi có tiểu sư đệ cái này cường viện lần này tranh cướp chân linh cơ hội vô hình trung tăng cao mấy đẳng cấp nói đến tà nguyệt lão tổ môn hạ cường giả không ít có điều vừa vặn có phần dưới thân giới chỉ có nàng định ba công chúa một người nàng có chút tứ cố vô thân hiện tại được rồi hết thể đều thay đổi sư đệ có theo ể đến đi Định động dương song ngư tranh bên trong đi tới. Định ba công chúa trong con ngươi phản xạ ra rung động tâm hồn sức hoặc. Sư tỉ, lần này chỉ có này quần thần linh dáng âm tâm lâm mẹ cướp Sư sức sao. hoặc. tới. tỉ, t ra ba chúa chỉ h có xạ lý thuyết chư thiên văn giới thần linh như mây vì sao phần lớn đều không có dáng lâm xuống ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ đến không phải dốc lòng bồi dưỡng phân thân tuy ý đoạt s á t một thân thể hạ xuống căn bản không có gì dùng thân thể che lấp không được thần tính không phát huy ra thần thông cùng phổ thông thần trùng tu sĩ không có gì khác nhau giáng lâm xuống tự rước lấy n ụ khà khà hiện tại bọn họ hối hận lắm nói xong định ba công chúa liền vội vã không nhịn nổi địa lôi kéo thiên khải tiểu đạo tổ rời đi giới chủ phủ thẳng đến các thần đại chiến hiện trường mà đi một cơn gió trì đ i ệ n chí không gian xê dịch hai người đột thuật kinh người sư tỷ chờ sau đó ngươi đừng ra tay để ta đi tới sư đệ có ý gì truyền đạo tiểu thánh người thả thoại chỗ che chở trúc bảy mươi hai giới ta cũng không thể lạc hậu dám ở địa bàn của ta ngang ngược sư đ ệ g i ế t gà dọa khỉ cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái định ba công chúa dây hiểu tiểu sư đ ệ cười duyên nghe lời ngươi tiểu sư đ ệ ha ha ha lý do này tìm không sai vừa đúng hai người nhìn nhau n ở nụ cười nhanh chóng hướng về mục tiêu lao đi tìm kim giới thiên mộng đại bình nguyên âm dương song ngư rên d ị n g ẹ n ngào trí cương trí cường cùng trí âm trí nhu khí tức bao phủ thiên mộng đại bình nguyên thanh, thanh bãi cỏ ở này ác liệt trong hoàn cảnh cấp tốc khô héo nguyên bản một mảnh lục hải hóa thành vì là cánh đồng hoang vu Hà huyết, huyết hải ma đằng cực kỳ đắc ý tiếng cười như lôi nhưng là sau một khắc hắn nhưng im bật đi huyết hải ma đ ằ n g n g ư ơ i đang chết ai cho dũng khí của ngươi ở ta địa bàn đại khai sát giới chương 757, hoàn mỹ áp c h ế thần linh huyết hải ma đ ằ n g thiên khung bên trên âm dương song ngư khác nào nhật nguyệt giao hợp thân thể cao lớn ngang qua phía chân trời phảng phất thần thoại bên trong côn nhưng mà càng chấn động chính là âm dương song ngư thân thể bên có vô số hoặc tối hoặc sáng thần quang bao phủ nhất là đáng chú ý chính là thiên mộng đại trên vùng bình nguyên hội tụ thành một mảnh huyết hải từ huyết hải trong có ma đẳng phóng lên trời đem âm dương s o n g ngư từng tia từng tia nhốt lại này chính là thiên ngoại đại năng huyết hải ma đằng tác phẩm huyết hải ma phủ di hổ dạ bản còn ở ns á t huyết hải ma đằng thân thể vừa ra thiên mộng đại bình nguyên ngàn lý c h i địa hóa thành một mảnh huyết hải ma đằng vừa ra trực tiếp đem âm dương s o n g ngư nhốt lại khung cảnh này có thể nói là chấn động không chỉ có ra tận danh tiếng còn có thể kinh sợ những cường giả khác nhưng là thiên khải tiểu đạo tổ xuất hiện thì lại để hắn ngạc nhiên với bắt đầu huyết hải ma đằng còn khá là tức giận vốn định hung hãn động thủ cho người đến một bài học nhưng là hắn nhìn rõ ràng người đến sau khi sắp mặt thì có thú vị thiên khải tiểu đạo tổ danh tiếng vang vọng chư thiên vạn giới xuất thân huyền liên giới trời sinh cao quý ở chư thiên vạn giới danh tiếng so với truyền đạo tiểu đạo tổ còn cao hơn hơn nữa thiên khải tiểu đạo tổ không phải truyền đạo tiểu đạo tổ g ố c gác của hắn lớn đến đáng sợ không phải hắn chỉ là một vị tán tu thần linh có thể tùy ý bắt bí tiểu đạo tổ Bản ma chủ cũng không ma chủ có địa ắ c tội ngươi, ngươi vì cầu bảy mươi hai giới là truyền đạo tiểu thánh người địa bàn mà này tiểu huyền giới chính là địa bàn của ta ngươi không dám ở bảy mươi hai giới làm cản một mực ở ta địa bàn ngang ngược ngươi đây là đang khiêu chiến quyền uy của ta ta muốn cùng ngươi quyết đấu thiên khải tiểu đạo tổ truyền khắp trong thiên địa đối với cái này làm dối giả kỳ thực cái khác thần linh cũng không lớn bao nhiêu ý kiến ngược lại nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu âm dương song ngư trải qua thời gian dài đổi bát đã đến trình độ sơn cùng thủy tận đúng là bọn họ thu hoạch thời khắc thời điểm như thế này đối thủ cạnh tranh tự nhiên là thiếu một toán một chớ nói chi là huyết hải ma đằng thần thông phi phạm có người có thể k i ể m chế hắn chuyện này thực sự là quá là khéo so sánh với cái khác thần linh ung dung trêu chọc huyết hải ma đằng nội tâm nhưng là một vạn con phụt rụa mọt thờ buôn đằng mà qua hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên xui xẻo như vậy trong lúc vô tình triển khai thần thông dĩ nhiên đắc tội rồi thiên khải tiểu đạo tổ thiên khải tiểu đạo tổ bản ma chủ x i n lỗi ngươi lần này chuyện nhất định bồi thường huyết hải ma đằng nhớ tới hoàng long tôn giả trải qua lúc này tê cả ra đầu lập tức mở miệng chịu thua thệ khứ sinh mệnh ngươi làm sao bồi thường mục thiên tự nhiên không để ý tới đối phương chịu thua nói tiếp chỉ có lấy ngươi mạng chó mới có thể động viên vong linh c h i hồn nghe vậy huyết hải ma đằng đầu đều lớn rồi ở trong mắt hắn thiên khải tiểu đạo tổ chính là một đứa bé cái tuổi này chính là nhiệt huyết bên trong hai đ ặ t ở bình thường hắn cũng là cười cho qua chuyện nhưng là thật sự coi hắn đối diện như thế một tổ tông thì nội tâm hắn xoắn suýt trước tiên đem này tiểu tổ tông thu thập tốc chiến tốc thắng huyết hải ma đằng quyết định sau đó âm dương song ngư trên ma đằng lui lại mục quan gắt gao khóa chặt ở thiên khải tiểu đạo tổ trên người huyết hải ma đằng không nhìn không quan trọng lắm vừa nhìn giật mình thần hồn quét qua hắn kinh ngạc phát hiện thiên khải tiểu đạo tổ tu vi cảnh giới lột xác làm sao có khả năng thần trùng bốn chuyển tiểu đạo tổ tu vi của ngươi làm sao có khả năng tăng vọt đến bốn chuyển không thể n à y tuyệt đối không thể có thể huyết hải ma đằng tiếng kinh hô đã kinh động cái khác thần linh lập tức gây nên cái khác thần linh tất cả xôn xao đối diện chúng thần chi kinh ngạc thốt lên thiên khải tiểu đạo tổ k h é p cười một tiếng có cái gì không thể đại nhật kim đan nghe nói qua sao huyết hải ma đằng đ ố n g nhiên t ì n h ngộ sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị dưới thân huyết hải cũng bởi vậy khuấy động quay cuồng lên hiển nhiên nội tâm hắn không bình tĩnh cũng không có khởi đầu thong dong tự tin chuyên đạo tiểu thánh người lấy thần chủng nhị chuyển tu vi lực chiến hoàng long tuốt giả cuối cùng ở sức mạnh chân linh tăng cường dưới một lần đem đánh giết cảnh tượng này nhưng rõ ràng trước mắt huyết hải ma đẳng đối với loại này kim loại mười hai vòng biến thái nhân vật rất thận trọng không chút nào dám lười biếng thần chủng bốn chuyển, chuyển đây huyết hải ma đằng không biết cái khác thần linh trong lòng cũng không hề chắc đến cùng làm sao hết thệ đều cần nhờ huyết hải ma đằng đi thực tiễn mới có thể được chân lý ân huyết hải ma đằng chính là mọi người đ ã cây chân bây giờ thiên khải tiểu đạo tổ mơ hồ thể hiện ra tranh cướp chân linh thực lực bọn họ không thể coi thường thiên khải tiểu đạo tổ toàn bộ hành trình mặt l ệ n h đối với huyết hải ma đằng là to bỏ mặc định phong ba thiên khải tiểu đạo tổ đưa tay thủ trưởng xuất hiện một viên hư huyễn bảo châu này chính là hán sư tỷ định ba công chúa bảng hiệu thần thông phong hệ áo nghĩa thần thông đỉnh cao thần phong c u ồ n g quyển chỗ đi qua núi đá cây cỏ toàn bộ phân giải thật là khủng bố đương nhiên thiên khải tiểu đạo tổ mục tiêu là huyết hải ma đẳng cao v ó t kình thiên dây leo thần phong c u ồ n g quyển ma đẳng tùy theo mùa tung không có như cái khác vật chất như thế nhanh chóng phân giải này dù sao cũng là thần linh phân thân ma đẳng cũng không phải là vật phàm là từ thần linh bản tôn trên người tách ra ngoài tiểu ma đẳng có thao thiên uy năng một bên khác thiên khải tiểu đạo tổ định phong ba lai lịch cũng không nhỏ vừa bắt đầu thần phong không có thổi ma đằng phân giải nhưng là theo cương phong xoay quanh pháp p h ố i uy năng càng lúc càng lớn ma đằng cũng không chịu nổi từ cuối cùng bắt đầu ma đằng một chút bị thần phong phân giải lòng đất huyết hải càng là cuốn lên thao thiên song máu huyết hải một chút bị làm hao mòn chết tiệt tiểu đạo tổ thần thông của ngươi nhưng là định ba công chúa định phong ba chính là sư tỷ của ta giữ nhà t u y ế t kỹ bản ma chủ cùng định ba công chúa giao thủ quá nàng thần thông có vẻ như không giống nhau không có như thế khắc chế ta lẽ nào năm đó định ba công chúa giấu r ố t hay sao thiên khải tiểu đạo tổ cười không nói khoảng thời gian này mục thiên bản tôn theo đuôi chúng thần c h i đuổi bắt âm dương song ngư trên căn bản đem các vị thần linh thần thông thăm dò rõ ràng học trộm đồng thời lại bắt đầu phỏng đoán làm sao khắc chế chúng thần hình ảnh trước mắt chính là mục thiên k á i tác tuy rằng bên ngoài dùng chính là sư tỷ định ba công chúa áo nghĩa thần thông định phong ba nhưng là lúc này hắn sử dụng tới đi thần thông trên bản chất phát sinh biến hóa long trời lở đất chính là này xảo diệu thần thông cải thiện làm cho nguyên bản cũng không khắt chế huyết hải ma đằng định phong ba thần thông trở nên không cả định chế thần phong p h á p phới huyết hải ma đằng căn bản không có chống đỡ lực lượng này chính là để tâm tính toán vô tâm coi như là thần linh giờ khắc này cũng đau đầu định ba công chúa giờ khắc này cũng một mặt giật mình nhìn tiểu sư đệ khống chế thần phong đem danh tiếng hiển hách huyết hải ma đằng đánh chạy chối chết không còn sức đánh trả chút nào làm định phong ba người sáng tạo định ba công chúa rất rõ ràng môn thần thông này hiện tại phát sinh tất cả nàng cũng rất buồn bực nhà ta tiểu sư đệ chính là ghê gớm đây chính là kim loại mười hai vòng khủng bố sao ngay ở định ba công chúa cảm khái vô hạn thời khắc chiến đấu kịch liệt đột nhiên lên biến huyết hải ma đằng kêu gen một tiếng bản ma chủ liều mạng với ngươi huyết hải sôi trào đường đường thần trùng sáu chuyển thần linh phân thân cường giả rơi vào cùng đường mạt lộ mức độ phát sinh bi tráng kêu gen chương bảy trăm năm mươi tám huyết ma loại đẳng huyết hải ma đẳng vốn là thiên đ ị a dị t r ù n g sinh ra vào ngã xuống vô số đại năng trên cổ chiến tràng là núi thây huyết hải trong do vận may run rủi thai ngén một cây ma đẳng thiên phú gốc gác giống như là linh thú chi tôn vài phương diện khác tới nói vượt qua mà không kịp cũng chính vì như thế huyết hải ma đẳng từ sinh ra đến quật khởi tốc độ nhanh làm người l i ễ u l ư ớ i nếu không là sinh sai rồi thời đại nguyên bản sinh ra thế giới thánh nhân láo tổ đem không chí cao vị trí nói không chừng huyết hải ma đằng còn có sung kích lao tổ tư cách tôn một tiếng huyết tổ đều không quá đáng nhưng mà sự thực rất t à n khốc cho dù phong hoa tuyệt đại không có thời đại đã sớm hắn huyết hải ma đằng cũng chỉ có thể đành phải thần linh vị trí sống nhờ với chư thiên bá chủ tre trở bên dưới huyết hải ma đằng không cam l ò n g hắn lòng dạ rộng lớn có vấn đỉnh trung cực vĩnh hằng chi đạo chí hướng không cách nào thành thánh làm tổ hắn nhận không phải còn có điều thứ ba vĩnh hằng con đường thôn vệ chân linh dấu ấn hư thiên giới đây chính là huyết hải ma đằng cuối cùng dãy giụa tiểu đạo tổ ngươi khi người h n quá đáng đừng tưởng rằng sau lưng con tà nguyệt lao tổ chỗ dựa lao tử liền không dám động ngươi ngươi chặn lao tử đạo lao tử diệt ngươi huyết hải ma đằng bị thiên khải tiểu đạo tổ định phong ba phong cương áp chế gắt gao thần thể không ngừng bị thương mạnh mẽ nghịch thiên năng lực hồi phục cũng không đổi kịp phá hoại tốc độ khiến hơi thở của hắn càng ngày càng yếu vô cùng chật vật có điều huyết hải ma đằng cũng không phải tùy ý nhào nặn tức là hắn thần thông bị thiên khải tiểu đạo tổ gắt gao khắt chế thế nhưng hắn vẫn là trong bóng tối tích chứ phải giết một chiêu đầu tiên là chịu thua sau là cảnh cáo nhưng mà thiên khải tiểu nhi dĩ nhiên được voi đòi tiên đến lý không tha người điều này làm cho huyết hải ma đằng nổi giận thiên khải tiểu đạo tổ bối cảnh lớn đến đáng sợ không chỉ có l à t à nguyệt l a o tổ này một vị chư thiên bá chủ đệ tử cuối cùng đồng thời giờ khắc này lại là huyền giới hết thạy thánh địa ở địa cầu phát ngôn viên đ ặ t ở trước đây huyết hải ma đằng là vạn, vạn không dám đắc tội nhưng là hiện tại huyết hải ma đằng quản không được nhiều như vậy trận chiến này thất bại phân thân không còn h á n đại đạo hy vọng cũng là không rồi phản chi đem thiên khải tiểu đạo tổ chém giết sau đó sẽ đến tiếp sau tranh cướp bên trong thu được chân linh như vậy cái gì đều đến đến rồi đây là một hồi kinh thiên đánh cược huyết hải ma đằng lựa chọn làm một tên đánh cuộc điên cuồng ngay ở huyết hải ma đằng lời hung ác thả xong cả người hắn khí tức đều thay đổi bạo ngược khí tức hết mức thu lại huyết hải ma đằng hoàn toàn từ bỏ chống lại theo gió phiêu lãng giống như vật chết mục thiên thân ở chiến trường bản năng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm mà một bên quan chiến cái khác thần linh các đại năng từng cái từng cái lộ ra vẻ kinh dị tựa hồ cảm thấy khó mà tin nổi huyết hải ma đằng lại bị bức ra cuối cùng lá bài tẩy an qua thần linh bất động thanh sắc định ba công chúa lại lộ ra vẻ xuất sáng sư đệ cẩn thận huyết hải ma đằng triển khai bản mệnh thần thông này một môn thần thông rất tà môn truyền thuyết hắn sinh ra ở đại năng thi hài huyết hải trong trời sinh am hiểu một môn thôn phệ sinh linh sinh mệnh chiếm làm của riêng đại thần thông phi thường khủng bố cung cấp thần linh đều rất là kiến kỵ ngươi cũng phải cẩn thận định ba công chúa thân thiết thần hồn thanh â m vừa chuyển vào mục thiên bên hai chưa kịp hắn tiêu hóa thiên khải tiểu đạo tổ liền cảm giác chu vi thiên địa phát sinh ra biến hóa từng cái từng cái màu máu ma đằng không hề lực cản địa lao ra không có gì không thay đổi thần phong phong cương đem hắn xong bao vây hết như đồng xiềng xích bình thường nhốt lại thiên địa thập phương mục thiên vốn định triển khai thần thông đ ộ n thuật t r ư ớ c tiên thiểm vì l à kính đáng tiếc bản tính thất bại đừng nói là phong độn lôi đ ộ n quang độn cái gì đều mất đi hiệu lực dù cho là thời gian quy tắc không gian vào đúng lúc này đều mất đi hiệu lực lần này thiên khải tiểu đạo tổ trên mặt t h ô n g dong bình tĩnh lúc này mới tản đi sắc mặt trở nên nghiêm nghị mục thiên có thể cảm nhận được bốn phía thiên địa phong vân biến hóa hai kiếp dáng lâm khí tức bao phủ trong thiên địa n à y thần thông thủ đoạn này hiển nhiên siêu ngơ cả n g ầ n loại cảnh trung kỳ tu sĩ phạm vi năng lực lúc này mới đưa tới thiên phạt n à y mới động tĩnh tự nhiên là huyết hải ma đằng làm đi ra có điều huyết hải ma đằng đúng mực nắm rất tốt thiên khiển chậm chạp không có hạ xuống thiên khải tiểu đạo tổ cuối cùng cũng coi như rõ ràng huyết hải ma đằng chó cùng rất dậu muốn cường s á t chính mình không thể trốn đi đâu được mục thiên không có cách nào chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu đầu tiên là tinh hải quang mâu chiếu dọi đầy trời múa lên ma đằng một mặt điều động trong cơ thể thần thể đánh tan mang theo mà đến ma đằng trốn không thoát bản ma chủ này một môn thần thông huyết ma loại đằng từ chưa từng bị thua thần linh cũng chạy không thoát tiểu đạo tổ ngươi muốn lập uy ai cũng cản không được ngươi nhưng là tuyển ai không được ngươi một mực lựa chọn ta ngươi đáng chết huyết hải ma đằng hê hê quỷ dị tiếng cười bao phủ huyết lao bốn phía tám phương hồi đãng cực kỳ người xèo xèo xèo khổng lộ ma đằng xem ra công kền nhưng là một khi ra tay nhưng là nhanh như lôi đ ỉ n h chật lóe lên liền thiên khải tiểu đạo tổ bao vây chặt chẽ không thể động đậy sư đệ huyết hải ma đằng ngươi làm càn mau đưa nhà ta tiểu sư đệ thả không phải vậy lao tổ nổi giận nhất định phải ngươi trả giá bằng máu coi như là bản tôn cũng đến hồn phi phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh định ba công chúa lớn tiếng uy hiếp uy lực rất lớn ở như vậy trong nháy mắt huyết hải ma đằng trần trờ trong đầu suy tư hậu quả hắn cắn răng một cái muốn quả quyết làm việc nhưng là nửa ngày vẫn không có quyết định xuống tay ác độc vừa ra tay liền không còn đường quay đầu như thế thật sự đem tiểu đạo tổ giết chết hắn liền đi hướng về một cái phá phủ trầm c h u con đường một khi không có thôn phệ chân linh hắn chắc chắn phải chết chư thiên bá chủ tức giận không phải hắn chỉ là thần linh có thể ăn đến định ba công chúa này thiên khải tiểu đạo tổ buộc ta ta không có đường lui ngươi nếu để cho ngươi tiểu sư đệ nói xin lỗi ta đồng thời xin thể ngày sau không lại đối địch với ta ta mới có thể bung ô tay huyết hải ma đằng tiếng sâm lớn hạt mưa tiểu đến cuối cùng vẫn là khuất phục với cường quyền bên dưới điều này làm cho xem trò vui thần linh m ô n cảm thấy thất vọng định ba công chúa nhưng là đại thở ra một hơi chỉ cần huyết hải ma đằng đồng ý đàm luận là được huyết hải ma đằng ngươi chờ một chút đều là hiểu lầm tiểu sư đệ ngươi nhanh cho một hồi trả lời chắc chắn cũng không toán việc ghê g ấ m gì đại gia có chuyện hào hào nói nhưng mà hai người lời giải thích thạch trầm đại hải định ba công chúa hai hùng khiếp vĩa lo lắng tiểu sư đệ quá ngạo khí không muốn chịu thua liền lén lút thần hồn câu thông nhưng lại nhưng chưa hề trả lời lúc này định ba công chúa liền nổi giận huyết hải ma đ ằ n g ngươi thật là to gan ngươi dĩ nhiên trong bóng tối đối với sư đệ ta ra tay lão nương muốn giết ngươi huyết hải ma đ ằ n g vốn là trong lòng phẫn nộ lắm thiên khải tiểu đạo tổ này yêu bất thức thời vụ chính mình cũng cho dưới bậc thang hắn dĩ nhiên cho thể diện mà không cần nhưng là định ba công chúa phản ứng để hắn cảm thấy bất ngờ đồng thời khá là h oan ước không thể bản ma chủ chỉ thôn phệ cơ thể hắn khí huyết tinh huyết bản nguyên chưa động hắn nhiều lắm mất đi sức chiến đấu không thể liền như vậy chết định ba công chúa có thể không nghe giải thích nàng chính là lao tổ môn hạ vốn là thô bạo quen rồi luôn luôn đều là nàng bắt nạt người khác hiện tại có người ở trước mặt nàng đối với mình tiểu sư đệ hạ sát thủ nàng làm sao được được huyết hải ma đằng ngươi chết chắc rồi lao nương diệt ngươi phân thân chương bảy trăm năm mươi chín mượn thiên tay chân linh bỏ chạy Ma đằng thời ẳ chẳng n thiên trong ẩn thiên cùng tinh hoa, sinh mệnh năng lượng chậm vào huyết hải ma đằng trong thân g vào vô vào đạo đạo hoa tiểu tổ thịt, tiểu tổ huyết thể. t khải chứa khải chậm hải dai máu ma khắc này huyết hải ma đằng có loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm phương tài lúc nãy hoài nghi tiểu đạo tổ giả chết nghi ngờ cũng bỏ đi đang trưởng thành kỳ hắn đồng dạng lấy huyết ma loại đằng thần thông thôn phệ quá thần t r ù n g cảnh tu sĩ nhưng là những người kia so với tiểu đạo tổ đến quả thực không đáng nhắc tới thôn phệ xong tiểu đạo tổ khí huyết thân là thần linh huyết hải ma đằng dĩ nhiên sản sinh một tia hiểu ra nếu là hảo hảo tiêu hóa hắn chắc chắn có thể tiến thêm một bước đường đường thần linh đều có thể ở thiên khải tiểu đạo tổ trên người được ích lợi không nhỏ nhưng là huyết hải ma đằng tuyệt đối không ngờ rằng đường đường thiên khải tiểu đạo tổ thân thể như vậy yếu đuối hắn chỉ là tùy ý triển khai thần thông tiểu đạo tổ dĩ nhiên ngay ở chính mình huyết lao bên trong đánh giám n à y không phải vua hô m à huyết hải ma đằng nhìn thấy tức giận định ba công chúa cùng lúc đó cảm nhận được bên trong đất trời càng ngày càng khủng bố thiên phạt khí tức cả người hắn n g ồ n ngang tiến thoái lương nan cả người tê cả ra đầu một lát cũng không nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn định ba tiên tử tại hạ chỉ là vì tự vệ tiểu đạo tổ không có chết hắn chỉ là ngủ say ngươi không nên tức giận không làm được thiên khiển giáng lâm các ngươi cũng sẽ theo gặp xui xẻo nghĩ tới nghĩ lui huyết hải ma đằng nhớ ra cái gì đó nhắc nhở định ba công chúa cùng với những cái khắc thần linh đại năng đại gia đều là một cái t h ằ n g trên châu chấu thiên khiển giáng lâm này một đám phi pháp lén qua đại năng đều có chịu ảnh hưởng không dám sử dụng thần t h ô n g một khi như vậy thật vất v ả nhốt lại âm dương song ngư nhưng là lại bay đi kết quả là an qua thần linh môn đột nhiên tỉnh n g ộ lại không dám tiếp tục nhìn náo nhiệt vây nhốt luyện hóa chân linh sau khi can g ngăn can g ngăn nói tốt nói tốt nguyên bản dương cung b ạ t kiếm tình cảnh đến lúc đó dàn xếp lại cúc ngay cho ta nếu là ta tiểu sư đệ n g ã xuống toàn bộ các ngươi đều phải chết thiên đế sư huynh sự tỉnh đã phát sinh nếu là tiểu sư đệ dẫm lên vết xe đổ các ngươi hết thể đều phải chết ai cũng không bảo vệ được ngươi môn định ba công chúa bị mấy vị thần linh đại năng liên thủ kéo không thể động đậy liền quắt toàn trường chấn động này quần thần linh đại lao hai mặt nhìn nhau quan chuyện gì chính là xem cuộc vui có nói đạo lý hay không chúng thần thổ huyết chuyện này quả thật ngang ngược không biết lý lẽ nhưng là trong lòng bọn họ nhưng chút nào không dám thất lễ định ba công chúa nói tuy rằng thô bạo nhưng là nếu là tiểu đạo tổ thật sự có thập yêu bất chắc bọn họ thật sự huyền năm đó thiên đế ngã xuống huyền giới hết thạy thánh nhân lão tổ đều đã kinh động đến cuối cùng tà nguyệt lao tổ vẫn cứ giết vài tôn thần linh cho h ạ giận mà còn lại thánh nhân lão tổ nhưng là nửa câu nói đều không có nói thánh điệu dòng chính còn như vậy bọn họ thì lại làm sao có thể chạy trốn lão tổ lửa giận đây huyết hải ma đằng ngươi thằng ngu còn không đem tiểu đạo tổ thả ra ngươi muốn đem toàn bộ hại chết sao chân linh chỉ có hai cái hy vọng chỉ có hai cái ai cũng không muốn bình bạch vô cô tự đoạn đường lui đi chúng thần chi phân rõ ràng tình thế liền từng cái từng cái huyết hải ma đằng phía đối lập huyết hải ma đằng tự biết đối lý liền nhỏ giọng lầm bầm chuẩn bị thả ra thiên khải tiểu đạo tổ nhưng mà ngay vào lúc này huyết hải ma đằng sắc mặt thay đổi tiểu đạo tổ ngươi ngươi đã làm gì không thể ta thần thông không bị khống chế huyết hải ma đằng lúc này trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ mặt có điều cùng hắn vẻ mặt không tương xứng sự hắn trong thân thể khí tức càng ngày càng lớn mạnh lập tức che lại toàn trường hết t h ể thần linh cấp đại l a o định ba công chúa cùng với những cái khác gan qua thần linh sắc mặt càng là khó coi hầu như từng cái từng cái tức giận bộc phát chỉ vào huyết hải ma đằng liền mắng to vô liêm sỉ ma đằng ngươi đang làm gì ngươi điên rồi phải không dĩ nhiên thật sự thôn phệ tiểu đạo tổ ngươi muốn hại chết hết t h ể thần linh đều phẫn nộ huyết hải ma đằng một mặt oan ư ớ c không phải ta làm ta cái gì cũng không làm chuyện không liên quan đến ta đang nói chuyện huyết hải ma đằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bên trong đất trời thiên khiển khí tức càng ngày càng khủng bố trước mắt liền muốn rơi xuống càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là ma đằng đâm vào tiểu đạo tổ trong cơ thể sau liền thu không trở lại hết thệ đều mất k h ô n g chế tiểu đạo tổ ngươi đang làm gì thế ngươi buông tay không cần tiếp tục ta sẽ bị thiên khiển chu diện ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt đây chính là ngươi bản nguyên tinh huyết huyết hải ma đằng một mặt kinh sợ trên mặt còn có mấy phần thất kinh tình huống thế nào tiểu đạo tổ không có chết trái lại ở một loại nào đó trình độ trên chiếm cứ chủ động đ ị n h ba tiên tử chuyện gì thế này huyết hải ma đằng xem ra không giống như là nói dối lẽ nào là ngài sư đệ thủ đoạn đ ị n h ba công chúa trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc tiểu sư đệ thủ đoạn kỳ thực nàng cũng không rõ ràng không có cách nào cho thuyết pháp có điều bất luận làm sao nội tâm của nàng lo lắng cuối cùng cũng coi như có thể thả xuống cũng còn tốt tiểu sư đệ không có xảy ra việc gì không phải vậy hắn cũng không biết làm sao hướng về lao tổ bàn giao sư đệ n g ư ơ i có khỏe không kha kha sư tỷ không có chuyện gì ta tìm tới một cái bảo bối tốt ha ha ha thiên địa dị chủng ma đằng làm tài liệu lấy tinh huyết của ta tế luyện vừa xuất thế chính là thiên khiển gột rửa vận may lớn à. theo thiên khải tiểu đạo tổ thổ lộ tâm kế định ba công chúa nhất thời ngây người nàng không nói gì thêm chỉ là lẳng lặng xem chính mình tiểu sư đệ đùa bỡn thần linh đoạt thiên tạo hóa mọi người ở đây nghĩ hoặc bên trong đất trời nhất đạo màu đen lôi đỉnh chấn động tất cả mọi người trong lòng run lên thiên khiển giáng lâm ngay lập tức hết thẻ thần linh r ồ n dập thu r ồ i thần thông đem tự thân thần thông tu vi khống chế đến thấp nhất để tránh khỏi gây nên thế giới ý chí chú ý đem bọn họ tận diệt liên ở tại bọn hắn thu r ồ i thần thông trước mắt âm dương s o n g ngư chạy trốn lồng chim nhanh chóng bỏ chạy hết thẻ thần linh bên trong trái tim chảy máu nhọc nhằn khổ sở truy sát lâu như vậy mắt thấy thành công sắp tới kết quả thiên khiển giáng lâm hết thể đều lại bắt đầu từ con số、0. trong g i â y lát này chúng thần chi dồn dập hướng về huyết hải ma đằng đầu đi cựu hận mục quang huyết hải ma đằng giờ khắc này đã kiên kỵ không được nhiều như vậy hắn bây giờ sinh tử một đường thiên khiển mục tiêu chính là hắn thiên khải tiểu đạo tổ không biết dùng cách gì đem hắn huyết ma loại đằng thần thông phá vỡ sau đó chủ động dùng trong cơ thể bản nguyên tinh huyết nuôn i ấm làm cho hắn tu vi thần thông hư trướng tự thân khí tức xem ra càng ngày càng lớn mạnh nhưng là huyết hải ma đằng nhưng càng ngày càng hoảng hốt tiểu đạo tổ n g ư ơ i muốn làm gì d i ư ơ n g tay thiên khiển đánh đến nơi kha kha ta muốn chính là thiên khiển gột rửa ngươi không sai ta nhìn chúng ngươi ta vừa vặn khuyết một cái tiện tay bảo vật liền ngươi ầm ầm ầm màu đen lôi đình thẳng tắp b ổ về phía huyết hải ma đằng không cách nào tranh né mang theo vô cùng thiên uy thiên khiển gột rửa huyết hải khô cạn ma đằng nguyệt vải huyết hải ma đằng chỉ là phân thân căn bản chống đối không được thiên khiển ngáy mắt tức chết. sư n tàn g khói đệ thiên tiểu tổ khải đằng Định nay màu đạo tay ma ra. ba cầm của máu gì xem có không đúng、à? Một bộ muốn ăn vẻ mặt n gì? Ta chỉ là giết Ta chết huyết hải ma chỉ hải là đi n không g ta b ạ lộ m u ố nhanh làm đi ý n g ĩ c ủ b ọ ọ Sư đệ, đi nhanh lên người đưa tới thiên khiển sau đó để âm dương s o n g ngư r ử a thế đào tàu Ô nha cái kia đi nhanh lên đi hai người rất chó dạ ở một đám đại lao phun lửa mục quang nhìn kỹ nhanh chóng bỏ chạy chương 760, t h ầ n thông s á u chuyển cực hạn sức chiến đấu ma đ ẳ n g phổ thông sinh linh mục quang không hề tính sát thương nhưng là siêu phàm sinh linh mục quang là thật sự có thể giết người chớ nói chi là một đám bản tôn vì là thần linh láo ra hỏa môn mắt thần trừng xúc động thiên địa sức mạnh quy tắc tu sĩ bình thường trong nháy mắt liền hồn phi phách tán ngay ở loại này tràn ngập sắc khí sắc khí dưới ánh mắt dù là thiên khải tiểu đạo tổ cũng không chịu được nhìn chằm chằm áp lực nhắm mắt túi đầu liền đi thiên khải tiểu đạo tổ là cử chỉ vô tâm có điều tạo thành sự thực hắn rất hài lòng chúng thần chi truy đuổi âm dương song ngư vốn là thời khắc triển khai thần thông phong tỏa không gian lúc này mới làm cho âm dương song ngư không tìm được cơ hội trốn xa hơn nữa cũng không cách nào phá giới đào tẩu nhưng là đột nhiên tới thiên khiển để chúng thần sợ ném chuột vỡ đồ không dám quá nhiều vận dụng mạnh mẽ thần thông để tránh khỏi hấp dẫn thiên khiển sự chú ý hưởng gặp nạn lớn nhưng dù là như thế trong nháy mắt âm dương song ngư nhạy cảm nắm lấy cơ hội này trốn đi thật xa nếu là hai con chân linh còn ở địa cầu cái kia tất cả đều dễ nói chuyện lần thứ hai tốn chút công phu săn bắn chân linh chính là thần linh môn thọ cùng trời đất cái gì đều khuyết chính là không thiếu thời gian không thiếu kiên trì nhưng là vạn nhất chân linh né ra sau nhân cơ hội phá giải thoát đi địa cầu như vậy thần linh môn liền há h ố c mồm chư thiên vạn giới phát hiện chưa phát hiện chủ thế giới bí cảnh thế giới chờ chút đại đại tiểu tiểu thế giới hạo như hàng xa ai biết chân linh một con tiến vào cái nào thế giới mục thiên là hy vọng người sau phát sinh chân linh mạnh mẽ hắn tràn đầy trải nghiệm bất kể là dấu ấn hư thiên vĩnh hằng bất hủ vẫn là đối với thần thông sức chiến đấu tăng cường cũng làm cho mục thiên trà trà tán thưởng đối với này âm dương song ngư hắn tự nhiên là có dã tâm có điều thực lực tạm thời không đủ hắn chỉ có thể đem loại này dã tâm chôn sâu đáy l ò n g lần này do vận may run rủi vô ý cử chỉ dĩ nhiên để chân linh đào tẩu nay không thể nghi ngờ là đem sự tình tạm thời gác lại mục thiên đối với này rất hài lòng cho tới chúng thần chi l ử a giận mục thiên thì lại không có chút nào lưu ý phân thân thiên khải tiểu đạo tổ bối cảnh quá cứng rồi chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng cũng không ai dám cô quăng một chú xuống tay với h ắ n trốn xa sau đĩnh ba công chúa cười híp mắt đối với thiên khải tiểu đạo tổ nói sư đệ ngươi là gan thật to lớn dĩ nhiên đem huyết hải ma đằng này một vị thiên địa dị t r ù n g thần linh phân thân luyện thành linh bảo ngươi ngón này bút nói thật định ba công chúa cũng là không nói gì thiệt thòi nàng còn vì là chính mình tiểu sư đệ lo lắng không thôi không nghĩ tới chính mình sư đệ thủ đoạn kinh người như vậy cũng là đúng lúc gặp biết huyết hải ma đằng so với bình thường thần linh mạnh mẽ hơn nhiều ta vừa bắt đầu được hắn thần thông không chế suýt chút nưa ngã xuống có điều cũng còn tốt sư tỷ hỗ trợ kéo dài cho ta cơ hội quen thuộc hắn thần thông nội tình lúc này mới có thể tuyệt địa phản kích định ba công chúa bản tôn cũng là thần linh cấp bậc cường giả siêu cấp nghe song sư đệ lời giải thích cả người vẫn còn có chút xứng sở trường thi tìm hiểu thần thông của đối phương ở sinh tử một đường căng thẳng bầu không khí dưới tỉnh táo phân tích thần thông của đối phương huyền bí ứng đối phá giải thuật càng đáng sợ chính là ở h i ể u thấu đáo thăm dò thần thông của đối phương sau xảo diệu địa mượn thiên địa vai thu thập đối phương tùy tiện còn đem luyện thành linh bạo bốn một loạt thủ đoạn xem người hoa cả mắt nay đã không phải đơn giản thần thông cao thấp mạnh yếu mà là một loại khủng bố đến làm người ta sợ hãi thiên tư ngộ tính sư đệ cũng còn tốt ngươi là sư đệ của ta không phải vậy ngươi loại này yêu nghiệt một khi trưởng thành trên đời này còn có ai là đối thủ của ngươi thế giới địa cầu còn có một tiểu thánh người ta đã bạn tri kỷ đã lâu đúng đấy sư tỷ chỉ là nghe nói qua truyền đạo tiểu thánh người đúng là chưa từng thấy nghe ngươi vừa nói như thế coi là thật có chút muốn gặp gỡ hắn t h i ồ này khải không lại tự tự một mình móc ra một cái màu máu cây mây. cây mây vừa xuất huyết i n vang vọng, như đồng linh tức tách thường lách quanh ở thiên khải tiểu đạo tổ trên cánh tay, toàn thân màu máu, cảnh sinh màu đằng xem ra dĩ nhiên không thể so thần trùng chung kỳ yếu đây là huyết hải ma đằng thần linh bản tôn tách ra ngoài dây leo dị t r ù n g trời sinh mạnh mẽ cực kỳ tiểu sư đệ nếu là dùng tốt n g ư ờ i này m à u máu ma đằng không thể so thần t r ù n g trung kỳ thần linh phân thân yếu bằng thêm một sự giúp đỡ lớn a định ba công chúa cũng xem càng hưng phấn đôi mắt đẹp dị thải liên tục thiên khải tiểu đạo tổ h ừ m chịu đến thiên khiển gột rửa tế luyện từ nhỏ mang theo lớn lao thiên uy đối phó những kia lén qua vào giới thần linh phân thân sát thương tăng thêm trí ít tăng cao hai phần mười chân thật thần trùng sáu chuyển cực hạn sức chiến đấu định ba công chúa c ư i chân đều không đóng lại được chính mình tiểu sư đệ thực lực càng mạnh đối với các nàng ở đỡ lấy bên trong chân linh tranh đoạt chiến bên trong càng thêm có lợi lập tức ba vị đương đại đỉnh cao sức chiến đấu ở tay lo gì không có thực lực tranh cướp t âm dương song ngư tiểu sư đệ lần này làm ra đẹp đẽ trở lại ngươi hảo hảo củng cố tu vi bồi dưỡng đủ tinh lực lần sau tranh cướp chân linh liền chiếm cứ chủ động định ba công chúa một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ thiên khải tiểu đạo tổ rất là tò mò sư tỷ chân linh không phải đạo tẩu vạn nhất bọn họ pha giới thoát đi địa cầu như vậy đ ị n h ba công chúa lắc đầu một cái hẳn là sẽ không bọn họ không dám chạy lung tung vạn nhất xông vào tương tự huyền giới đại thế giới gặp phải thánh nhân lao tổ thần linh bản tôn e sợ trong nháy mắt quỳ yên tâm được rồi bọn họ chỉ có thể đi quen thuộc thế giới nói thí dụ như địa cầu phụ thuộc tiểu thế giới loại hình đ ị n h ba công chúa nói tự tin mục thiên không có không tin đạo lý tình huống như thế xem như là một đại phúc âm không có âm dương song ngư mê hoặc những kia d á n g lâm địa cầu cổ lao thần linh môn thì sẽ không sàng bậy chí ít địa cầu chúng sinh cũng có thể lấy hơi qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày đoạn này quý giá an ổn thời gian đối với mục thiên tới nói cũng khá làm trọng yếu có bước đệm thời gian hắn liền có thể trồng thật giỏi điển kiến thức thần linh cấp đại năng lấy thần trùng s á u chuyển bày ra chấn động sức chiến đấu sau mục thiên đối với tam phẩm chiến hạm khai phá có rất nhiều tâm đắc chứ không biết thần trùng sáu chuyển tu sĩ cực hạn sức chiến đấu tầm mắt hạn chế hiện tượng lực vì lẽ đó linh bảo chiến hạm khai phá đoàn đội thiết kế chế tạo tam phẩm chiến hạm uy lực bất tận nhân ý nỗ lực nỗ lực cường cường đối phó giáng lâm xuống thần trùng trung kỳ cường giả nhưng là đối diện thần linh phân thân loại này thần trùng trung kỳ cực hạn sức chiến đấu vậy thì giật gấu va vai có điều hiện tại kiến thức thần linh thao túng thần trùng sáu xoay người khu bảy ra cực hạn sức chiến đấu vặt hái lượng lớn chiến hạm khai phá kỹ sư luyện k h í sư môn nên cho mục thiên chế tạo ra thỏa mãn tác phẩm tam phẩm chiến hạm thiệp cập phương diện phồn phức tạp hơn mục thiên chỉ phụ trách thần thông cấu tạo đồ cái khác đều hất tay giao cho thủ hạ đệ tử qua nhiều năm như vậy giáo dục địa cầu tu sĩ giới bên trong đã sớm sinh ra một nhóm lớn đệ tử xuất sắc tam phẩm chiến hạm hoặc là càng mạnh mẽ ngạch chiến hạm khai phá nghiên cứu chế tạo mục thiên rất ít nhúng tay hết thể đều để người thủ hạ tự mình động thủ đầy đủ kích phát địa cầu những tu sĩ khác tính tích cực nếu không là áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm được mục thiên khủng bố cũng sẽ không chút do dự mà lược trọng trách để những đệ tử khác tự mình nghiên cứu đương nhiên hiện tại mục thiên phụ trách áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ nhưng là theo tô hữu tài trờ một nhóm ưu tú luyện khí sư trình độ nước lên thì thuyền lên hắn cũng chuẩn bị buông tay chương 761, cải tiến tam phẩm chiến hạm cùng luyện chế đại nhật linh đan chân linh bỏ chạy đại chiến kết thúc mục thiên ở này một hồi đại biến bên trong thu hoạch khá dồi dào đầu tiên là phân thân thiên khải tiểu đạo tổ dùng nhất phẩm đại nhật kim đan tu vi tăng nhanh như gió một lần bước vào thần trùng trung kỳ cảnh giới sức chiến đấu dân mạnh mặt sau càng là đại chiến thiên địa dị t r ù n g thần linh huyết hải ma đằng phân thân không chỉ có giết chết đối phương càng là đem ma đằng luyện hóa thành linh bảo bằng thêm thần trùng s á u chuyển cực hạn sức chiến đấu trợ lực có điều càng làm cho mục thiên lưu ý kỳ thực không phải trước mắt thực lực tăng trưởng mà là đại nhật kim đan đại nhật linh đan đan phương cùng tam phẩm chiến hạm thay đổi phương hướng người trước mạnh mẽ chỉ là mục thiên một người người sau nhưng là có thể tăng cường toàn bộ thế giới địa cầu hai người không thể giống nhau mục thiên dấu ấn hư thiên vĩnh hằng bất hủ nghiễm nhiên siêu thoát rồi thế giới địa cầu tất cả nhưng là đối với địa cầu chúng sinh tới nói bọn họ vẫn cứ nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong địa cầu là mục thiên quê nhà là hắn truyền đạo nơi đồng thời cũng là bảo đảm hắn siêu thoát tất cả hòn đá tảng cho nên đối với thế giới địa cầu ở trong mắt mục thiên không thể xâm phạm địa cầu mạnh hắn thì lại mạnh Địa an. cầu hừng, hắn thì lại、an. ở mục thiên chân linh dấu ấn hư thiên một k h ắ c đó mục thiên vận mệnh cùng thế giới địa cầu vận mệnh vững vàng liên hệ ở tất cả ai cũng không thể thiếu mất ai ở chân linh bỏ chạy sau mục thiên bản tôn cũng không c ó theo đuôi chúng thần chi cần phải ngược lại tàn nhẫn lời đã thả ra ngoài không có chân linh mê hoặc hiển nhiên thần linh môn cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ mà đắc tội h ắ n cái này từ từ bay lên tương lai chư thiên bá chủ mục thiên vừa về tới chuyện đạo giáo lập tức gọi tô hữu tài cùng với cái khác một nhóm lớn chiến hạm khai phá hạt nhân hạng mục người dẫn đầu lao sư ngài triệu tập đại gia nhưng là có dặn dò gì có phải là tam phẩm chiến hạm sự tô hữu tài nóng lòng muốn thử trong mắt tràn ngập vẻ ước ao hy vọng lao sư dẫn dắt bọn họ hoàn thiện cải tiến tam phẩm chiến hạm thân t r ù n g sáu chuyển cường giả tàn phá địa cầu bảy mươi hai giới địa cầu tam phẩm chiến hạm tàng suất chiến quá có điều kết quả rất hiển nhiên ở thần linh đại năng thao túng dưới thần t r ù n g kỳ phân thân hoàn toàn thất bại tam phẩm chiến hạm ở này quần cường giả khủng bố trước mặt địa cầu tu sĩ、si、giới vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phẩm chiến hạm quả thực chính là món đồ chơi giống như vậy không đỡ nổi một đòn đừng nói là thần linh đại năng phân thân coi như là thần trùng trung kỳ thánh địa đệ tử tam phẩm chiến hạm cũng giật gấu vá vai thua dối tinh dối mù nay t à n khốc đả kích để chiến hạm khai phá tổ công tác túi đầu đủ rũ trước đây chiến hạm thuận buồm xuôi gió cung cấp bậc quét ngang hiện tại nhưng là gặp phải cảnh tỉnh đánh đều tìm không lớn bác hừng chân linh bỏ chạy tạm thời có một đoạn an ổn thời gian chúng ta phải muốn nắm chặt tam phẩm chiến hạm cải tiến cấp bách tô hữu tài cùng cái khác hạng mục người phụ trách liếc mắt nhìn nhau từng cái từng cái lộ ra c ư ờ i khổ lão sư những ngày qua không nhàn rỗi tóc đều muốn t r à o hết cũng nghĩ không ra một cái đầu tự đến nhắm mắt làm l i ề u không được tam phẩm chiến hạm hạn mức tối đa quyết định bởi với tầm mắt của các ngươi các ngươi liền thần trùng trùng kỳ cường giả sức chiến đấu đều không biết làm sao chế tạo ra quét ngang c ù n g cấp chiến hạm đi ra tôi hữu tài không phải người ngu phương tài lúc nãy hay là vô vị đến bây giờ nghe lời của lao sư mập mạp trên mặt bỏ ra một đống nụ cười lao sư ngài có phải là có biện pháp có cách hướng về ở đây tất cả mọi người đều một mặt phân chấn tràn đầy c h ờ mong mà nhìn mục tiên mục tiên liên tục xua tay nói đừng hy vọng ta dựa theo quy tắc cũ ta chỉ phụ trách thần thông cấu tạo đồ cái khác hay là muốn chính các ngươi nỗ lực nghiên cứu À lão sư thực sự bó tay hết cách chính như ngài từng nói cũng không biết thần trùng trung kỳ thần thông sức chiến đấu cực hạn ở đâu cái gì đều không có khái niệm nhắm mắt làm liều thực sự là quá khó khăn trước đây khai phá tam phẩm chiến hạm còn rào r ạ t đắc ý hiện tại liền cảm thấy có chút không lấy ra được ta cho các ngươi tư liệu nghiên cứu yên tâm được rồi ta chưa quan sát thần linh các đại năng sử dụng tới thần trùng trung kỳ cực hạn sức chiến đấu hiện tại cho các ngươi hảo hảo nghiên cứu không hiểu có thể hỏi do ta đại gia đồng tâm hiệp lực liên thủ khai phá ra chân chính tam phẩm chiến hạm bảo vệ địa cầu chúng sinh khỏi bị thiên ngoại đại năng độc hại định không phụ nhân hoàng kỳ vọng cao có mục thiên tư liệu cùng giải thích nghi hoặc mọi người cuối cùng cũng coi như có tự tin hơn nữa địa cầu sinh linh an nguy gánh vác ở tại bọn hắn trên vai s ứ mệnh cảm bọn họ công tác nhiệt tình vô cùng tăng vọt không ít người trên mặt đều có vẻ phấn khởi đây chính là nhân viên kỹ thuật đáng yêu địa phương làm việc chú ý hiệu suất mục thiên phân phó không đợi nửa ngày mọi người toàn bộ bắt đầu công tác đầu tiên là phân tích mục thiên cho tư liệu mặt sau lục tục khai triển đến tiếp sau cải tiến công tác mục thiên đem nhiệm vụ an bài xong xuôi sau đó liền rời đi vừa đến là hắn cho tư liệu cần không ít thời gian tiêu hóa đến thời điểm có người không hiểu hắn mới ra đến từng cái giải đáp thứ hai tam phẩm chiến hạm khai phá dị thường gian nan mục thiên có thể không hy vọng chờ ở này nghe bọn họ á ắ n giận mục thiên hiện tại rất bận tam phẩm chiến hạm công tác bố trí xuống đến hắn chỉ chờ tới lúc nở hoa kết quả là được rồi có điều đại nhật linh đan thì cần muốn hắn tự mình ra tay thí nghiệm so sánh với tam phẩm chiến hạm này một hạng công trình vĩ đại đại nhật linh đang nghiên cứu cùng thí luyện quy mô tiểu nhân nhỏ bé có thể h ắ n một người liền có thể làm được đầu tiên là dặn dò dương thuần chuẩn bị đại nhật linh đang cần thiết các loại thiên tài địa bảo đại nhật linh đang cần thiết thiên tài địa bảo rất nhiều rất nhiều đều là tứ phẩm trở lên quý giá linh vật mỗi một dạng thiên tài địa bảo đều giá trị mấy vạn linh thạch quý hiếm khẩn có điều cũng may mục thiên địa vị cao tài phụ tài từ địa cầu bảy mươi hai giới c u ộ n c u ộ n không ngừng đưa tới duy nhất khan hiếm nhất chính là quy tắc linh tinh điều này cần luyện hóa thần loại siêu phàm sinh linh lấy ra vì lẽ đó khá là hy hữu không phải tốt như vậy thu được nên làm gì thu được quy tắc linh tinh đây mục thiên rơi vào trầm tư hắn là một có điểm mấu chốt người sẽ không bởi vì tu luyện mà đại tạo giết chóc vì lẽ đó quy tắc linh tinh liền không phải tốt như vậy thu được quy tắc linh tinh chia làm thượng trung hạ tam phẩm thượng phẩm lấy tự thần chủng hậu kỳ đại tu sĩ trung phẩm xuất từ thần t r ù n g trung kỳ tu sĩ hạ phẩm không cần có thể từ thần t r ù n g sơ kỳ siêu phàm sinh linh trên người thu được thượng phẩm quy tắc linh tinh có thể luyện chế ra nhị phẩm đại nhật linh đan trung phẩm quy tắc linh tinh đối ứng tam phẩm đại nhật linh đan hạ phẩm quy tắc linh tinh đối ứng tứ phẩm đại nhật linh đan hiện nay địa cầu mạnh nhất sức chiến đấu có điều là thần t r ù n g trung kỳ cho nên nói hiện nay nhiều lắm có thể luyện chế ra tam phẩm đại nhật linh đan suy nghĩ nửa ngày mục thiên lúc này mới lý giải một đầu tự đến hạ phẩm quy tắc linh tinh dễ b ả n cho truyền đạo đệ tử tuyên bố một cái nhiệm vụ giá cao treo giải thưởng thần trùng man thú thân thể các đệ tử khẳng định nhảy nhót tham dự đến thời điểm hạ phẩm quy tắc linh tinh tự nhiên sẽ c u ầ n c u ộ n không bị mất đến cho tới trung phẩm quy tắc linh tinh mục thiên đúng là từng đánh chết hai vị thần trùng trung kỳ tu sĩ một là một vị vô danh thần trùng bốn chuyển tu sĩ một vị khác là thần linh hoàng long tôn giả phân thân vô danh tu sĩ thân thể tự nhiên nổ ra cha có điều hoàng long tôn giả đúng là bảo lưu lại đến rồi nghĩ tới đây mục thiên nội tâm nóng hừng hực sau đó thần hồn quét qua không gian chứa đồ chương bảy trăm sáu mươi hai tinh luyện quy tắc linh tinh đan thành hoàng long tôn giả vốn là ngoại giới thần long đắc đạo thành t ự u thần linh vị trí này một vị phân thân chọn tuy rằng nội vàng tu vi chỉ là thần t r ù n g bốn c h u y ể n có điều thân thể mạnh mẽ dù cho là n g ã xuống cũng tỏa ra làm người ta sợ h ã i k h í tước sau khi n g ã xuống hoàng long tôn giả phân thân liền khôi phục bản thể hóa thành một đầu trăm trượng to nhỏ đại long lảng lặng nằm ngang ở mục thiên trong nhận chứa đồ chuyện đạo giáo phía sau núi khe long không gian có hạn trong lúc nhất thời c à n g cũng không đủ đất chống đặt đại thịt dòng thân mục thiên không chút hoang mang tay kết phát ấn đan chỉ trên không trung viết chữ như dòng bay phượng múa rất nhanh linh quang lấp lóe lúc g ầ n lúc hiện quy tắc không gian lực lượng nộn ngạo lên ở tại trước người c à n g là dập dờn lên một trận vận sóng phảng phất một hồng thủy phao mục thiên thỏa mãn mà nhìn mình bố chi không gian linh trận chính là giới tử nạp với tu di Này tiểu, tiểu bong bóng bên trong rất nhiều càng khôn, tiểu tiểu rất mục thiên thần hồn quét qua, theo hồn hậu qua, cũng h thân linh quang lên, chăm nhỏ u quang trượng to trong. thiên lên, lòng liền lặng lặng mà nằm ở bong bóng bên lóe đại Mục mà ở sẽ không quy tắc linh tinh tinh luyện thuật có điều còn ở hắn có phân tích tinh hải am hiểu nhất mô phỏng theo cùng phản đ ẩ y cũng chính là tục xưng sơn trại trải qua sau khi phân tích mục thiên không chỉ có đại thể nắm giữ tinh luyện thuật hơn nữa còn có không ít tâm đắc hoàng long tôn giả phân hồn đã hoàn toàn mất đi ở mục thiên tạo hóa chi hòa dưới n à y cụ thân rồng nhưng vẫn c ư ẩn chứa kinh người sức sống dâng trào quy tắc thần lực vẫn ở thần lòng trong thân thể chạy sôi không dứt, sinh sôi liên tục có điều theo mục thiên đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa bao trùm thần lòng thân thể sau hết thể đều thay đổi ngủ say thần lòng thân thể bởi vì đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa mà kích hoạt thân rồng bên trong mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng ẩn chứa quy tắc thần lực hết thể sôi trào lên thời k h ắ c này hoàng long tôn giả phản phất phục sinh thần lực như giang hà lan lộn bốn phía không gian đều chịu đến ảnh hưởng trở nên hư huyễn lâm thời xây dựng tiểu thiên địa bọt khí cũng bởi vậy trở nên không ổn định lúc nào cũng có thể tan vỡ mục thiên không chút nào hoảng chậm rãi ổn định lại nước tiểu phao trong lòng bàn tay đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa nhưng là càng ngày càng vượng theo mục thiên tu vi tăng lên không ngừng thôn vệ chân linh dấu ấn hư thiên liên giới thần hồn của hắn lực lượng coi là thật là quét ngang cung cấp tuy rằng chỉ là thần t r ù n g nhị c h u y ể n tu vi có đ i ề u nhưng đủ để sánh ngang thần t r ù n g hậu kỳ đại tu sĩ ở mục thiên đoạt thiên tạo hóa sau khi luyện hóa giới hoàng long tôn giả phân thân thân thể lạng yên phát sinh một điểm biến hóa trăm trượng to nhỏ cự lòng thân thể tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể ẩn chứa quy tắc thần lực chậm rãi tụ hợp lại một nơi trăm sông đổ về một biển toàn thân tinh túy tập cùng kiêm rất nhanh trăm trượng thần long trong cơ thể liền xuất hiện cựu lòng xoay quanh kỳ quan ở một loại nào đó trình độ tới nói này chính là hoàng long tôn giả thần trùng cụ tượng tuy rằng không nhìn rõ ràng nhưng nếu là tiếp tục tinh luyện xuống đại đạo quy tắc diễn biến thần trùng liền có thể triệt để hiện, hiện. đương nhiên đây là trên lý thuyết chân chính thần trùng rất khó nhóm nó ở thần trùng cảnh trước linh mạch là tu sĩ cội nguồn có điều đến thần trùng cảnh linh mạch liền trở thành thần trùng bất kể là linh mạch vẫn là thần trùng bọn họ chỉ có ở vào tình huống nào đó hạn chế linh mạch đúng là tương đối dễ dàng nhóm nó nhưng là thần trùng liền dường như khó chính là đại đạo vô hình nói chính là tình huống như thế mục thiên có thể đem hoàng long tôn giả cửu long xoay quanh kỳ quan luyện hóa đi ra đã khá là không dễ hắn để luyện ra quy tắc linh tinh cũng không có cao như vậy yêu cầu chỉ cần mơ mơ hồ hồ nhìn ra cựu lòng xoay quanh dị tượng vậy thì là mang ý nghĩa tinh luyện quy tắc linh tinh thời cờ đến đến rồi không có nhiều sách mục thiên trực tiếp bắt đầu rồi màn kịch quan trọng trong lòng bàn tay đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa đón gió thấy trướng bùng nổ ra kinh người thần hồn g ậ n sóng sau đó không lâu trăm trượng thần long long đầu trên đột nhiên bay ra một khối thần quang lấp lõe linh tinh này linh tinh có vẻ như phổ thông chế tạo linh thạch nhưng là mặt ngoài có bao trùm vô số diện phóng ánh long lanh vượt qua thời gian bất kỳ b ả o thạch thơm ảo phức tạp sức mạnh quy tắc bao trùm bên trên một viên quy tắc linh tinh bay ra sau tất cả còn chưa kết thúc rất nhanh lục tục lại c u ộ n c u ộ n không ngừng bay ra từng khối từng khối quy tắc linh tinh đến cuối cùng mục thiên t ừ hoàng long tôn giả thân thể bên trong lấy ra chín viên quy tắc linh tinh ao h o h o quy tắc linh tinh và chạm ma sát thanh n m vang lên mục thiên không ngừng thưởng thức trong tay quy tắc linh tinh l u y ệ n chế đại nhật linh đan dư thiên tài địa bảo mục thiên đã phái người chung quanh thu thập mấy ngày sau các loại thiên tài địa bảo lục tục đưa đến mục thiên tu hành phía sau núi khe lom bên trong vạn sự đã chuẩn bị mục thiên liền không thể chờ đợi được nữa địa bắt tay chuẩn bị luyện chế đại nhật linh đan đang luyện chế đại nhật linh đan trước mục thiên cần làm ra lựa chọn luyện chế loại nào dược hiệu linh đan quy tắc linh tinh n h ậ n chứa tu sĩ trước người đại đạo cảm lộ nếu là lấy quy tắc linh đan làm chủ dược luyện chế ra đến đại nhật linh đan công hiệu mạnh mẽ bá đạo tu sĩ dùng linh đan sau có thể thu được quy tắc linh tinh chủ nhân đại đạo cảng lộ cảnh này khiến linh đan dược hiệu vô cùng mạnh mẽ liên nắm hoàng long tôn giả quy tắc linh tinh tới nói lấy nó làm vật liệu chính luyện chế ra đến linh đan cho thần trùng xoay một cái đến ba chuyển tu vi dùng e sợ vị này tu sĩ có thể trực tiếp đột phá thăng cấp không thể bảo là không bá đạo dược hiệu mạnh mẽ có điều chỗ hỏng hiển nhiên dịch thấy người khác đại đạo cảng lộ hấp thu quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng tự thân tu sĩ lâu dài tới nói dùng loại này linh đan cái được không đủ bù đắp cái mất một loại khác thủ pháp luyện chế chính là lấy quy tắc linh tinh vì là lời dẫn mục thiên dùng đại nhật kim đan chính là đi loại này con đường công hiệu tự nhiên không bằng người trước có điều cũng may cố bản bồi nguyên sau khi uống không có tác dụng phụ linh đan dược hiệu cũng hoàn toàn xem người dùng gốc gác gốc gác thâm hậu hấp thu linh khí thần lực sung túc tu vi cũng là tăng trưởng càng nhiều mục thiên chỉ là thoáng suy nghĩ lập tức phủ quyết loại thứ nhất luyện đan phương thức lựa chọn loại thứ hai cấp cao linh đan luyện chế khá là phức tạp không giống lúc trước mục thiên luyện chế cấp thấp linh đan thì nhẹ nhõm như vậy thoải mái một lò linh đan hoa mấy tiếng liền đi ra cấp cao hàng tự nhiên phức tạp chỉ là tiền kỳ thiên tài địa bảo chuẩn bị liền bỏ ra mục thiên một ngày công phu mặt sau chế thuốc lại là bỏ ra một tuần lễ đợi được thành đan thời điểm đã là đệ cửu thiên mục thiên can đảm cẩn trọng lần thứ nhất luyện chế đại nhật linh đan hắn liền tự tin từ từ đem chín viên quy tắc linh tinh toàn bộ đập vào đi một lò trực tiếp luyện đợi được thành đan một khắc đó bên trong đất trời dị tượng cũng biến thành cực kỳ doa người chuyện đạo giáo ngoài sân môn ô vân bị kín điện thiểm lôi minh thật là doa người thế giới địa cầu không ngừng tiến hóa đã từng cựu phẩm bát phẩm linh đan sinh ra đều sẽ gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mà cho đến ngày nay loại này linh đan căn bản không đủ để gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bây giờ có thể tạo thành thiên địa dị biến chí ít đều cần tứ phẩm trở lên linh bảo linh đan vì vậy đối với phần lớn tu sĩ tới nói tạo thành các ả n tượng kỳ dị trong nhiên h cho trời đất mặc cho nhiên là một kỳ dị mặc c là i ự c có, thích, c kỳ hiếm h yêu ấ ngươi đ ộ n không gì sánh nổi n gì g sự. Các xem tử sắc đan vân hội tụ đây là cấp cao linh đan sinh ra thật lớn một đoá không biết là vị sư huynh kia tác phẩm tiền thủ tịch vẫn là tiểu du sư tỷ chuyện đạo giáo đệ tử khiếp sợ không thôi mọi người nghị luận bên trong thỏ tiểu du cùng dương thuần nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng sư phụ quả nhiên đang len lén luyện chế bảo vật ha ha ha đại sư huynh có phúc chương bảy trăm sáu mươi ba truyền đạo linh đan bất truyền người ngoài nhìn chính mình tiểu sư mội nhún nhảy một cái dương thuần một mặt sắc mặt vui mừng lão sư dặn dò hạ xuống để dương thuần thu thập các loại cao cấp thiên tài địa bảo thời điểm hắn liền mơ hồ đoán được sư phụ chuẩn bị luyện chế đan dược có thể làm cho lão sư như vậy hưng sư động chúng tự mình ra tay linh đan có thể là vận p h à m sao không khỏi dương thuần liền chờ mong lên cho tới thỏ tiểu du thì lại khác nàng thiên tư thông thuệ đồng thời đối với luyện đan nhất đạo rất là nóng lòng trải qua mấy ngày nay nỗ lực tu hành nàng cũng có hỏa hậu nhất định tự nhiên địa thọ tiểu du đối với sư tôn đại nhân cấp cao linh đan đan phương thèm nhỏ dại không ớt làm một tên quang vinh truyền đạo giả thọ tiểu du đã sớm làm tốt học tập truyền thừa lao sư tuyệt kỹ chuẩn bị kết quả là hai vị này đệ tử thân truyền bất chi bất giác liền đến đến phía sau núi khe lóm có điều dương thuần cùng thọ tiểu du hiển nhiên không phải nhóm đầu tiên đến phía sau núi cốc địa môn khẩu ở cửa tiểu hắc cùng song song đã sớm lẳng lặng mà xử ở cái kia một mặt si hán mà nhìn trên thung lũng không bồng bềnh từ sắc đan vân làm vĩ đại quang vinh kẻ tham ăn bọn họ vừa nghe tới trên trời đ à n tản m á t phát mùi thơm át cả người liền kích động hai gấu con ở cửa đi tới đi lui nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy tiểu hắc bên mép hóng ánh long lanh không rõ chất lỏng dương thuần cùng thỏ tiểu du cười khổ bất đắc dĩ hô liếc mắt một cái sau đó một mặt cưng t r i ề u mà nhìn hai gấu con thái nơi này bị đặt bao hết dương thuần đại sư m u n h tiểu du các ngươi mau chóng rời đi không phải vậy ta đối với các ngươi không k h á c h khí người khác thấy sắc quên y nghĩa tiểu h ắ c nhưng là thấy thực quên y nghĩa đối diện mỹ vị cấp cao linh đan hán thực thi hãn vệ làm kẻ tham ăn tôn nghiêm lại như là sư vương dò xét chính mình l ã n h địa không thể xâm phạm dương thuần thọ tiểu du không nói gì ngươi muốn đối với người nào không k h á c h khí như thế hung muốn nói bụng trên một trận trương trương trí nhớ lúc này mục thiên từ bên trong thung lũng đi ra tướng môn khẩu phát sinh sự toàn bộ nhìn ở trong mắt lao sứ bánh dương thuần thọ tiểu du hành lễ bái kiến song song nhưng là giạt ra chân tử lao nhanh tràn vào mục thiên trong lòng tiểu hắc nhưng là há hốc mồm tình huống thế nào không muốn a mục cha mục cha ta chính là đùa giỡn ngài luyện cái gì linh đan cần một thuốc thí nghiệm người sao ta thân thể bồng đ ồ n g đát hoàn mỹ thuốc thí nghiệm ứng cử viên tiểu hắc vỗ ngực đại nghĩa lâm nhiên mục thiên lật qua lật lại bạp tiểu gẳng không cần đan dược này dược hiệu ta rõ ràng hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay không cần làm phiền ngươi oan ư ớ c ba ba tiểu hắc gắt gao nhìn mục tiên viên mắt bên trong lại có hóng ánh vẻ sĩ khả sắt bất khả nhục hùng có thể nhục chỉ có m ị thực không thể ném song song dương thuần thọ tiểu du từng cái từng cái cười trộm không nớt đùa dỡn thời điểm l i ê u hàn tô cũng lại đây trận thế rất lớn mục thiên n g ư ơ i luyện cái gì linh đan mục thiên thấy liêu hàn tô liền cũng không thừa nước đục thả câu tiện tay ném cho nàng một viên linh đan cóng ánh long lanh tỏa ra linh khí nồng nặc linh đan vẽ ra trên không trung nhất đạo mỹ lệ đường a ra b u n xem mọi người h ó a mắt mê mẩn ồ đây là liêu hàn tô tựa hồ xem hiểu cái gì trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mục thiên vốn là nghĩ trực tiếp bật thốt lên đại nhật linh đan bất quá nghĩ đến phần lớn thánh địa đều có tương tự đan hiệu linh đan liền suy nghĩ một chút nói đây là truyền đạo linh đan thần chủng cảnh tu sĩ sau khi uống có thể tăng tiến tu vi cấp bậc tàm phẩm, thích hợp chủng chủng Mục cả phẩm, tàm thần trùng trùng trở tu thiên giới thiệu xong, trong mắt tất cả mọi hợp xuống dùng. xong, người giới kỳ sĩ liền ộ ra rực nóng vẻ, t ể u liếu đầu sau hắc càng là thèm nhỏ Đương nhiên này cũng không hàn kinh bắt càng cũng là này nàng là Đương gồm l tô, rãi. i đó bao dị, thoải h mái, ừ như xem n không sai, đan d ợ c có này thế ể làm bảo vật giáo, là Liền bảo giáo, vật thánh t chân chân chính thánh địa gốc gác ca. Liên như h địa ca. tùy ý một câu k h u y ế t đại xem ra cũng không có cái gì nhưng là rơi vào mục thiên bên thai hắn liền rõ ràng liêu hàn tô biết truyền đạo linh đan ý vị như thế nào đặc biệt là câu cuối cùng hoàn toàn đem loại này linh đan giá trị trình bày đi ra nhớ tới liêu hàn tô thần bí mục thiên liền sản sinh nồng đậm lòng hiếu kỳ hiện tại hắn cùng liêu hàn tô trong lúc đó quan hệ rất ám hội có lúc hắn muốn mở ra nhưng là muốn muốn lại cảm thấy không thích hợp đặt đến mục thiên loại cảnh giới này phổ thông tình muốn đã sớm không có trọng yếu hơn vẫn là làm bạn cùng tứ thủ giai nhân ở bên vượt qua tất cả loại này hài hòa cùng yên ổn là mục thiên theo đuổi hắn sợ hiểu rõ quá sâu sau đó mất đi phần này an bình kết quả là mục thiên không có bảo căn vấn đề lần này luyện đan tập trung vào chín viên quy tắc linh đan cùng với vô số các loại tứ phẩm trở lên thiên tài địa bảo cuối cùng ra l ò thành đan mười chín viên cho l i ễ u hàn t u cùng song song một người hai viên sau đó tiểu h một viên vốn là cũng là hai viên có điều vì gõ tiểu điếu khẩu vị của hắn tạm thời dưới phát một viên mặt sau một viên dùng cho khích lệ tiểu h ắ t tu luyện đương nhiên còn có đào nguyên tội nhân cũng là hai viên truyền đạo linh đan phối ngạch lần này tổng cộng mười chín viên truyền đạo linh đan trong đó tám viên đã không còn cho tới tiên dịch tô hữu tài loại hình đệ tử sẽ không có loại này phúc lợi mỗi một cái đệ tử đều là một hoàn chỉnh cá thể bọn họ có chính mình con đường tu hành mục thiên không giống để bọn họ lập tức nắm giữ quá nhiều dù cho trên tay hắn tài nguyên vô số nhưng là đệ tử tài nguyên vẫn là cần chính bọn hắn tranh thủ đương nhiên có một đệ tử thân truyền ngoại trừ vậy thì là dương thuần điều này cũng không có thể nói mục thiên cho độc yêu đại đệ tử dương thuần mở cho hắn tiểu táo thực sự là dương thuần tiêu tốn rất nhiều tinh lực quản lý chuyện đạo giáo công lao khổ lao đều chiếm toàn cho hắn truyền đạo linh đan thực sự có điều phân dù cho là những đệ tử khác biết cũng sẽ không có quá to lớn phản ứng Lao lấy là Lao lúc lại Linh hoảng, cho sư, sư Dương trước đệ đệ Đan. tử thì Thuần tử nhận ngại. kinh nói không phân, này mình khá phía rồi các có điều này làm cho hắn khá là thụ sùng nhược kinh mục thiên cười khẽ không tính là gì ngươi sư đệ sư m ộ i bọn họ muốn linh đan tự nhiên có thể thông qua đường dây khác từ ta chỗ này thu được còn ngươi cầm lái chuyện đạo giáo sự vụ bận rộn này linh đan phối ngạch là ngươi nên được nói vậy những người khác cũng sẽ không có ý kiến thọ tiểu du ngoan ngoan nói đúng vậy đại sư huynh ngài nắm ai cũng không có ý kiến đây sư phụ tiểu du không đòi hỏi linh đan chỉ câu ở ngài bên người hầu hạ giúp ngài làm chút tạp vận rất nhiều luyện đan việc vật để ngài tự mình động thủ nhiều không được đệ tử nguyện hiệu lao thông minh cơ chí thọ tiểu du đã nhảy nhảy nhót nhót đi theo mục thiên bên người một bộ ngoan ngoãn nhâm lão sư sai p h ả i gián g dấp chỉ là một viên hai viên linh đan nàng không lọt mắt nàng dã tâm lớn lắm so với đan phương chỉ là linh đan thật không coi là cái gì mục thiên thấy buồn cười lập tức rõ ràng thọ tiểu du tiểu tâm tư có điều hắn không có từ chối dù sao thọ tiểu du không nói ngày khác sau cũng sẽ an bài học tập bất kể là truyền đạo linh đan vẫn là quy tắc linh tinh tinh luyện thuật đều là cơ mật không có thể tùy ý truyền ra ngoài không phải nói mục thiên mèo khen mèo dài đôi u mà là nguy hại quá to lớn quy tắc linh tinh trên bản chất là tốt nhưng là rơi vào người tâm thuật bất chính trên tay đến thời điểm chính là một hồi gieo vạn cố mà lúc này cần phải thận trọng đối xử khảo sát xong mới có thể truyền thụ luyện đan bí thuật Trưng 764, Tu、Vi、Tăng Vọt cùng Tổ đội Soạt cùng Man 764, Vi đội Thú trừ thiên vạn giới các đại thánh địa đều nắm giữ tương tự đại nhật linh đan dược hiệu linh đan có điều đến đại nhật kim đan loại này cấp bậc vậy thì không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể nắm giữ những thế giới khác trước tiên không nói chỉ nói riêng huyền giới hơn trăm tòa thánh địa có thể nắm giữ đại nhật kim đan thánh địa không quá một bàn tay tuyệt đại đa số thánh địa chỉ nắm giữ luyện chế đại nhật linh đan năng lực đến sau đó cũng liền diễn biến thành thánh địa tiêu phối đan dược mệnh danh cũng phần lớn lấy tông môn mệnh danh bởi vậy có thể thấy được chút ít cho đến ngày nay chuyện đạo giáo cuối cùng cũng coi như cũng nắm giữ chính mình truyền đạo linh đan điều này cũng tiêu chí chuyện đạo giáo từ một thế giới thánh địa hướng về chư thiên thánh địa bước vào một bước dài đương nhiên mục thiên đương nhiên sẽ không vì vậy mà thiết hỷ hán khá là vui mừng chính là vô hình t r u n g địa cầu tu sĩ giới một số khu vực chạm tới c h â n nhà hoặc là đổi một loại thuyết pháp chuyện đạo giáo ở một số lĩnh vực đổi tới cùng đại đa số thánh địa ở đồng nhất lên hàng bắt đầu công bằng cạnh tranh trong đó ý vị như thế nào mục thiên tự nhiên rất rõ ràng tuy rằng hiện tại chỉ có hắn một người nắm giữ nhưng là chuyện đạo giáo bên trong nhiều con cưng chỉ có cho đủ thời gian tương lai có hy vọng mặt khác mục thiên đối với đại nhật kim đan cũng nghiên cứu rất thấu triệt chỉ cần hắn thực lực tu vi đầy đủ chạm tới lực lượng pháp tắc cấp độ sau đó đủ vật liệu nghĩ đến chuyện đạo giáo lại sẽ tăng thêm tân gốc gác chuyện đạo kim đan mục thiên sướng nghĩ tương lai thế cuộc trong lòng cũng toán an u ổ i không ít trước đây vẫn nhìn không thấy đáy đột nhiên có một ngày có thể ở này truy đuổi bên trong nhìn thấy đối thủ bóng người n sư phụ chúng ta khi nào thì bắt đầu lần thứ hai luyện đàn a thọ tiểu du nóng lòng muốn thử trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ mục thiên tức giận nhìn hùng hục quấn quýt lấy chính mình tiểu đồ đệ nói không vật liệu ngươi tìm đại sư huynh để hắn tuyên bố chuyện đạo giáo treo thưởng nhiệm vụ thu thập thần chủng cảnh man thú thân thể sư phụ hữu dụng thọ tiểu du tâm tàng một viên linh lung tâm mục thiên nói như vậy nàng trong nháy mắt dây hiểu cười hì hì lĩnh mệnh xuống chạy trong miệng còn lầm ầm nguyên lai truyền đạo linh đan cần thần chủng cảnh man thú thân thể hì hì ghi nhớ ghi nhớ mục thiên cười lắc đầu một cái sau đó từ linh ngọc bảo trong bình lấy ra một viên óng ánh long lanh tỏa ra từng tia từng tia linh quang bảo khí truyền đạo linh đan đan thành tam phẩm dùng có thể mức độ lớn tăng trưởng tu vi phóng tầm mắt chư thiên vạn giới b ự c này linh đan đều là đồng tiền mạnh ở tu sĩ cấp cao trong mắt linh thạch cũng không sánh nổi hắn nhóm đầu tiên mới vừa ra lò truyền đạo linh đan tổng cộng mới mười chín viên mục thiên đã đưa đi một nửa còn lại hắn liền chuẩn bị lưu cho mình dùng tăng trưởng tu vi một viên truyền đạo linh đan nuốt vào vừa vào miệng liền tăng ra trong n g á y mắt mục thiên liền cảm nhận được một luồng cực kỳ tinh khiết thần lực ở trong người chạy xuôi nổ tung giống như nhộn ngạo lên. Thiên tài t quy bảo, địa ắ có linh tinh tinh hoa tập trung toàn bộ hòa vào trong hoa hòa tập vào bộ đ mục thiên không ngừng mà có tốc thiên thu tiêu hóa, tu vi lấy thần hồn có thể nhận biết không hấp hóa, hồn nhận vi ngừng lấy điều ộ k n người trá sát tăng lên. h i trá sát Có đ mục thiên không có ngạc nhiên ngược lại hắn cảm thấy có chút không đủ hắn nhưng là dùng quá nhất phẩm đại nhật kim đăng n g ư i tam phẩm truyền đạo linh đan nhưng là không đáng chú ý do kiệm vào xa dịch do xa vào kiệm khó nói chính là mục thiên hiện tại tình hình một viên tam phẩm truyền đạo linh đan để mục thiên tu vi dâng lên không ít đây là hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được nếu là những tu sĩ khác nhìn thấy tình huống như thế sợ là muốn nhạc họng rồi có điều hắn đều là không có chút hứng thú nào trên mặt không hề gợn sóng hiệu quả vẫn là không tốt lắm so với nhất phẩm đại nhật kim đan k é m quá xa một viên đại nhật kim đan để thiên khải tiểu đạo tổ từ xoay một cái trực tiếp bước vào thần trùng bốn chuyển tam phẩm truyền đạo linh đan thì lại chỉ có thể để thần trùng nhị chuyển mục thiên tăng lên một tiểu tiết muốn đột phá mục thiên cần dùng càng nhiều truyền đạo linh đan liên tiếp chừng mười viên tam phẩm truyền đạo linh đan toàn bộ ăn vào mục thiên tu vi tăng nhanh như gió liên tục tăng lên nhảy một cái đạt đến thần chủng nhị chuyển cảnh giới đỉnh cao thế đột phá ba chuyển chỉ thiếu chút nữa điều này làm cho mục thiên khá là mừng rỡ tam phẩm truyền đạo linh đan hiệu quả tuy rằng không có đại nhật linh đan như vậy người tiên nhưng là chất lượng không đủ số lượng tập hợp chỉ cần có đầy đủ linh đan trồng chiết mục thiên tu vi cũng có thể t h o u y ệ n tăng vọt đặc biệt là mục thiên cảnh giới ngộ đạo cao thần trùng sáu chuyển trở xuống không hề bình cảnh chỉ cần có linh đan hắn liền có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi không hề áp lực nuốt vào nhiều như vậy tam phẩm linh đan mục thiên đối với truyền đạo linh đan kháng dược tính cũng không là không phải thường minh hiện ra này cho mục thiên không ngừng s u n g kích cảnh giới cao hơn tự tin nếu là hắn có thể đạt đến thần trùng trung kỳ thần linh phân thân cũng đến ở trước mặt hắn quỷ sướng chinh phục tu vi tăng vọt cho mục thiên lớn lao tự tin chỉ là khi hắn theo thói quen đưa tay hướng về trong bình ngọc đào linh đan thì hắn kinh ngạc phát hiện linh đan không có thôi đi vẫn phải là phải từ từ đến mục thiên đang tu luyện thọ tiểu du tìm tới đại sư huynh dương thuần bàn giao sư phụ g i à n dò cùng n g a y chuyện đạo giáo trong giáo nhiệm vụ treo giải thưởng lan liền trí đội lên vô số truyền đạo đệ tử ngay lập tức được biết rất nhiều địa cầu đỉnh cấp cao thủ cũng chịu đến tin tức đây là chuyện đạo giáo chủ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ thu mua thần trùng cảnh man thú thân thể treo giải thưởng khen thưởng là truyền đạo chân bảo điểm trước tiên nói truyền đạo chân bảo điểm đây là địa cầu tu sĩ giới tiếng t â m lừng lây chân bảo cát bên trong bảo vật đều là chuyện đạo giáo dùng cho khích lệ chuyện đạo giáo đệ tử chân bảo các bên trong bảo vật vô số thậm chí ngay cả chuyện đạo giáo chủ tự mình chỉ điểm cũng có thể dùng chân bảo điểm hối đoái phương diện nào đó tới nói chân bảo điểm có thị vô giá một khi thu được truyền đạo chân bảo điểm nếu không là gặp phải chân chính việc gốc ai cũng không nỡ lòng bỏ lấy ra bán linh thạch như thế quý g i a truyền đạo chân bảo điểm lần này trực tiếp tỏa sáng đưa vô hạn chế tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ trong lúc nhất thời có tư cách nhận treo giải thưởng nhân vật truyền đạo đệ tử địa cầu tu sĩ cường giả hết thệ cao trào hương phấn không thôi thần chủng cảnh man thú mỗi người đáng sợ đến cực điểm nắm giữ thao thiên thần lực bình thường thần chủng cảnh tu sĩ gặp phải sẽ vòng quanh đi nhưng l à n à y cũng không nói rõ thần chủng cảnh tu sĩ chỉ sợ thần chủng cảnh man thú trước đây không đánh chẳng qua là cảm thấy lao lực đ ồ không có lời hiện tại có nguyên cớ từng cái từng cái liền đánh tới thần chủng cảnh man thú chủ ý tuy nói thần chủng cảnh man thú đều rất mạnh c ù n g cấp tu sĩ đón đánh còn không phải là đối thủ của người ta nhưng là man thú trời sinh ngu xuẩn là tối n h ư ợ c điểm trí mạng mạnh mẽ man thú thường thường bị đối lập nhỏ yếu tu sĩ đùa chơi chết đặc biệt là một đám tu sĩ liên hợp bắt giết man thú thường thường chỉ có thể ôm nỗi hận ngã xuống chuyện đạo giáo chủ tán tài đồng tử à, điểm tỏa sang đưa tứ huynh đệ rồi cùng ta tổ đội đánh man thú đi người chơi game đây còn tổ đội s o á t quái có điều nói đến đây là làm giàu làm giàu thật biện pháp ta cảm thấy nhân hoàng mưu đồ không nhỏ ta chống đỡ hiện tại liền đi soạt man thú một luồng tổ đội soạt man thú phong trào lặng yên tung khắp cả địa cầu bảy mươi hai giới chương bảy trăm sáu mươi lăm thần trùng ba c h u y ể n khiến cho người điên cuồng truyền đạo linh đan mục tiên h tuyên bố nhiệm vụ vô hạn chế số lần trường kỳ hữu hiệu vừa bắt đầu rất nhiều địa cầu tu sĩ không tin có điều làm cái thứ nhất tay thợ săn tu sĩ đoàn cầm một con vết thương đầy dây thần trùng cảnh man thú đi tới chuyện đạo giáo đổi được bốn trăm truyền đạo chân bảo điểm sau này cao thủ tập hợp tu sĩ đoàn liền đem tuyên bố đến mạng lưới thế giới trong lúc nhất thời đưa tới một đám lớn ăn qua quần chúng đồng thời chuyện đạo giáo treo thưởng nhiệm vụ khen thưởng cũng rõ ràng minh sắc công bố một con thần t r ù n g cảnh man thú cao nhất khen thưởng năm trăm truyền đạo chân bảo điểm lấy man thú cảnh giới bị hao tổn trình độ đến đánh giá khen thưởng điểm năm trăm truyền đạo chân bảo điểm xem ra không nhiều trên thực tế ở rất nhiều tu sĩ cấp cao trong mắt đây tuyệt đối là phi thường có lời buôn bán Dù sao chuyện đạo giáo chân bảo chuyện chân các bên theo r o bảo n g vật t đã sớm để sớm i dãi. Nếu là mạnh mẽ dùng linh thạch đồng giá hối đoái, điểm linh điểm linh nhiên, điểm có tiền cũng không thể mua được. người muốn đổi điểm người đổi. ê n nhỏ Nếu mạnh dùng đồng cũng vạn này chính vạn Đương cũng không muốn còn không nhân hạ thèm thạch chí thạch, thạch. thể hòa h tu một ít t mua sĩ mẽ là là là có được, treo thưởng nhiệm vụ lần lượt bị người hoàn thành lượng lớn điểm khen thường xuống rất nhanh mọi người thì có nghi vấn chuyện đạo giáo không cần tiền tự t ậ p điểm như vậy điểm thế tất sẽ mất giá hoặc là nói chân bảo các bên trong thật sự có nhiều như vậy phẩm chất cao bảo vật đáng giá nhiều như vậy cường giả mạo hiểm mất công sức địa kích sắt thần loại cảnh m a n thú loại này nghi vấn rất nhanh tràn ngập mạng lưới thế giới vô số người rêu r a o lên trưởng giáo đại đệ tử dương thuần ra tới nói rõ dương thuần cũng không có trịnh trọng việc địa phát sinh mà là đem truyền đạo linh đan bỏ vào chân bảo các bên trong hối đoái dương thuần bỏ vào truyền đạo linh đan tự nhiên không phải mục thiên ban tặng hắn tam phẩm truyền đạo linh đan mà là đến tiếp sau mục thiên luyện chế ra đến tứ phẩm truyền đạo linh đan tứ phẩm truyền đạo linh đan năm n g h n điểm có thể hối đoái t r u y ề n đạo giáo chân bảo các đối ngoại mở ra làm tứ phẩm truyền đạo linh đan vừa lên giá nhất thời toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đều d a n h di chuyển không phải là bởi vì bảo vật quá quý giá mà kinh ngạc mà là bởi vì này phát điên khủng bố giá cả trong lúc nhất thời t h â n chủng cảnh tu sĩ rất nhiều hợp nhau tấn công tư thế t r u y ề n đạo giáo trưởng giáo đại đệ tử dương thuần đây là cùng điên rồi Cái cộng cả cao có chút Đặc tộc Chi cái cái tức bán giá giá thái quá, Linh điểm, nhiêu người giữ điểm. viên Linh điều biệt Linh thiên, lại gì không tổng rằng dùng không không từng từng trùng Lần lên là là lập Đan như nắm này truyền Đan, nhân Tôn, nếm món ăn. thế phẩm hay Thú hảo khí đạo bao ra tay. mua tứ tuy ít tu quý, mà sợ sĩ do dự dị trong đó nhất là kỳ hoa chính là một vị tu sĩ thông qua tương giao tâm đầu ý hợp bạn tốt góp vốn mua một viên thời đại này góp vốn đại bảo đảm kiện đều có loại này góp vốn mua linh đan ngược lại cũng không kỳ hoa chính là vị lão huynh này h ồ i đ ó i sau chuyện đạo giáo đệ tử báo cho hắn truyền đạo linh đan là tăng trưởng tu vi quý giá linh đan hắn liền ôm cái thứ nhất ăn con của tâm thái trải nghiệm một hồi linh đan dược hiệu kết quả cả người hắn nhạc điên rồi thân chủng xoay một cái hắn dùng truyền đạo linh đan sau tu vi đột nhiên dâng lên một đoạn dài tuy rằng không có trực tiếp đột phá nhưng l à n à y khả quan tốc độ tăng để hắn kích động khó có thể ư c chế hắn dám tin tưởng nếu là lại dùng một viên tứ phẩm truyền đạo linh đan hắn liền có thể trực tiếp đột phá đặt đến thần chủng nhị truyền nhảy một cái trở thành tu là tối cao đám k i a người trong hàng ngũ so sánh với góp vốn tu sĩ hào khí mười phần linh thú trí tôn thì càng thêm kích di chuyển linh thú nhất mạnh hóa hình m à thành dị nhân thân thể thiên phú mạnh mẽ thế nhưng tu hành tốc độ liền không kịp tu sĩ nhân tộc truyền đạo linh đan xuất hiện đối với linh thú trí tôn tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại phúc âm. lặng yên trên internet nghi vấn tiếng vẫn không có ngừng lại sau lưng không ngừng mất giá truyền đạo chân bảo điểm lại khôi phục có tiền cũng không thể mua được cục diện v u dị này biến hóa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không nớt rất nhanh trải nghiệm quá truyền đạo linh đan tu sĩ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác dùng đan dược tăng tiến tu vi tin tức lan truyền nhanh chóng vô số tu sĩ tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm chân bảo c ắ t hy vọng nhóm thứ hai truyền đạo linh đan lên giá đương nhiên trong đó không bao gồm thập vạn đại sơn linh thu các trí tôn bọn họ cùng mục thiên là kết b huynh đệ mục thiên ở tứ phẩm linh đan thành đan sau khi ngay lập tức liền cho bọn họ đưa đi vốn là mục thiên chuẩn bị biếu tặng dùng hoàng long tôn giả quy tắc linh tinh luyện chế ra đến tam phẩm truyền đạo linh đan có điều sau đó vừa nhìn số lượng quá ít căn bản không đủ phân không hoạn quả mà hoạn không đều thập vạn đại sơn huynh đệ nhiều như vậy không đủ phân còn không bằng chờ đợi một lần vạn sự khởi đầu nan một khi sự tình đi tới q u ý đạo bán ra truyền đạo linh đan cùng thu mua thần trùng man thú thân thể mục thiên vừa bắt đầu không có dốc túi dạy dỗ mà là lựa chọn một nhóm đệ tử giáo sư tinh luyện quy tắc linh tinh một bộ phận khác truyền thụ chân chính thuật luyện đan đồng thời để bọn họ phát xuống tương quan giảng buộc lợi thể duy nhất truyền thụ đầy đủ hết chính là thọ tiểu du thọ tiểu du vẫn đi theo mục thiên bên người mục thiên đối với hắn biết gốc biết dễ cũng không phải lo lắng nàng sẽ đi tới tà ma ngoại đạo còn những đệ tử khác hắn khảo sát qua sau cũng sẽ từng cái truyền thụ nhiều người sức mạnh lớn có một nhóm lớn thầy luyện đan đệ tử phụ trợ mục thiên luyện đan trọng trách xem như là r ỡ xuống bình thường ngoại trừ chỉ, chỉ đạo đệ tử luyện đan còn lại thời gian đều thả về mặt tu luyện mỗi một lần truyền đạo linh đan ra lò mục thiên đều sẽ thu lấy một phần nhỏ sau đó đem còn lại linh đan giao cho dương thuần xử lý còn luyện đan đệ tử nhưng là dựa theo luyện đan thành tích khen thưởng truyền đạo chân bảo điểm có lượng lớn tứ phẩm truyền đạo linh đan mục thiên tu luyện liền trở nên thuận buồm xuôi gió tứ phẩm truyền đạo linh đan tự nhiên không bằng tam phẩm truyền đạo linh đan nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a nắm truyền đạo linh đan làm đường ăn mục thiên tu vi tăng lên điên cuồng chặt cũng không ngăn nổi thân t r ù n g nhị chuyển đỉnh cao thân t r ù n g ba chuyển nguyên vốn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới lúc này ở mục thiên trước mặt nhưng mỏng như giấy t r ư ơ n g một đâm liền phá mục thiên không có dừng lại thần trùng ba chuyển sau khi tứ phẩm truyền đạo linh đan đối với hắn vẫn cứ hữu hiệu dựa theo suy đoán của hắn hắn có thể một đường hạp truyền đạo linh đan trực trí thần loại ba chuyển hậu kỳ lại sau này tứ phẩm truyền đạo linh đan đối với mục thiên sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào dược dẹ xin sợ tặng sợ quá to lớn nếu là muốn dựa vào truyền đạo linh đan tu hành vậy ít nhất cần tam phẩm trở lên linh đan dù sao tam phẩm linh đan liền không phải tốt như vậy thu được địa cầu tu sĩ giới nhấc lên đi săn man thu phong trào mà mục thiên thì lại ở tại truyện đạo giáo nhàn nhã an đường bình thường ăn truyền đạo linh đan tu luyện tu vi cảnh giới một đường tăng vọt hướng về thần trùng ba truyện hậu kỳ xuất phát kim loại mười hai vòng thôn vệ chân linh thần trùng ba truyện thần thông mạnh đến cỡ nào mục thiên chính mình cũng không biết trước đối diện thần trùng sáu truyện thần linh phân thân mục thiên có sức đánh một trận mà hiện tại nhưng là có lòng tin một so sánh chương 766, không yêu chân linh yêu địa cầu từ lúc thiên khải tiểu đạo tổ đại chiến huyết hải ma đằng đưa tới t h i ê n khiển thả chạy âm dương song ngư sau khi những kia không xa thời không cách trở thần linh phân thân môn bắt đầu rồi trắng trận s i ê u tầm lữ trình đầu tiên là ở rộng lớn địa cầu biểu thế giới khắp nơi s i ê u tầm lại là thăm dò phụ với thế giới địa cầu tiểu thế giới nhưng mà một phen bận rộn hạ xuống thu hoạch rất ít đừng nói là chân linh thiết xác thực vị trí liền ngay cả chân linh tung tích đều không co tìm được phảng phất biến mất không còn t â m hơi đối với kết quả này hết thạy thần linh đều có vẻ khá là lo lắng lần này giáng lâm địa cầu bọn họ xem như là người may mắn vừa vặn có thích hợp phân thân chứ thiên vạn giới đại đa số đại năng đều không có cơ hội này mắt thấy chân linh đều tới tay kết quả đun sôi con vịt liền như thế bay đi trong đó không cam lòng tự nhiên không cần nói cũng biết s i ê u tầm chân linh tung tích các đại năng có bao nhiêu chạm mặt mỗi một lần gặp mặt đều là thăm dò tình báo kết quả tự nhiên không cần phải nói n à y còn lao ra hỏa mỗi người thành tinh mặc dù trong lòng có chút manh mối nhìn thấy đối thủ cạnh tranh ở bề ngoài tự nhiên là lắc đầu liên tục không chịu nói nhiều một câu dưới tình huống này bế tắc các đại năng trong lòng càng ngày càng lo lắng chỉ lo người khác phát hiện manh mối mà chính mình tất cả mù tịt không biết đến thời điểm nhân ra thôn phệ chân linh dấu ấn hư thiên bọn họ cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cảm khái táo bạo lo lắng tâm tình ở hết thể đại năng trong lòng lan tràn ra đến mặt sau không chỉ có là thế giới địa cầu có s i ê u tầm chân linh đám người chứ thiên vạn giới ở ngoài vô số đại năng hào quang phóng xạ thế giới hết thể nhấc lên một luồng chân linh làn sóng đương nhiên trong đám người này duy nhất bình tĩnh chính là khổ đạo nhân khổ đạo người đã đ ỉ n h chỉ s i ê u tầm chân linh nhàn nhã địa đi tới địa cầu bản giới tìm một gian quan trả điểm địa cầu đặc sản linh hảo linh trả một bộ tâm tình thật tốt răng rớp khổ đạo hữu nguyên lai、like、ngươi ở này ta nhưng là tìm ngươi đã lâu khổ đạo nhân uống trà công phu quán trà bên trong bao xương xuất hiện một thanh niên nói bảo tu sĩ xem da trắng non đẹp trai một bộ tiểu thịt tươi chăn g dùng có điều bàn về bản tôn vậy cũng là sống mấy vạn vạn năm láo g i a hỏa phong bá ngươi đến rồi ngồi đi phong bá đạo nhân cười cận khổ đạo huynh thật hăng hái khổ đạo nhân cười tủm tìm gật đầu ngươi muốn uống gì trà hồng trà vẫn là trà xanh ta điểm hai ấm một bình điện hồng một bình thái bình h ầ khôi đạo huynh như thế nào đ i ể n hồng như thế nào thái bình hầu khôi phong ba đạo nhân một mặt một b ư ớ c hiển nhiên hắn quá bận rộn s i ê u tầm chân linh tung tích đối với dễ bán địa cầu đặc sản căn bản không h i ể u nhiều lắm chính là cái này phong ba đạo nhân chỉ vào trước mặt tấm trà khổ đạo nhân gật g ụ ra hiệu hắn nếm thử một tấm trà bỗng dưng bay đi hồng tiên cháo bột hóa thành nhất đạo đường b a ra buôn d ọ t nước không lọt rót vào trung trà này chính là đ i ể n hồng linh trà khác một bình nhưng là thang sắc hoàng lục nhưng là thái bình hầu khôi Phong chế ba kiểm Lúc ạ đạo i bởi linh sinh nói cái mời tiện giờ cái gọi trong bất tuyệt, trà rượu lòng chân sản nôn nóng an, không những nhân hắn không uống như này cũng là là l bây vì vậy, vậy. khác, khách, cự khổ mà này phong ba đạo nhân có chút ngạc nhiên rốt cuộc là thứ gì có thể hấp dẫn lấy khổ đạo nhân liền phong ba đạo nhân g ơ lên trắng men t r u n g trà trong chén thang sắc h o à n g lục một cỗ linh khí phả vào mặt khiến cho người tâm thần thoải mái làm thần linh cái gì thiên tài địa bảo chưa từng thấy tuy rằng này chén kỳ dị đồ uống linh khí phân tán có điều hắn cũng không hề bị lay động đúng là cái kia c ố chấn định thần hồn trà hương để hắn sáng mắt lên trong lúc nhất thời hắn đúng là sản sinh mấy phần mong đợi cảm ô n à y đồ uống thứ tốt so với t i ể u nó tựa hồ càng có mị lực đỉnh cấp linh tửu i có thể để cho ta thần hồn mê say ngủ ngon rớt mà này nước t r à uống vào sau khi thần hồn an bình phảng phất ngăn cách toàn bộ thế giới phong ba đạo nhân ngược lại không là trái lương tâm c h i tử đến trước tâm tình của hắn khá là b u ồ n b ự c thời khắc lo lắng chân linh bị người cướp đoạt trước một bước nội tâm c h ố n g c h ơ n khó có thể yên ổn n à y một chén nước trà xuống ở cái kia thưởng thức trước mắt hắn dĩ nhiên cảm nhận được hồi lâu chưa từng nắm giữ quá an bình cùng thích ý ha ha ha ha phong bá này một chén thái bình hầu khôi làm sao này thuyên danh vì là thái bình hầu khôi tuy rằng không biết gọi là nguyên do nhưng là nghe tên nghĩ đến tự có một phen n g ọ n n g ư ờ n thứ tốt khổ đạo h u y n h quả nhiên là rượu người không phải vậy ta không công bỏ qua bảo bối tốt lúc này phong b á đạo nhân cũng không phải sốt ruột để âm dương xong ngư chuyện khổ đạo nhân tiếp tục nói ngươi nếm thử điền hồng đi mỗi một loại trà chính là một loại tư vị một loại cảm ngộ hoàn toàn mới có dấm vào vết xe đổ phong b á đạo nhân không có nói nhiều nâng c h u n g trà lên trung ngưu tước mẫu đan một cái uống vào uống xong này một chén miên thuần hậu chung điền hồng phong b á đạo nhân vô vô miệng ba có loại kéo dài không dứt chưa hết thỏm thèm cảm giác khổ đạo nhân cười không nói phong ba đạo nhân lúc này khá là cổ quái nhìn khổ đạo nhân đạo huynh không vội vã tìm kiếm chân linh sẽ không là bị này nước trà mê hoặc đi nhắc tới cũng là ta sau khi uống x o n g tâm tình bằng p h ẳ n g rất nhiều khổ đạo nhân coi như thế đi ta biết ngươi đến hỏi dò lĩnh giáo âm dương song ngư sự lao phu có thể nói cho ngươi chúng nó còn ở địa cầu chỉ là ẩn giấu đi ngươi và ta chờ đợi chính là phong ba đạo nhân có chút kinh ngạc hán thực ở không nghĩ tới khổ đạo nhân dĩ nhiên thẳng thán không chút nào đánh kỳ phong ý tứ điều này hiển nhiên cùng bình thường tác phong cách biệt rất xa rất tò mò khổ đạo nhân cười thần bí so sánh với chân linh hiện tại ta đối với thế giới địa cầu càng tò mò còn có cái gì so với chân linh càng thật chuyện quan trọng ngươi nói cái gì đó ta khổ đạo huynh phong ba đạo nhân trên mặt treo đầy không rõ chỉ vào nước trà trên b à n linh hào nói liền bởi vì bọn họ khổ đạo nhân gật đầu nước trà ta kiến thức quá s ắ c thực khá là thần kỳ là hiếm thấy thứ tốt nhưng là cũng cho tới phong bá đạo nhân lời bình đ ầ u lại nhìn phía trên bàn linh hào ồ đây chính là thế giới địa cầu tiếng t â m lừng lấy linh hào đi truyền đạo tiểu thánh người lấy luyện linh thuật thánh đạo trúc cơ ta hưởng qua thật không tệ nhưng là này so với luyện đan luyện khí đều kém xa khổ đạo nhân gật g ù đối với phong bá đạo nhân lời giải thích không có quá to lớn ý kiến tiếp theo phong bá đạo nhân nói đây chính là thế giới địa cầu hấp dẫn địa phương của ta không chỉ là những này còn có càng nhiều n g ư ơ i ở thế giới địa cầu du lịch qua sao phong ba đạo nhân lắc đầu một cái không có một ngày không có đoạt được chân linh ta liền khó có thể thành thơi du ngoạn ta du lịch khổ đạo nhân khá là đắc ý tiện đà phản vấn đạo ngươi thần hồn nhìn quét một hồi q u á n trà nhìn phổ thông địa cầu tu sĩ đang làm gì thế bọn họ cũng cùng như thế ở u ố n g trà trò chuyện này có cái gì tốt nói phong ba đạo nhân rất là không rõ này có cái gì tốt nói đúng đấy bọn họ cũng ở u ố n g trà Bất kể là toàn thân tu kể khí là linh là mỏng manh tu sĩ vẫn sĩ chương ô động t ầ thần cầu n trùng trên lực thần cao thủ, trên địa d ớ i đều ở uống trà. Điều này nói rõ trà rõ này là lưu hành mà. Điều nói lưu Phong khá bảy á đạo nhân c m mình trâm giác kiến nhất h u ế t Khổ khóc không nhân nhưng là giờ khóc giờ cười, không chỉ đạo uống cười, giở giở là lạ có t r à hành kỳ thực người tu người s ử dụng đồ địa vật ở địa cầu c á c góc mươi ọ c lên n h nấm. n g ư b i điều ế t n à y có Trước ý vị gì sao?、Trước、767, khổ đạo nhân vẫn đạo địa cầu đối diện khổ đạo nhân hỏi ngược lại phong bá đạo nhân không có lập tức trả lời đồng dạng là chứng đạo thành thần cổ láo tồn tại phong bá đạo nhân từng trải phong phú đại đạo cảm nộ thâm hậu khổ đạo nhân ý tứ sâu xa hắn mơ hồ đoán ra mấy phần có điều lại không chắc liên tiếp một lát phong bá đạo nhân đều không có mở miệng khổ đạo nhân sở dĩ mở miệng tất nhiên có thâm ý hắn không có đoan chắc trước cũng không chuẩn bị mở miệng khổ đạo nhân không nói gì phong bá đạo nhân cùng hắn cùng ra nhất mạch tư giao rất tốt từ trước đến giờ đều là cùng nhau trông coi lần này địa cầu hành trình hai người càng là lao thiết cấp bậc minh hữu đem chính mình cảm ngộ chia sẻ cho bạn tốt tất nhiên là nên đừng nói trước dùng bữa đi địa cầu bản thổ tu sĩ giới một cái nào đó không biết tên q u o n trả hai vị dậm chân một cái một cái nào đó thế giới chấn động đi nửa bầu trời đại năng hưởng dụng một trận vui vẻ linh h ả o linh h ả o chân tâm không sai so với linh đan thiên tài địa bảo bậc này ôn hòa linh vật già trẻ đều nghi bất luận tu vi cao thấp dùng ăn nó đều là vô cùng tốt lựa chọn bổ sung cơ năng tăng cao tu vi tăng cường gốc gác tiểu tiểu linh hào rất nhiều cản khôn chẳng trách tiểu thánh người dựa vào luyện linh thuật thánh đạo trúc cơ bởi vì khổ đạo nhân ảnh hưởng phong b á đạo nhân bắt đầu nhìn thẳng vào cái này man hoang thổ thế giới đối với linh hào đánh giá khá là chính diện khổ đạo nhân nghe xong gật đầu ngươi đã nhận ra được đi thôi chân linh sự tỉnh trước tiên thả xuống không bằng cùng ta du lịch địa cầu làm sao phong b á đạo nhân được khổ đạo nhân bảo đảm chân linh còn ở địa cầu trong lòng thoáng yên ổn liền hân nhiên đáp ứng dọc theo đường đi phong b á đạo nhân bắt đầu ở thể ngộ khổ đạo nhân trong lời nói thâm ý hắn đã rõ ràng khổ đạo nhân tựa hồ ngộ đến cái gì hiện tại là ở đề điểm hắn chính là đại đạo thanh âm chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời khổ đạo nhân không có nói toặc ra nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem quan hệ trọng đại nói đến tuy rằng đều là thần linh nhưng là thần linh sự tranh lệch lớn vô cùng có thần linh chỉ bằng vào thần thông sức chiến đấu có thể sánh ngang thánh nhân lao tổ nhược thần linh khả năng đánh không lại không có phong thần đại năng cừng giả cái gọi là thần linh kỳ thực chỉ là một đám không cao không xuống kẻ đáng thương có điều khổ đạo nhân bản tôn nhưng là một vị phi thường nhân vật không tầm thường sâu không lường được phong bá đạo nhân vẫn rất là kính trọng bình thường đều là cùng cung kính kính lấy đệ tự xưng có thể làm cho khổ đạo nhân như vậy hưng sư động chúng thậm chí ở khổ đạo trong lòng người này cảm nộ giá trị dĩ nhiên vượt qua chân linh lúc này phong bá đạo nhân dĩ nhiên có mấy phần căng thẳng khổ đạo huynh đến cùng tìm hiểu cỡ nào chân lý phong ba đạo nhân theo khổ đạo nhân một cước đạp vào địa cầu hồng trần bên trong nói đến thần linh g á n g lâm địa cầu thời gian không thiếu vì truy đuổi âm dương song ngư thần linh môn trên căn bản đem địa cầu cuống toàn bộ có điều dĩ vãng đều là đi tới đi lui hóa quang mà đi ai không ngừng lại lăng xuống hảo hảo quan sát một phen địa cầu phong ba đạo nhân theo khổ đạo người đi tới địa cầu một cái nào đó ba tuyến bên trong đường phố một bên tu sĩ như dệt gửi sử dụng đa dạng phi hành linh bảo trợ lực linh bảo nhanh chóng ở bên trong qua lại so với thần linh điều động lực lượng phát tắc một ý nghĩ chính là qua lại thế giới chu du chư thiên trước mắt phàm nhân cảnh tượng tự nhiên không cách nào gây nên phong bá đạo nhân chú ý tuy rằng địa cầu tu sĩ giới phồn hoa như gấm nhưng là kiến thức rộng dai hẳn cái gì chưa từng thấy đây căn bản không có cái gì lạ kỳ địa phương khổ đạo hình có vẻ như cũng không r ấ t gì chỗ thần kỳ địa cầu tu sĩ giới có thật nhiều huyền giới tu hành văn minh dấu vết cùng chư thiên vạn giới rất nhiều thế giới không có gì khác biệt phong bá đạo nhân rất là buồn bực khổ đạo nhân ha ha ha ha cười to chỉ vào d ì a đường phôn hoa tiếp tục nhiều phong bá ngươi không cảm thấy có vài thứ quá có thêm sao phong bá đạo nhân thần hồn quét qua nửa cái nhét vào hắn tra xét trong phạm vi cũng không lâu lắm hắn còn thật sự có phát hiện ồ quá phôn hoa quá giàu có trong thành thị đâu đâu cũng có linh bảo cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa cầu thánh địa chuyện đạo giáo khổ đạo hình không bằng ngươi và ta đi bái phỏng một hồi tiểu thánh người nói đến hắn cũng là chủ nhà đến địa bàn của người ta khổ đạo nhân nghe xong s ữ n g sở s ữ n g sở vẫn không có nghe xong lập tức bất đắc dĩ n ở nụ cười đây chỉ là nhân loại bình thường thành nhỏ không phải cái gì thánh địa phong b á đạo nhân giật nảy cả mình phổ thông thành nhỏ cái kia vì sao đâu đâu cũng có linh bảo tuy rằng những này linh bảo đều là cấp thấp ngọn ý nhưng là từng kiện luyện chế ra đến cần bao nhiêu luyện khí sư khổ đạo nhân không nói gì tiện tay đưa tới một vị địa cầu tu sĩ xin chào hai vị tiền bối không biết có gì chỉ giáo nay địa cầu tu sĩ một mặt kinh hoàng trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy thế giới tối sầm lại cả người từ phồn hoa bên trong kéo ra ngoài vừa thấy được khổ đạo nhân hai người lập tức rõ ràng cái gì một bộ cung cung kính kính lo sợ tắt m é t mặt mày dáng vẻ ngươi không cần sợ hãi chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thả lỏng được rồi địa cầu tu sĩ thở phào nhẹ nhõm tiền bối xin hỏi vãn bối nhất định biết gì nói n ấ y ngôn vô bất tẫn phong ba đạo nhân không nhịn được mở miệng nói lao phu nhìn thấy người bình thường sử dụng hoặc là hưởng thụ linh bảo tiện lợi các n g ư ờ i nơi này tu sĩ mỗi người đều nắm giữ linh bảo bất luận tu vi cao thấp địa cầu tu sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai ngài là thiên ngoại tu sĩ xin ra mắt tiền bối ân không sai này xác thực tất cả mọi người đều nắm giữ linh bảo đặc biệt là địa cầu bản thổ tất cả mọi người đều hưởng thụ linh bảo mang đến nhanh và tiện còn còn lại bảy mươi mốt giới cũng gần như là tình huống này chỉ có điều so với thiếu một chút có điều theo thời gian bọn họ cũng sẽ từng cái nắm giữ phong bá đạo nhân nhìn chằm chằm địa cầu tu sĩ thân hồn nhìn kỹ hắn dám cam đoan trước mắt thổ tu sĩ không có nói dối điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc n à y xác thực ghê gớm nhiều như vậy linh bảo là làm sao luyện chế ra đến phong bá đạo nhân nam nam nói rằng lúc này địa cầu tu sĩ trên mặt rõ ràng có cảnh giác không lớn muốn cần hồi đáp có điều lúc này phong bá đạo nhân bắt đầu n a bủ lẽ nào thế giới địa cầu có nhiều như vậy luyện k h í sư địa cầu tu sĩ quái lạ nở nụ cười coi như thế đi chuyện đạo giáo chủ khởi s ư ớ n g tu luyện sau khi nắm giữ nhất nghệ t ì n h luyện linh luyện đan luyện khí trận pháp c h u n g quy phải học tập một môn không thể đều là tu luyện không phải vậy từ đâu tới tài nguyên tu luyện phong b á đạo nhân gật gù trong c h ư ớ c mắt hắn liền phát hiện địa cầu tu hành văn minh cùng hắn quê hương hoặc là chư thiên vạn giới đại đa số tu hành văn minh không giống địa phương ở tại hắn tu hành văn minh bên trong tu hành hệ thống bên trong bình thường nhất một tầng là không cách nào tu hành phạm nhân ở hướng về trên là siêu phạm sinh mệnh tu sĩ càng mạnh hưởng thụ đến tài nguyên liền càng nhiều thánh địa thế gia đem khống công pháp tu hành linh bảo linh đan văn minh hảo quang chưa từng có soi sáng quá toàn bộ thế giới mà ở địa cầu phong ba đạo nhân nhìn thấy chỗ bất đồng người bình thường cũng có thể hưởng thụ tu hành văn minh mang đến đúng lúc nơi luyện k h í sư dĩ nhiên đồng ý là người bình thường chuyên môn thiết kế đơn giản thô bạo linh bảo một phen du lịch phong b á đạo nhân hỏi khổ đạo nhân đây chính là ngươi nói càng lộ khổ đạo nhân gật gù hay là ta thấy thành thánh con đường đi thôi phong bá đi gặp gỡ một lần truyền đạo tiểu thánh người chương bảy trăm sáu mươi tám thánh nhân láo tổ cùng gia súc thành thánh con đường phong b á đạo nhân trên mặt né qua một tia hiểu ra vẻ chẳng trách khổ đạo huynh bây giờ đối diện chân linh mê hoặc có thể bình tĩnh như thế nguyên lai、like、hắn xem đến thành đạo thời cơ có điều rất nhanh phong ba đạo nhân liên hệ toàn cục tinh tế suy tư sau khi hắn không khỏi cười khổ lắc đầu khổ đạo hình ta không có xem hiểu giáo hóa nhiều hơn nữa con kiến vẫn cứ là con kiến giáo hóa công đức chi y ê u ớt quả thực không đáng nhắc tới như thế kiếm lấy công đức phúc trạch tự thân cùng đời sau số mệnh thượng có thể thử một lần nhưng là muốn tranh công đức thành thánh cơ bản không thể phong b á đạo nhân cũng là trí tuệ kinh người rất nhanh hắn liền mơ hồ đoán được khổ đạo nhân cái gọi là thành thánh con đường khổ đạo nhân không tỏ do ý kiến địa lắc đầu một cái không thử xem làm sao biết phong b á đạo nhân đi theo khổ đạo nhân phía sau rất là kiên định nói đạo huynh ở man hoang thanh đồng thời kỳ thiếu niên thánh nhân lão tổ xuất thế trăm nhà đua tiếng vô số cổ lão đại hiển truyền bá đạo thống đại đạo ánh sáng tung khắp thiên hạ bọn họ dùng sự thực chứng minh chỉ có giáo dục ra thiên tài càng nhiều thiên tài đây mới là vững chắc vĩnh hằng thánh đạo con đường duy nhất khổ đạo nhân phản bác lời thề son sắt nói cổ tri thánh nhân lão tổ đều là bố đạo thiên l i ớ i chưa bao giờ phân thiên tài gì không thiên tài hữu giáo vô loại lúc làm cho này khiến bọn họ thành thánh mới họ tổ. phong ba đạo, đạo, đạo, người người đạo nhân lần này thật sự cũng lên hắn trăm phần trăm dám khẳng định đạo huynh rơi vào ma run lên nhưng là thời đại không giống sinh ra thế giới không cách nào dành cho ngươi thành thánh thời cơ nay địa cầu đúng là một có thể sinh ra thánh nhân thế giới đáng tiếc thế giới này không thuộc về làm người ngoại lai chịu đến thế giới ý chí bài s í c h ta biết những này khổ đạo nhân xa xôi thở dài nhưng là ta tin chắc con mắt của ta ở huyên giới cùng với cái khác tu hành văn minh đại thế giới bọn họ hết thể đều trải qua mãng hoang kỳ vô số kinh tài tuyệt diệm thánh nhân láo tổ tiên một bước hỏi sau đó bọn họ bố đạo thiên l ê n giới t h i ế u giáo vô loại một óng ánh tu hành văn minh mới mang rộng tu thanh bắt đầu, hết thể thánh nhân láo tổ trí thiên theo thiên, bất thiên tài cường giả mới có thể mang cho bọn họ tinh óng có ánh hành văn liền như én. nhân nguyện hùng lớn, nhưng bọn ấn vĩnh hàng ràng cường bọn giới, giáo giả láo họ hư hủ, chỉ cho họ đầu, đều dấu là là vậy Với vĩ sư bố đạo rõ có kết h nhất, nhất là khả là quả a hóa quang. n công giáo kim đức Kết q u là nguyên bản chăm chỉ truyền đạo không hỏi chủng tộc quý tiện không vấn thiên phú cao thấp không hỏi giới tính vật chủng thánh địa bắt đầu có lựa chọn địa truyền đạo một loại tinh anh thức truyền đạo ở chư thiên vạn giới hết thể thành thục chư thiên vạn giới lan tràn ra nói đến ở cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ trước mặt chư thiên vạn giới v â n v â n thương sinh tất cả bao phủ ở tại bọn hắn đại đạo hào quang giới sinh linh chỉ là nuôi nốt lên r a súc ai có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều công đức kim quang bọn họ cũng là tiêu tốn càng nhiều khí lực tài nguyên đi bồi dưỡng bọn họ cho tới tư chất bình thường tu sĩ bình thường thật không thiện thánh địa chưa từng có quan tâm quá đã từng địa cầu thiên hàng huyền giới truyền thừa thạch bi cái kia thạch bi quán đỉnh truyền thừa thuộc về học cấp tốc thức truyền đạo là phá hủy một chủng tộc tu hành văn minh lợi khí có điều địa cầu tu sĩ không biết chính là n à y quán đỉnh truyền thừa thạch bi không phải chuyên môn vì là địa cầu mà thiết kế quán đỉnh truyền thừa thạch bi nhóm đầu tiên nếm món ăn người là huyền giới thổ tu sĩ sở dĩ chuyên môn làm đó là bởi vì huyền giới thánh địa chiến sự căng thẳng vì nhanh chóng nước chạy thức đề cao một nhóm cường giả huyền giới thánh địa sáng chế quán đỉnh truyền thừa thạch bi loại lấy tiềm lực để đánh đổi đổi lấy nhanh chóng tăng cao tu vì con đường có một thú vị lời giải thích vậy thì là đại nhất thống nói thí dụ như chư thiên vạn giới hết thể lưu hành hóa hình hình người nói thí dụ như tinh anh thức tu hành bất kỳ tu hành văn minh đều là theo đuổi cá nhân hỏi cá nhân sức mạnh cá nhân vĩnh sinh phổ thông thế tục phạm nhân bước lên người tu hành tu sĩ tu sĩ mạnh mẽ thần linh thậm chí còn thánh nhân lão tổ hết thể như vậy thánh nhân lão tổ siêu thoát tất cả đạt đến đỉnh điểm rõ ràng v ĩ n h sinh bất hủ chi đạo vận chuyển phát tắc cho nên bọn họ bắt đầu tinh anh giáo dục sau đó dưới cờ thánh địa chỉ lấy tinh anh t h â n linh kém hơn bọn họ cũng có tư cách sống nhờ hư thiên liên giới cho nên bọn họ cũng mở ra thánh địa cảm thụ thiên tài truyền bá bọn họ đại đạo vì bảo đảm tự thân đại đạo hoàn chỉnh cùng thống nhất bọn họ chọn đồ yêu cầu cao đồng thời cũng vô cùng yêu cầu đệ tử hoàn toàn truyền thừa tự thân đại đạo chỉ có hoàn toàn truyền thừa chính mình đại đạo đệ tử thánh nhân lão tổ môn mới có thể thu được đến càng nhiều giáo hóa công đức kim quang thánh nhân lão tổ môn hạ không thánh nhân lão tổ đây là chư thiên vạn giới thiết luật truyền đạo người chỉ là vì truyền bá chính mình đạo thống mà sinh ra hết thệ đều ở lặp lại thánh nhân lão tổ con đường này dựa vào cái gì thành đạo khổ đạo nhân đã sớm hiểu ra nay quần tắm rửa ở thánh nhân lão tổ đại đạo thần linh vầng sáng dưới truyền thừa người nói cho cùng chính là nuôi nuốt lên súc vật chuyên môn vì là thánh nhân lão tổ thần linh cung cấp công đức kim quang trong đó khác nhau chính là g i a s ú c phẩm chất không giống có cung cấp công đức kim quan nhiều có cung cấp công đức kim quan thiếu khổ đạo người nội tâm cảm khái thời khắc phong bá đạo nhân không nhịn được tận tình khuyên đ ủ nói đạo huynh không muốn u mê không tỉnh thôn vệ chân linh mới là chính đạo cái gì thành thánh con đường thực sự m ị t mờ khổ đạo nhân bị phong bá đạo nhân từ buồn khổ trong suy nghĩ kéo trở về trong lòng dâng lên một luồng ấm áp lúc này vẫn khuyên chính mình nhất định là đáng giá tương giao có điều hắn sẽ không giao động、phong、bá ngươi biết vì sao hiện tại càng ngày càng khó lấy thành thánh làm tổ sao không nói thế giới này coi như là địa cầu nếu không là truyền đạo tiểu thánh người kỳ hoa kỳ thực thành thánh làm tổ cũng không dễ dàng tại sao phong b á đạo nhân hỏi ngược lại khổ đạo nhân hết thể tu hành thế giới bất kể là hóng ánh văn minh thế giới vẫn là tối phát hiện mới man hoang thế giới bọn họ hết thể bị nuôi nhốt lên ở thánh nhân l á o tổ đại đạo thanh âm mê say hết thể sinh linh các sinh linh dựa theo tự thân đẳng cấp Thưởng thụ thánh nhân láo tổ môn không giống trình nhân không đình mưa môn giống láo lôi m độ ó có sau đ chúng công đức sinh phụng dưỡng i k một quang. Phong bá đạo nhân trên đạo bá mặt l ra vẻ quái dị, u y r ằ ngày đạo huynh chính là lời nói l lời là ai cũng sẽ không ngay mặt nói ai nhưng cũng không n thật, g a sẽ m ặ thánh nói bọn bởi ra, vì ọ chính c là i kia giai t ầ g dựa vào c ú nhân g s i n công đức có Có quang, bọn họ có thể siêu thoát sinh tử, bất hủ trường sinh. Có một ngày, thánh n kim siêu một bất họ thể thoát hủ h tử, lão tổ phát hiện chính mình nuôi nhốt phần lớn tầng dưới chót r a s u ố t sản xuất công đức kim quang rất là mỏng manh cho nên bọn họ vì dùng ít x ư c vứt bỏ tầng dưới chót gia súc trục xuất nuôi n ố t lao tù để bọn họ tự sinh tự d i ệ t phong ba đạo nhân tiếp tục lúng túng nợ nụ cười thiên tài lưu lại thánh nhân lão tổ là vì công đức kim quang mà dập quân từng bước dựa theo chính mình con đường trưởng thành thiên tài phù hợp nhất thánh nhân lão tổ lợi ích liền thánh nhân lão tổ muôn hạ cường giả tập hợp nhưng mà người truyền thừa mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là gia súc xem ngươi không sai thành đạo ở hư thiên giới cho ngươi một vị trí chỉ cần đúng hạ nộp lên công đức kim quang là được Khổ đạo nhân đạo nói rằng, xa xôi chương u ố i cùng t ở dài một t bảy trăm sáu mươi chín tri kỷ khó cầu ta đạo không cô đạo huynh thận ngôn thận ngôn a phong ba đạo nhân mồ hôi lạnh chảy dòng khổ đạo huynh nói để hắn khiếp sợ vạt phần tuy rằng một số quan điểm hắn cũng tràn đầy cảm xúc nhưng là ngay mặt nói ra lại là một chuyện khác bi phẫn vươn khổ khổ đạo nhân lúc này n ở nụ cười rộng rãi n ở nụ cười có gì sợ chi có thể ta đã tìm tới c h i kỷ tìm tới đại đạo dù cho là phán gia hư thiên giới thì lại làm sao phong ba đạo nhân vô cùng đau đớn khổ đạo nhân ngươi thật sự ma run lên cũng hứa trừ thiên vạn giới thật sự cố hóa mục nát nhưng là lấy năng lực ai có thể hôm nào nhan loạn âm dương dịch căn khôn cùng với làm không thể thực hiện mộng đẹp không bằng làm đến nơi đến trốn nỗ lực leo lên trên thánh nhân lão tổ con đường tuyệt có thể thôn phệ chân linh dấu ấn hư thiên đây mới là nhất là thiết thực con đường phong b á đạo nhân lôi kéo khổ đạo nhân hồi ức năm xưa đạo huynh hai người chúng ta xin thể tổng có một ngày sẽ đến chứng trung cực đại đạo sừng sững đỉnh cao xem cái kia chư thiên vạn giới sinh tử tiêu tan chờ đợi chân linh ngàn tỷ năm bây giờ rốt c ụ c đợi được â m dương song ngư ngươi và ta đều có cơ hội đặt chân vĩnh hằng ngươi bây giờ làm hà lại hướng đi lạc lối đại đạo ngươi vĩnh hằng bất hủ đại đạo đây khổ đạo nhân lắc đầu một cái ta đại đạo thay đổi từ trước chỉ là vì là cá nhân ta siêu thoát bây giờ ta đại đạo chính là vì chúng sinh siêu thoát thánh nhân lão tổ đánh cắp vĩnh hằng bất hủ nắm giữ đại đạo vì bảo vệ bọn họ trí cao vô thượng vĩnh hằng bất hủ bọn họ không tiếc nuôi n ố t chư thiên vạn giới ngu muội chúng sinh vì giảm thiểu người cạnh tranh bọn họ càng là ở đại đạo bên trong không ngừng thẩm thấu chính mình đại đạo càng lộ đem chính mình dấu ấn đại đạo sâu sắc khác ở thiên tài bên trong đạo huynh ngươi phong ma điên dại không phải tất cả mọi người đều là người khai sáng phần lớn sinh linh chỉ có thể lặp lại từng lần từng lần một lặp lại quy định miêu tả càng tỉ mỉ đối với phần lớn tu sĩ tới nói mới là tốt nhất nói như vậy thánh nhân lão tổ không có làm sai khổ đạo nhân lắc đầu than thở thánh nhân lão tổ để tầng cao nhất thiên tài lặp lại bọn họ đại đạo đoạn tuyệt người đến sau cạnh tranh để tinh anh thiên tài mô phỏng theo vì bọn họ cung cấp công đức kim quang tu sĩ bình thường thì lại trực tiếp vứt bỏ này không phải là bãi chăn nuôi chủ diễn xuất sao phong ba đạo nhân nhất thời nghẹn lời khổ đạo huynh từ trước đến giờ có thể nói thiện biện hơn nữa còn là thần linh đại năng bên trong người tài ba hắn tự nhiên không phải là đối thủ đạo huynh ta biện có điều ngươi ai quên đi ta ủng hộ ngươi đại đạo có điều chân linh cơ duyên đang ở trước mắt không bằng vẫn là tranh cướp chân linh trước tiên siêu thoát chính mình lại siêu thoát chúng sinh cũng không mượn ha ha ha có thể đi địa cầu nho ra có một câu nói cùng thì lại chỉ lo thân mình đặc giả kiêm tể thiên hạ ta rất tán thành ha ha ha phong bá ngươi không cần lo lắng ta cũng không phải từ bỏ chân linh một con đâm vào đi ta chỉ là phát biểu cái nhìn của ta lập một lập ý nguyện vĩ đại thôi phong bá đạo nhân thở phào nhẹ nhõm đạo huynh ngươi có thể dọa sợ ta còn thật lo lắng ngươi rơi vào ma trinh hay là muốn làm đến nơi đến trốn thôn p h ệ chân linh mới là chân thật đại đạo khổ đạo nhân qua loa cười cợt sơ này d á n g lâm địa cầu thì ở trong mắt hắn chân linh xác thực là mục tiêu thứ nhất mà hiện tại hắn nhưng thấy rõ rất nhiều không có bắt đầu chấp nghiệm cả người ung dung rất nhiều có thể ở hiện tại khổ đạo trong lòng người chân linh nhiều lắm là một lớn một chút cơ duyên thế nhưng tuyệt đối không phải hắn đại đạo chỉ là một v ợ không cách nào gánh chịu hắn đại đạo phong b á đạo nhân hỏi khổ đạo huynh hiện tại liền đi bái phòng tiểu thánh người thiện chuyện đạo giáo phía sau núi khe lõm mục thiên thông qua không ngừng hạp đăng dược bây giờ tu vi dĩ nhiên đạt đến thần t r ù n g ba chuyển trung kỳ thực lực tăng trưởng khả quan đồng thời mục thiên cũng khổ não tứ phẩm truyền đạo linh đan đối với mục thiên tới nói không có gì dùng không có cách nào cho việc tu luyện của hắn mang đến bao lớn tăng cường bởi vậy mục thiên cũng là chuẩn bị xuất quan mới vừa vừa xuất quan mục thiên từ nơi sâu xa liền cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc có bằng hữu tự v i ệ n phương đến đạo hữu không bằng đứng ra vừa thấy để ta tận tình địa chủ tiểu thánh người lão đạo khổ đạo nhân bí cảnh vừa thấy không thể trò chuyện với nhau hôm nay cố ý đến q u ấ y dày tại hạ phong bá đạo nhân mục thiên hơi giật mình có điều cũng không có l u ô n cuống mà là không ti không hàng tự nhiên hảo phóng địa chiêu đ á i hai vị này thiên ngoại đại năng phong bá đạo nhân vì là mục thiên khí độ giật mình mà khổ đạo nhân nhưng là một mặt hờ hững tập mãi thành quen như thấy lao hữu tiểu thánh người ta hôm nay b á i phỏng chủ yếu là vì hướng về người l ĩ n h giáo mấy vấn đề khổ đạo nhân từ trước đến giờ đi thẳng vào vấn đề có sao nói vậy lúc này cũng không ngoại lệ ồ khổ đạo hữu mời nói đừng nói cái gì l i n h giáo các ngươi cộng đồng học tập nói như vậy ta phỏng chừng là không giúp được gì ngại nhưng là t r ư ở n g bối ta hướng về ngươi học tập còn tạm được mục thiên mê hoặc có điều trước bí cảnh bên trong khổ đạo nhân thủ đoạn thần thông cho mục thiên ấn tượng thật sâu vì lẽ đó mục thiên có vẻ khiêm tốn không chút nào nhân vì chính mình thánh đạo trúc cơ mà sinh ra một điểm tự đắc khổ đạo nhân thấy mục thiên lời giải thích trong lòng càng là tán đồng mục thiên tiểu thánh người kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự chỉ là ta du lịch địa cầu phát hiện địa cầu thượng linh bảo vô số rất nhiều thấp kém tu sĩ thậm chí là phổ thông sinh linh đều đang sử dụng hoặc là hưởng thụ linh bảo mang đến nhanh và tiện tiểu thánh người đây là ngài ý nghĩ mục thiên s ư ớ n g sở không hiểu đối phương sau lưng chính là cái gì động tác võ thuật liền cẩn thận mở miệng toán cũng không tính ta phát họa quá bản kế hoạch nhưng là cụ thể người thi hành người sáng tạo chúc hết thể địa cầu sinh linh cho ta quan hệ không lớn khổ đạo người trong mắt lóe ra nhất đạo kim quang truy vấn đạo tiểu thánh người nghe nói ngươi đã g i ấ u ấn hư thiên ngươi hẳn phải biết làm sao truyền đạo mới phù hợp nhất lợi ích của ngươi loại này phóng túng dưới đáy đệ tử phát triển đối với ngươi tới nói cũng không phải tối ưu lựa chọn mục thiên trong mắt cũng là né qua vẻ khác lạ hắn thực sự không chắc đối phương nói lời này ý tứ xem ra là khuyến cáo chính mình nhưng là hắn lại cảm nhận được không giống bình thường thâm ý ha ha có thể là bởi vì ta lại đi cái gì đều quy định được rồi nhiều lui còn công đức kim quang đủ là tốt rồi vì thu được công đức công không i m mà quang bóp c ế t tử tạo, thì đệ sức sáng tạo, vậy h k đẹp. Mục t hổ i ê n đánh q u là a qua loa, mắt, muốn thâm tùy luận. hiển nhiên hắn không muốn thâm nhập đảng luận. Nhưng đảng như nhất nhất kim loại mười hai vòng truyền đạo thánh nhân có khí phách lắm thật lòng d ạ khổ đạo nhân đại tán tiện đà nói có điều tiểu thánh người ngươi có biết một khi ngươi đem đại đạo chân chính truyền bá ra ngoài sau đó lại không thêm hạn chế ràng buộc như vậy ngươi sẽ không ngừng đối mặt khiêu chiến người đến sau không ngừng truy đuổi trên ngươi cùng ngươi tranh cướp công đức kim quang đến thời điểm hư thiên giới chân linh nhưng là bất ổn vĩnh sinh bất hủ cũng là giao động mục thiên cao mày đại đạo tuần hoàn đại triệt đại n g ộ giả đến chứng đại đạo này không phải rất bình thường tình huống sao nước c h ả y bất hủ trụ cửa không bị mối thiên đạo chí lý ha ha ha, ha ta đạo không cô khổ đạo nhân bỗng nhiên đứng lên thân nhất thời dọa mục thiên nhảy một cái chương bảy trăm bảy mươi sức sản xuất là cái gì thiên đạo phát tắc không cười không đủ để nói ở đại trong lúc cười khổ đạo nhân bồng bềnh rời đi chuyện đạo giáo bên trong mục thiên đầu góc mơ hồ mà nhìn đi xa khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân trong lòng thực sự đoán không ra ý đồ của đối phương không đầu không đuôi địa hỏi một đống lớn vấn đề sau đó lại không hiểu ra sao địa cùng mình cùng c h u n g trí hướng cuối cùng còn hét lớn một tiếng ta đạo không cô đây là nháo loại nào dù cho là đến cuối cùng khổ đạo nhân cũng không có đạo minh ý đồ đến mà là hướng về mục thiên trí tạ nói một tiếng đa tạ tiểu thánh người truyền đạo điều này làm cho mục thiên càng thêm phiên muộn hắn tuy rằng bố đạo thiên giới nhưng là truyền đạo đối tượng từ nhược đến mạnh truyền lại chi đạo đặt ở chư thiên vạn giới cũng là tu hành văn minh trụ cột nhất đạo pháp chuyện gì hướng về đường đường một vị thần linh đại năng truyền đạo mục thiên từ từ hồi tưởng t r ư ớ c khổ đạo nhân vấn đề trong đầu rất nhanh có một cái rõ ràng mạch lạc người bình thường tu sĩ cấp thấp không hề hạn chế truyền đạo khởi s ư ớ n g đệ tử đi ra con đường của chính mình bất kể là địa cầu huyền công công nghiệp văn minh vẫn là mục thiên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy để đệ tử tự mình đào móc tiềm năng này đều là hắn bản năng diễn xuất là tiềm tàng ở gen nơi sâu xa phương thức tư duy cũng không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương nhưng là tựa hồ đang khổ đạo trong mắt người chính là một chuyện khác mục thiên cũng coi như là vượt qua quá trư thiên vạn giới nhân vật tàng đi qua huyền giới hồi tưởng lại huyền giới tu hành văn minh xã hội kết cấu lập tức đối với khổ đạo nhân phản ứng có mấy phần suy đoán có thể đi huyền giới tuy rằng có độ cao tu hành văn minh cao cấp nhất công pháp tu hành nhưng là hắn có thể từ dưới lên lên cấp con đường c ố hóa tài nguyên phân phối hai cực phân hóa quá lớn đối với phần lớn phổ thông tu sĩ tới nói huyền giới huy hoàng cũng không có soi sáng ở trên người bọn họ mục thiên trong bóng tối suy đoán có điều hắn cũng chỉ là thuần túy đoán mò không coi là thật liền hắn lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa tuy rằng không có cách nào nhìn thấu khổ đạo người tâm tư có điều mục thiên giác được đối phương cũng không có cái gì ác ý cũng không có cái gì tốt đề phòng so sánh với cá nhân tu vi thần thông cá thể sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ mục thiên cái này ngậm lấy kim cái môi sinh ra ở tu hành thế giới người may mắn không nhúc nhích chút nào người tu hành suốt đời theo đuổi đồ vật hắn dễ như t r ở bàn tay hiện tại trái lại hắn càng mong đợi bọn họ địa cầu tập thể siêu thoát cá nhân tu vi vũ lực đối với, với toàn bộ thế giới thay đổi rất lớn nhưng là ở chúng sinh trí tuệ sức sáng tạo sức sản xuất trước mặt liền giật gấu va vai chỉ cần cho quảng đại sinh linh trưởng thành giường ấm bọn họ có thể sáng tạo ra khó mà tin nổi thời cơ nói thí dụ như địa cầu chiến hạm đây là mục thiên mong đợi nhất nghĩ tới đây mục thiên không tiếp tục để ý không hiểu ra sao hai vị thiên ngoại đại năng tiện đà lấy ra linh bảo bắt đầu đốc t r a tam phẩm chiến hạm khai phá tình huống khổ đạo nhân mang theo phong bá đạo nhân rời đi ở trên đường khổ đạo nhân một mặt tinh thần thoải mái như ẩm quỳnh tương phong ba đạo nhân đạo huynh ngài vì sao đi như thế gấp ta đã biết ta muốn đáp án dĩ nhiên là đi rồi a ngài tin tiểu thánh người ai mỗi một cái đại thế giới man hoang thời kỳ vị thánh nhân kia lão tổ thành đạo t r ư ớ c không phải không hỏi ra thân bố đạo thiên g i ớ i hiện tại tiểu thánh người cũng là như vậy người sẽ đổi lòng thánh nhân lão tổ đồng dạng sau đó truyền đạo tiểu thánh người thành truyền đạo thánh nhân h ắ n đồng dạng sẽ đi tới l a o lộ đây là thuộc về cái mông vấn đề không có cách nào giải quyết phong ba đạo nhân đối với phán đoán của chính mình rất là kiên định dù cho nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người phong thái nhưng là hắn vẫn cứ không phản đối bởi vì hắn trải qua quá nhiều cũng tẳng chứng kiến một số thánh nhân lão tổ c ủ a thời thiếu niên thời kỳ thánh nhân lão tổ mỗi một người đều có hùng vị trí lớn nhưng là một khi bọn họ đang đỉnh những kia cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ liền từ từ đi tới một cái tuần mục thu gặt giáo hóa công đức mục nát con đường đối với điểm này phong ba đạo nhân từ không có thay đổi quá ý nghĩ khổ đạo nhân nhưng biểu hiện phấn khởi không phong bá không giống nhau địa cầu tình huống không giống nhau có thập yêu bất như thế phong bá đạo nhân rất là kiên định tiểu thánh người thánh đạo trúc cơ chân linh dấu ấn hư thiên dựa theo ngươi lời giải thích cái mông của hắn đã tới ngồi lên theo lý thuyết ngày sau bố cục sẽ từ từ hướng về những k i a thánh nhân láo tổ dựa vào nhưng là tiểu thánh người không có hắn truyền bá đại đạo không phải bế hoàn mà là mở hoàn khổ đạo trong mắt người bắn mạnh ra nhất đạo kim quang như đinh chém sắt nói tiểu thánh người truyền đạo đạo thống không phải nhất gia c h i ngôn ở công pháp của hắn trong truyền thừa càng là cấp cao công pháp càng là phân tán nhắm thẳng vào đại đạo hắn môn hạ đệ tử bách hoa tể phóng các từ tu hành chính mình đại đạo này cùng thánh nhân khác lao tổ liền rất khác nhau ta không tin phong ba đạo nhân lắc đầu một cái đối với bình thường giả tới nói có bài có bản không kém chút nào giáo dục là bọn họ thành tài con đường duy nhất mà đối với thiên tài tới nói cố hóa phong tỏa truyền đạo truyền vào nhưng là phá hủy thiên tài thánh nhân láo tổ vì vững chắc tự thân lợi ích ngồi vững vàng vị trí đối với hậu tiến thiên tài đều là chèn ép ở bề ngoài chuyển cho ngươi đại đạo lén lút chỉ là vì cố hóa ngươi tư duy nay với cổ đại thế giới phàm tục quân chủ ngu hóa thần dân quý tộc đem khống c h i thức là một cái đạo lý đều là vững chắc tự thân lợi dụng vĩnh hưởng bất hủ huy hoàng khổ đạo nhân không chút nào não lúc này hắn rất tự tin chính mình không có nhìn lầm đi thôi phong bá ta dẫn ngươi đi xem xem địa cầu ngươi sẽ hiểu khởi đầu khổ đạo nhân mang theo phong bá đạo nhân tùy tiện vào một nhà linh bảo cửa hàng đây là địa cầu tu sĩ giới phi thường thông thường linh bảo cửa hàng tên rất thân dân liền gọi thân dân bảo phô cùng với nói là linh bảo cửa hàng không bằng nói là tiệm tạp hóa trong này linh bảo nhiều là sinh hoạt thường dùng linh bảo lấy giao thông linh bảo đào mỏ linh bảo v â n v â n đạo huynh ngươi mang ta tới chỗ như thế làm gì những n à y món đồ chơi có gì đáng xem ngươi xem một chút những n à y linh bảo thực sự là đậu phi hành linh bảo đào mỏ linh bảo cũng coi như còn có cái gì tiểu vũ vân linh bảo đây là mưa xuống linh bảo sao dùng cho vun bón linh thảo linh dược vì cái này còn chuyên môn luyện chế linh bảo thực sự là ăn no không chuyện làm đi dạo một vòng phong b á đạo nhân khá là khinh bỉ mà chậm rãi nói rằng dưới cái nhìn của hắn chỉ cần có điểm tu vi tu sĩ liền có thể triển khai linh vũ thần thông hà tất vì thế chuyên môn luyện chế linh bảo khổ đạo trong mắt người mang cười cầm lấy vân văn ngọc đội linh bảo chậm rãi nói đây chính là truyền đạo tiểu thánh người hoặc là địa cầu n h â n tộc chỗ bất đồng hàng vũ thần thông không cái gì hiếm có yêu thích chỉ cần thủy hệ thần giác tu sĩ liền có thể làm được nhưng là có này tiểu vũ vân linh bảo tu vi càng thấp hơn tu sĩ liền có thể làm được này có ý nghĩa phong ba đạo nhân khịt mũi con thường có ý nghĩa khổ đạo nhân mục quang sáng quắc trầm rãi nói trong này ý nghĩa l ớ n nghi dựa theo địa cầu lời giải thích cái này gọi là giải phóng sức sản xuất đạo huynh như thế nào sức sản xuất đây là cái gì thiên đạo phát tắc vì l à hà tiểu đệ chưa từng nghe nói phong b á đạo nhân nghe được một câu lời mình nghe không hiểu không rõ rất lệ nhất thời trên mặt xem thường biến mất rồi một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ đây là một loại thấy được mò không được hùng vị sức mạnh xem ra nhỏ yếu không đáng chú ý nhưng là một khi giải phóng cùng phát triển hắn đem bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh khổ đạo nhân lời thề s o n sát chương bảy trăm bảy mươi mốt thổ giám dùng chiến hạm pháo h o a n h thần linh hay sao không rõ rất lệ hai mắt một b ư ớ c nay b á t tự đủ để hình dung giờ khắc này phong bá đạo người nội tâm khắc h o ạ nhìn n ngày xưa chính mình khá là tôn kính tín phục đạo huynh một mặt cuồng nhiệt giáng dấp phong bá đạo trong lòng người rất phức tạp đồng thời trong đầu cũng là tùm la tùm lum hắn chưa bao giờ từng nghĩ khổ đạo huynh lưu loát luận đạo thời khắc chính mình sẽ một mặt mồng quyển nghe không hiểu tuy rằng đạo huynh luôn luôn so với hắn ưu tú nhưng là t r ê n lệch cũng không lớn mãi đến tận nào đó một ngày sức sản xuất thật mạnh mẽ thật trâu bỏ dáng vẻ nhưng là đạo huynh ngươi là thật lòng sao liền những thứ này đ ồ chơi nhỏ phong bá đạo nhân không hiểu quy không hiểu nhưng là đạo tâm kiên định hắn sẽ không tùy ý bị người đầu độc mà thay đổi chính mình nhận thức ngươi không tin khổ đạo nhân đối với mình tốt hữu hiệu rất rõ nhìn thấy phong bá đạo nhân khỏe miệng co giật hai lần liền biết nội tâm hắn không phản đối kết quả là khổ đạo nhân thần hồn hơi động một luồng khổng lồ bay vào phong bá đạo nhân đầu góc hoàn thành c h i thức cùng chung như thế nào sức sản xuất giải thích như thế nào thả cùng phát triển sức sản xuất xã hội chủ nghĩa ma khát tư vân vân một loạt ở phong bá đạo nhân trong đầu hiện lên phong bá đạo nhân tiêu hóa song khổ đạo nhân chia sẻ cho hắn tri thức lúc này hắn không có vội vã i nhảy ra phản bác mà là lẳng lặng mà suy nghĩ có thể trở thành là thần linh nhân vật đều sẽ không đơn giản trí tuệ không thể coi thường tinh tế thể ngộ bên dưới phong bá đạo nhân cũng có chính mình kiến giải đạo huynh nói như vậy những k i a tiểu món đồ chơi s á c thực dùng tác dụng rất lớn chúng sinh sức mạnh giải phóng chúng sinh sức mạnh cùng trí tuệ, này xác thực không giống tiểu khả, ta tin ngày trước, có điều ta vẫn cứ bảo lưu ta ý kiến run dế trước sau là run dế, bọn họ không lật được trời. n à y đã rất đáng gờm, chí ít có thể chứng minh tiểu thánh người không có nói láo, ở hắn truyền đạo nơi, v h n g ánh nhất, đặc thù nhất tu hành văn minh độc lập trưởng thành, không bị g i a n g buộc, tiểu thánh người chỉ là đóng vai một che chở nhân vật, hắn không có mạnh mẽ nhúng tay, mà là thả ra hai tay, để cho tự do trưởng thành. cỡ này lòng dạ đủ để thuấn sát chư thiên vạn giới hết thể thánh nhân lao dạ đủ để thể sát trừ hết dưới tổ. phong ba đạo nhân không có phản bác theo đạo huynh mang theo hắn du lịch địa cầu đã thấy rất nhiều trên địa cầu phồn vinh hương thịnh công nghiệp văn minh nội tâm hắn cũng là khá là chấn động xuất thân tinh anh thức tu hành thế giới hắn chưa bao giờ từng nghĩ nhỏ yếu người bình thường tu sĩ cấp thấp dĩ nhiên cũng có thể như vậy có sức sống có thể bọn họ tư chất phổ thông nhưng là bọn họ nhưng có thể khiêu động sức mạnh khổng lồ đầy đủ thực hiện cuộc đời của chính mình giá trị đương nhiên phong b á đạo nhân không có phản bác nhưng cũng không nói rõ hắn hoàn toàn nhận rồi cố hóa tư duy để hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình chỉ cần địa cầu tu hành văn minh không có sừng sững với trừ thiên đ ỉ n h không có đánh bại cái khác hết t h ể văn minh hắn thì sẽ không giao động cái nhìn của chính mình nói cho cùng lại làm sao phồn hoa cũng chỉ là một bầy kiến hôi tự này phong b á đạo nhân nhỏ giọng lầm bầm khổ đạo nhân biết rõ bản thân mình nên đi đại đạo trong lòng cực kỳ phấn khởi nhìn thấy bạn tốt không có ngộ hắn hữu tâm chỉ dẫn liền kiên trì nói phong bá ngươi bế quan quá lâu không hiểu chư thiên vạn giới phát sinh sự kỳ thực địa cầu văn minh đang không có sinh ra chân linh trước liền hỏa khắp cả chư thiên vạn giới tiểu thánh người kim loại mười hai vòng nhập đạo mà không đề cập tới kỳ thực còn có một việc gây nên huyền giới các đại thánh địa coi trọng vì thế toàn bộ huyền giới luyện khí giới đều náo động phong b á đạo nhân đối với khổ đạo huynh thừa nước đục thả câu tập mãi thành quen cũng không náo rất là bình tĩnh tiếp tục truy hỏi khổ đạo nhân tạc ba miệng xem ra như là tiếc n ố i đối phương không phối hợp chính là địa cầu linh bảo chiến hạm đồ chơi này xem như là địa cầu tu hành văn minh tác phẩm đỉnh cao trước đó địa cầu thổ thế lực hành tạo địa cầu thế giới dù cho là huyền giới thiên binh giáng lâm cũng bị đánh không có nửa điểm t i n h khí để thổ từ bản thổ một giới khoách cương thành bảy mươi hai giới được xưng địa cầu tiểu huyền giới cũng chỉ có ba mươi sáu giới ngươi nghĩ như thế nào phong ba đạo nhân đối với những này vẫn đúng là không biết chứ không có cái gì hấp dẫn đến hắn vẫn bê quan ngủ say đối với thế giới địa cầu tình huống cũng không là hiểu rõ vô cùng thật vất vả d á n g lâm địa cầu cũng là vì tranh cướp chân linh căn bản không dành quan tâm chuyện khác hí địa cầu thổ i như vậy mãnh ta trước không có suy nghĩ nhiều tự cho là tiểu thánh người t a y đoạn thông thiên không có suy nghĩ sâu sắc cái này cục diện quỷ dị bây giờ nghĩ lại cũng là tiểu thánh người cường giảm mạnh nhưng là hắn một thân một mình không có chứng đạo trước lấy cá nhân thần thông căn bản là không có cách chấn áp một giới nguyên lai、like、bây giờ địa cầu cục diện là bởi vì linh bảo chiến hạm này linh bảo chiến hạm lại có chỗ nào đặc biệt khổ đạo nhân thấy thế mang theo phong b á đạo nhân liền đến đến địa cầu tu sĩ giới biên cương nhìn thấy tuần tra thủ một bên linh bảo chiến hạm ngũ phẩm chiến hạm làm chủ trong đó càng là chen lẫn tư phẩm chiến hạm tam phẩm chiến hạm một mảnh sắt thép cự thú có thể đ ổ sộ tứ phẩm chiến hạm tam phẩm chiến hạm hiện tại còn chưa thành t h ủ vì lẽ đó cũng không thể áp đảo cung cấp có điều ngũ phẩm chiến hạm là địa cầu đỉnh cao kế tác Tầm thường thánh địa thánh tử đối diện ngũ địa đối phong ẩ m hạm làm chiến không thể làm gì. Khổ ạ đều đ gì. h thay hại, này linh bảo chiến hạm xác thực có chút h â n nói. này n em tứ. có Lợi bảo o xác ý p ba đạo nhân nhãn lực độc ác cũng nhìn ra một ít cửa ngõ có điều rất nhanh hắn hoàn toàn biến xác ồ không đúng bên trong tu sĩ có vấn đề phong ba đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ trên mặt trong chớp mắt hiện lên bất ngờ vẻ bất ngờ bên trong dĩ nhiên mang theo mấy phân thần chi trên mặt rất khó xuất hiện khiếp sợ g i ế n cổ không dao động sinh tử khó có thể thay đổi sắc mặt thần linh có thể sử dụng như vậy vẻ mặt này là phi thường hiếm thấy chỉ thấy phong ba đạo nhân rỗi tay chỉ vào linh bảo chiến hạm t h ầ n hồn xuyên thấu qua tất cả trở ngại nhìn được bên trong chiến hạm bộ hình dáng bên trong thao túng linh bảo dĩ nhiên là tu sĩ cấp thấp suy nhược không thể nào tưởng tượng được tu sĩ cấp thấp lẽ nào bọn họ thật có thể thao túng chiến hạm linh bảo dùng chúng nó giữ thánh tử thần trùng tu sĩ giao chiến phong ba đạo nhân một bộ không từng va chạm xã hội nhà quê dáng dấp xem khổ đạo nhân rất thoải mái hắn bắt đầu cũng là rất là giật mình đúng đấy huyền giới thánh địa thánh tử bị này quần cương cục sắt vụn treo lên đánh nếu không là thánh địa mạnh mẽ ra tay toàn bộ thế giới địa cầu sớm đã bị tiểu thánh người bình định có thể dự đoán chỉ cần cho này quần địa cầu thổ tiếp tục phát triển hoàn thiện tứ phẩm chiến hạm tam phẩm chiến hạm thậm chí tương lai nhị phẩm chiến hạm đã từng thịnh cảnh sẽ tái hiện phong ba đạo nhân nuốt một ngụm nước bọn nói khổ đạo huynh ý tứ là không bao lâu nữa đến từ tha hương thần chủng tu sĩ sẽ thua ở linh bảo chiến hạm trên tay cái này không thể nào có thể chúng nó thật sự có thể cùng phổ thông thánh địa đệ tử tranh tài thậm chí là chiếm được thượng phong nhưng là quét ngang là không thể càng là cao thâm cảnh giới lệch t r ờ i càng lớn ngoại lực không có gì dùng phong b á đạo nhân như chặt đinh chém sát rất chắc chắn cuối cùng hắn tựa hồ nhớ tới cái gì nói tiếp còn nữa nói hiện tại chúng ta ở này Địa chương ầ u t ổ bảy trăm bảy mươi hai phạm ta địa cầu giả tuy xa tất chu du lịch cũng kiến thức khác hẳn với chư thiên chủ lưu tu hành văn minh địa cầu sau khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân đối với địa cầu lại có nhận thức mới khổ đạo nhân là xác minh suy nghĩ phong bá đạo nhân nhưng là cảm thấy mới mẻ địa cầu tu hành văn minh s á t thực có chỗ độc đáo hắn đây không phải không thừa nhận có điều hắn cũng không cho là địa cầu tu hành văn minh có cái gì ưu việt tính dù sao lại làm sao phát huy run dế sức mạnh cũng không có tu hành văn minh chính là chú ý cá thể thực lực cường giả vi tôn ân địa cầu thổ gọi là giải phóng cùng phát triển sức sản xuất phong bá đạo nhân làm rõ h à n g nghĩa có điều hắn cũng sẽ không tán thành có điều tối khiến phong bá đạo nhân nghi hoặc chính là tiểu đạo tổ cách làm tu sĩ cấp thấp để cho tự do phát huy không nói liền c h u y ệ n đạo giáo đệ tử nòng cốt giáo sư đại đạo đều là lấy tài thị giáo lại nói phong bá đạo nhân là làm sao biết đây nói đến khổ đạo nhân vì xác minh chính mình suy nghĩ cũng muốn chứng minh cho phong bá đạo nhân xem liền liền dẫn phong bá đạo nhân tìm kiếm chuyện đạo giáo đệ tử nòng cốt tham dò chuyện đạo giáo đệ tử nòng cốt công pháp tu hành này một phen xác minh để khổ đạo nhân vui mừng mà phong bá đạo nhân nhưng là cảm thấy giật mình hạt nhân truyền đạo đệ tử đều có chính mình đại đạo tiểu thánh người đệ tử thân truyền hai người không có trong bóng tối n h ò m nó mục tiêu quá lớn bọn họ không muốn để cho tiểu thánh người hiểu lầm lựa chọn đối tượng là truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng tìm tới người thứ nhất truyền đạo đệ tử n h ò m nó thân thông rất nhanh liền phát hiện này vị đệ tử trên người có truyền đạo tiểu thánh người dấu ấn của đại đạo có điều nhìn hắn áo nghĩa t h ầ n thông rất nhanh liền phát hiện có rất dày cá nhân đặc sắc có nhiều chỗ bọn họ một chút nhìn ra sai lầm c h ố n g c h ế t nếu là hoàn toàn truyền thừa tiểu thánh người đạo thống loại này kẽ hở cùng lỗ thủng là không thể tồn tại cái nào sợ bọn họ thân là thần linh bọn họ không thừa nhận cũng không được tiểu thánh người tu hành đại đạo t h â m ảo e m dịu một chút kẽ hở bọn họ cũng không có từ góp ý nhân vật như vậy truyền xuống đạo thống tự nhiên không giống tiểu khả không thể như vậy cầu thả vậy thì chứng minh trước mắt chuyện đạo giáo đệ tử ở tiểu thánh người dưới sự chỉ dẫn đi tới con đường của chính mình dù cho sơ hở trăm chỗ nhưng là ở phong bá đạo trong mắt người đây mới thực sự là ngộ đạo người mà không phải lặp lại người khác phải người con đường người lặp lại trước u hành. Chỉ có loại này sơ hở chăm chấu này ngộ đạo người bên có loại đạo sơ t o lao n dàng nhất sinh ra thần linh, thánh nhân g dễ là thực h tổ, mới ra đây p ơ n hành. g pháp tu t r ư đạo huynh nói truyền đạo tiểu thánh người tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dẫn dắt đệ tử đi tới một cái chúc với con đường của chính mình phong bá đạo nhân đối với này là cảm giác sâu sắc hoài nghi không có vị nào thánh nhân lao tổ thần linh không thích g i á o hóa công đức kim quang loại này tự tìm phiền nao cách làm thực sự không phù hợp giá trị của hãn quan nhưng là hiện tại phong bá đạo nhân không có gì để nói tâm tình phức tạp vì xác định hai ngày có cái khác truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng trong bóng tối n h ồ n g nó kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết lại là không giống nhau mỗi một vị đệ tử hoặc nam hoặc nữ hoặc cường hoặc yếu mỗi người có bao nhiêu chính mình con đường tu hành hơn nữa mỗi người bởi vì tế vận không giống đại đạo cảm ngộ không giống theo đuổi đại đạo cũng tuyệt nhiên không giống mỗi người có rất từng người đặc s ắ c có thể đám đệ tử này đối với tương lai tu hành một mảnh mê man không biết đỡ lấy bên trong đường là ám là minh có thể tiếp tục nhưng là thân là người từng trải khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân nhưng rất xem trọng bọn họ chỉ cần tiếp tục đi không xong đội không ngừng lại bọn họ liền có sừng sững với chư thiên vạn giới cường giả định cơ hội loáng một cái mấy tháng trôi qua khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân từ từ quên khởi đầu g á n g lâm địa cầu mục đích xa vào đang quan sát địa cầu tu hành văn minh bên trong phong bá đạo nhân đạo huynh hiện tại ta cảm thấy địa cầu thổ rất lợi hại tiềm lực rất lớn khổ đạo nhân lắc đầu một cái thật là thơm phong b á đạo nhân có ý gì khổ đạo nhân không nói gì cả người vô cùng dễ dàng phong b á đạo nhân không có suy nghĩ nhiều mà là quan sát khổ đạo h u y n h mấy tháng này hắn phát hiện đạo h u y n h cũng tới càng cường đại tùy ý tỏa ra k h í tức tối nghĩa cực kỳ nhìn không thấu đạo h u y n h ngươi càng ngày càng lớn mạnh tuy rằng không biết ngươi bản tôn làm sao nhưng là ngươi này phân thân e sợ như vậy sẽ đưa tới thiên khiển ý nghĩ hiểu rõ tâm linh tinh khiết đây chính là giờ khắc này khổ đạo nhân trạng thái một tháng du lịch địa cầu ấn chứng đại đạo sau khi cả người hắn đều thăng hoa thần linh bản tôn tự nhiên không cần nhiều lời một cước đạp phá ràng buộc đăng lâm trước nay chưa từng có cảnh giới liền ngay cả này địa cầu phân thân cũng chịu ảnh hưởng thần hồn lực lượng tăng v ọ n sức mạnh không khống chế được giật tản ra đến khổ đạo nhân thật là hào hiệp yên lặng n ở nụ cười thiên khiển thì lại làm sao đại đạo ở trước mặt ta hiện hiện hết thẻ đều đáng giá chúc mừng đạo huynh chúc mừng đạo huynh phong ba đạo nhân cũng là sắc mặt vui vẻ lão đại mình ca bước lên cái kia trí cao vô thượng cảnh giới hắn cũng sẽ vì chi được lợi dễ bàn dễ bàn ta đạo trường bên trong hết thẻ thế giới cũng đã triển khai oanh oanh liệt liệt cải cách một khi đại thế thành ta liền có thể chứng được đại đạo ha ha ha ha thánh nhân lão tổ môn nắm giữ vô số năm tháng cửa lớn bị lao phu một cước đ ặ p phá có thần linh ở địa cầu ngộ đạo nhưng là có chút thần linh lúc này nhưng ngồi không yên chân linh bỏ chạy sau đó liền cũng không còn hình bóng tung khiến cho bọn họ đem địa cầu vèo một lộn trồng vó lên trời cũng không làm nên chuyện gì vì tăng mạnh s i ê u tầm cường độ nay quần táo bạo vạn phần thiên ngoại các đại năng không hẹn mà cùng địa từ từng người lánh địa môn triệu tập rất nhiều cao thủ d á n g lâm địa cầu ở toàn bộ địa cầu một trăm linh tám giới nội địa thảm thức s i ê u tầm mỗi một vị thiên ngoại đại năng đều triệu hoán rất nhiều thần t r ù n g sơ kỳ trung kỳ tu sĩ g á n g lâm này quần đã như thế phi pháp tiến vào vào địa cầu thiên ngoại thần chủng cảnh tu sĩ liền đạt đến một kinh người quy mô một khi cửa hàng mở lớn hơn liền không tốt quản lý trước đây mục thiên tuyên cáo còn có chút tác dụng thiên ngoại các đại năng cũng cho mục thiên một bộ mặt nhưng là theo thiên ngoại thần chủng tu sĩ tăng v ọ n trật tự hỗn loạn toàn bộ thế giới địa cầu liền đại loạn mặt lên nay quần thiên ngoại tu sĩ ủy vào chính mình tới tu hành độ cao văn minh thế giới đối với địa cầu tu sĩ vậy dĩ nhiên là cảm giác ưu việt mười phần tuy rằng cấp trên để bọn họ tận lực không gây sự nhưng là hiển nhiên không có gì dùng đối với thổ này quần không biết trời cao đất rộng thiên thiên ngoại tu sĩ nạo mạn cực kỳ ỉ vào thần linh p h á p chỉ bọn họ cầm kê mao đương lệnh tiễn ở thế giới địa cầu h à n h hành bá đạo độc hại địa cầu thổ ngăn ngắn trong vòng một tháng nguyên bản ở mục thiên cùng với địa cầu liên minh nỗ lực trật tự ổn định dân chúng an cư nhạc nguyệt cách cục bị đánh vỡ mỗi một ngày toàn cầu các nơi đều sẽ đăng báo thai tình nào đó nào đó thiên ngoại tu sĩ ở nào đó địa đại sát tứ phương nộ thương vô số địa cầu sinh linh nào đó nào đó thiên ngoại cường giả một lời không hợp nổi giận đánh giết địa cầu tu sĩ thiên ngoại các tu sĩ không quan tâm chút nào dị vãng bọn họ đều là làm như vậy bọn họ đến từ thượng giới hơn người một bậc thủ không tính là gì loại này tư duy dấu ấn ở thiên ngoại các tu sĩ thần hồn nơi sâu xa không cách nào thay đổi cũng không cần thay đổi cho tới thần linh môn cũng không có để ý những này chi tiết nhỏ dù sao bọn họ chỉ quan tâm chân linh cái khác đều là phu vân chỉ cần có thể tìm tới chân linh quản hắn hồng thủy thao thiên nhưng là không đợi thần linh môn phản ứng lại đến từ địa cầu tiểu thánh địa liền truyền đến để bọn họ khiếp sợ tuyên chiến thư phạm ta địa cầu giả tuy xa tất chu chuyện đạo giáo chương 773, trăm bảy ê n phố mơ nguy nga sơn mạch liên miên trung điệp v ố n l ư ợ n như long thâm sơn địa cầu tu sĩ khoáng sản điểm bảo bối tốt địa phương nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều như vậy tứ phẩm trở lên linh khoáng loại thiên tài địa bảo thực sự là bảo địa lần này được rồi cũng không cần ta khai thác một bộ thanh ý trường bảo thiên ngoại tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng vui mừng khôn n môi bàn tay lớn vung vung vô số linh khoáng thạch bay vào hắn không gian chứa đồ linh bảo bên trong không hổ là trong truyền thuyết đệ nhị huyền giới chân thật bảo địa nửa tháng không tới dòng d õ i của ta phiên vài phiên nếu là đặt ở trước đây ai dám tin tưởng à. vị bằng hữu này những này thiên tài địa bảo thuộc về ta địa cầu tu sĩ giới hết thảy đạo hữu loại này trắng trợn cướp đoạt hành vi không tốt sao ở một đám run lẩy bẩy địa cầu tu sĩ bên trong một vị cực tuổi trẻ tu sĩ đi ra tuy rằng trong lòng hoảng sợ đối phương thực lực khủng bố nhưng là vẫn là nhắm mắt đứng dậy không vì cái gì khác liên bởi vì hắn là truyền đạo đệ tử dù cho chỉ là ký danh tranh cướp truyền đạo ba ngàn chúng thất bại đệ tử n g ư ờ i này thổ thú vị không phải không có can đảm túng hàng kha kha nói rất có lý nhưng là thế giới này cường giả vi tôn thổ ngươi hiểu không không có chỗ dựa nhưng nắm giữ bảo vật đây là muốn chết ta chỉ cầu tài không hại mệnh coi như các ngươi có phước khí c h â n trụi lời nói để vị này truyền đạo tông đệ tử cực kỳ bầu không khí phẫn bực tức nói có chỗ dựa truyền đạo giáo truyền đạo tiểu thánh người chính là chỗ dựa truyền đạo giáo chủ liền các ngươi thần linh chủ nhân đều nuôn kính ba phần tiểu thánh người thanh y thiên ngoại tu sĩ lộ ra vẻ kiên rẻ có điều cũng chính là chốc lát rất nhanh lại là cười ha ha phụ mệnh làm việc dù sao cũng là ta tất cả những người khác đều cướp đoạt tài nguyên tiểu thánh người không q u ả n được ha ha ha ai nói tiểu thánh người đã phát ra tiếng chỉ cần dám ở địa cầu gây sự tuy xa tất chu hiện tại đã có không ít thiên ngoại tu sĩ đến tội khuyên ngươi không muốn dấm lên vết xe đổ nói lời này thì vị k i a chuyện đạo giáo đệ tử khẩn trương vô so với sau khi nói xong cả người phảng phất hư thoát thanh y thiên ngoại tu sĩ khá là xem thường khít mũi con thường nói nếu là tiểu thánh người thật như vậy nhàn tìm đến ta phiền phức lao tử cũng nhận ha ha ha ha ha chuyện cười làm càn tiếng cười lớn vang vọng ở trong rừng núi thanh y thiên ngoại tu sĩ không tiếp tục để ý trước mắt này q u ầ n suy nhược địa cầu thổ xoay người chuẩn bị mục tiêu mới chu sát n g ư ờ i loại này tiểu t ạ n ngư ha tất làm phiền chuyện đạo giáo chủ là được xa xa trong rừng rậm một khổng lồ kim loại cự nhân bạt núi cũng thụ mà đến thần hồ n thanh âm vang vọng cả tòa tùng lâm thanh y tu sĩ sắc mặt ngưng lại t o mò nhìn cái này to lớn cục sắt vụn xem ra như là địa cầu linh bảo chiến hạm nhưng là không đúng rồi dựa theo đồng hành bạn tốt lời giải thích địa cầu linh bảo chiến hạm hình thức cùng tàu bay linh bảo sắp xỉ cái kia trước mắt chính là hoa ồ ồ ồ viện quân đến rồi vô địch chiến hạm quét ngang dị tàu nguyên bản chạy trốn tứ phía đào mỏ tu sĩ hưng phấn hoan hô đồn đại bên trong địa cầu có sánh ngang thần t r ù n g tu sĩ cấp cao chiến hạm hơn nữa cấp cao chiến hạm thay đổi trước phi thuyền tạo hình khó lường linh hoạt không chỉ có thể triển khai thần thông hơn nữa còn có thể chém giết gần người là địa cầu liên minh quân đệ tam chiến hạm đoàn thứ ba mươi tám đại đội đánh số không hai năm chiến hạm thiên ngoại tu sĩ nghe ngươi đã bị vây quanh xin mời mau chóng đầu hàng không phải vậy giết không tha sắt thép cự nhân phát sinh nổ vang điếc thai thần hồn thanh âm nghe được thanh y tu sĩ xứng sờ xứng sờ cỡ nào liền chưa từng thấy như thế hung hăng thổ còn vây quanh hắn quả thực làm người phẫn nộ vừa buồn cười người muốn giết ta ha ha ha ha ha thực sự là quá buồn cười thanh y tu sĩ vốn là phóng đ ẳ n g bất kham hạng người lúc này giận dữ cười c ư ờ i ngã t r ỏ n g vó lên trời đánh số 025 bên trong chiến hạm lính liên lạc hướng về quan chỉ huy báo cáo quan chỉ huy các hạng đối phương không phối hợp xin mời truyền đạt mệnh lệnh tác chiến quan chỉ huy ngu xuẩn không để ý ngay tại chỗ đánh giết phải theo quan chỉ huy chiến hạm ra lệnh một tiếng khổng lồ sắt thép cự nhân khởi động chiến đấu trình tự rất nhanh ở sắt thép c ử nhân trong hai mắt tuân gia nồng nặc linh diễm như song nhật lang không sau một khắc sung năng gia tốc hai đại đỏ đậm la re đột nhiên bắn ra khủng bố sức mạnh quy tắc đan dạy c u ố n quanh ở trong cột sáng vừa ra tay liền không giống tiểu khả nồng nặc sức mạnh quy tắc cho thấy này thuộc về áo nghĩa cấp bậc thần thông thuộc về riêng thần trùng tu sĩ sức mạnh một bên khác thanh y tu sĩ còn ở tứ không e rẻ cười to phảng phất nhìn thấy cái gì khó gặp việc vui sau một k h ắ c bám vào lửa cùng quang minh sức mạnh quy tắc cột sáng liền r n h đến rồi Khe nằm, đây là cái gì quỷ? khủng bố h ỏ a d i ễ m quang trụ h o à n h đến trong phút chốc thanh y tu sĩ liền há hốc mồm sóng lực lượng chấn động thật là mạnh mẽ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thanh y tu sĩ hoàn toàn miễn cưỡng ăn này khủng bố một đòn ầm ầm ầm đại địa c h â n chiến ánh lửa n g ú t trời đòn đánh này kinh thiên động địa thanh y tu sĩ mạnh mẽ bản năng phản ứng để hắn ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra theo bản năng mở ra thân thể tương tự đã biến thành một vị nguy nga cự nhân cũng chính bởi vì cho dù ngưng tụ thành thân thể thanh y tu sĩ không có ngã xuống nhưng là cũng vẹn vẹn là không có ngã xuống thôi hóa thân làm nguy nga cự nhân thanh y tu sĩ sắc mặt trắng bệnh một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt kim loại cự nhân tam phẩm chiến hạm thật là khủng khiếp quỷ đồ vật nó dĩ nhiên dụng thần loại sáu chuyển sức chiến đấu sao có thể có chuyện đó chân trước còn nsat sau một khắc bị một đòn trọng thương thanh y tu sĩ toàn bộ thế giới quan đều phải bị lật đổ mặc dù đối phương bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đánh l ê n hắn nhưng là lấy hắn thần trùng ngũ chuyển tu vi mở ra thần thông tầm thường thần trùng trung kỳ áo nghĩa thần thông đều có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng là bây giờ lại bị một đòn trọng thương thực lực t r ê n l ệ đại trước mắt sắt thép cự nhân quá mạnh mẽ thanh y tu sĩ cả người tỉnh lộ lại tự biết không địch lại lập tức lòng bàn chân mặt du chuẩn bị bỏ của chạy lấy người cái này sắt thép cự nhân xem ra rất là cồng kềnh mình và đối phương cứng đối cứng là không khôn ngoan cử chỉ nói như vậy nào đó một phương diện cường đại linh bảo ở chỗ khác đều có khuyết điểm thanh y tu sĩ không suy nghĩ thêm nữa địa cầu chiến hạm vì sao mạnh mẽ như vậy lập tức nhớ tới đối phương khả năng tồn tại khuyết điểm một chữ chạy không thể không nói thiên ngoại tu sĩ xác thực kinh nghiệm lao đạo bị thương nặng lập tức liền có thể có phản ứng có điều rất nhanh thanh y tu sĩ hy vọng thất bại nguyên bản sắt thép cự nhân một cái chớp mắt biến ảo thành phi thuyền hình thái theo sát phía sau cho dù thanh y tu sĩ toàn lực triển khai độn thuật thần thông cũng không cách nào bỏ rơi chiến hạm hơn nữa đối phương khoảng cách hắn càng ngày càng gần mấy lần thần thông suýt chút nữa đem hắn từ vết nứt không gian bên trong đánh văng ra ngoài đáng chết thật là khủng khiếp quỷ đồ vật không được mau mau đi tìm t r ư ở n g lao phân thân tìm kiếm thần linh che chở mới là ta duy nhất cầu con đường sống bằng không thì chết định thanh y tu sĩ t ê cả ra đầu hắn vạn lần không ngờ chính mình chỉ là cướp đoạt thổ thiên tài địa bảo dĩ nhiên sẽ đưa tới kinh khủng như thế truy sát xin nghỉ một ngày như đ ề gặp phải chút sự tâm tình rất kém cỏi không có cách nào tinh tâm chương bảy trăm bảy mươi bốn tể thủy đại thần xèo xèo xèo thanh y tu sĩ một mặt lo lắng điên cuồng chạy trốn ở sau thân thể hắn một đoàn linh hỏa theo đuôi phía sau hỏa vân phun ra nuốt vào cồn cồn khói đặc che đậy thiên cung địa cầu thổ thật là đáng sợ trước đây đi cái khác tiểu thế giới ra dung sai tiện tay vơ vét mỡ là lại chuyện không quá bình thường bình thường thổ giận mà không dám nói gì liền tính ra phản kháng không phải là đối thủ của hắn lần này tình huống quá lật đổ thanh y trong lòng được kêu là một phiên muộn quả thực nhật cầu tiện tay vơ vét thiên tài địa bảo càng để sẽ đưa tới thổ điên cuồng đổi u giết thật là lợi hại linh bảo thanh y tu sĩ một đường mà chạy trên đường tăng nhiều lần triển khai thần thông p h ả n kích đáng tiếc đều là tiếc nối bị thua vài lần hiệp sau kéo trọng thương thần thể hắn cuối cùng cũng coi như thanh thanh sở sở minh bạch chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương loại này bị địa cầu thổ xưng là linh bảo chiến hạm cục sắt vụn tuyệt đối nắm giữ thần trùng trung kỳ đỉnh cấp sức chiến đấu Quan theo đuôi thanh y tu sĩ tam phẩm quan chỉ huy chiến hạm các hạ truyền đạt mới nhất mệnh lệnh mà thanh y tu sĩ nhưng hồn nhiên không biết đã sơn cùng thủy tận hắn nhìn thấy thần linh cấp thánh địa khác đại năng cả người phảng phất nhìn thấy hy vọng không thể chờ đợi được nữa đến thần hồn truyền âm cứu mạng tệ thủy đại thần chúng ta thiện thủy thánh địa c h ấ p sự cứu ta vị tia tệ thủy đại thần thần hồn đã sớm phát hiện tình cảnh này có điều trong lòng nhớ kỹ chân linh t â m tích thổ thế giới tranh đấu căn bản đối với hắn mà nói căn bản không làm sao có hứng nổi mãi đến tận nghe được này một tiếng tiếng cầu cứu thánh địa đệ tử ừ n à y một đại đệ tử quá kém cỏi một lần không bằng một lần tệ thủy đại thần trong lòng thầm mắng có điều trong tay nhưng là dùng động tác tuy rằng hắn không thích này một đời thánh địa môn đồ vô năng nhưng là hắn thân là thánh địa bá chủ một trong thánh địa tinh anh cấp bậc môn đồ gặp nạn hắn vẫn có cần phải ra tay khốn theo tể thủy đại thần phất tay háo vung một cái theo đôi u thanh y tu sĩ đánh số 025 n tam phẩm chiến hạm chu vi xuất hiện từng mảng từng mảng gọn sóng hình thành một to lớn thủy m ạ n g đem chiến hạm từng k i a từng k i a vây ở tấm lòng trong lúc đó không cách nào nhúc đ í c h thanh y tu sĩ lập tức vui vẻ quả nhiên không hổ là tổ sư cấp bậc đại năng thực sự là ngưu so với đa tạ tổ sư thanh y tu sĩ lúc n à không,、so、không đúng đối với tổ sư gia cấp bậc nhân vật quát mắng hắn không có cách nào cãi lại cũng không dám nhiều lời nửa cái tự đương nhiên trong lòng hắn vậy thì thật là kêu trời khuất không phải hắn r ắ t rưởi mà là đối phương quá mạnh mẽ khuyên can đủ đường hắn ở cùng cấp bên trong cũng coi như là người tài ba nhưng là đối diện linh bảo chiến hạm liều mạng không đấu lại trốn lại trốn không thoát rõ ràng chỉ là một vị loại cỡ lớn linh bảo nhưng là đối phương toàn năng khắp mọi mặt n g h i ề n ép hắn xem như là một điểm tính khí đều không có tệ thủy đại thần hùng hùng hổ hổ lời lẽ tầm thường giáo dục thanh ý tu sĩ nhưng l à n này không kéo dài bao lâu rất nhanh một tiếng sóng dữ thao thiên tiếng ầm ầm vang vọng đất trời chỉ thấy đánh số không hai năm tam phẩm chiến hạm theo gió vượt sóng mạnh mẽ từ thủy mạc bên trong vật l ra xem ra chỉ là xuyên qua bạc như xa màn mưa nhưng là trên thực tế đánh số không hai năm tam phẩm chiến hạm đã chạy một hồi lấy lực phá lực mạnh mẽ phá tan thủy mạc lần này tể thủy đại thần không lại mắng thanh ý tu sĩ ồ đồ chơi này rất lợi hại h a dĩ nhiên phá tan rồi ta thần thông thanh ý tu sĩ phiền muộn cực kỳ bảo bảo trong lòng khổ a n g à i bây giờ mới biết ta vừa hướng về ngài thông báo ngài sao mang ta c h ẳ n g trách tiểu tử ngươi đánh không lại này cục sắt vụn linh bảo cha cha sách đây là địa cầu tam phẩm chiến hạm ồ、oh, cải tiến quá so với trước gặp phải càng mạnh hơn tệ thủy đại thần nhớ tới vừa giáng lâm địa cầu thì thì có địa cầu tam phẩm chiến hạm tìm đến cửa bên trong khi đó chiến hạm căn bản không phải là đối thủ của hắn tiện tay liền xử lý cũng không có để ở trong lòng nhưng là không qua mấy ngày trước nhìn thấy x ư a di chiến hạm dĩ nhiên cải tiến trở nên mạnh mẽ hơn nữa trưởng thành đường còn càng là đáng sợ tuy rằng tiểu mới chiến hạm chỉ là phá hắn nhất đạo thần thông nhưng là tể thủy đại thần trong lòng nắm chắc có thể phá hắn thủy mạc thần thông ở điều này nói rõ trước mắt linh bảo chiến hạm nắm giữ phổ thông thần trùng sáu chuyển sức chiến đấu mấy ngày trước chiến hạm còn chỉ có thể phát huy ra thần trùng bốn chuyển thần thông sức chiến đấu hơn nữa có bao nhiêu lên án chỗ nhưng là trong nháy mắt dĩ nhiên hoàn thành hoa lệ chuyển biến nhảy một cái nắm giữ thần trùng sáu chuyển sức chiến đấu tể thủy tổ sư ta không có nói láo đi không biết làm sao lúc này thanh y tu sĩ còn có mấy phần tiểu kiêu ngạo ta có thể ở đồ chơi này trên tay chạy ra thăng thiên đã rất lợi hại rất tể thủy đại thần tức giận chừng một hồi vô dụng thánh địa môn đồ sau đó một mặt khinh bị quay về đánh số không hai năm chiến hàm nói bản tọa tể thủy đại thần đây là ta thánh địa môn đồ tể thủy đại thần không có hỏi rõ sự tình nguyên nhân chỉ là báo danh hào vừa đến hắn không có hứng thú cũng không thời gian quản nhiều như vậy lung ta lung tung sự thứ hai cũng không có cần thiết hắn đường đường thần linh chư thiên vạn giới ai không nể mặt hắn h ú n g chi ở thổ thế giới đánh số không hai năm chiến hạm hắn là tập não mục tiêu chính đang thi hành nhiệm vụ kính xin các hạ không muốn gây trở ngại công vụ ngạch thanh y tu sĩ một mặt cân nhắc mà tể thủy đại thần nhưng là thẹn quá thành giận thanh như hồng lôi ở bên trong trời đất xả hưởng ngươi biết ngươi lại hướng về ai nói chuyện sao theo a là t i ê n n nhiệm vụ yêu cầu truy sát hiện nay tao nộ thiên ngoại thần linh phân thân che chở hắn có hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ dương thuần thần linh cũng không cần sợ tiên lễ hậu binh, giảng lễ hậu không đường nối lý, vậy c hai ỉ dùng tuyên vũ lực tuyên cáo ai mới là năm à là là là làm y yên chuyện quy phương phụ phẩm Phải. thiên địa chủ nhân chân chính, cận có chiếc tam phẩm chiến hạm, chính hướng cho hổ cho ta đang nằm, là thần linh cũng đến dựa theo quy củ làm việc. Phải. Không hai ngươi lưng ngươi, cận bốn đang gần, lòng cuộn đang nằm, cũng đến n giáo tam tới tâm, ta ta lại, việc. địa đạo sau dựa có cụ về quan chỉ huy chiến hạm nghe được nhiệt huyết sôi trào cả người run r u dậy thần linh đều đánh chuyện này thực sự là quá điên cuồng kết quả là rất nhanh phi thuyền hình thái không hai năm chiến hạm bắt đầu rồi biến t h â n một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân ra hiện tại trong thiên địa ở hắn bàng bạc thân thể dưới một tiếng uy nghiêm thần hồn thanh âm vang vọng b ộ n phía t ể thủy đại thần các hạ nơi này là thế giới địa cầu xin phối hợp giao ra hung thủ chương bảy trăm bảy mươi lăm thần linh cu n ở dê chiếu đánh không lầm giao ra hung thủ từng tiếng thần hồn thanh âm vang vọng ở trong thiên địa tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người thanh y tu sĩ càng là trợn mắt n ắ t mồm miệng trương đại đại nửa ngày lăng là nói không ra lời không biết là bởi vì khiếp sợ hay là bởi vì sợ sệt tệ thủy đại thần nhưng là mặt đều tức điên hắn đều tự giới thiệu đối phương dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không dám còn muốn đối với hắn thánh địa môn đồ đổ đổi tận giết tuyệt chuyện này quả thật t h u ố c chú nhịn thì được thẩm thím không nhịn được ngươi cũng biết thần linh ý vị như thế nào coi như là các ngươi chuyện đạo giáo chủ kiến đến ta cũng đến cung cung kính kính sưng một tiếng tiền bối các ngươi ă n gan hù n mật báo dám ở trước mặt ta bắt người t ề thủy đại thần giận quá mà cười một thánh địa môn đồ chết sống ở trong lòng hắn không đáng nhắc tới nhưng là ở ngay trước mặt hắn bắt đi vậy thì là đánh mặt mũi của hắn tuổi thọ dài lâu láo ra hỏa môn không chỉ có đều nóng lòng theo đuổi đại đạo tương tự mỗi một người đều tốt vô cùng mặt mũi trước mắt thổ hành vi triệt để làm tức giận t ề thủy đại thần đánh số không hai năm chiến hạm là ngài là thần linh chư thiên vạn giới vô số thế giới người thống trị đạo thống đầu nguồn một trong nhưng l à n à y không cách nào che giấu ngài phía sau tu sĩ ở địa cầu phạm pháp phải đem hắn tập nã quý á n gian đe cứng rắn thái độ làm cho tể thủy đại thần triệt để nổi giận các ngươi là bản tọa gặp gan to nhất thổ khiêu khích thần linh kim thiên s á t các n g ư ờ i tiểu thánh người cũng không thể nói gì nữa tể thủy đại thần s á t ý lạnh lẽo nhiên ngày hôm nay hắn xem như là mất mặt ném quá độ đường đường thần linh báo ra danh hiệu của chính mình đối phương cũng biết mình năng lực nhưng là dĩ nhiên liền như thế bị chỉ là run dế hoa lệ lệ địa không nhìn dù cho ngày hôm nay đem trước mắt sắt thép cự nhân dập tắt hắn này mặt cũng mất rồi đem đối phương đánh thành cho chỉ là vì cứu vãn một điểm bộ mặt thôi đánh số 025 n h chiến h ạ thần linh các hạ xin đừng nên ăn nói ngông cuồng lấy sinh tử uy hiếp địa cầu công dân tương tự là trái pháp luật kính xin thần linh các hạ thận ôn thận ôn thận ôn tể thủy đại thần đầu hoang lọng cả người đều bị tức bối rối thổ thực tại ở là quá ngu muội quá vô tri khi đến cực hạn tự nhiên nhạc lửa g i ậ n đạt đến đỉnh điểm sau khi tể thủy đại thần không chút nào tức giận thậm chí có chút thương hại uổng hắn cho rằng địa cầu tu sĩ văn minh kinh hơn mười năm trước bất chi bất giác đối với tu hành văn minh không lại như vậy vô c h i hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi địa cầu thổ vẫn cứ như vậy ngu muội không cách nào giáo hóa thần linh n g a y mặt nay quân nhỏ yếu run dế dĩ nhiên không có một chút xíu lòng kính nghệ thực sự là đáng thương thanh y tu sĩ giờ khắc này cả người đã mộc ép địa cầu thổ điên rồi tể thủy đại thần lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt mang theo vài phần ngạo khí d u n g âm lánh con mắt nhìn phía chuyện đạo giáo phương hướng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ cho hắn tiểu thánh người một bộ mặt hắn liền thật coi mình là trí cao vô thượng thánh nhân trước bọn họ một đám thiên ngoại đại năng đối xử truyền đạo tiểu thánh người thái độ chính là không trêu chọc dù sao mục tiêu của bọn họ chỉ là chân linh không muốn sinh ra không sợ sự cố cho nên đối với tiểu thánh người n h ư ợ n bộ nhưng l à n này cũng không nói rõ bọn họ thật sự chỉ sợ tiểu thánh người hà tất làm phiền chuyện đạo giáo chủ ra tay đối phó ngài liền được rồi Đánh số 025 chiến h số một t i ế c trận đường được chết, nghe được thanh y ào ào bên người hào hào vạc tới trên chín tầng trời cổn cổn dòng lũ chạy ngược đại địa đẩy trời hồng thủy rơi rụng mà xuống khí thế hùng hồn thiên uy vô cùng t h i tiên lý bạch vân nghi là ngân hà lạc cựu tiên h tình cảnh này nhất định đem nghi là hai chữ xóa đánh số không hai năm chiến hạm xem ra công kềnh kỳ thực linh hoạt không nớt đối diện bàng bạc dưới khuynh dòng lũ ngay lập tức triển khai đột thuật thần thông né qua sau đó càng là tạo ra một trận chiến hỏa diễm cự thuẫn chống đỡ cồn cồn mà đến dòng lũ ngay ở song phương đấu pháp công phu liên miên núi non chập trùng liền biến thành một mảnh bưng biển d ạ mãn nạ cả cấp thấp linh thú ở tàn phá hồng thủy trước mặt theo ba trục lưu run lầy bảy gặp vạ lây cao cấp tu sĩ liền thảm phổ thông linh thú tu vi không đủ không cách nào cảm thụ sức mạnh quy tắc bọn họ chỉ cần đối diện hồng thủy là được nhưng là đối với tu sĩ cấp cao tới nói hồng thủy bên trong tràn ngập sức mạnh quy tắc thực sự là quá khủng bố một khi nhiễm cả người liền sẽ rơi vào thần thủy bên trong vĩnh viễn chấm luân hồn phi phách tán trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi đây chính là tu sĩ cấp cao lực phá hoại đối với khắp cả hoàn cảnh sinh thái có không gì sánh kịp lực phá hoại thực lực không trên không dưới bán thùng nước lắc lư chết như thế nào cũng không biết chiến đấu phát sinh sau lượng lớn thương vong tình báo xuất hiện hiện hiện tại đánh số hai năm chiến hạm phòng chỉ huy nhất thời gây nên quan chỉ huy tức giận hắn đã sớm thông báo sơ tán chu vi khu vực nhưng là vẫn có nhiều như vậy lá gan phỉ không sợ chết tệ thủy thần chi hành động của ngài đối với địa cầu tạo thành tổn thương thật lớn k í n h xin lập tức ngừng tay không phải vậy đem trừng phạt ngươi tề thủy đại thần giờ khắc này đã thành thói quen địa cầu thổ ngông cuồng cùng vô tri lúc này không một chút nào não chỉ là thâm trầm nói ngươi đã bị ta nhốt lại còn dám ăn nói ngông cuồng ai cho sự tự tin của ngươi là tiểu thánh người vẫn là sắp đến cái k h á c bốn chiếc chiến hạm đánh số không hai năm chiến hạm toàn thể không rõ nói thực sự thần linh sức chiến đấu đại đại vượt qua dự tính của bọn họ bọn họ cũng coi như là nắm giữ thần trùng sáu chuyển đỉnh cao sức chiến đấu nhưng là đối diện cùng cấp thiên ngoại khắc thần linh phân thân cổng k ê n h linh bảo chiến hạm quả thực bị người đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay ung ung u n g không bao lâu bốn chiếc tam phẩm chiến hạm liền đến chiến trường viện quân đến đánh số không hai năm chiến hạm lại có sức lực nghĩa chính ngôn từ nói tể thủy đại thần ngươi hôm nay ở thế giới địa cầu đại khai sát giới tôn truyện đạo giáo chủ pháp chỉ hôm nay đưa ngươi ngay tại chỗ đ ề n tội thần linh cũng chiếu đánh không lầm đây là mục thiên tự mình truyền đạt chỉ lệnh đồng thời lại xin chỉ thị chuyện đạo giáo trưởng giáo đại sư huynh dương thuần lúc này hết thể tam phẩm chiến hạm đều sức lực mười phần chính là nghe con mới sinh không sợ cọp chính là bởi vì địa cầu thổ đối với chư thiên tu hành văn minh thiếu hụt khiến cho bọn họ không hiểu thần linh mạnh mẽ vì lẽ đó lúc này tự tin kiên định coi như là đối phương là thần linh chỉ cần thượng quan phát lệnh bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà phát động tiến công một bên quan chiến thanh y tu sĩ há h ố c m ộ m hắn đã không cách nào diễn tả bằng nôn từ địa cầu thổ truy sát hắn cũng coi như dù sao hắn tài nghệ không bằng người nhưng là địa cầu thổ bây giờ lại đối với thần linh ra tay còn có đem chính mình tổ sư ra phân thân chấn áp đền tội quá điên cuồng tể thủy đại thần cũng là xứng s ở lăng địa cầu thổ đầu thiết hắn xem như là từng trải qua nhưng là hắn nhưng đánh giá thấp đối phương vô c h i cùng lỗ mãng đem ta đền tội tể thủy đại thần giận d ữ cười tiếng cười theo hào hào sóng lớn l a n lộn rít đảo chương bảy trăm bảy mươi sáu lưỡng nghi tam tài tứ tướng ngũ h o à n h tể thủy đại thần lấy thủy nhập đạo tìm hiểu thủy chi chân lý mặc dù là chỉ là phân thân chỉ có thể khống chế sức mạnh quy tắc nhưng là thủy hệ thần thông ở trên tay hắn nhưng sinh sôi đến đỉnh cao ở hắn bạo nộ thời khắc có ngân hà bên trên ảo hào trực rơi cũng có hoàng tuyển chi thủy đấu trùng tinh hà chu vi bách lý nơi dĩ nhiên là một mảnh bưng biển sóng lớn đặc không cuốn lên bọt nước vô số coi như là không trung cũng nổi lên gọn sóng uy nghiêm đáng sợ hơi nước đem toàn bộ thế giới đều e m toàn thế bộ giới đ lạc lối ở mù xương bên trong chu vi bách lý phàm là tu luyện thành công tu sĩ ở này khủng bố sức mạnh quy tắc n g h i ề n ép dưới toàn bộ chết mà cấp thấp sinh linh nhưng là chết ở tứ nghiệt hồng trong nước một ý nghĩ thủy thiên diệt địa toàn bộ xóa bỏ đây chính là thần linh cường giả sức mạnh to lớn dù cho chỉ là thần trùng sáu chuyển tu vi nhưng là bọn họ nhưng có thể tứ lạng b ạ t thiên cân điều động vượt qua tưởng tượng sức mạnh kinh khủng đồng dạng nắm giữ thần trùng sáu chuyển sức chiến đấu tam phẩm chiến hạm liền xa xa thua kém tuy rằng mục thiên cùng chiến hạm khai phá đoàn đội là lấy đứng đầu nhất sức chiến đấu tiêu chuẩn đi mở mang chế tạo nhưng là khổng lồ linh bảo vẫn là rất khó đạt đến thần linh cường giả đối với thần thông linh hoạt vận dụng trình độ ở trong chiến đấu chỉ có sức chiến đấu nhưng là nhưng không cách nào cùng cao thủ chân chính chiến đấu phổ thông thần trùng s á u chuyển tu sĩ còn có thể dựa vào thực lực áp đảo không được còn có thể số lượng thủ thắng nhưng là thần linh cường giả đối với áo nghĩa thần thông l ĩ n h nộ cùng vận dụng số lượng có vẻ như cũng không lớn bao nhiêu tác dụng ở tể thủy đại thần nổi giận sau khi đánh số 0 2 ô n ă m tam phẩm chiến hạm cùng tới rồi trợ giúp hắn còn lại bốn chiếc chiến hạm lúc này đều bị tể thủy đại thần nhất đạo đại thần thông ép tới g ắ t gao chỉ thấy năm con sắt thép cự nhân ở sóng gió bên trong ra sức d i ấ y r i a mũ sắt thiết giáp chúng nó toàn thân liều lĩnh màu đen nhánh thần quang bọt nước n ộ hào mãnh liệt địa đánh ra này sắt thép cự thú mỗi một lần đánh ra sắt thép cự nhân trên người ấu quang sẽ tàn nhẫn mà rung động mấy lần dường như bất cứ lúc nào liền muốn sụp đổ sắt thép cự nhân bên trong quan chỉ huy chiến hạm cùng với cái khác một đám thành viên một mặt trầm trọng thao thiên bọt nước cũng không nguy hiểm đến tính mạng chiến hạm lấy tài liệu chú ý mặc dù không có hộ thể thần thông che chở chỉ dựa vào chiến hạm giáp bảo vệ đều có thể chống đỡ thần trùng tu sĩ một đòn toàn lực kỳ thực c h í mạng nhất vẫn là bọt nước bên trong lẩn chứa khủng bố sức mạnh quy tắc năm con sắt thép cự nhân ở bọt nước bên trong d ã rủa bồng b ề n như một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng không hai năm quan chỉ huy chiến hạm chư vị thần linh phân thân quá mạnh mẽ áo nghĩa thần thông lô hỏa thuần thanh cảnh giới quá thấp không có sức mạnh hoàn toàn bị người trêu chọc kế trước mắt chỉ có nhất lực phá vạn pháp quản hắn thần thông lại làm sao tinh diệu một quyền phá đi kết trượt a m phẩm chiến hạm duy nhất có thể làm chính là phát huy ra thần trùng sáu chuyển sức chiến đấu nhưng là đối diện cùng cấp bậc thần linh cường giả tu vi địa vị quan chỉ huy chiến hạm chỉ có thể cứng nhắc dập côn trên chiến hạm thêm t ả i cố có thần thông dựa theo bình thường thần thông đấu pháp dù cho là chiến hạm số lượng nhiều hơn nữa đối diện thần linh phân thân chỉ có thể bị động chịu đòn cuối cùng ở từng làn từng làn sức mạnh quy tắc quanh cấp dưới chiến hạm phòng ngự hệ thống sụp đồ hoàn toàn bị phá hủy tình huống như thế mục thiên sớm đã có dự liệu hắn có thể đưa ra cao cấp nhất áo nghĩa thần thông cấu tạo đồ nhưng là thần thông là khó lường càng là tinh diệu cấp cao thần thông càng là khó lường chiến hạm linh bảo thai hại chính là ở đây vì thế mục thiên trong lòng có thiết tưởng có điều hắn cũng không có lập tức nói ra chuyên môn đưa ra vấn đề này để các đệ tử tìm kiếm biện pháp giải quyết mục thiên động tác này làm lỡ thời gian có đ i ề u nhưng có thể nuôi dưỡng lên một nhóm chân chính cụ có năng lực đệ tử trên thực tế đệ tử cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng hơn nữa đưa ra phương án cùng hắn bất ngưu nhi hợp linh t r ậ n ở chiến hạm chế tạo trong quá trình sẽ vận dụng rất nhiều linh trận ít đi linh trận chiến hạm liền không hoàn chỉnh có điều trước đều là bên trong chiến hạm bộ linh t r ậ n hiện tại linh trận nhưng là lấy tam phẩm chiến hạm làm đơn vị linh hoạt tạo thành các loại bảng trận pháp lớn căn cứ số lượng chiến hạm bố trí không giống linh trận phân biệt là lương nghi tam tài tứ tư tướng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung dòng giã tám cái đại t r ậ n mục thiên làm đệ tử đưa ra phương án vui mừng ở hắn không có đề kỳ tình huống dưới đây các tu sĩ có thể cùng hắn nghĩ tới vừa ra trong thời gian ngắn đưa ra thiết thực hữu hiệu phương án này không thể nghi ngờ là phi thường hiếm thấy tám bộ đại trận dựa theo chiến hạm con số bố trí xuất siêu cấp đại trận nhiều chiếc chiến hạm hợp lực sức chiến đấu tăng gọn có thể lấy lực ép người trọng yếu hơn chính là bố thành đại trận sau khi mỗi chiếc chiến hạm lẫn nhau thôi diễn triển khai chiến hạm chở khách thần thông ở đại trận vận chuyển đến dưới chiến hạm thôi thúc sức mạnh quy tắc không lại nhất thành bất biến mà là thiên biến văn hóa sinh sôi liên tục coi như là không sánh được thần linh đại thần nhưng l à nhưng cũng có thể có sức đánh một trận nói không chắc còn sẽ xuất hiện loạn quyền đánh chết sư phụ già kỳ hiệu đây là mục thiên cùng chiến hạm khai phá đoàn đội ý tưởng cùng kỳ vọng mục thiên tự mình khảo nghiệm qua thì kiểm tra xong mục thiên liền sức lực mười phần mục thiên có thể có niềm tin tự nhiên không phải không có lượm mà lại có khói chỉ thấy l â y đánh số không hai năm chiến hạm dẫn đầu còn lại bốn chiếc chiến hạm giao lưu với nhau rất nhanh liền hình thành ngũ hành thần hạm đại trận xèo xèo xèo đánh số không hai năm chiến hạm trên người bay ra hồng quang giải lụa cùng một đầu khắc sắt thép cự nhân liên kết một đầu khắc sắt thép cự nhân trên người lại bay ra một giải lụa ngũ hành thần hạm đại trận đạt thành sau khi trên sân chiến đấu tình huống lặng yên phát sinh thay đổi nguyên bản vô cùng chật vật sắt thép cự nhân đứng lại thân hình mặc cho sóng lớn bại không ta tự vị nhưng bất động một bên xem cho vui nội tâm mừng thầm thanh y tu sĩ làm người ngoài cuộc trên chiến trường thế cuộc tự nhiên xem rõ rõ r à n g ràng, ràng ý cười dịu dàng trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc rất nhanh lớn tiếng nói tể thủy tổ sư cẩn thận tể thủy đại thần không để ý đến chính mình vô dụng môn đồ trên mặt không có vẻ sợ h ã i chút nào mà là cảm thấy rất hứng thú địa âm thầm quan sát ồ đây là chất pháp thú vị xem ra coi khinh thổ bọn họ cũng biết chiến hạm tật xấu đồng thời còn nghĩ tới dùng trận pháp để đền bù cùng cường giả cấp cao nhất t r ê n lệch tệ thủy đại thần lúc này đã không có khởi đầu ngông cuồng cùng coi rẻ tất cả ở tam phẩm chiến hạm ở hắn thần thông dưới thời gian dài kiên trì bất bại thời điểm trong lòng hắn đối với địa cầu chiến hạm đánh giá đã đạt đến một loại rất cao trình độ lấy hiện nay tam phẩm chiến hạm sức chiến đấu dĩ nhiên triệt để đạt đến thần trùng sáu chuyển trình độ một t r ọ i một c ù n g cấp đỉnh cấp thiên tài có thể một trận chiến thậm chí chiếm thượng phong mà một khi chiến hạm hình thành quy mô cung cấp bên trong căn bản không có tu sĩ có thể chống đối này quần sắt thép quái vượt duy nhất không được hoàn mỹ chính là chiến hạm thần thông thích buông tha cho khô khan đối diện thần thông quy tắc có sâu sắc l ĩ n h nộ thiên tài phía trước căn bản không có đất dụ n g võ đây là chiến hạm to lớn nhất thiếu hụt nhưng là đổi một loại góc độ loại thiếu sót này căn bản không phải thiếu hụt muốn để loại này lượng lớn chế tạo linh bảo cùng tu sĩ một trận chiến linh hoạt thiện chiến người đây là muốn nghịch thiên liên rất thông qua một phen chiến đấu tể thủy t h đại ầ năm đối với địa với chiến cầu h chiếc tam phẩm chiến hạm hình thành linh trận sau khi tể thủy đại thần phát hiện sóng to gió lớn nỗ hào trùng thiên bưng biển dần dần vững vàng lên hoàn toàn không có chức thần uy đây là đối phương sức mạnh quy tắc ảnh hưởng hắn bưng biển lĩnh vực chương bảy t r cho ta ma nhờ me đánh mẹ tiếp tể thủy đại thần đối với, với mình thần thông tự nhiên rõ như lòng bàn tay n à y bưng biển lĩnh vực không chỉ có xem ra khí thế hùng hồn thiên uy bằng bạc luận thần thông tinh diệu trình độ vậy cũng là phi thường ghê gớm chỉ cần thần t r ù n g sáu chuyển tu vi trước mắt bưng biển lĩnh vực thần thông liền đạt đến một loại nào đó cực hạn như quả nói muốn phát huy ra sức mạnh lớn hơn tể thủy đại thần cũng có thể làm được dù sao hắn đủng sẽ vượt qua toàn bộ thế giới địa cầu đại đạo lĩnh lộ nhưng là hắn dám sao không dám chỉ cần tể thủy đại thần triển khai càng cường lực lượng siêu ngơ cả ngẩn loại trung kỳ phạm trù như vậy rất nhanh hắn liền muốn đi vào huyết hải ma đằng góp chân gặp thiên khiển triệt triệt để để bỏ mất thôn p h ệ chân linh vô thượng cơ duyên đây là hạn chế tể thủy đại thần thần thông sức chiến đấu lên án chỗ địa cầu thổ có thể hào không e r ẻ địa triển khai thần thông nhưng là lén qua mà đến thiên ngoại đại năng không cách nào làm được cũng chính vì như thế giờ khác này tể thủy đại thần sắc mặt rất kém cỏi năm chiếc tam phẩm chiến hạm bố thành trận pháp không chỉ có để tam phẩm chiến hạm uy lực n h ấ t lên giai đoạn mới trọng yếu hơn chính là chiến hạm duy nhất lên án cổng kềnh thần thông triển khai cứng nhắc vấn đề bởi vì linh trận thay đổi thất thường mà đại đại giảm bớt bay trận trước tể thủy đại thần một chút liền có thể nhìn ra tam phẩm chiến hạm phóng thích áo nghĩa thần thông nhưng là bày trận sau chiến hạm phóng thích áo nghĩa thần thông liền phức tạp nhiều dù là cảnh giới cao thâm tể thủy đại thần cũng cần phỏng đoán một trận mới có thể phá giải mà linh trận thay đổi thất thường làm sao có thời giờ để tể thủy đại thần quá nhiều suy nghĩ hào hào hào rồi d ầ m d ầ m d ầ m thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo bách lý bên trong địa mạo đã hoàn toàn thay đổi tang hải thương điển thung lũng thành phong mà trên chiến trường hình thức cũng lần lượt biến đổi nguyên bản b ư n g biển c h ú a tể trong nước hóa thân tể thủy đại thần hoàn toàn không có trước cung dung thoải mái khống chế tất cả nam con sắt thép cự nhân cũng từng cái từng cái dơ cao sông lưng nhanh chân tiến lên đem tể thủy đại thần bao quanh làm chủ kim m ụ c thủy hỏa thổ nộ tính sức mạnh quy tắc bao phủ b ư n g biển cũng bưng biển lĩnh vực địa vị ngang nhau không chút nào yếu thế sóng to gió lớn cảnh tượng càng ngày càng ít hồng hoang manh thú bình thường bưng biển không lại tứ nghiệt như là thuần phục g i ã thú không hề lay động bình thản như chiếc gương trên bầu trời thanh y tu sĩ túi đ ầ u xuống thậm chí có thể thấy rõ chính mình trong nước hình chiếu không có sóng lớn rõ ràng sáng sủa tệ thủy tổ sư bị bị áp chế thanh y tu sĩ khó khăn ở trong lòng hò hét loại kia khó có thể tin không nói gì kể rõ liền phảng phất tín ngưỡng sụp xuống cả người tỉnh, tỉnh. hắn bại bởi địa cầu thổ chiến hạm cũng không tính là gì dù sao tu vi của hắn thần thông cũng không có đạt đến thần trùng trung kỳ đàng phong đối phương chỉ là lấy lực ép người hắn có lòng tin ngày sau hảo hảo tu hành chưa chắc sẽ bại bởi linh bảo này chỉ là vật chết làm tể thủy tổ sư khen địa cầu chiến hạm thì trong lòng hắn còn có mấy phần tiểu s á c thực hạnh không phải là mình dắt rưỡi thực sự là đối phương còn trâu bỏ không phải đệ tử tội lỗi nhưng là làm tể thủy tổ sư cũng rơi vào hạ phong thanh y tu sĩ s i ngốc đứng ngây ra ở giữa không trung quái vật thật là quái vật đúng ngay ở thanh y tu sĩ miệng niệm quái vật thời điểm nhất đạo sắc bén cực kỳ lưỡi dao ánh sáng nhanh chóng xuyên qua mà đến trực tiếp chém ngang hông thanh y tu sĩ ở loại này gây cấn tột độ chiến đấu bên trong tuy tiện nhất đạo thần thông công kích đều là sức mạnh quy tắc thôi d i ệ n đến đỉnh cao tồn tại này một vệ ánh sáng nhận không thể bảo là không khủng bố thanh y tu sĩ、si、dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị thuấn sát sinh tử đạo tiêu t ể thủy đại thần không phải là không có phát hiện chính mình thánh địa đệ tử gặp nguy hiểm nhưng là lúc này hắn thực sự là đằng không ra tay cứu thanh ý tu sĩ có thể nói hắn hiện tại cũng là nê bồ tắt qua sông tự thân khó bảo toàn một phen thần thông đấu pháp t ể thủy đại thần cũng không có đem thế cuộc hòa nhau đến ở không dùng tới càng cao hơn thần thông sức mạnh tình huống chỉ dựa vào áo nghĩa thần thông tinh diệu biến hóa thực tại có vẻ hơi vô lực nguyên bản t ể thủy đại thần chuẩn bị tìm hiểu đối phương đại trận tìm tới phương pháp phá giải Đáng t i ế cũng thần linh tuy rằng tính tiên, tích tinh thay trong mắt trong trong linh kinh người, nhưng là hắn không phải không phân hải, nháy chiến nhìn rằng nộ người, muốn bên bên n là đổi đấu ra g mục có ở h à h thần hạm đại trận nhiên không dễ dàng. chính ò n nữa nói, c i loại đại tiên tinh diệu độ, vậy tuyệt đối linh ế n trận mình luận trình cùng thần linh cấp、so、sánh hơn、thua. Cũng hạm thể thua. h mục là là so độ, tự tay, tuyệt ra vậy bậc có cấp c vì như thế đường đường thần linh đại năng phân thân lại bị áp chế bị chấn áp tệ thủy đại thần giờ khắc này rất có loại hồ lạc bình dương bị chó bắt nạt l o n g du nước cạn bị tôm t r e o cảm giác rõ ràng là thần uy quần quận tám trăm giới cường giả siêu cấp bây giờ ở một phương thổ thế giới lại bị một bầy kiến hôi gọi đánh gọi giết này đã không phải mất mặt mà là sỉ nhục truyền đạo tiểu thánh người n g ư ơ i đi ra tể thủy đại thần phát sinh n ộ h à o rơi vào cảnh khốn khó hắn không có cùng địa cầu quan chỉ huy chiến hạm đối thoại mà là muốn trực tiếp tìm tới truyền đạo tiểu thánh người mặc dù chuẩn bị thỏa hiệp tể thủy đại thần cũng phải hướng về xứng với người thỏa hiệp đạo hữu người hoàn ta chuyện gì rất hiển nhiên mục thiên cũng ở xa xôi một cái nào đó góc yên lặng mà quan tâm tình hình trận chiến lúc này không có ẩn dấu ý tứ tể thủy đại thần nội tâm vui vẻ trên mặt nhưng tràn đầy không k h á c h khí tiểu thánh người ngươi đây là ý gì thủ hạ của ngươi như vậy làm cản ngươi cũng mặc kệ quản mục tiên h thế giới địa cầu chỉ có một bộ quy tắc vận chuyển làm tìm hiểu thiên địa đại đạo chứng đạo thành thần ngươi nên rõ ràng quy tắc tầm quan trọng nếu địa cầu chiến hạm tìm ngươi như vậy chính là ngươi phá hoại thế giới địa cầu quy củ nghe vậy tể thủy đại thần trên mặt lúc trắng lúc xanh hắn mở miệng tìm tới tiểu thánh người tự nhiên có chịu thua dự định mặc dù có chút tổn thương tôn nghiêm nhưng là vì chân linh vì vĩnh hằng chi đạo hắn tể thủy đại thần vẫn là có thể hẩn nhẫn nhưng là để tể thủy đại thần ngạc nhiên chính là đối diện chính mình thỏa hiệp tiểu thánh người nếu được voi đòi tiên dựa theo hắn lời giải thích tiểu thánh người rất nhiều tóm chặt không thao ý tứ tể thủy đại thần chuyên đạo tiểu thánh người, người có ý gì mục thiên không hề lùi bước ta địa cầu sinh linh ý chí chính là ý của ta các ngươi là khách ở chủ nhân địa bàn liền nên tôn giả chủ nhân địa cầu không phải các ngươi thiên ngoại sinh linh ngang ngược địa phương đừng nói là ngươi chỉ là thần linh dù cho là thánh nhân lão tổ cũng không được trước phóng túng chỉ là bị ép bất đắc dĩ lạc hậu liền muốn chịu đòn mà hiện tại tam phẩm chiến hạm đột nhiên xuất hiện để địa cầu cũng có đối kháng thiên ngoại cường giả sức lực lúc này nếu là thế giới địa cầu còn nhường nhịn cái kia thế giới địa cầu liền thành mười phần kẻ vô dụng không trả nổi a đấu mục thiên len ken mạnh mẽ không lùi một phân để trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ chiến hạm thành viên phân chấn không nớt sau một khắc xi、si、khí đại c h ấ n năm con sắt thép cự nhân sức chiến đấu bằng thêm vừa thành một thành mà tể thủy đại thần nhưng là hoàn toàn bị làm tức giận tiểu thánh người các ngươi thế giới địa cầu thật sự muốn cùng ta thiện thủy thánh địa là được sao mục thiên c ư ờ i nhạo nắm thánh địa ép ta ta vốn là cùng cùng chư thiên vạn giới các đại thánh địa vì là thiện nhưng là các ngươi không phải đồng dạng không ngợi mà tới làm hại địa cầu thương sinh Các hạm lượng h lớn thiên địa linh khí như đồng bào tắc bình thường hướng về trên chiến trường chạy ngược mà đi nay kinh thiên đại chiến tự nhiên cũng hấp dẫn một món lớn cường giả nguyên bản thiên ngoại cường giả từng cái từng cái vì chân linh làm cho tinh thần căng thẳng p h à m l à địa cầu châu đó có gió thổi cỏ lay bọn họ lập tức liền sẽ làm ra phản ứng tệ thủy đại thần cùng địa cầu liên hợp chiến hạm đại chiến hoàn toàn chính là cái thời đại này đỉnh cao nhất sức chiến đấu đánh giết làm ra động tĩnh tự nhiên không giống tiểu khả không bao lâu rất nhiều thiên ngoại đại năng đã nghe tấn tới rồi ai u thật mất hứng lão phu bởi vì chân linh lại xuất hiện nguyên lai chỉ là phổ thông thần thông đấu pháp ai kẻ nhạt đánh nhau có ý gì lại không phải bản tôn đích thân tới thương không được căn bản h à tất động nóng tính đạo hữu ngươi nhìn kỹ một chút đó là tể thủy đại thần ngươi ở nhìn hắn đối chiến đối tượng ồ không phải cùng thế hệ tu sĩ này sắt thép cự nhân có vẻ như là địa cầu chiến hạm không nhìn không biết tìm hiểu ngọn ngành sau khi hết thể ngoại giới đại năng đều há h ố c mồm chuyện gì địa cầu chiến hạm lợi hại như vậy trước bọn họ cũng đã gặp qua nhưng là khi đó cao cấp nhất tam phẩm chiến hạm ở trong mắt bọn họ cũng chính là món đồ chơi cấp bậc tiện tay bắt bí nhưng là bây giờ lại cùng tể thủy đại thần đánh lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp có lầm hay không tể thủy đại thần thực lực trong lòng mọi người cũng là hiếm có bản tôn đồng dạng là chư thiên vạn giới tiếng t â m lửng lây thần linh cường giả thần thông tuyệt vời uy c h ấ n chư thiên vạn giới lần này phân thân d á n g lâm địa cầu hắn bày ra thực lực cũng có thể không thiếu thiên ngoại đại năng cảnh giác đem xem là chân linh mạnh mẽ tranh cướp giả một trong có thể nói bất luận bản tôn sức chiến đấu làm sao liền các vị thiên ngoại đại năng phân thân mà nói tể thủy đại thần phân thân tuyệt đối bài trên bên trong thượng tầng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn trước mắt địa cầu chiến hạm dĩ nhiên có thể cùng tể thủy đại thần đánh ngươi tới ta đi như vậy cũng là mang ý nghĩa ở đây phần lớn thiên ngoại đại năng ở những này sắt thép cự nhân trên tay không chiếm được lợi lộc gì tình huống này thực sự quá có tính lẫn l ộ t bọn họ d á n g lâm địa cầu sau một môn tâm tư đặt ở chân linh trên người nhưng là bất chi bất giác Địa cầu trong đó cảm xúc sâu nhất vẫn là phong bá đạo nhân cùng khổ đạo nhân bọn họ khoảng thời gian này cùng cái khác thiên ngoại đại năng không giống không có một môn tâm tư nào vào chân linh tâm tích mặt trên mà là du lịch địa cầu các nơi đặc biệt ở địa cầu thổ bản thổ giới tu hành tiến hành rồi thâm nhập khảo sát đối với địa cầu tu hành văn minh bày ra phồn thịnh phân chấn thâm biểu khẳng định khổ đạo nhân cùng với sau đó phong bá đạo nhân đối với địa cầu tu hành văn minh tương lai có rất cao t r ờ mong đặc biệt là khổ đạo nhân tuyệt đối là tôn sùng đầy đủ mà phong bá đạo nhân đối với địa cầu cảm quan cũng ở một chút thay đổi trên thực tế hai người bọn họ coi chính mình đã xem như là đánh giá cao địa cầu hoặc là nói đối với địa cầu tương lai triển vọng quá mức mỹ hảo cùng lý tưởng hóa địa cầu tu hành văn minh muốn quật khởi còn có một đoạn không ngắn đường phải đi nhưng là làm khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân nhìn thấy năm con sắt thép cự nhân liên thủ hợp lực đối phó tể thủy đại thần cùng tể thủy đại thần đánh bất phân cao thấp thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong thì hai người triệt để há hốc mồm liếc mắt nhìn nhau ở trong mắt đối phương đều nhìn thấy không giống bình thường dị thải vẫn là coi thường địa cầu thổ hai người đồng thời bước lên cái ý niệm này hình ảnh trước mắt nếu là quá cái mấy năm mấy chục năm bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thậm chí sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên dù sao có thể làm cho hắn hai tán đồng tu hành văn minh có thể có như vậy phát triển không đáng kể chút nào nhưng là hiện tại liền bày ra quy mô lớn đương đại tuyệt đỉnh chiến tranh binh khí trong bọn họ tâm liền chấn động không gì sánh nổi điều này có ý vị gì chuyện này ý nghĩa là người địa cầu đương ra làm chủ ở trước mặt thế cuộc dưới địa cầu tu sĩ giới có độc lập sức lực dù cho là chư thiên vạn giới muốn mạnh mẽ hơn nhúng tay địa cầu lấy thô bạo thủ đoạn thu phục địa cầu cái kia khắp nơi cũng là muốn cân nhắc một chút phóng tầm mắt chư thiên vạn giới phàm là là man hoang mới bắt đầu kỳ tu hành văn minh bị cái khác cấp cao tu hành văn minh phát hiện trên căn bản toàn bộ bị xâm lấn có rất ít địa phương thổ có thể đứng lên đến chúa tể vận mệnh của mình cùng người ngoại lai chống lại ví dụ có chút thế giới tuy sau đó tới cũng độc lập nhưng là cái kia cũng không phải thổ cỡ nào cỡ nào n h ư so với đuổi đi kẻ xâm lấn mà là kẻ xâm lấn cảm thấy thế giới này giá trị không cao liền quy mô lớn bỏ chạy nếu là địa phương thổ vận chuyển tốt bọn họ cũng là biết thời biết thế một lần nữa thành vì cái này thủng trăm ngàn lỗ thế giới tân chủ nhân ở bên ngoài cao đẳng văn minh đặc biệt là lấy huyền giới dẫn đầu cái khác mạnh mẽ đại thế giới là phụ xâm lấn thế cuộc dưới địa cầu thổ lại có thể gắng sức đuổi theo ở cái này đặc thù sự kiện đoạn lực lượng mới xuất hiện này sau l ư n g ẩn chứa chính là ở quá mức khổng lồ cùng cho tới khổ đạo nhân cùng phong bá đạo nhân cũng không biết nói cái gì tốt cái khác thiên ngoại đại năng hiện tại trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được sau l ư n g h à n g nghĩa hoặc là nói không có thâm nhập suy nghĩ nhưng là hai người bọn họ đối với thế giới địa cầu hiểu rõ thâm nhập đang nhìn đến tam phẩm chiến hạm đại chiến tể thủy đại thần một màn sau hai người trong đầu đồng thời hiện lên lên tới hàng ngàn hàng vạn tam phẩm chiến hạm ngang trời che kín bầu trời đồ sộ cảnh tượng địa cầu chiến hạm là nước chạy công nghiệp linh bảo chỉ cần có thể chế tạo một chiếc vô số đồng dạng linh bảo mạnh mẽ chiến hạm sẽ quần quận không ngừng sinh ra hơn nữa theo tập trung vào gia tăng luyện chế linh bảo càng số lượng chiến hạm chế tạo sẽ càng lúc càng nhanh sắp tới khiến kẻ địch tuyệt vọng phong ba đạo nhân khổ đạo huynh đây chính là địa cầu bạo binh chiến thuật trước ta xem qua tài liệu nguyên bản dựa theo bình thường quy tích huyền giới thánh địa thánh tử môn đã sớm triệt để chinh phục địa cầu nhưng là bọn họ thua ở ngũ phẩm chiến hạm trên tay điên cuồng bạo binh chiến thuật để huyền giới bách ra thánh địa đều không thể làm gì hiện tại ta cuối cùng cũng coi như lĩnh giáo địa cầu tu hành văn minh chỗ độc đáo khổ đạo nhân cười cợt thân giác cảnh cấp bậc thánh tử chiến tranh huyền giới sở dĩ thua nhanh đó là bởi vì thiên khải tiểu thánh người đem huyền giới thánh địa thánh tử tinh anh giết đến thời kỳ giáp hạc vì lẽ đó huyền giới bại nhanh như vậy cũng chính vì như thế tất cả mọi người đều không trọng thị địa cầu tu hành văn minh cho rằng chỉ là đúng lúc gặp biết ai vẫn là tầm mắt hạn chế bọn họ tư duy theo ta nói lúc đó mặc dù huyền giới thánh địa thánh tử chưa bị hao tổn địa cầu chiến tranh thắng lợi sau cùng khẳng định vẫn là địa cầu thổ một chiếc ngũ phẩm chiến hạm chế tạo cần bao nhiêu thời gian một vị thánh tử có yêu cầu thời gian bao lâu bồi dưỡng bao nhiêu tài nguyên nghiêng hai người căn bản không thể so sánh vào lúc này phong bá đạo nhân cũng cười khổ trước đạo huynh n h ắ c lên ta còn không coi là chuyện to t á c hiện tại nhưng là chấn động không tên rất khó tưởng tượng này sắt thép cự nhân có thể cùng phân thân một trận chiến khổ đạo nhân trở r ơ i rồi tiểu thánh người cùng thế giới địa cầu có lẽ sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới chương bảy trăm bảy mươi chín vượt thời đại chiến hạm giết chết thần linh phân thân một trận chiến màn áo động toàn cầu vào lúc này thiên ngoại các đại năng liền tràn ngập sức mê hoặc chân linh đều tạm thời đặt qua một bên nam con hóa thân làm sắt thép cự nhân tam phẩm chiến hạm kết thành ngũ hành đại trận sau sức chiến đấu tăng vọt áo nghĩa thần thông cũng biến thành khó lường linh hoạt toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt xoay chuyển lại đây tể thủy đại thần rơi vào hạ phong sóng lớn mãnh liệt khi thế kinh người bương biển lĩnh vực bị địa cầu thổ chiến hạm áp chế tể thủy đại thần rơi vào bị năm cái huynh q u ố c u ồ n g đánh cục diện từng hình ảnh rơi vào bảng quan thiên ngoại đại năng trong mắt trong lòng chấn động tự nhiên tột đỉnh bình thường xem đại tể thủy đại thần vô cùng chật vật răng dấp nay quần lao ra hỏa trong lòng khẳng định trong bóng tối c ư ờ i trộm một mặt t r e o tức địa xem của vui nói không chừng nhìn thấy đặc sắc địa phương còn vỗ tay ra hiệu nhưng mà chính khi bọn họ xem đại sảnh đường thần linh đại năng phân thân bị thổ tu sĩ áp chế không nói đối phương dĩ nhiên không phải đồng dạng kinh tài tuyệt diễm tu sĩ mà là địa cầu thổ chế tạo ra vật chết thần linh c h i thương đây là trần chủi u lọa x ỉ n h ụ không khỏi tất cả mọi người trong lòng sinh ra mẹo khóc chuột ý nghĩ tệ thủy đại thần kết cục làm sao không chính là kết cục của chính mình đây ở những thế giới khác bọn họ này quần thiên ngoại đại năng là không gì không làm được thần điều khiển thiên đạo phát tắc sinh tử tiêu tan tự nhiên tạo hóa có điều trong một ý nghĩ bọn họ có thần linh tiêu ngạo cùng sức lực rất nhanh tệ thủy đại thần triệu hoán truyền đạo tiểu thánh người một màn phát sinh đối với này hết thể thiên ngoại đại năng trong lòng rồn d ậ p t âm u tệ thủy đại thần vì đại c ụ muốn thỏa hiệp như vậy biến hóa to lớn để hết thể thiên ngoại thần linh thổn thức không nớt từng có lúc cao cao tại thượng thần linh cần hướng về người thỏa hiệp dù cho là thánh nhân lão tổ bọn họ đồng dạng có thuộc về mình sức lực cùng t i ê u ngạo chớ nói chi là chỉ là thổ nhất định phải bắt chân linh tranh thủ cái kia siêu thoát chư thiên v ạ n giới dấu ấn hư thiên một chút hy vọng sống hết thệ thần linh trong bóng tối cảm khái trong lòng đã quyết định chủ ý ràng buộc thật trước gọi đệ tử không phải vậy cùng địa cầu thổ lên xung đột thực sự tính không ra bọn họ xem như là rõ ràng tể thủy đại thần cũng là bởi vì không biết thổ thực、lực. lại thật mặt mũi lúc này mới đến bây giờ cưới hổ khó xuống mức độ có điều tể thủy đại thần phản ứng để mọi người thổn thức đồng thời cũng khá là khen ngợi bây giờ địa cầu thổ thực lực kinh người đã trở thành chân linh tranh cướp to lớn nhất biến số vì bảo đảm lợi ích của bọn họ tận lực biết điều mới là vương đạo nhưng mà sau một khắc truyền đạo tiểu thánh người mục thiên cùng tể thủy đại thần đối thoại đem hết t h ể thiên ngoại đại năng sợ rồi cho ta tàn nhẫn mà đánh mẹ kiếp truyền đạo tiểu thánh người triệt để trở mặt lạnh lùng nghiêm nghị thần hồn thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất hết thể thiên ngoại đại năng tất cả đều thất thanh tiểu thánh người dĩ nhiên triệt để trở mặt không chút nào cho tể thủy đại thần dưới bậc thang ý tứ phảng phất tất cả những thứ này đều là tiểu thánh người dự mưu đã lâu như thế trước bất động thanh s á c chịu nhục trên thực tế ngầm động tác không ngừng một khi thăm dò tình thế đã có tự tin liền lộ ra răng nanh sắc bén thật là lợi hại tiểu thánh người phong ba đạo nhân lưỡi không nớt hắn nguyên tưởng rằng lần này tiểu thánh người chỉ là ở toàn bộ địa cầu trong giới tu hành chỉnh đốn thiên ngoại tu sĩ vì vững chắc thế giới địa cầu trật tự giữ gìn địa cầu sinh linh lợi ích mà dùng cây dọa k h í thôi nhưng l ạ i y theo thế cuộc trước mắt truyền đạo tiểu thánh người rõ ràng chính là muốn đồ thần lại như trước đánh giết hoàng lòng tôn giả như thế lấy thần huyết tuyên hứng cao thế giới địa cầu chân chính thuộc về khổ đạo nhân cười nói địa cầu thổ có cú ngạn ngữ chó sủa là chó không cắn tiểu thánh người không chỉ tu hành nhất đạo kinh tài tuyển diễm đối với thế cuộc đem khống cũng hạ bút thành văn không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là đến thẳng chỗ yếu thực tại cực kỳ lợi hại phong ba đạo nhân lúc này đã hoàn toàn tín phục khổ đạo nhân gật đầu đáp lời khổ đạo nhân thoại vẫn không có xong tiếp tục chỉ vào tể thủy đại thần cùng địa cầu chiến hạm kịch liệt chiến cuộc vấn đạo ngươi xem một chút có hay không cảm thấy địa cầu chiến hạm triển khai thần thông có chút quấn mắt phong ba đạo nhân còn thật không có cố ý lưu ý địa cầu chiến hạm triển khai áo nghĩa thần thông lúc này nghe song khổ đạo nhân nhắc nhở hắn mới chăm chú quan sát đến không bao lâu hắn trợn mắt ngoắt m ộ m những này áo nghĩa thần thông có vẻ như chính là thần thông đi quá như trong đó quy tắc áo nghĩa cách biệt không có mấy tuy rằng hỏa hầu thiếu một chút sức mạnh quy tắc không đủ linh hoạt nhưng là ta dám khẳng định này tất nhiên là thuộc về thần thông ngươi xem tể thủy đại thần hắn bưng biển lĩnh vực sở dĩ phế bỏ hơn nữa hoàn toàn là trong đó một chiếc tam phẩm chiến hạm chính đang sử dụng đồng dạng thần thông cùng tể thủy đại thần chống lại nói, nói Phong ba đúng ạ trạng o nhân nói không được, cả người hiện ra mộng bức trạng thái. được, đ cả bức ra đấy ngươi không có nhìn lầm những này háo nghĩa thần thông tuy rằng trình độ t r ê n lệch rất nhiều thế nhưng chỉ là vật chết có thể làm được loại này trình độ một loại nào đó trình độ tới nói dĩ nhiên là đăng phong tạo cực khổ đạo nhân cảm khái và ngàn tối được trên mặt lộ ra vẻ cổ quái trước tiểu thánh người theo ở phía sau quan sát đuổi bắt chân linh luôn miệng nói là giám sát không muốn phá hoại địa cầu bây giờ nhìn lại hắn rõ ràng chính là ở ăn trộm hắn đã sớm đang chuẩn bị hoàn thiện tam phẩm chiến hạm phong bá đạo nhân yên lặng ở các góc cái khác thiên ngoại đại năng phần lớn đều là tương tự vẻ mặt đại gia tầm mắt thực lực đều không khác mấy nên nhìn ra phần lớn người cũng nhìn ra được cũng chính vì như thế thiên ngoại các đại năng trên mặt vẻ mặt kinh người tương tự khởi đầu kịch liệt thảo luận càng ngày càng nhỏ thanh bọn họ không hẹn mà cùng địa trở mặc tệ thủy đại thần phân thân không xong rồi không tiếp tục kiên trì được trừ phi vận dụng tầng thứ càng cao hơn sức mạnh không phải vậy tuyệt đối không có trở mình khả năng với bắt đầu trong lòng mọi người thì có đáp án tể thủy đại thần bản thân cũng biết không phải vậy hắn cũng sẽ không mở miệng chuẩn bị hướng về tiểu thánh người chịu thua mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ thật khi thấy tể thủy đại thần phân thân rơi vào sơn cùng thủy tận mức độ thời điểm mọi người không khỏi bừng tỉnh như t h ế nguyên bản có người đề nghị ra tay giúp tể thủy đại thần dù sao hiện tại địa cầu thổ biểu hiện quá đáng chú ý đã uy hiếp đến bọn họ tranh cướp chân linh đối với đề nghị này phần lớn thiên ngoại đại năng đều tán thành nhưng là đợi được thời điểm xuất thủ không có một đại năng ra tay có người nói địa cầu chiến hạm chính là có thể lượng lớn chế tạo bọn họ không muốn đắc tội tiểu thánh người rơi vào cùng địa cầu thổ tranh đấu bên trong như vậy sẽ làm bọn họ mất đi tranh cướp chân linh tư cách tu sĩ đều là ích kỷ đại đạo cũng là duy nhất tuy rằng trên địa cầu có hai cái đi về vĩnh hằng con đường nhưng là loại này cơ duy lớn nhiều hơn nữa đều ngại ít chư vị ở đây bất luận người nào đều là đối thủ cạnh tranh đối với đối thủ tự nhiên là chết càng nhiều càng tốt so sánh với đã thôn vệ chân linh đối với chân linh không có cao như vậy nhu cầu tiểu thánh người cái khác thiên ngoại đại năng mới thật sự là đối thủ cạnh tranh ở một đám thần linh đại năng nhìn kỹ tể thủy đại thần một chút bị sắt thép cự nhân tiêu hao thần lực không ngừng trôi qua do dự không quyết định hắn vừa bắt đầu không có sử dụng vượt qua thời đại cấp độ sức mạnh đến mặt sau thần lực thần hồn tiêu hao quá lớn hắn cũng không có cơ hội triển khai cuối cùng ở địa â đại đại phân thân m máu mắt Mưa máu cái tác? xuống. quỷ phiêu trung và là toàn nước bên trong. thần ngã Chương linh, thần hét Tể thủy thao thoại chung kết, hò bộ gì đây đại đại đ 780, cầu thổ u cầu sĩ giới cũng động. náo vì đó náo Địa t môn bun ô ba cho biết mạng lưới thế giới khắp nơi đầy g i ấ y địa cầu chiến hạm đánh giết thiên ngoại đại năng phân thân chiến báo sao động khí tức bao phủ toàn bộ thế giới địa cầu bất kể là địa cầu bản thổ thổ vẫn là ngoại giới hòa vào địa cầu dị tộc ở trong lòng bọn họ Thiên ngoại tu cao cao tại thượng, ngông cùng tự đại, bọn họ đại diện cho tiên tiến tu họ cho hành văn minh, bọn họ mạnh mẽ không gì sánh ngoại đại, đại diện nay ngông cùng bọn văn bọn cao cao đều sĩ xưa là mẽ kịp. gì ở tình huống như vậy trên căn bản mỗi một địa cầu tu sĩ đối diện thiên ngoại tu sĩ đối diện huyền giới thánh địa trong lòng đều có loại sâu sắc phức cảm tự ti cảm giác đối phương không cách nào chiến thắng địa cầu thổ còn còn có thể tiếp thu dù sao bọn họ nhân hoàng dẫn dắt đi không ngừng chống lại kẻ xâm lấn ở một lần lại một lần giao chiến bên trong địa cầu thổ đều là có thể đánh ra đẹp đẽ phán kích để huyền giới thánh địa cũng không dám k i n h thường nhưng là đối với rất nhiều dị tộc tu sĩ tới nói chính là một chuyện khác ở tại bọn hắn nguyên bản thế giới huyền giới thánh địa như thiên thần hạ phòng quét ngang nô dịch bọn họ sau đó ở tại bọn hắn thế giới gieo rắc tu hành hạ giống ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm đã hoàn toàn đánh tới huyền giới thánh địa dấu ấn huyền giới thánh địa trí cao vô thượng huyền giới trưởng lao chính là thế gian người thống trị nhưng mà hiện tại hết thể đều đánh vỡ thiên ngoại thánh địa thần linh so với thánh địa trưởng lão cũng cao hơn quý nhân vật mạnh mẽ ngã xuống chết ở địa cầu trên chiến hạm thời khắc này phảng phất tín ngưỡng sụp xuống, xuống vô số dị tộc tu sĩ dại ra địa cầu chiến hạm là thuộc về hứa hứa đa đa nhỏ yếu địa cầu sinh linh kế tác có thể đối lập với thiên ngoại cường giả tới nói bọn họ rất nhỏ yếu nhưng là bọn họ sáng lập ra chiến hạm chính diện chiến thắng ngông cuồng tự đại cường giả địa cầu văn thuế nay một tiếng từ địa cầu bản thổ thổ gọi lên sau đó vô số hắn giới dị tộc hô ứng thời khắc này cường thịnh mà lại tràn ngập hy vọng thế giới địa cầu ở hết thể địa cầu sinh linh sâu trong nội tâm dấu ấn trong cuộc sống một loại nào đó tán đồng cảm cùng không ngừng vươn lên gen lặng yên t h ấ c t ỉ n h chính như Z quốc quốc ca sướng lên không muốn làm nô lệ đám người tối nay địa cầu là p h â n khởi là ước ngực mà làm thần linh các đại năng triệu hoán mà đến thần trùng trung kỳ tu sĩ vận mệnh là bi thảm ở kiến thức địa cầu thổ thực lực chứng kiến tiểu thánh người thực lực sau thần linh môn quả đoán vứt bỏ bọn họ vì chân linh thần linh môn có thể vứt bỏ tất cả một chút môn đ ổ đối với bọn họ tới nói thật sự không tính là gì nhiều nhất ném chút mặt mũi có điều lúc này hết thầy thần linh đại năng đều từ bỏ đại gia theo đại lưu cũng sẽ không tính là gì mất mặt cứu mạng đại thần cứu ta ta là hưởng ứng ngài hiệu triệu trước tới nơi đây ngài không thể thấy chết mà không cứu à. tổ sư gia ta là ngài dòng chính độ tôn ngài cứu cứu ta với ta hiện tại địa cầu chiến hạm truy sát lập tức liền muốn chết địa cầu thổ quá hung tàn ta chính là tùy tiện giết mấy con thần thú cũng không toán cái gì đại sự ngài đứng ra giúp ta nói nói tốt điều hòa một hồi a a a a a cứu mạng trưởng lão cứu ta chúng ta đều là chư thiên liên minh kiếm tâm trưởng lão ngài hỗ trợ hòa giải một chút đi tiểu thánh người ra tay quá ác thổ sư gia cứu cứu đệ tử địa cầu thổ làm ta bốn toàn bộ thế giới địa cầu nguyên bản cầm kê mao đương lệnh tiễn ở địa cầu độc hại sinh linh hung hăng c ả n q u ấ y thiên ngoại tu sĩ hết thể gặp hai chỉ cần là ở thế giới địa cầu phạm vào sự không có một người có thể chạy trốn pham la tạo quá nghiệt địa cầu phương diện hết thể ghi lại trong danh sách không phải không báo giờ hậu chưa tới nhân quả luân hồi không gì bằng như vậy giáng lâm địa cầu thiên ngoại tu sĩ từng cái từng cái ngạo mạn lạnh lùng hiếm có không ước hiếp địa cầu vì lẽ đó cơ bản phần lớn thiên ngoại tu sĩ đều gặp phải thanh tẩy vô số thiên ngoại truyền đạo đạo trường bị rút ra pham la vượt qua thần chủng bà chuyển trở lên tu sĩ toàn bộ coi là phi pháp xâm lấn tuân thủ nghiêm ngặt trật tự không có đối với địa cầu tạo thành nguy hại đại ngạch trực tiếp trục xuất phạm tội giống nhau thanh trừ toàn bộ địa cầu bảy mươi hai giới chiến hạm ngang trời giết chóc nổi lên bôi phía ngăn ngắn trong vòng một tháng toàn bộ địa cầu tu sĩ giới thiên ngoại tu sĩ bị càn quét hết sạch toàn bộ tu sĩ giới mạo rực r ơ hẳn lên trật tự tình n h i ê n địa cầu sinh linh nên đón hiếm thấy an ổn cùng hòa bình b ự c này vô cùng bạo tay để tiểu huyền giới ba mươi sáu giới tu sĩ không ngừng hâm mộ thiên ngoại tu sĩ không dám ở địa cầu tu sĩ giới làm càn cho nên bọn họ liền hết thể hướng về tiểu huyền giới chạy lần này tiểu huyền giới ba mươi sáu giới tu sĩ vậy coi như thảm nguyên bản liền rất là hỗn loạn hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt sinh mệnh nghiêm trọng chịu đến uy hiếp lo lắng tâm tình tràn ngập toàn bộ ba mươi sáu giới địa vực lúc này địa cầu ba mươi sáu giới các cư dân liền bắt đầu ước ao dung vào địa cầu tu sĩ giới còn lại bảy mươi mốt giới sinh linh nguyên bản bọn họ thuộc về đồng nhất trận doanh đều lệ thuộc vào huyền giới thánh địa nhưng là sau đó nhưng mỗi người đi một ngả nguyên bản tiểu huyền giới dị tộc con đắc t r í vì chính mình vẫn cứ thuộc về huyền giới thánh địa trì giới mà kiêu ngạo ở tại bọn hắn nhìn thấy cường thịnh huyền giới thánh địa sớm muộn sẽ chinh phục toàn bộ thế giới địa cầu nhưng là hiện thực quỹ tích nhưng nghiêm trọng lệnh khỏi mong muốn quỹ đạo địa cầu thổ càng ngày càng lớn mạnh không nói những cái khác liền chỉ cần địa cầu bảy mươi hai giới phồn hoa liền để tiểu huyền giới ba mươi sáu giới rất nhiều người rõ ràng trông mà thèm không nớt hiện tại địa cầu tu sĩ giới chiến hạm kích s á t thần c h i phân thân sau đó quét ngang thiên ngoại tu sĩ bảo vệ chỉ dưới tu sĩ an nguy một tiếp theo một hành động lớn để tiểu huyền giới ba mươi sáu giới xem há h ố c mồm bọn họ toàn diện dập khuôn huyền giới cơ sở tu hành văn minh rất rõ ràng thần linh là cỡ nào tồn tại ngoại trừ thánh nhân lao tổ thần linh chính là trừ thiên vạn giới tu hành văn minh đỉnh điểm là ngày xưa n g h ĩ cũng không dám nghĩ tới đại nhân vật coi như là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thánh địa trưởng lão địa vị cùng thần linh so với cũng là t r ê n l ệ n h không biết bao nhiêu cái cấp độ cường như thần tiên địa cầu thổ liền như thế đánh diệt nhân ra phân thân càng chấn động chính là trên địa cầu còn có thật nhiều thần linh phân thân nhưng là địa cầu thổ như thường ngay ở trước mặt đại năng thanh lý c ả n quét thiên ngoại tu sĩ quả thực là thô bạo chết lẩu thế cuộc trước mắt hoàn toàn lật đổ ba mươi sáu giới cư dân tưởng tượng bất chi bất giác sắt vách địa cầu thổ dĩ nhiên đ ủ n g có thực lực cường đại như vậy không bao lâu tiểu huyền giới bên trong liền có người đề nghị để địa cầu tu sĩ giới đến tiểu huyền giới thanh lý thiên ngoại tu sĩ người nói vô tâm người nghe vô ý nguyên bản đây chính là xem là một chuyện cười dù sao tiểu huyền giới thuộc về huyền giới các đại thánh địa đồng thời có thiên khải tiểu đạo tổ t o a t trấn đã như thế là làm sao cũng không thể để địa cầu tu sĩ giới nhúng tay tiểu huyền giới sự chạy trốn tới tiểu huyền giới thiên ngoại tu sĩ cũng là thở phào nhẹ nhõm thiên khải tiểu đạo tổ cùng truyền đạo tiểu thánh người nổi danh tiểu thánh người phòng chừng cũng đến cân nhắc một chút đến rồi tiểu huyền giới rốt cục không cần nhìn thấy địa cầu chiến hạm một đám chạy trốn sinh thiên thiên ngoại tu sĩ lượng một cái mạng ở tiểu huyền giới nâng cốc nói chuyện vui vẻ không còn biết trời đâu đất đâu nhưng mà rất nhanh bọn họ há hốc mồm thiên khải tiểu đạo tổ thao tác đem bọn họ chấn động sợ nói không ra lời thiên khải tiểu đạo tổ hoan nghênh địa cầu tu sĩ giới bằng hữu đến tiểu huyền giới làm khách bản tọa phân thân thiếu phương pháp hy vọng mục thiên đạo hữu có thể giúp ta thanh lý hậu viện chương u tiểu y ê n thánh n đạo g ờ i k h bảy trăm tám mươi mốt ngươi là địa cầu thổ phái tới gian tế sao thiên khải tiểu đạo tổ ngươi có không hề có một chút chính tiết nay tiểu huyền giới nhưng là địa bàn của ngươi ngươi dĩ nhiên để truyền đạo tiểu thánh người nhúng tay địa bàn của ngươi đầu hóc ngươi có vấn đề trong lúc nhất thời nguyên tưởng rằng trốn vào tiểu huyền giới d à n h lấy cuộc sống mới thiên ngoại các tu sĩ cả người đều tan vỡ thiên khải tiểu đạo tổ này không hề hạn cuối quỷ dị cử động để bọn họ không tìm được bắc nhân sinh đều mất đi phương hướng rồi giáng lâm địa cầu thì bọn họ là dựa vào sau lưng thế lực lớn bây giờ bọn họ muốn trở về bản thế giới cũng không phải một chuyện dễ dàng chính là dù sao bọn họ không phải thần t r ù n g sơ kỳ bọn họ thần t r ù n g trung kỳ là dựa vào nào đó loại thần thông tiến vào lén qua đến địa cầu vì lẽ đó cũng không thể dễ dàng qua lại vắng lai có phương pháp tự nhiên bắt đầu hoạt động sớm một chút trốn về bản thế giới không có biện pháp chỉ có thể ngồi chờ chết đối với bọn hắn tới nói kết quả tốt nhất chính là mai danh nhận tích lén lút tiềm vào địa cầu thổ quần chúng bên trong bất luận làm sao hai vị tuyệt đại thiên kiêu đối thoại làm cho cả địa cầu đều sôi trào địa cầu tu sĩ、si、giới một bên cũng còn tốt tiểu huyền giới một phương liền không được căn bình một đám huyền giới thánh địa cường giả đến đây bái kiến thiên khải tiểu đạo tổ tiểu đạo tổ ngài vì sao làm như thế để địa cầu thổ dĩ nhiên địa bàn này ý nghĩa là dẫn sói vào nhà đến thời điểm liền càng phiền thoái so sánh với thiên ngoại tu sĩ chỉ phải hao phí một chút công sức bọn họ sẽ thành thật một đám thần t r ù n g trung kỳ thánh địa chấp sự cấp cao thủ dồn dập cầu kiến thiên khải tiểu đạo tổ nói đến tiểu đạo tổ quyết định thực sự là quá hoang đường nếu không là tiểu đạo tổ thân phận cao quý bọn họ cũng hoài nghi tiểu đạo tổ là địa cầu thổ phái tới gian tế chuyện này quả thật chính là cho địa cầu thổ thống nhất thế giới địa cầu lót đường mà t h i ê ngay khải k h tiểu đạo tổ đạo ô n chút khách khí đáp lại, l n bản người tọa tha t a làm việc há tha cho các há cơ mua ngay chân. Sư đệ, ngay ở thiên khải tiểu đạo tổ quát lớn một đám thánh địa môn đồ thời điểm định ba công chúa chân thành mà tới b á i kiến định ba tiên tử tiên tử ngài nhanh khuyên nhủ tiểu đạo tổ mọi người nhìn thấy định ba công chúa lượn lờ mà đến nhất thời trong lòng vui vẻ nếu để cho địa cầu thổ nhúng tay tiểu huyền giới như vậy tiểu huyền giới sớm muộn rơi vào thổ trong tay đến thời điểm bọn họ đám người kia sẽ không có hiện tại như thế tiêu sái định ba công chúa vẩy một cái lông mày rất là không khách khi nói làm càn cường giả trong lúc đó đối thoại các ngươi không tư cách đúng tay làm tốt chuyện của các ngươi liền được rồi thông thiên đằng an nhiên chờ một đám huyền giới thánh địa môn đồ bị sợ hết hồn liền định ba quốc gia cổ công chúa đều nói như vậy bọn họ nhất thời không dám nhiều nói nửa câu rụt cổ lại hùng hục tránh đi sư đ ệ ngươi có ý đồ gì n g ư ơ i đi xa đ ị n h ba công chúa mở miệng nói thiên khải tiểu đạo tổ sư tỷ chỉ chính là để địa cầu thổ tiến vào tiểu huyền giới đ ị n h ba công chúa gật đầu phương tài lúc nãy ở trước mặt người ngoài nàng tự nhiên ủng hộ vô điều kiện sư đệ sẽ không phá có điều lúc này nàng vẫn là đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên thiên khải tiểu đạo tổ cười cợt kỳ thực không có gì thâm ý hoàn toàn là thuận lợi đầy chu đ ị n h ba công chúa đôi mắt đẹp hơi n h í u sư đệ thực lực của ngài không thua với tiểu thánh người hơn nữa đồng dạng không bị này phương thiên địa giàn g buộc vì lẽ đó sư đệ căn bản không có bất kỳ k i ê n kỵ địa phương chỉ cần ngươi tọa c h ấ n tiểu huyền giới tiểu huyền giới cũng loạn không được sư đệ ngươi đồ cái gì đây lý l à như thế cái lý thiên khải tiểu đạo tổ cũng cảm giác sâu sắc tán đồng có điều trong này biến số lớn nhất chính là hắn hắn không phải cái gì là bỏ thiên khải tiểu đạo tổ hắn là mục tiên là địa địa đạo đạo địa cầu thổ tự nhiên là làm sao đối với địa cầu có lợi làm gì trước thiên kiêu đối thoại chính là hắn một hồi trò khơi hài một hồi lừa dối thế giới địa cầu chứ thiên vạn giới nói dối như c ộ i đương nhiên thiên khải tiểu đạo tổ tự nhiên không có cách nào nói như vậy liền khá là bình tĩnh thậm chí là có một loại thiên hạ đều say ta độc tình n g ữ khí chậm rãi nói sư tỷ ngươi lẽ nào nhìn không ra thế giới địa cầu trở rời rồi sao định ba công chúa hiển lộ chầm tư trên mặt tâm tình bất định có điều cũng không lại truy vấn thiên khải tiểu đạo tổ thiên khải tiểu đạo tổ tiếp tục nói ta cùng truyền đạo tiểu thánh người so với ta tu vi cao hắn nắm giữ chân linh hai bất phân cao thấp nhưng là bây giờ địa cầu thổ chiến hạm đột nhiên xuất hiện toàn bộ thế giới địa cầu cân bằng trong một đêm bị đánh vỡ đ ỉ n h ba công chúa thở dài một tiếng h i ệ n nhiên nàng cũng muốn đến một bước này chỉ là tư duy theo quán tính quen thuộc khiến nàng chậm chạp không muốn tiếp thu sự thực này bây giờ từ yêu nghiệt sư đệ c h ậ m dai nói đến nội tâm của nàng mặc dù không nữa nguyện thừa nhận hiện tại cũng không thể không tiếp nhận rồi địa cầu thổ s á c thực đánh vỡ địa cầu cân bằng làm cho trước duy trì ổn định không còn sót lại chút gì huyền giới hơn trăm gia thánh địa làm chủ địa cầu kế hoạch triệt để tuyên cao chết trẻ thiên khải tiểu đạo tổ không hề e dẹ định ba công chúa trên mặt thất vọng mất mát tiếp tục nói mặc dù ta hiện tại không mở miệng chờ qua một thời gian ngắn địa cầu thổ g i à n h tay tiểu huyền giới ba mươi sáu giới vẫn là sẽ lạc vào địa cầu thổ bắt tay trên ngăn cản không được cũng không cần ngăn cản nghe đến nơi này nguyên bản tâm tình tối tâm định ba công chúa một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn trên mặt phút chốc phóng ra nụ cười đến đúng cùng không có quan hệ huyền giới thánh địa được mất tà nguyệt l a o tổ môn hạ đệ tử không quan hệ nói đến lao nương còn rất cao hứng nhìn bọn họ ăn quả đắng thiên khải tiểu đạo tổ cũng theo c ư ờ i to đúng đấy dùng thánh địa đồ vật đến đáp không làm bạch không làm cùng tiểu thánh người không kết thủ đưa hắn một phần đại lễ thì lại làm sao bột bột bột khanh khách định ba công chúa cười đến run dày cả người thật không vui cười đùa sau khi định ba công chúa rất nhanh hướng về thiên khải tiểu đạo tổ n h ấ t lên một chuyện cả người sắc mặt đều nghiêm nghị lên sư đệ căn cứ sư tỷ suy tính tiến độ rất nhanh sẽ có chân linh tam tích đến muốn chuẩn bị sẵn sàng thiên khải tiểu đạo tổ s ư ớ n g sở sau đó sắc mặt vui vẻ sư tỷ tin tức liền người biết nếu như như vậy là tốt rồi định ba công chúa lắc đầu một cái trước có mấy lao già cũng đồng thời triển khai suy tính thần t h ô n g dựa theo thực lực của bọn họ phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả thiên khải tiểu đạo tổ thoáng thất vọng có điều rất nhanh khôi phục bình thường tràn ngập tự tin nói cũng không ý kỵ cạnh tranh định ba công chúa trên mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười tiểu sư đệ thực lực tiến bộ thực sự quá khủng bố cùng cho tới làm cho nàng đều tuyệt đối có chút k i n h sợ nhìn thấy tiểu sư đệ hăng hái chỉ điểm giang sơn răng rớp nàng cả người đều ung dung vừa đến là đây liên thủ phần thắng rất lớn thiên khải tiểu đạo tổ cũng là ngại ngùng nợ nụ cười có điều nụ cười này bên trong mang theo mấy phân thần bí sự tự tin của hắn không chỉ bắt nguồn từ này chỉ là thiên khải tiểu đạo tổ một vị phân thân càng đến từ bản tôn địa cầu chiến hạm trong phạm vi toàn thế giới trắng trợn bắt giết mọi việc thiên ngoại tu sĩ vô số thần trùng trùng kỳ tu sĩ siêu phàm sinh linh hoặc bị giết hoặc bị bắt hết thể đưa tới chuyện đạo giáo từng viên từng viên trung phẩm quy tắc linh tinh không ngừng bị tinh luyện ra tam phẩm truyền đạo linh đan tùy theo ra lò chuyện đạo giáo phía sau núi mục thiên lại một lần mở ra hạp linh đan điên cuồng bạo tu vi con đường Từ định ba chứ ô n g c ú a kia cái được tin nhận t c mục sau, thiên đối vạn ớ càng càng tới. i tiến tiệt tu tỷ năm lần thứ nhất. Chết truyền luyện lần ngày càng càng Chương ngàn năm đ o tiểu t h á h n giới ư ờ nên là địa cầu thổ, ta vĩnh hàng duyên là l địa ta ta cầu cơ thổ, bất hủ, n Không còn, không còn, hết thẻ Chứ t đều ê n bạn giới một cái nào đó mới đại thế giới người thống trị vĩ đại tể thủy đại thần thức tỉnh tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thế giới vô số môn đồ sợ đến run lẩy bẩy vô số sinh linh bảng hoàng vô c h i là ai làm tức giận thần linh không có ai biết cũng không có người chia sẻ giờ khắc này t ể thủy đại thần tức giận trong lòng giáng lâm địa cầu tranh cướp chân linh phân thân bị người diệt không phải chết ở cái khắc thiên ngoại đại năng tay cũng không phải ngã xuống ở truyền đạo tiểu thánh nhân thủ trên mà là chết ở thổ bắt tay trên chuyện này quả thật là vô cùng n ụ c nhã chứ hắn còn tằng t r e o chọc hoàng long tôn giả xuất sư bất lợi chết ở thiên khải tiểu đạo tổ trên tay mà hiện tại hắn cũng quỷ, thậm chí so với hoàng long tôn giả càng mất mặt tể thủy đại thần dĩ nhiên trở thành chư thiên vạn giới hết thể đại năng trong miệng trò cười quen biết đại năng đều là ở trước mặt hắn cách đứng hai câu để hắn khó chịu cực kỳ đương nhiên mặt trên đều là p h ù vân hắn tể thủy đại thần trải qua đau khổ chứng đạo thành thần tạm thời vinh lục đối với hắn mà nói có điều xem qua vân tiêu hắn cầm được thì cũng đúng được nhưng là nhất làm cho hắn hối hận chính là hắn mất đi tranh cướp tâm dương song ngư cơ duyên hắn cùng đi về vĩnh h à n g bất hủ con đường gặp thoáng qua chết tiệt đều là cái kia vô liêm sỉ tiểu tử nếu không là hắn gây sự ta sao lại đắc tội tiểu thánh người tể thủy đại thần gầm thét lên nhấc lên cơn sóng thần thời khắc này toàn bộ thế giới nguyên tố nước đều sôi trào lên tể thủy đại thần tướng l ử a g i ậ n phát tiết ở vị kia không biết tên thanh y tu sĩ trên người dựa vào ấn tượng tể thủy đại thần nhớ tới thanh y tu sĩ sau lưng cái kia nhất hệ thế lực muốn cũng không nghĩ hắn liền hướng thánh địa trưởng lão hội truyền đạt chỉnh đốn mệnh lệnh một hồi gió tanh mưa máu ở cái này dị thế giới bay lên thiên nộ hữu dụng không không có tác dụng tể thủy đại thần biết rõ điểm này nhưng là hắn lên cơn giận dữ nếu là không tìm một phát tiết điểm hắn cảm thấy hắn sẽ phong nguyên bản có một chứng đạo vĩnh hằng cơ duyên thả ở trước mặt mình nhưng là hắn vẫn không có chạm đến liền bị n ó g cao tể thủy đại thần phẫn nộ thời khắc chư thiên vạn giới vô số thánh địa bá chủ đều rơi vào trong trầm mặc đặc biệt là huyền giới làm chư thiên vạn giới danh xứng với thực bá chủ huyền giới nắm giữ hơn trăm gia thánh địa thánh nhân lão tổ mấy vị thần linh cường giả nhiều vô số kể thực lực mạnh kinh thế hai tụ cái này cũng là tại sao huyền giới kêu căng tiến vào vào địa cầu sau chứ thiên vạn giới những thế giới khác không dám tùy tiện tiến vào nguyên nhân ở huyền giới thánh địa trong mắt địa cầu đã sớm là bọn họ vật trong túi nhưng là theo địa cầu thổ lần lượt sáng tạo kỳ tích trong trước mắt bọn họ không thấy rõ thế cuộc tệ thủy đại thần phân thân bị t h ổ l i n h bảo chiến hạm đánh giết cái này tình báo truyền tới huyền cơ chư thánh địa sau tất cả mọi người chủ sự trưởng lão đều trợn mắt mất mồm đây chính là thần linh phân thân ở trước mắt địa cầu vậy cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất đại biểu đỉnh cao sức chiến đấu nhưng mà sự tình vẫn là phát sinh phát sinh có chút đột nhiên cùng cho tới thánh địa các trưởng lao có loại như mộng sơ tỉnh cảm giác địa cầu thổ chiến hạm linh bảo phát triển quá nhanh ngươi nói tể thủy đại thần đường đường thần linh h ắ n phân thân làm sao cũng không thể nhược đi làm sao sẽ chết ở địa cầu thổ chiến hạm trên tay đại diện cho các đại thánh địa chủ sự trưởng lao tụ tập dưới một mái nhà nhưng mà lần này không có h a n g hái chỉ điểm giang sơn bầu không khí từng cái từng cái mặt chấm như nước làm tự bế hình bầu không khí đê mê mà lại quỷ dị các trưởng lão tâm tình cũng rất thừa trọng bất chi bất giác liền phát sinh cảm khái chúng trưởng lão vừa nghe từng cái từng cái cười khổ lắc đầu không có phát biểu ý kiến phản bác các trưởng lão là sách không rõ sự thực nhưng là để bọn họ tán thành vậy cũng quá t r ư ớ n g tinh thần đối phương d i ệ t chính mình uy phong lưu ba trưởng lão thấy đại gia đều không muốn mở miệng bầu không khí quỷ dị liền cười khổ nói không phải tể thủy đại thần thực lực phát huy có vấn đề hắn hoàn toàn phát huy nguyên bản nên có thần thông hoặc là nói hắn đem sức mạnh k h ô n g chế phi thường hoàn mỹ đặt đến thần trùng t r u n g kỳ điểm giới hạn mạnh hơn một điểm chỉ sợ cũng sẽ xúc động thiên khiển trên sân lại là hoàn toàn yên tĩnh đại gia đều không phải người ngu rất nhiều vấn đề đều nhìn ra rồi chỉ là đang giả bộ ngủ hoặc là không muốn thừa nhận thất bại cũng không muốn thừa nhận địa cầu thổ q u ậ t k h ở i lưu ba trường lão loại này luyện khí đại sư hiển nhiên không đại minh bạch trong đó q có thiếu tiếp tục dùng sự thực dùng chuyên nghiệp phân tích lần này sự kiện chỉ có thể nói địa cầu chiến hạm thực tại quá kinh diễm quá mạnh mẽ hắn đã không phải lúc trước đồ chơi nhỏ mà là một loại có thể thay đổi chư thiên vạn giới chiến tranh chiến lược cấp linh bảo địa cầu thổ có thể chế tạo ra như vậy hoàn mỹ tam phẩm chiến hạm như vậy theo bọn họ tu vi tăng cao tương lai e sợ còn có thể sinh ra nhị phẩm linh bảo chiến hạm nghe đến nơi này có trưởng lão lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt lưu ba t r ư ở n g lão ý của ngươi là nhị phẩm chiến hạm tỷ lệ phần trăm sẽ sinh ra hơn nữa còn là cùng tam phẩm chiến hạm đồng nhất trình độ cắt trưởng lão mở miệng hỏi lưu ba t r ư ở n g lão gật gù không sai lấy luyện khí thủ đoạn tới nói tam phẩm chiến hạm đến nhị phẩm trong lúc đó chiều ngang cũng không lớn có thể luyện chế ra như vậy hoàn mỹ tam phẩm chiến hạm như vậy tương lai nhị phẩm chiến hạm cũng sẽ không quá kém mặc dù vừa mới bắt đầu nhị phẩm chiến hạm sẽ không một lần là xong nhưng là rất nhanh bọn họ liền có thể hoàn thiện thăng cấp trong này không tồn tại quá to lớn kỹ thuật độ khó lưu ba trường lão chậm rãi mà nói cái khác thánh địa trường lão sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi nhị phẩm chiến hạm thuộc về thần chủng cảnh sức chiến đấu đỉnh cao có điều có thể yên tâm chính là nhất phẩm chiến hạm liền không tốt l u y ệ n chế nhất phẩm chiến hạm liên quan đến lực lượng phát tác địa cầu t h ủ cách bước đi này còn rất xa đinh đ i n h đ i n h lưu ba trường lão ngài đừng nói nhất phẩm linh bảo nếu là địa cầu thổ thật sự có nhất phẩm chiến hạm sinh ra cái kia không cần chơi thế giới địa cầu chính là chúa tể một phương đừng nói nhất phẩm chiến hạm liền nắm hiện tại tam phẩm chiến hạm tới nói căn bản không có cách nào xử lý cắt trưởng l a o ai thán một tiếng thiên khải tiểu đạo tổ đem tiểu huyền giới nhường ra đi tới vừa nãy ở trên đường ta còn ở oán giận tiểu đạo tổ làm bừa bây giờ nghe song lưu ba t r ư ở n g lao phân tích lao phu không nói gì đối mặt ai đúng đấy tiểu đạo tổ cách làm tuy rằng không thích hợp thế nhưng không thể không nói tiểu đạo tổ không hổ là chư thiên vạn giới sáng trói nhất thiên tiêu không chỉ có với tu luyện nhất đạo thiên phú dị bẩm đối với thế cuộc nắm cũng là cẩn thận tỉ mỉ có thể hắn chính là xem xuyên liễu tất cả những thứ này lúc này mới từ bỏ tiểu huyền giới lời tuy như vậy nhưng là thiên khải tiểu đạo tổ liền như thế đem tiểu huyền giới chắp tay muốn cho để địa cầu chiến hạm tiến vào tiểu huyền giới này không phải giao hàng tới cửa sao quả thực quá không làm hắn cái này tiểu huyền giới cao nhất quan trên quá không xứng trước nên chỉ hắn một độc chức chi tội c ắ t trưởng lão cười ha ha lộc dư trưởng lão không bằng ngài đi thông báo tiểu đạo tổ cho hắn chỉ trị tội lộc dư trưởng lão ta quên đi tiểu đạo tổ cũng là hành động bất đắc dĩ quên đi quên đi một chúng trưởng lão c ư ờ i gượng khổ bên trong mua vui c ắ t trưởng lão dơ ly rượu lên chư vị bưng chén rượu lên sau ngày hôm nay cái này nhằm vào xâm lấn địa cầu hội nghị đem vĩnh cửu đóng địa cầu dĩ nhiên c u ộ t h ở i vô lực chính phủ mặt trời chiều ngã về tây vãn h à tung khắp cả thần điện mỗi một góc huy hoàng huyền giới thánh địa từ trước tới nay lần thứ nhất ở một cái man hoang thế giới trên tay c h ế t kích trầm xa tất cả mọi người tâm tình trầm trọng cái cảm giác này ngàn tỷ năm lần thứ nhất chương 783, đánh chết cu n ở dê không địa cầu địa cầu vạn thuế đánh chết ta cũng không thế giới địa cầu muốn cùng huyền giới thánh địa cùng chết sống địa cầu tu sĩ、si、giới chiến hạm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến quân tiểu huyền giới thời khắc ở tiểu huyền giới bên trong bạo phát to lớn dư luận bao tác địa cầu tu sĩ、si、giới chiến hạm quy mô lớn và ở tiểu huyền giới toàn bộ to lớn ba mươi sáu giới như trốn không người chiến hạm bay ngang uy phong lấm l ấ m dựa vào quét sạch làm hại địa cầu thiên ngoại tu sĩ、si、danh nghĩa địa cầu chiến hạm đoàn tạm thời tiếp quản phần lớn địa bàn quyền k h ô n g chế tiểu huyền giới giới chủ phủ đối với này mắt điếc thai ngơ tùy ý thế giới địa cầu tùy ý nhúng tay tiểu huyền giới bên trong đã như thế toàn bộ tiểu huyền giới dư luận không ngừng lên men Cái gì, tiểu huyền giới gì không huyền lâu sau đối ó liền lui giới, giới giới huyền cũng giới thánh địa sắp sửa lui ra thế giới địa cầu cầu vào v.v. địa địa địa đ sửa ra tu thế sĩ sắp với thuyết pháp này tiểu huyền giới bên trong mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu có chút thức thời vụ ánh mắt tốt dị tộc tu sĩ vì đó cao hứng bọn họ tin tưởng quy thuận địa cầu tu sĩ giới bọn họ cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt nhưng là cùng lúc đó cũng có thật nhiều người vì đó lo lắng cùng bàng hoàng loại này mang theo chống cự tâm lý dị tộc tu sĩ không ít hơn nữa mấy ngược lại Chiếm tộc cung có mấy phần chống cự, thích thuộc, càng nhiều phần sánh với bây giờ sinh hoạt, bọn họ càng thêm không muốn mạo hiểm, không muốn thử nghiệm thay với nội mọi người với giờ tâm mấy muốn mạo muốn so sĩ sao sợ sệt so lớn, rất rất trung tu lập là lạ, quen bọn yêu dị dù bây xa địa ổ i đ cầu tu sĩ giới vẻ đẹp đều là tin đồn là địa cầu thổ miêu tả đi ra âm mưu đại gia không muốn bị lừa không phải trở thành địa cầu thổ nô lệ là vĩ đại thánh địa con dân vinh viên thuộc về h u y ề n giới lạng yên ở oanh oanh liệt liệt truyền lưu tiểu huyền giới cũng vào địa cầu tu sĩ giới thời điểm đến từ dị tộc tu sĩ ngu trung phái bộ phận trung lập phái bắt đầu gọi nổi lên khẩu hiệu đánh chết cũng không muốn địa cầu thổ trở thành đê tiện thổ văn minh một thành viên là tiên tiến v i đại huyền giới con dân vĩnh viễn quy thuận huyền giới thánh địa lãnh đạo địa cầu thổ cút khỏi tiểu huyền giới không cần các người không cần các ngươi hỗ trợ đánh thiên ngoại tu sĩ các loại khẩu hiệu không ngừng ở tiểu huyền giới bên trong lan tràn nhưng mà những này tầng dưới chót dị tộc thổ tu sĩ cũng không hề nói gì quyền mà bọn họ hò hét cùng chống lại trung quy sẽ không có kết quả gì vừa đến là thực lực bọn hắn thấp kém ở trận này biến cách bên trong bọn họ không được bất kỳ tác dụng gì chỉ có chờ chờ sự an bài của vận mệnh mấu chốt nhất chính là bọn họ thống xoáy tối cao tiểu huyền giới chi cao vô thượng kẻ thống trị thiên khải tiểu đạo tổ là người đối diện bên trong kẻ phản bội xuất từ tầng lớp cao nhất dùng cái mông nghị cũng biết hậu quả sẽ là cái gì t h i ê như k ả i tiểu đạo tổ không chỉ có đối với địa cầu chiến hạm và ở tiểu huyền giới tối giới tổ mắt thống thủ thánh cầu huyền quá buộc huyền đạo địa đáng địa hạm hạ xoay cao không chỉ nhắm chính ngơ, càng quá đáng chính là, này vị thống xoay tối cao còn ràng có c và vị làm là, ở ờ n an phận một điểm, không muốn ngông cùng hành động, không g giả điểm, phải một vậy bán ị địa ra tay cầu cũng cứu thổ hắn không mọi nơi Như lý, sẽ vậy rút. b đội h ư u mạnh nhất t h ố n g suất huyền giới thánh địa môn đổ môn nội tâm rất là xoắn suýt tuy rằng không hiểu nhưng là cũng không có ai n g ẫ nghịch tiểu đạo tổ trên thực tế bọn họ cũng tằng đăng báo từng người thánh địa sau đó thỉnh cầu chỉ thị kết quả thạch trầm đại hải thật vất vả được hồi phục cũng là một câu ngự khí không quen trả lời chắc chắn thánh địa ngầm thừa nhận tiểu đạo tổ hành vi quỷ dị như thế tình hình để hết thẻ thánh địa môn đồ há h ố c mồm bọn họ bất kể là tu vi vẫn là cảnh giới đều không có đạt đến một loại nào đó cấp độ cho nên đối với cao tầng quyết định thực sự không nghĩ ra dưới cái nhìn của bọn họ tiểu huyền giới còn thủ được hà tất nhanh như vậy tức vũ khí đầu hàng liền chống lại đều chẳng muốn chống lại tuy rằng không rõ nhưng là không có huyền giới thánh địa môn đồ dám tự ý hành động bất kể là thánh địa trưởng lao vẫn là tiểu đạo tổ ánh mắt cảnh giới đều vượt qua bọn họ bọn họ chỉ có nghe mệnh làm việc cũng chính là ở tình huống như vậy địa cầu tu sĩ、si、giới một mặt thu thập tiểu huyền giới ba mươi sáu giới bên trong thiên ngoại tu sĩ một mặt trắng trợn tiếp quản ba mươi sáu giới địa bàn bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu tiểu huyền giới cao tầng tập thể ách hỏa không làm bất luận sự chống cự nào dị tộc các tu sĩ tự nhiên cũng không lật được trời vừa bắt đầu còn có người tụ chúng gây sự nhưng là theo chiến hạm c h ấ n áp thô bạo rất nhanh sẽ tiêu diệt mặc dù là dị giới thổ lại làm sao không đồng ý đối diện địa cầu tu sĩ giới hổ làng tri quân bọn họ không có như thế nào cơ hội phản kháng cũng không có bất kỳ lựa chọn chỉ có địa cầu tu sĩ giới một con đường đi cũng vào địa cầu tu sĩ giới ba mươi sáu giới tu sĩ mặt ngoài an phận nhưng mà sau lưng chống cự người không phải số ít đánh chết cũng không thế giới địa cầu khẩu hiệu liên tiếp chưa từng có yên tĩnh quá địa cầu liên minh không để ý đến này quần đoán giận dị tộc tu sĩ bọn họ đều đâu vào đấy địa tiếp quản 36 giới một đường tiếp thu một đường phổ biến địa cầu tu sĩ giới chính sách mà khi địa cầu tu sĩ giới ban phát chính sách sau khi nguyên bản những kia rêu r a o lên đánh chết cũng không địa cầu tu sĩ giới dị tộc tu sĩ càng ngày càng ít so sánh với tiểu huyền giới giới chủ phủ bóc lột thức thống trị địa cầu tu sĩ giới chế độ tràn ngập dân tự do chủ khí tức lúc trước đối ớ i bên trong sản xuất phần xuất tầng tầng tầng, tầng với ba mươi sáu giới phần lớn tu sĩ tới nói tu hành trên đường phần lớn tài nguyên đến từ này phương thiên địa tới trong thiên địa tự do linh khí cái gì thiên tài địa bảo đó là cao quý huyền giới đại l a o hưởng dụng đồ vật bọn họ sinh ra đê tiện căn bản không xứng sử dụng loại này ý thức cắm d ễ với dị tộc tu sĩ thần hồn nơi sâu xa tập mãi thành quen cũng chính bởi vì vậy làm địa cầu tu sĩ giới tương quan hậu đại chính sách ở ba mươi sáu giới ban bố thì đám k i a dị tộc tu sĩ mới chấn động tột đỉnh bởi vì tiểu huyền giới chính sách đối với bọn họ quá tốt rồi cùng về phần bọn hắn không thể tin được cho rằng đây là địa cầu tu sĩ giới thiết t r í đại âm mưu thấp p h ỏ n trong lòng không nớt Có điều không bao lâu địa cầu linh vong toàn diện tiếp vào 36 giới lần này 36 giới cư dân cũng có thể cùng toàn bộ thế giới địa cầu cư dân tâm tình ở đã từng quy phụ địa cầu thống trị dị tộc tu sĩ trong miệng bọn họ xác minh tất cả nửa năm sau địa cầu tu sĩ giới chính sách ở 36 giới toàn diện triển khai điều này làm cho dị tộc các tu sĩ thu được cực kỳ lợi ích thực tế chỗ tốt không có bóc lột chỉ cần bọn họ sáng tạo giá trị thì có tương ứng báo lại dòng dõi càng ngày càng phong phú nguyên bản xa xỉ thiên tài địa bảo bọn họ cũng có tư cách nắm giữ còn có địa cầu tu sĩ giới đủ loại thuận tiện dùng thử giá rẻ linh bảo công hiệu khác nhau linh đan linh h ả o quy mô lớn tiến vào ba mươi sáu giới đại đại nâng lên ba mươi sáu giới tu sĩ tu hành phẩm c h i ế t toàn thể tu vi đề cao thật lớn tuổi thọ bình quân hạnh phúc lũy thừa cũng tăng lên trên diện rộng lúc trước đánh chết cũng không địa cầu tu sĩ giới khẩu hiệu hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là địa cầu vạn tuế chương bảy trăm tám mươi bốn đột phá thần trùng s á u chuyển dưỡng sâu đấu cờ thời gian nhanh chóng trong nháy mắt chính là xuân thu luân phiên năm tháng vô ngân toàn bộ thế giới địa cầu phần lớn khu vực đều nạp vào địa cầu thổ nắm trong bàn tay tiểu huyền liên giới thiên ngoại các đại năng đối với này nhắm mắt làm ngơ vừa đến là bởi vì không thể ra sức không có đầy đủ tự tin ngăn cản thế giới địa cầu đồng ý thứ hai là không tâm tình ở chân chính cường giả trong mắt chân linh mới là mấu chốt nhất tồn tại còn lại có điều là xem qua vâng yên chân linh â m dương song ngư vô số cường giả âm thầm quan tâm thôi diễn chúng nó tam tích địa cầu nơi nào đó núi rừng bên trong khổ đạo nhân đối với phong bá đạo nhân nói phong bá đến rồi đi thôi lần này l a o ca cùng ngươi tranh cướp chứng đạo vĩnh hằng cơ duyên nếu là thất bại ngươi sẽ theo ta cùng biến cách lập bất hủ công đức thành vĩnh hằng chi đạo phong bá đạo nhân đa tạ đạo huynh tất thành ha ha ha ha tranh cướp chân linh cùng biến cách vốn là không mâu thuẫn vạn pháp quy nhất điều con đường thông đại đạo tiểu huyên giới giới chủ phủ định ba công chúa nghiêng đầu một mặt chờ mong đến nhìn thiên khải tiểu đạo tổ sư đệ chân linh khí tức bị ta bắt lấy tin tưởng không ít lao ra hỏa cũng được tin tức ha ha ha cơ duyên đến, đến rồi tiểu sư đệ một năm qua tu vi của ngươi làm sao dùng nhiều như vậy đại nhật linh đan tu vi của ngươi nên đạt đến thần chủng ngũ chuyển tiếp cận thần loại sáu xoay chuyển chứ thiên khải tiểu đạo tổ một năm qua tu luyện tiến bộ nhanh chóng cùng cho tới định ba công chúa đều có chút nhìn không thấu chính mình tiểu sư đệ sâu cạn Thiên không ả cảnh i tiểu đạo tổ tự tin địa cười cận, nói, miễn cương thăng cấp thần chuyển, cảnh giới hơi điều tổ tự thăng thần trùng chút bất chuyển, sáu đạo địa ổn, cận, cương cấp có có h k q u a nói trọng. Xong, trên mặt mặt đủ, đạt thần trùng thật Nghe xong, đỉnh công mừng cũng không vòng đến chuyển, đáng rừng nào. Không n chúa che sao loại đủ, đệ ba sắc làm kim sư sáu sợ vui lấp là những cái khác đ ỉ n h ba công chúa cảm giác mình này cụ phân thân hiển nhiên không phải tiểu sư đệ đối thủ sư đệ thần trùng bốn chuyển liền có thể đối đầu thần trùng sáu chuyển thần linh đại năng tương tự thần trùng sáu chuyển cảnh giới kim loại mười hai vòng tiểu sư đệ gốc gác quá mức thâm hậu lực chiến đấu của hắn tuyệt đối đạt đến phát điên mức độ định ba công chúa đôi mắt đẹp dị thải liên tục thân thể thiên phú gây ra giờ khác này định ba công chúa toàn thân tỏa ra mê hoặc c h ú n g sinh khí tức sư đệ lần này xem ngươi đến thời điểm có thể phải giúp sư tỷ đoạt được một con chân linh trở về đến thời điểm ngươi một đầu ta một đầu chẳng phải mỹ thai được thiên khải tiểu đạo tổ ý chí kiên định tự nhiên không vì là sức mê hoặc lay động có điều hắn nhưng không có từ chối nói đến cho tới nay vị này tiện nghi sư tỷ đối với hắn rất là chăm sóc đến thời điểm nếu là thuận lợi cũng không phải là không thể đưa nàng một lần cơ duy ê n lớn ngược lại hắn đã nắm giữ binh chủ chân linh dấu ấn hư thiên cho nên đối với chân linh khát cầu cũng không có mãnh liệt như vậy không bao nhiêu hiện nay mục thiên hiện tại có thể đứng vững góc chân từ từ ở cường giả san s á t thời đại trở mình cấp tốc trở nên mạnh mẽ vị này định ba công chúa sư tỷ đại nhật kim đan đưa đến tác dụng lớn lao định ba công chúa nhìn thấy chính mình tiểu sư đệ không chút do dự mà đồng ý nội tâm vừa là hài lòng lại là vui mừng kỳ thực nàng đối với lần này hành động rất chắc chắn nàng ra tiểu sư đệ chính là sự tồn tại vô địch ai cũng không cách nào bọn họ tà nguyệt sơn nhất mạch c ủ a c khởi sư đệ ngươi đáp ứng nhanh như vậy lẽ nào ngươi không biết có thể nhiều lần thôn phệ mà luyện hóa nhiều đầu chân linh lực chiến đấu của ngươi sẽ phát sinh tăng vọt nói không chắc ngươi có thể lấy thần trùng tu vi mạnh mẽ chống đỡ thần linh bản tôn Đỉnh đang đạo điều được đỉnh đạo đi, công chúa thăm thẳm nói rằng, nàng không có làm thêm ẩn giấu, nhưng là đang khi nói chuyện khó tránh khỏi có mấy phần căng thẳng. Thiên khải tiểu đạo tổ hơi run run, có điều lại là cười nói, nhất ngôn nan yên người nói chuyện, đỉnh ba công chúa liền dẫn thiên khải tiểu đạo tổ chạy đi, hướng về xa xa nhanh chóng lướt trên. chúa thăm thẳm thêm khi khó khỏi khải hơi Hai chúa khải chạy ba ba xa xa có có có cười tiểu tổ xuất tứ truy, tỉ tâm tiểu tổ lướt làm mấy mã lại rồi. là là ký dấu, sư về ở tần lĩnh sơn mạch chuyện đạo giáo mục thiên bản tôn cũng xuất quan mang theo thần trùng sáu chuyển tu vi xuất quan Chứ hắn đối với chân linh cũng không chú ý chỉ là bởi vì thực lực có hắn linh không không hắn đối đủ, với bởi vì là ý tự mặt ì mình, n nhưng hiện hắn truyền linh đan, tu vi một đường tăng vọng, h phẩm biết tại, vi tam tu một là vào đạo dựa đ đến đặt thần trùng chuyển, này cho hắn bắt chân linh nắm. Bản bắt tôn thêm thân, thế quét cho người giới sáu nào hiện tại, ở nay ngang đều tồn tự nhiên chẳng tự tin. Mặt khác mục thiên dưới đáy còn có sánh ngang thần t r ù n g trung k ỳ cường giả khổng lồ chiến hạm quân đoàn có điều lần này mục thiên không muốn mang trên dù sao địa cầu chiến hạm là dùng để vây quanh địa cầu an bình một khi bọn họ tham chiến bảo đảm không cho phép cái khác thần linh thẹn quá thành rợn đối với địa cầu thổ phát tiết l ử a rợn lưu lại chiến hạm quân đoàn cái này lực lượng dự bị để n g ừ a vạn nhất là phi thường tất yếu tranh c ấ p âm dương song ngư bản tôn thêm phân thân liền đủ để quyết định ngoài ra rất nhiều thiên ngoại đại năng hoặc nhiều hoặc ít được tin tức từng cái từng cái điều động tình cảnh khá là náo động âm dương song ngư trốn một năm mấy lần suýt chút nữa bị thần linh đại năng bắt lấy tung tích có điều rất không khéo mỗi lần cũng làm cho chúng nó chạy trốn lần này cuối cùng cũng coi như bắt được âm dương song ngư hiện thân địa phương mục thiên rất kinh ngạc dĩ nhiên là bí cảnh thế giới tinh la hải vực cái này bí cảnh thế giới quanh năm mở ra là thần linh các đại năng quan tâm nhất địa phương có điều thật xảo bất xảo tất cả mọi người đều quan tâm địa phương dĩ nhiên thật sự cất giấu hai con chân linh vừa bắt đầu hết thệ thần linh đại năng đều há hốc m ộ m chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đạo lý này ai cũng hiểu nhưng là thật sự thực thi lên kỳ thực là phi thường khó khăn nhưng là âm dương song ngư liền làm đến nếu không là bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó tiết lộ một tia chân linh khí t ứ c không phải vậy liền thật sự giấu giếm được tất cả mọi người ở phát hiện chân linh ngay lập tức tinh la hải v ư ợ t bí cảnh liền bị vô số đại năng phong tỏa lại phong tỏa chi nghiêm mật chính là thần linh đại năng đích thân tới cũng không thể không đổ mồ hôi lạnh hết cách rồi trải qua âm dương song ngư trốn đi hết thể đại năng đều không muốn để cho nó tái diễn toàn bộ tinh la hải v ư ợ t bí cảnh chỉ có thể vào không thể ra nghiễm nhiên trở thành chàng gián đấu tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bị hết thể đại năng phong tỏa tất cả mọi người cùng dùng sở học loại này tập hợp hết thể đại năng giữ nhà thần thông phức tạp phong cấm chỉ cần là đi vào muốn đi ra dù cho là thần linh đều cần tiêu tốn mấy năm thậm chí là mấy chục năm công phu toàn bộ tinh la hải v ư ợ t bí cảnh thành nhà giam hoặc là nói thành dưỡng sâu độc nơi chỉ có sống sót cường giả thắng được tất cả chân linh sức mạnh hủy thiên diệt、địa. chân linh dấu ấn hư thiên đi về vĩnh hằng bất hủ không có ai do dự n à y vốn là phân thân vì tranh cướp chân linh phá hủy cũng không đau lòng nhưng là nếu là số may thật sự thu được chân linh như vậy bọn họ đem nhất phi trùng thiên người may mắn chỉ có hai cái thậm chí là chỉ có một thiên điệu b á o vật cường giả cư chi đây là chư thiên vạn giới vĩnh hằng bất biến phát tắc xèo xèo xèo từng vị thiên ngoại đại năng không chút do dự mà tiến vào tinh la hải vượt bí cảnh tất cả mọi người đều ôm tất thắng quyết tâm mục thiên không vội vã đi theo hết thệ cường giả phía sau vừa bắt đầu thấy chân linh ở tinh la hải vượt bí cảnh trong lòng hắn còn vui vẻ dù sao cứ như vậy địa cầu liền không có thể khỏi bị cường giả thần thông đấu pháp mà tạo thành phá hoại nhưng là khi hắn nhìn thấy tinh la hải vượt bí cảnh ở ngoài che kín phong tỏa trận pháp mục thiên có chút do dự địa cầu tuy nhưng đã trở nên khá là mạnh mẽ thế nhưng còn chưa tới độc lập đối diện t r ư thiên vạn giới mức độ vạn nhất hắn vây ở bí cảnh bên trong thoáng suy nghĩ sau khi mục thiên vẫn là lựa chọn đi vào k h ư ơ n g phải thế giới địa cầu b ả o mẫu, địa cầu t u hành v ă n m i n căn h cơ đã t h h thật liền như h à là n nếu liền n vậy đi ầ m vào vậy lạc lối, lực cũng chỉ có thể nói thực nói đi không n thể h đủ, ầ mươi p h n hướng. Chân chính cường g g ả xưa người Trưng nay không cần người khác che chở.、Chương、785, động một cái liền bùng nổ ai có thể cười đến cuối cùng vừa tiến đến tinh la hải v ư ợ t bí cảnh mục thiên liền cảm nhận được vùng thế giới nhỏ này ý chí tồn tại lúc trước lần thứ nhất đặt chân phía thế giới này thế giới ý chí thao tác quy tắc tùy ý sắp xếp tu sĩ d á n g lâm vị trí nhưng là hiện tại theo tu vi cảnh giới tăng lên mục thiên cảm thấy tiểu thế giới lực ước thúc càng ngày càng nhỏ thậm chí mục thiên có thể cảm nhận được vùng thế giới nhỏ này tản mát ra cảm giác thân thiết phảng phất hắn đưa tay liền có thể nhận biết chạm đến mục thiên d á m khẳng định như thế hắn ở phía thế giới này tĩnh nộ g một quang thời gian tất nhiên có thể chạm đến đại đạo ở vùng thế giới nhỏ này chứng đạo thành thần trở thành thần linh cừng giả đương nhiên mục thiên hiển nhiên sẽ không như thế làm phía thế giới này quá nhỏ dưỡng không xuống hán huống chi mục thiên bây giờ có chuyện quan trọng hơn ở tiến vào tinh la hải v ư ợ t bí cảnh thế giới sau mục thiên rất trực quan địa cảm nhận được khủng bố mà lại dạy đặc cường giả khí tức so với lúc trước truy đuổi âm dương song ngư thì vào lúc này thần linh đại năng cường giả càng nhiều một năm này tu sửa kỳ e sợ lại có một nhóm lớn thần linh đại năng mượn phân thân d á n g lâm địa cầu ai chân linh sức hấp dẫn thật sự lớn liền hiện tại thần linh con số phỏng chừng không số ba trăm ai c h ư thiên vạn giới nổi danh thần linh cường giả mới bao nhiêu nơi này liền chiếm gần một nửa mục thiên đồng bình ở c h ố n g giông hải vực một mặt liễu l ư ớ i hắn nguyên tưởng rằng lấy thực lực của chính mình có thể quét ngang hết thể đại năng nhưng là hiện tại nhìn thấy con số nhiều như vậy cường giả hắn cảm thấy hắn vẫn là trước tiên biết điều một điểm tốt hơn giả heo ă n hổ đợi đến cuối cùng thời khắc mới đứng ra đến cái tận diệt có ý nghĩ này mục thiên cũng không chịu tập chân linh ngược lại mặc dù tìm tới chân linh một chốc hắn cũng ăn không vô chân linh không bằng tùy thời chờ đợi chờ người khác đánh cho gần đủ rồi hắn liền có thể lên sàn kết quả là mục thiên thần hồn bắt đầu nhìn quét toàn bộ bí cảnh thế giới không bao lâu hắn liền phát hiện rất nhiều đến bí cảnh thế giới rèn luyện địa cầu tu sĩ nhất thời mục thiên không nói gì xui xẻo hai tử các ngươi làm gì yêu bất thật một mực lúc này tiến vào bí cảnh thế giới lập tức thần tiên đánh nhau các ngươi đến thời điểm nhưng là bi kịch mục thiên cũng phạm vào khó nói đến hắn cũng không biện pháp gì bí cảnh thế giới bị phong tỏa lại trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào đem này quần tu sĩ đưa đi mà đến lúc đó thiên ngoại các đại năng đánh tới đến hắn cũng chiếu không chú ý được đến có thể không mạng sống xem hết tạo hóa hết cách rồi mục thiên không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu nạp này quần địa cầu tu sĩ tụ lại lên sau đó tìm mấy cái hẻo lánh địa phương thu xếp triển khai một thủ hộ linh trợn gia trì thần thông cứ như vậy liền có thể chống đối mấy lần thiên ngoại đại năng công kích dầu gì cũng sẽ không bởi vì đại năng chiến đấu dư âm giết chết đây là mục thiên duy nhất có thể làm còn cái khác mục thiên cũng không thể ra sức phân thân thiếu phương pháp à. mục thiên ở thu xếp bí cảnh bên trong địa cầu tu sĩ cái k h á c thần linh đại năng cũng không có triển khai hành động âm dương song ngư vị trí không ít cường giả đã được biết nhưng là lăng là nửa ngày đều không ai ra tay không thể không nói khung cảnh này có chút l u n g túng tha thiết ước mơ bảo vật thả ở trước mắt nhưng là phần lớn đại năng đều mang theo ám mang ý xấu không muốn làm chim đầu đàn đối thủ cạnh tranh thực sự là quá hơn nhiều mỗi một vị đều là thực lực ở sản sản với nhau cùng thế hệ cường giả ai trong lòng đều không hề chắc nếu là bản tôn tự thân tới cũng còn tốt một số đại thần đối với mình thần thông rất là tự tin nhưng là hiện tại phân thân thực lực bị hạn chế mạnh hơn cũng là có cực hạn căn bản không có thao tác không gian lần này tranh cướp chân linh cùng với nói là bằng thực lực nói chuyện không bằng nói là xem vật h í chí ít phần lớn đại năng trong lòng đều là như thế nghĩ tới cũng chính vì như thế không người nào nguyện ý động thủ trước ai cũng dám động thủ trước đương nhiên tối không dám động chính là âm dương song ngư chúng nó cũng coi như là có linh trí đối với nguy hiểm rất nhạy cảm cảm nhận được chu vi mấy trăm đạo khí tức nguy hiểm âm dương song ngư dọa bối rối so sánh với lần trước lần này càng thêm nguy hiểm không chỉ có là thần linh đại năng con số tăng cường mấu chốt nhất chính là phần này thế giới bị phong tỏa chúng nó trốn không ra người vì là giao thớt ta vì là h i ế p đáp thế gian tối đại bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi âm dương song ngư bản năng bắt đầu sợ hãi chúng nó tuy rằng nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa nhưng là bên ngoài đám người kiệt nhưng đem bọn họ khắc chế gắt gao chân linh tận lực thu lại khí tức nhưng là chúng nó không biết chính là chúng nó đã sớm bại lộ ở mấy trăm ở ngoài thiên ngoại đại năng thần hồn chú thích dưới định ba công chúa sư đệ chẳng trách âm dương song ngư lại một lần bại lộ phía thế giới này từng có con thứ ba chân linh khí tức âm dương song ngư thôn phệ một tia để lại chân linh bản nguyên khí sau đó khí tức hỗn loạn không có khống chế xong lúc này mới để nắm lấy cơ hội thiên khải tiểu đạo tổ lộ ra vẻ cổ quái vậy hẳn là là n g u y ệ t chủ chân linh định ba công chúa cảm khái không thôi tiểu tiểu địa cầu dĩ nhiên b ư ớ c lên ba con không thêm vào thổ tiểu thánh người mục thiên binh chủ có tới bốn con quả thực là phát điên thiên khải tiểu đạo tổ nghe xong trong lòng cười khổ bốn con chân linh đều cho hắn có quan hệ sư tỷ ta tạm thời không ra tay ẩn giấu thực lực hiện tại cường giả nhân số quá nhiều ta chấn giữ không được đợi được đại năng bị nốc cao gần đủ rồi ta đang ra tay hiện tại dựa cả vào sư tỷ bảo vệ định ba công chúa cười nói đó là tự nhiên yên tâm đi ngươi có huyết hải ma đằng hộ thể mặc dù g i ấ u r ố t thực lực cũng không cần sư tỷ kém đây hai người này cũng là một bộ ngồi chắc điếu ngư đài dáng vẻ ai cũng ở quan sát mê hoặc đang ở trước mắt nhưng mà không người ra tay khổ đạo nhân quay về phong bá đạo nhân nói phong bá xem ra thôn vệ chân linh con đường này không dễ đi à, cạnh tranh quá to lớn ngươi xem bọn họ chân linh đang ở trước mắt nhưng dù là không ai động thủ ngươi nói cẩn thận cười không buồn cười phong ba đạo nhân vẻ mặt đưa đám không buồn cười cái này bí cảnh thế giới quả thực chính là rào thị tràng một điểm làm nổ chiến đấu sau một khắc chính là đất trời đen kịt tranh đấu đại gia thực lực đều có hạn mức tối đa t r ê n lệnh không lớn tranh đoạt lên quá máu canh nói nói, phong ba đạo người nội tâm một mảnh ngầm ngụ trước d á n g lâm địa cầu hăng hái đã không còn hiện tại chỉ còn dư lại thấp thỏm cùng không cam lòng khó thực sự là quá khó khăn cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng khổ đạo nhân không có ăn năn hối hận cũng không có đối với tiền đổ mất đi hy vọng mà là hào hiệp cười to vẫn để cho ta đến làm nổ này trận đại chiến đi ha ha ha ha ha. nói xong khổ đạo nhân thân hình loại lên d á n g lâm tinh la hải vực nơi nào đó hòn đảo vung tay háo một cái cương phong mãnh liệt thủ trưởng một trận chiến khổ đạo nhân độc môn màu đen thần hồn tạo hóa chi hỏa phóng lên trời hỏa mượn phong thế bao phủ hòn đảo Ở t u y ệ t t đỉnh ạ o hóa chi hòa bức bách bức giới, âm d ư ơ n g song ngư cũng lại không giấu được, lại bảy m ộ t cái l ă n không g m u lên, chân linh chân tám mươi sáu tiểu thánh người cũng tới đổ ta đây là tại sao tinh la hải vượt bí cảnh kinh thiên đại chiến động một cái liền bùng nổ Khoảng không cách gần địa cầu sinh linh nhận chư trào. gần cũng đến thiên vạn gì, giới cầu có được cái trái địa ra xa lại xôi là xôi từ ở tinh la hải vượt bí cảnh thần linh đại năng phân biệt đến từ chư thiên vạn giới các rất nhiều tên thánh địa thần linh các đại năng có chính là thánh địa người sáng lập có nhưng là thánh nhân láo tổ tọa c h â n g i ớ i thần linh đại năng có thể nói đám người kia đại diện cho chư thiên vạn giới tầng lớp cao nhất nay một hồi đấu võ thuật về chư thiên vạn giới cao tầng ai có thể ở này đấu tranh bên trong thôn vệ chân linh ai liền có thể trở thành là cái kế tiếp dấu ấn hư thiên vĩnh hằng bất hủ chư thiên cự nhân giữ thánh người l a o tổ kiên song vai cùng hư thiên giới bên trong mở ra tiên cung đạo trường vạn thần đ ế n bái này nên là cỡ nào làm người ngóng trông mỗi một vị chứng đạo thành thần rơi vào giang buộc thần linh đại n ă n g ngàn tỷ năm vô số lần giấc mơ thời khắc này mang đến sở dĩ thế giới địa cầu chịu đến chư thiên các giới như vậy quan tâm huyền giới các đại thánh địa như vậy khát vọng thu được địa cầu thế giới địa cầu tư chất cao t u hành tài nguyên vô số xác thực là một cái nguyên nhân nhưng là màn kịch quan trọng vẫn là ở chân linh trên người địa cầu có thể có chân linh sinh ra đây là huyền giới thánh địa cao tầng coi trọng như vậy địa cầu nguyên nhân căn bản hiện tại thời khắc này rốt cục nên đón kết thúc thời khắc trận chiến này sau khi bất kể là ai hoàn toàn thắng lợi thôn vệ chân linh trở thành chư thiên vạn giới tân bá chủ hết thể đều sẽ kết thúc địa cầu đối với chư thiên vạn giới sức hấp dẫn đem sẽ yếu đi rất nhiều đặc biệt là những tia đại năng trong mắt địa cầu rất tốt nhưng là cũng là vẹn vẹn như vậy thôi chứ thiên vạn giới có thể cùng sánh vai không nhiều nhưng là tổng có thể tìm tới mấy cái thời khắc này pham l a có chính mình trưởng bồi tiến vào tinh la hải vực bí cảnh thánh địa đều khá là căng thẳng ở thánh địa nơi sâu xa một vị cổ lao thần linh bản tôn khí tức tràn ngập toàn bộ thánh địa nguyên bản ôn hòa an bình thánh địa bằng thêm mấy phần căng thẳng cùng cấp bách thánh địa bên trong thần điện một vị thần linh đại năng giờ c h é n đến rượu một chén lại một chén đĩa uống ở bên cạnh hán mấy đạo khí tức đồng dạng mạnh mẽ ông lão bồi tọa khoảng t r ư ờ n g trái phải trên mặt lộ ra vẻ lo lắng ai sư h i n h địa cầu chuyện bên kia thế nào rồi có thể gấp chết ta rồi không ai động thủ toàn đang xem kịch trên chủ tọa thần linh sắc mặt bình tĩnh xem ra việc không liên quan tới mình như vậy so sánh đúng là có loại hoàng đế không vội thái dám gấp ý tứ ai thật x u ấ t sắng loại này chiến đấu thực sự là quá oan uổng đại gia thực lực đều bị hạn chế thực lực liền mạnh như vậy nếu là tăng cao sức chiến đấu mặc dù tiêu diệt đối thủ nhưng là thiên khiển cũng theo mà đến căn bản không r ả n h luyện hóa chân linh này nhưng là x o ắ n suýt y biến số quá to lớn đúng đấy đúng là để không ít người có thể đục nước béo cỏ sớm biết lao phu cũng đi địa cầu tham gia trò vui thôi đi ngươi không có thích hợp phân thân đi tới liền thổ đều đánh không lại ngươi đi mất mặt xấu hổ sao trên chủ tọa thần linh vẫn cứ uống chút rượu đối với bạn tốt mắt điếc thai n g ờ một bộ nhẹ như mây gió cảm giác bắt đầu rồi Rốt căng ụ c cướp. chén cũng còn c bắt bình bản bình tranh thong tĩnh thần tay trong tĩnh tạo thần tâm tĩnh đầu Đông đối ru rượu nguyên rong nữa. nhiên, linh ngón tay khẽ ru lên, trong chén rượu ngon nguyên bản tĩnh như minh kính, này sẽ nhưng tạo nên gọn sóng, liên đối vị này thần linh nội tâm cũng không khẽ sẽ vị thẳng sao đương nhiên căng thẳng làm người trong cuộc thần linh so với bên cạnh người xem náo nhiệt càng thêm thấp t h ỏ g bọn họ ngược lại là không có tranh cướp cơ hội cũng là mỗi một người đều thả ra nhưng là hắn có liều mạng cơ hội hắn không bỏ xuống được trước chấn định chỉ là cường giả bản năng phản ứng bởi vì làm cường giả đặc biệt là tiến vào chiến đấu trạng thái cường giả bọn họ nhất định phải chấn định tự nhiên dù cho tâm tình lại làm sao mạnh mẽ thần linh đại năng giờ khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh chiến đấu bắt đầu rồi ở này thế lực ngang nhau cường giả đại hôn chiến trước mặt vận may trở nên vô cùng trọng yếu cũng chính bởi vì vậy thần linh bên trong lòng thấp t h ỏ g vận may thứ này quá mơ hồ ở đây mỗi một vị thần linh đều là số mệnh thao thiên hạ người ai có thể cười nói cuối cùng đạo huynh người trước tiên đừng tiến lên chờ người khác trên a chính là thực lực đừng bị nốc cao còn lại giả vì là vương một năm miệng mười kiến nghị thanh vờn quanh thần linh bên hai cả người hắn trở nên phiền lòng k h í táo chân linh đã bị nốt rồi có người muốn đưa chúng nó thu vào không gian chứa đồ đánh tới đến rồi đạo hình t ậ p trung a trước tiên đừng tiến lên ta không có trên hiện tại đang tiến hành đại hôn chiến đã có một vị đại năng thương tổn được căn bản phòng chừng lập tức sẽ bị nốc cao quá rối loạn ta h i ệ người tại k h ô n hiểu ra sao cùng một vị đại năng giao thủ đánh nhau Thân linh đại giao ra rót r sao cùng năng lên. một vị ợ rượu u uống suất rượu, tần ràng thêm nhanh hơn không g rõ thêm ít, bởi i vì giờ khắc này n ó chuyện cũng sẽ không ảnh hải cảnh hưởng phân thân tinh chiến hắn vẫn là đem chi tiết nhỏ nói cho các hảo hưu. Người không chi cho hào hưu. vượt ở tiết lá lẽ là các vì bí đấu, đó đem sao chứ đầu tiên muốn sinh tồn chỉ có sống đến cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng tận lực duy trì trạng thái t h â n linh như thế loạn làm sao duy trì sức chiến đấu ta lưu thủ một giây sau liền bị nấc c o không có chuyện gì ngươi thần hồn mật tâm cùng ngươi giao thủ đạo hữu câu thông một chút thả l ư ớ t nước làm dáng một chút xem ra đánh náo nhiệt là được chớ đem khí lực tiêu vào không sợ chiến đấu bên trong thần linh cảm thấy có chút đạo lý gật đầu nói chính là kết quả là thời gian rất lâu thần linh đều không nói gì trên mặt bình tĩnh không thích không b i tình cảnh này để bên cạnh đạo hữu trong lòng rất lo lắng có điều ngược lại ngẫm lại bọn họ cũng là an tâm chỉ là không nói lời nào vậy đã nói rõ phân thân còn đang vẫn không có bị nấc cao vẫn cứ có hoàn toàn thắng lợi trở thành duy hai người may mắn cơ hội thật đáng sợ làm sao làm sao đạo huynh tình huống thế nào rồi t h â n linh đột nhiên lên tiếng thật là gấp hỏng rồi này quần thái giám từng cái từng cái vội vã truy hỏi có người triển khai che lấp thần thông sau đó đem âm dương s o n g ngư thu vào không gian chứa đồ lần này chân linh quy tụ không cách nào xác định ai cũng có tư tàng chân linh h i ể m nghi nhất thời mọi người sắc mặt đại biến máu tanh rào thịt tràng kéo dài màn c h e ai cũng không thể bảo lưu thực lực thần linh khe nằm mới vừa cùng ta diễn kịch ra hỏa trở mặt lao tử vốn là muốn tiên hạ thủ vi c ư ờ n g không nghĩ tới hắn cũng là muốn như vậy mẹ đánh lâu như vậy lao tử cái nào có cơ hội đi thâu chân linh giết ta có ích lợi gì thần linh phong độ không lại g i ế t gào thanh âm vang vọng t h ầ n điện bồi tọa khoảng t r ư ờ n g trái phải đại năng từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ cổ quái đạo huynh ngài còn không thấy ngại nói nhân ra chính mình cũng là đồng dạng phản ứng trong lòng không điểm bức lấy ả tên đang chết đi chết đi ha ha ha ha ha. thần linh phân thân có lẽ là đánh ngã một vị cường giả làm càn bừa bãi địa cười to lên mọi người vẫn cứ căng thẳng không nớt nghe được này hơi hơi an tâm nhưng là sau một khắc thần linh có há hốc mồm thiên khải tiểu đạo tổ vì sao như thế cường a a a a người này nhìn chằm chằm ta còn có định ba công chúa huyết hải ma đẳng song song lao tử lần này không ổn bọn họ là ông đoàn mau mau chạy bọn họ là hai người hai người ôm đoàn phù hợp nhất lợi ích phân phối loại này ra hỏa không dễ chê ơ ơ thần linh vẻ mặt đưa đám tiên sư nó truyền đạo tiểu thánh người cũng tới đ ổ ta đây là tại sao bọn họ cũng có thể là một nhóm chương bảy trăm tám mươi bảy tại sao đây là tại sao lần này xuất hiện chân linh một lần xuất hiện hai con âm dương song ngư điều này cũng mang ý nghĩa kinh thế cơ duyên có hai cái này cho thần linh các đại năng ôm đoàn cơ hội nếu là chỉ có một con chân linh như vậy minh hữu hoàn toàn là trăng trong nước trong gương h ò a lợi ích không cách nào phân phối đồng minh liền thành tiêu hóa nhưng là lần này nhưng là ngoại lệ hai người tổ đội đều vì minh h i ế u cùng nhau trông coi cộng đồng tranh cướp chân linh thành tinh lá hải vượt bí cảnh này dĩ nhiên trở thành thái độ bình thường rất nhiều đại năng đều ôm đoàn sửa ấm vị này thần linh đối diện thiên khải tiểu đạo tổ định ba công chúa công kích cũng không cảm thấy bất ngờ ngược lại cảm thấy rất bình thường nhiều nhất huyết hải ma đẳng trở thành tiểu đạo tổ sở trường vũ khí mà cảm thấy một tia kinh ngạc nhưng là khi hắn nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người có ý định lại đây đổ hắn thì cả người hắn đều tan vỡ là trùng hợp vẫn là hai người có một loại nào đó đi giao dịch thần linh không dành suy nghĩ cả người hắn vô cùng phẫn nộ phẫn nộ sau khi hắn rất là vô lực ba vị c ù n g cấp đường sức chiến đấu cường giả thêm vào huyết hải ma đẳng này đặc thù linh bảo cũng đồng dạng nắm giữ không kém gì sức chiến đấu của mình hắn không có phần thắng chút nào chết tiệt chết tiệt thần linh phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền khắp thần điện bồi tọa khoảng trừng trái phải cường giả cấm nhược hàn thiền trên mặt mang theo tính mịch bình thường x ắ m trắng bị nước a o kết quả phảng phất đã nhất định thần linh bản tôn sắc mặt tái xanh cứng rắn không thể phá vỡ huyền kim luyện chế mà thành chén rượu nắm thành bụi phấn toàn bộ thánh địa chu vi bách lý bên trong bầu không khí nghiêm túc khốn nạn ta vĩnh hằng bất hủ ngộng đều không còn kết thúc thần linh sắc mặt dữ tợn không ta chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay tí tách rượu nhỏ xuống điên cùng sau khi bên trong thần điện khôi phục lại yên lặng thần linh túi đầu rủ rũ địa c ó quắp ngồi ở thần tọa bên trên tinh la hải vượt bí cảnh đại chiến không có dừng lại tử vong không ngừng làn tràn thần huyết che đậy thiên cung vô số thần linh phân thân nga xuống gào thét không dứt phảng phất các thần hoàng hôn g á n g lâm t ù y thời t ù y khắc đều có thần linh phân thân nga xuống mỗi một vị thần linh sắp chết thời khắc đều là không cam lòng địa phát huy ra vượt qua hạn chế sức mạnh muốn tha càng nhiều cường giả hạ thủy ta không chiếm được các ngươi cũng đừng muốn lấy được chính là bởi vì ôm loại tâm thái này đại năng cường giả không ít hơn n ư a m ấy làm cho tình cảnh trên thần linh đại năng con số giảm mạnh vừa bắt đầu đại năng tập hợp ba trăm chúng nhưng là hiện tại vừa nhịn đã không đủ trăm người ầm ầm ầm sức mạnh hủy thiên diệt địa r ộ i rửa này vùng thế giới này định ba công chúa từ hủy diệt sóng khí bên trong chạy ra t h ă n g thiên đây là phương tài lúc nãy bọn họ giết chết thần linh không cam lòng một đòn tối hậu sức mạnh siêu ngơ cả ngẩn loại trung kỳ cực hạn định ba công chúa không dám gắng đón đỡ chật vật thoát thân định ba công chúa sư đệ tại sao thổ tiểu thánh người sẽ liên thủ với chúng ta thật là kỳ quái thiên khải tiểu đạo tổ nghe vậy trong lòng khá là quái lạ có điều trên mặt một bộ không có vấn đề nói không biết có thể hắn nhìn ra đối phương lập tức không xong rồi muốn bù đao giết chết giảm thiểu đối thủ cạnh tranh đi hiện tại đại năng hơn một nửa không còn kỹ ngay lập tức sẽ đến, đến rồi định ba công chúa sướng đến phát rộ rồi, rồi ha ha ha ha ha đúng đấy bọn họ chết càng nhiều càng tốt chết tử tế nhất gần như đến thời điểm chính là tiểu sư đệ biểu diễn thời gian liền đến như thế nào tiểu sư đệ n g ư ơ i hiện tại trạng thái có khỏe không thiên khải tiểu đạo tổ ta không có chuyện gì không có bị thương phương tài lúc nãy chiến đấu phần lớn dựa vào huyết hải ma đẳng chúng ta tam đại thần trùng sáu chuyển sức chiến đấu liên thủ không ai sẽ cùng cứng đôi cứng hôn chiến vẫn cứ ở tích chữ không ngừng có thần linh ngã xuống tối hướng về ra tay đánh động chiến tranh khổ đạo nhân đúng là ngoài ý muốn còn sống có điều đồng bạn của hắn phong bá đạo nhân bị n â n cao kết quả là khổ đạo nhân liền nhìn chằm chằm mục thiên có điều hắn không có xuống tay với mục thiên ngược lại đều là vô tình hay cố ý địa mục thiên chống đối những cường giả khác công kích có điều rất không khéo khổ đạo nhân thực lực cao cường trên tay có chân linh hiểm nghi quá lớn vì lẽ đó hắn cũng trở thành chúng thị chi rất nhanh sẽ rơi vào tuyệt cảnh mắt thấy liền muốn bị nâng cao lúc này khổ đạo nhân trên mặt một mặt hờ hững không thích không bi không chút nào cái khắc thần linh đại năng loại kia hy vọng phá diệt mà kiệt tê bên trong khổ đạo nhân ở thời khắc sống còn triển khai vượt qua cấm kỵ thần thông chuẩn bị đổi đi mấy người đồng thời thần hồn mật âm mục tiên mục đạo hữu âm dương song ngư một ở ma linh lão đạo trên tay một cái khác ở liễm quang kiếm thần trên tay ha ha ha chúc ngươi bạn tốt thân huyết khắp cả tung chỉ là giờ khắc này nồng nặc mấy phần khổ đạo nhân trước khi chết lại mang đi mấy vị thần linh đại năng lúc này tình cảnh trên thần linh đại năng đã không vượt qua ba mươi vị hơn nữa từng cái từng cái trên người mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ thương trạng thái dĩ nhiên không phục đỉnh cao mục thiên khi biết khổ đạo nhân tình báo trong n g á y mắt cả người nhất thời quái lạ lên ở hắn mưu tính bên trong hắn cùng phân thân thiên khải tiểu đạo tổ thực lực siêu nhiên cuối cùng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi không cần loại này tình báo dù sao chờ chút chết hết chân linh chính là hắn có điều hắn tuy rằng không hiểu nổi đối phương vì sao biểu lộ ra thiện ý thế nhưng khổ đạo nhân hảo ý mục thiên nhưng là tiếp nhận rồi mục thiên ngắm nhìn bốn phía khốc liệt khung cảnh chiến đấu thẳng vào tầm mắt của hắn hơn ba mươi vị thần linh đại năng tàn cục chính là hắn bùng nổ ra tuyệt cường thực lực quét ngang tất cả thời khắc kết quả là mục thiên cùng phân thân động tác lạ kỳ nhất trí sức chiến đấu toàn mở thần trùng sáu chuyển tu vi không kiêng rẻ chút nào địa toàn lực nổ tung đến từ kim loại mười hai vòng thần trùng sáu chuyển lần thứ nhất tuyệt cường sức chiến đấu lần thứ nhất ra hiện tại thần linh phân thân trước mặt mục thiên bản tôn đạo một thân thể thiên khải tiểu đạo tổ tạo hóa thân thể hai đại thế gian hoàn mỹ nhất cường đại nhất thần thể lần thứ nhất ở chư thiên đại năng trước mặt phong thích đạo một thần thể toàn mở binh chủ chân linh gia trì mục thiên thần thông sức chiến đấu đạt đến này mới đỉnh điểm của thế giới tiện tay chảo một cái mắt hai vị trí đầu một mặt mộng bức thần linh trực tiếp bị bóc nát một bên khác thiên khải tiểu đạo tổ bảo chế y theo chỉ dẫn tạo hóa thần thể mở ra tuy rằng không có chân linh gia trì thế nhưng tu vi của hắn so với bản tôn càng thâm hậu cố mà giờ khắc này bày ra sức chiến đấu cũng không kém là bao nhiêu tương tự đánh ngã chu vi thần linh đại năng trong chớp mắt mấy vị thần linh ngã xuống lập tức tạo thành to lớn náo động còn lại may mắn còn sống s ó t đại năng từng cái từng cái một mặt chấn động mà nhìn truyền đạo tiểu thánh nhân hòa thiên khải tiểu đạo tổ hai thằng nhóc này tại sao cường đại như thế đây siêu ngơ cả n g ầ n loại sáu chuyển cực hạn đi kim loại mười hai vòng thần trùng sáu chuyển tại sao các ngươi hai thằng nhóc tu vi tại sao tăng lên nhanh như vậy ai cho các ngươi đại đạo kim đan đại đạo linh đan tên k h ố n kia trong phút chốc hết thể đại năng cùng nhau nhìn phía định ba công chúa hiển nhiên bọn họ hoài nghi là nàng Định ba công chúa cũng là một mặt đắc ý tiểu sư đệ chấn động dây sắt thần chi làm cho nàng triệt để a n l ò n g có điều duy nhất làm cho nàng bất ngờ thậm chí là khiếp sợ chính là truyền đạo tiểu đạo tổ chương bảy trăm tám mươi tám Định ba công chúa x o a n suýt hết thể thiên ngoại đại năng mục quang đều phóng ở mục thiên trên người truyền đạo linh đan đã xuất hiện một quang thời gian có điều bởi vì truyện đạo giáo đối với linh đan công hiệu đều lấy bảo mật hơn nữa có thể có được truyền đạo linh đan đều là địa cầu tinh anh tu sĩ vì lẽ đó nếu là thiên ngoại thế lực không cố ý hỏi thăm cũng không có phát hiện địa cầu lạng yên nắm giữ tăng cao tu vi truyền đạo linh đan nay quân thần linh một môn tâm tư đều đặt ở chân linh trên người vì lẽ đó bọn họ đối với địa cầu sự vật thờ ơ cùng cho tới đến giờ phút này rồi còn lại không có bị nốc cao đại năng cường giả đều cảm thấy một k i a tuyệt vọng bọn họ làm chứng đạo thành thần người tường trải thao túng thần t r ù n g sáu chuyển thân thể tự nhiên là có thể mang uy năng phát huy đến mức tận cùng nhưng là đều là thần t r ù n g sáu chuyển b ọ n họ cực hạn cũng không có nghĩa là hai vị kim loại m ư ờ i hai vòng thiên tài tuyệt thế cực hạn l a m thiên khải tiểu đạo tổ chuyên đạo tiểu thánh người song song tu vi thần thông toàn mở một khắc đó trong thời gian ngắn ngủi vốn là toàn thân bị thương chừng mười vị thần linh trong chốc lát ngã xuống huyết tung thiên cung thưa thất thành bùn phụng dưỡng thiên địa ha, ha ha ha nay quần lao ra hỏa quyết đấu sinh tử lâu như vậy không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên tiện nghi hai cái tiểu bối thiên đạo bất công bất công à. một vị thần linh n ử a mặt lên trời gào to trên nét mặt tràn đầy bi thương cùng cô tịch một thanh trạm thần kiếm màu xanh lam nhập vào cơ thể mà ra tan giã thần thể p h o n g ngự bóp chết hoàn toàn sức sống ở mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt dưới thân t ử đạo tiêu đây là tới tự mục thiên ác liệt công kích lao phu không cam l ò n g ta muốn liều mạng với ngươi tiểu bối màu máu thần trong con ngươi tràn đầy cố chấp ở thiên khải tiểu đạo tổ tất phải rết ế t dưới hô diên băng thần bùng nổ ra kinh người thiên uy một môn vượt qua thần trùng t r u n g kỳ cực hạn áo nghĩa thần thông ở hắn phân thân sinh mệnh thời khắc cuối cùng đột nhiên buộc phát ra bám vào huyền ảo sức mạnh quy tắc hàn khí như mạng nhện bình thường ở trong hư không dạn nứt ra không gian thời gian vào đúng lúc này đều lặp lại thiên khải tiểu đạo tổ không quan tâm chút nào cánh tay vung một cái một cây huyết đằng bay ra đón gió tăng trưởng rất mau đem gói lại trong hư không hiện lên một mảnh huyết hải thôn phệ tất cả nhìn chống lại trụ hô diên băng thần cuối cùng bạo phát đại chiến kết thúc huyết hải ma đằng trên tràn đầy băng c h a mà thiên khải tiểu đạo tổ nhưng lông tóc không tổn hại càng đánh càng hăng từng vị thần linh ngã xuống vậy thì phảng phất thời đại luân hồi tân bạn c ũ thế trường giang sóng sau đẻ sóng trước xưa nay thần linh ở hỏa tốc quật khởi thiên tài trước mặt từng cái từng cái ngã xuống định ba công chúa giờ khắc này đã ngừng tay nàng nhìn chính mình sư đệ cùng truyền đạo tiểu thánh người đánh giết cùng thế hệ thần linh như đồng sát cơ bình thường phong độ tuyệt thế nội tâm chấn động không lấy kể rõ e sợ thiếu niên thánh nhân lão tổ ở đây cũng không phải là đối thủ của bọn họ đi định ba công chúa há hốc mồm ở đây còn lại vị trí thần linh cũng há hốc mồm sư đệ bọn họ muốn lựu i thần linh bị hắn một có một thanh lý tình cảnh trên đã không có mấy người nắm giữ chân linh ma linh lão tổ cùng liễm quan g kiếm thần còn ở đây trên mục thiên tuy rằng không nhúc nhích bọn họ nhưng là cho tới nay đều vững vàng khóa chặt bọn họ nghe được định ba công chúa la lên Bản bản ba khải tiểu đạo tổ lưu loát địa giải tôn thiên còn lại thần linh phân thân, sau đó bản tôn, phân thân phân công nhau hành động, đuổi theo. Định ba công chúa một mặt mà nhìn khắp nơi thương thêm tiểu tổ loát quyết theo. một mặt chúa khắp mà vào đạo đi lại đuổi lươi lưu sau lưu địa đó dạng i đ i địa, thần đạo lý phương tài lúc này phá vòng vây chạy đi hai người có khả năng nhất là chân linh kẻ nằm giữ có điều vạn nhất đây vạn nhất chân linh giấu ở dưới đáy thần linh thi thể bên trong bị nàng lượm l ẩ u cái kia không phải hồng phúc tề thiên nghĩ tới đây định ba công chúa đều không có quản sư đệ cùng chạy đi thần linh mà là hào hứng đánh về phía núi thây huyết hải t r ò n chờ đợi tìm vận may định ba công chúa tốc độ kinh người rất nhanh thu thập mấy trăm vị thần linh phân thân chứa đồ linh bảo lấy ra bản lãnh thật sự đem chứa đồ linh bảo từng cái luyện hóa lấy dòm ngó có hay không chân linh sự thực để định ba công chúa rất lủ rũ không có liền chân linh mao đều không có nhìn thấy lại nói chân linh có mao sao đây là một vấn đề nếu như nếu như vậy cái kia đào tẩu thần linh chính là chân linh người đoạt giải rất có thể chính mình sư đệ thu được một đầu thổ tiểu thánh người thu được một con như vậy bọn họ này một phương trí ít có thể nắm giữ một vị chân linh nếu là tình huống bình thường này đã là cơ duyên to lớn nhưng là không biết làm sao nhỏ định ba công chúa rất là thất vọng nguyên bản có tiểu sư đệ loại này biến thái cấp yêu nghiệt đáp trận đến thời điểm tất nhiên hoàn toàn thắng lợi đem mới có lợi nắm chắc đáng tiếc cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện biên số thổ tiểu thánh người cũng là cường đáng sợ định ba công chúa không chờ bao lâu thiên khải tiểu đạo tổ liền trở về đồng thời viễn phương có hai đạo khí tức mạnh mẽ hàm diệt sư đệ sư đệ ngươi truy sát người kia có chân linh sao định ba công chúa một mặt căng thẳng nếu là rơi vào thổ tiểu thánh nhân thủ bên trong cái kia vấn đề liền lớn hơn tiểu thánh người thực lực tu vi chỉ so với chính mình sư đệ thấp một chút sau đó lại có chân linh g i a trì đang muốn đánh tới đến chính mình sư đệ căn bản không chiếm được chỗ tốt thiên khải tiểu đạo tổ gật gù có định ba công chúa thoáng thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt có mấy con nếu là có hai con sư đệ ngươi có thể hay không ấy thiên khải tiểu đạo tổ đem ma linh l á o tổ chứa đồ linh bảo đưa cho định ba công chúa sư tỷ n g ư ơ i thôn phệ nó đi thiên khải tiểu đạo tổ nói nhẹ như mây gió nhưng là định ba công chúa nhưng là s ữ n g sợ ở thì thực nàng cũng là ôm thử xem tâm tư, thế thực tiểu tiếp như nhiên Định chúa nhận chứa sự cũng cơ công nàng duyên này nói run run là là giá, ôm xem sư đưa đưa. dĩ quá quý điệu dày dày sẽ đệ đ ba ồ l i ngươi h bảo túi, trên mặt n m ừ rỡ không thôi, s đệ. Vẫn may quá tốt rồi đi, đều Vẫn con chân linh n may hai quá tốt rồi ở g ư không có l u y ệ n hóa linh bảo bên trong vẫn là ma linh l á o tổ dấu ấn sư đệ ngươi sẽ không giao động sư tỷ đi định ba công chúa tiếp nhận không gian chứa đồ túi phát hiện sư đệ vẫn không có luyện hóa liền bên trong lòng thấp thỏng lên một lát sau túi không gian bị định ba công chúa luyện hóa sau một khắc định ba công chúa há h ố c mồm liền một con chân linh âm chủ chân linh định ba công chúa do hỉ chuyển suy vẻ mặt đưa đám trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ quá đã lâu nàng đem túi chứa đồ ném cho thiên khải tiểu đạo tổ chỉ có một con sư đệ vẫn là để cho người đi thiên khải tiểu đạo tổ đúng chỉ có âm chủ chân linh sư tỷ ta đều nói rồi cho ngươi thôn vệ nhưng là chỉ có một con vẫn là chính ngươi thôn vệ đi có nó ngươi liền bất tử bất d i ệ t đến thời điểm ngươi thì có sánh ngang thần linh sức lực nói thật định ba công chúa cực kỳ phi thường muốn chân linh mọi người muốn điên rồi nhưng là lúc này nhớ tới thiên đế tương tự là tiểu sư đệ thiên đế chết trẻ cũng là bởi vì tao thiên đố nếu là có chân linh như vậy hết thể đều sẽ không phát sinh định ba công chúa một mặt không muốn có điều không muốn bên trong nhưng mang theo quật cường cùng kiên quyết lúc này mục thiên khá là cảm khái h ắ n quả nhiên không có nhìn lầm người trước mắt tiện nghi sư tỷ s á c thực là một có thể giao người nhưng là ngay ở thiên khải tiểu đạo tổ một mặt cảm khái địa miễn cưỡng đáp ứng thời điểm định ba công chúa có mở miệng trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ ôm tay một bộ con gái thái diễn xuất nếu không sư đệ chờ ngươi sau đó thành đạo không cần chân linh sau đó sẽ đem chân linh tặng cùng ta thôi định ba công chúa thật sự rất khát vọng được chân linh bước hướng về vĩnh hằng bất hủ cảnh giới thiên khải tiểu đạo tổ bất đắc dĩ n ở nụ cười được chương 789, t h ô n vệ luyện hóa ba con chân linh sẽ gợi ra cái gì định ba công chúa xuất thân cao quý dùng thế tục vậy thì là ngậm lấy kim cái môi lớn lên nhân vật một sinh ra chính là định ba quốc gia cổ cao quý công chúa chịu đến vô số cường đại tu sĩ vâng theo sau đó càng là bái vào tà nguyệt l a o tổ môn hạ phương pháp tu hành tài nguyên giao thiệp hết thể đều là chư thiên vạn giới tuyệt đỉnh tồn tại đối lập với phần lớn trải qua tôi luyện thần linh tới nói định ba công chúa con đường tu hành vậy thì thật là một mảnh đường bằng thẳng không hề bình cảnh cùng lực cản khá là làm người ước cao định ba công chúa cũng coi như là tư chất phi phàm một đường sau khi tu hành đều là thuận buồn xuôi gió chưa từng có người nào cho nàng lúng túng có thể nói sinh hoạt phi thường tự tại cái khác thần linh vì vĩnh sinh bất hủ đại thể che chở ở thánh nhân l á o tổ bực này chư thiên bá chủ môn hạ tuy rằng siêu thoát sinh tử nhưng là đều là khó chịu chịu đến thánh nhân lão tổ hạn chế không pháp chân chính siêu thoát cảnh này khiến chư thiên vạn giới đại bộ phận phân thần chi đều phi thường khát vọng bước vào vĩnh hằng bất hủ cảnh giới chân chính siêu thoát chư thiên vạn giới này thì tương đương với làm công cùng ông chủ quan hệ làm công cảm giác mình chịu đến ông chủ áp bức vì lẽ đó rất nhớ tự mình độc lập môn hộ chính mình làm lão bản thần linh môn đại thể đều là ý nghĩ như vậy định ba công chúa cũng có loại ý nghĩ này có điều dù sao không có mãnh liệt như vậy tà nguyệt n g lao tổ môn hạ đệ từ ít nàng lại rất được sủng ái yêu cơ bản tương đương với ông chủ con gái có thể hay không độc lập môn hộ đối với nàng mà nói không có khác biệt lớn sư đệ n g ư ơ i nghe hiểu ý của ta không sư tỷ cùng những kia thần linh không giống ta trên có lao tổ cháo tương lai còn có sư đệ cháo ta ta không nhiều như vậy chấp nghiệm bất kể như thế nào ta đều có thể tiêu diêu chư thiên vạn giới định ba công chúa cùng với là nói cho chính mình sư đệ không bằng nói tự mình khai đạo ở như cơ duyên này trước mặt nàng có thể duy trì khắc chế nàng cảm thấy thời khắc này nàng cả người đều thăng hoa cảnh giới đột nhiên tăng cao không ít mục thiên nghe xong cũng là gật đầu liên tục định ba sư tỷ là một người rõ ràng a thỏa thỏa một nhà giàu nữ quý tộc thức tư duy cùng với những cái khác đơn đà độc đấu nhà quê thần linh ý nghĩ trên bản chất liền không giống cái khác thần linh chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể chứng minh chính mình mạnh mẽ chấp nghiệm để bọn họ đối với dấu ấn hư thiên mở ra vĩnh sinh tiên cung đạo trường có khó có thể tiêu diệt chấp nhất cái khác thần linh phụ thuộc vào thánh nhân lão tổ môn hạ có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác nhưng là định ba công chúa không có nàng chính là công chúa không chỉ có là định ba quốc gia cổ cũng là tàng nguyện sơn lão tổ nhất mạch tương tự càng là huyền giới thậm chí chư thiên vạn giới cao quý công chúa cấp thần linh đi đến chỗ nào đều có người kính nàng nhường nàng sau đó có tiểu sư đệ định ba công chúa cảm giác mình hậu trường khẳng định lại vừa cứng mấy phần thiên khải tiểu đạo tổ xem như là tán đồng rồi định ba công chúa nói chuyện hắn dấu ấn hư thiên cũng mở ra ổ chó thức tiên cung phương diện này hắn không có theo đuổi hiện tại hắn chỉ cầu chân linh mang đến cho hắn sức mạnh thiên khải tiểu đạo tổ sư tỷ chân linh nhiều nhất có thể thôn phệ mấy con a định ba công chúa nghiêng đầu không biết không ai từng thử lao tổ nói bọn họ lúc trước kim loại cựu chuyển nhập đạo thánh nhân lao tổ có thể thôn phệ hai con ngươi kim loại mười hai vòng quái vật liền không biết hơn nữa ngươi hiện tại vừa không có thôn phệ q u á chân l i n h lo lắng cái gì nghe vậy mục thiên trong lòng an tâm một chút nếu không có vấn đề gì hắn liền chuẩn bị để phân thân thiên khải tiểu đạo tổ chức tiên thôn phệ một con chân linh mục thiên cũng không phải lo lắng định ba công chúa phản phệ một là bởi vì định ba công chúa lời mới rồi rất chân thành không giống giả bộ thứ hai mặc dù định ba công chúa lòng mang ác ý ở bề ngoài từ chối sau đó lén lút ra tay mục thiên bản tôn còn ở đây đương nhiên mục thiên kỳ thực thật sự chuẩn bị đưa định ba công chúa một con chân linh có điều loại này tặng cùng chỉ có thể là hắn chủ động nếu là định ba công chúa sử dụng thủ đoạn xảo lấy như vậy tính chất liền hoàn toàn thay đổi thiên khải tiểu đạo tổ khoanh chân ngồi xuống trong lòng bàn tay kim sắc đoạt thiên tạo hóa chi hỏa cháy hưng ơ hực rất nhanh một tia dày đặc khí lạnh khí tức nhẹ nhàng đi ra này chính là âm chủ chân linh so sánh với t r ư ớ c quái vật khổng lồ hiện tại hình thái liền có vẻ phi thường tiểu xảo một tay có thể nắm âm chủ chân linh tuy rằng tiểu xảo thế nhưng cũng không phải nó yếu đi ở mục thiên cường giả loại này trong mắt to nhỏ đã không có khác nhau duy nhất bất biến chính là bản chất trong lòng bàn tay âm chủ chân linh bản chất không có biến so sánh với lần thứ nhất thôn vệ chân linh đánh bậy đánh bạn hiện tại mục thiên cũng coi như là kinh nghiệm phong phú động tác trôi c h ả y luyện hóa chân linh tốc độ cực nhanh một phen thao tác nước chảy mây trôi làm cho người ta vui thai vui mắt cảm giác định ba công chúa ở một bên hộ pháp rất là cảnh giác thời khắc lo lắng thổ tiểu thánh người dết tới vốn là nàng là không đồng ý hiện tại liền thôn vệ chân linh nhưng là sư đệ một mặt tự tin nàng cũng là không nói thêm cái gì giờ khác này nhìn thấy tiểu sư đệ thông thạo luyện hóa thôn vệ chân linh động tác định ba công chúa thổn thức không nớt quả nhiên là sinh mà biết chi thiên tài siêu cấp chưa bao giờ thôn vệ quá chân linh sư đệ dĩ nhiên thủ đoạn già như vậy cay trôi chảy tiêu ngạo hung hăng chân linh phảng phất thành bùn giống như vậy mặc cho tiểu sư đệ xoa viên xoa đánh định ba công chúa không biết chính là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới mục thiên xem như là tối người có kinh nghiệm một trong thôn vệ quá chân linh người lác đắc không có mấy vị trí mục thiên thôn phệ quá một lần tự nhiên tính được là kinh nghiệm phong phú lập tức lần thứ hai thôn phệ xong mục thiên cơ bản có thể đem một trong xóa chân linh nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng không sợ trời không sợ đất một loại nào đó trình độ tới nói xem như là vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh vật nhưng là càng hoàn mỹ hơn đồ vật khuyết điểm cũng càng lớn chân linh chính là như vậy đối diện thần hồn tạo hóa c h i hỏa chân linh sức đề kháng rất nhỏ đặc biệt là đối diện là mục thiên loại này lao tài xế có thiên ngoại đại năng xưng Tu t sĩ h ê mục vào vậy vật là kết hợp hoàn mỹ. Đó là thành, là chân chính coi chân linh tăng cường, điểm liền không còn lại chút gì. Một khi thành, vậy tuyệt đối là cực linh hợp linh khuyết không khi nhân vật khủng tăng liền trưởng lại điểm kết kỳ tu xót một tuyệt mỹ, m đó đối sĩ gì, bố.、Mục、thiên rất tán đồng câu nói này binh chủ chân linh loại này trưởng thành phát dục bất lương chân linh bổ túc bản nguyên khí s o ở mục thiên trên tay đều bùng nổ giang lịch thiên sức chiến đấu rất khó tưởng tượng thôn phệ âm dương song ngư bực này cấp độ chân linh sẽ có cường đại cỡ nào ô ô ô ô âm chủ chân linh tiếng nghẹn ngào vang vọng tính lá hải vượt bí cảnh ở nơi cực xa bản tôn cũng nghe được sau một khắc mục thiên bản tôn trong túi chứa đồ dương chủ chân linh bạo di chuyển phảng phất là nghe được đồng bạn tuyệt vọng nghẹn nào này dương chủ chân linh dĩ nhiên bắt đầu sinh c h ế t trí muốn tự bạo trở về thiên đạo vũ trụ lần này mục thiên có chút c u n g lên không chia đều thân thiên khải tiểu đạo tổ thôn vệ song âm chủ chân linh bản tôn bên này cũng bắt đầu luyện hóa thôn vệ dương chủ chân linh không có cách nào mục thiên không có cơ hội lựa chọn chương ũ n g k bảy trăm chín mươi thôn vệ chân linh chín chết một sinh chân linh nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa tuy rằng bị thần hồn tạo hóa chi hỏa khắt chế gắt gao thế nhưng tầm thường tu sĩ muốn thôn vệ luyện hóa chân linh nói thực sự độ khó không nhỏ hơn nữa có ngã xuống nguy hiểm thế gian đều là rất công bằng mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng không phải có thể dễ dàng cướp đoạt hấp thu trước mục thiên thôn vệ binh chủ chân linh đó là đúng lúc gặp biết binh chủ chân linh vẫn còn chứng trạng thái liền rơi vào mục thiên trong tay thêm vào chân linh mất đi ôn dưỡng nó bản nguyên khí cảnh này khiến mục thiên năm đó thôn vệ luyện hóa binh chủ chân linh quá trình thuận lợi ngoài ý liệu liền như vậy mai đánh chính thôn vệ luyện hóa chân linh hiện tại mục thiên hồi tưởng lại cũng là thổn thức không ớt vừa vào tay Bắt đầu âm dương song ngư chân linh có thể、so、với lúc trước binh chủ chân linh t đã sinh ra linh trí ở mục thiên nhiều lần thần hồn oanh kích dưới âm dương song ngư rất nhanh đánh mất ý thức hôn hôn đột đột triệt để trở về chân linh sinh ra trạng thái chân linh ý thức biến mất rồi nhưng là cũng không có nghĩa là mục thiên liền có thể thuận buồm xuôi gió điệu tiếp tục thôn vệ luyện hóa chân linh ngược lại khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu mất đi ý thức chân linh xem hết cuồng bạo lên sức mạnh hủy thiên diệt điệu mất đi ràng buộc đột nhiên muốn nổ tung lên một bên là trí âm trí nhu một bên khác nhưng là trí cương trí cường âm dương chân linh bản năng phát tiết khủng bố âm dương lực lượng công kích mục thiên âm dương vốn là trong thiên điệu nhất là nguyên thủy sức mạnh ở âm dương chân linh tùy ý phát tiết dưới có vẻ càng là cuồng bạo đây là luyện hóa thôn vệ chân linh to lớn nhất thử thách nếu là không chống đỡ được chân linh sức mạnh kinh khủng tu sĩ sẽ trong nháy mắt này bị chân linh b ộ c phát ra sức mạnh kinh khủng giết chết thiên khải tiểu đạo tổ trên thân thể đã che kín xương lạnh một luồng trí âm trí nhu sức mạnh tràn ngập toàn thân sau đó lấy hình lưới hình thức phá thể phản xạ ra ở trong hư không hình thành một mảnh khủng bố vặn vèo lập trường trí âm trí nhu sức mạnh không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra một tia một tia quang hoa hoáng sán lạn cực kỳ tình cảnh này đẹp không sao tả xiết nhưng là định ba công chúa nhưng bản năng cảm nhận được uy hiếp trước chân linh nàng không sợ dù sao nàng nắm giữ thần hồn tạo hóa chi hỏa có thể chống đối suy yếu chân linh công kích nhưng là hiện tại thao tác chân linh sức mạnh chính là thiên khải tiểu đạo tổ thần hồn tạo hóa chi hỏa cũng là mất đi áp chế lực không có nhiều do dự định ba công chúa lập tức lui lại không phải nàng vứt bỏ sư đệ liều mạng mà là nàng căn bản không giúp được gì thôn phệ luyện hóa chân linh chỉ có thể dựa vào tiểu sư đệ chính mình đ ị n h ba công chúa diêu vọng v i ê n phương lúc này chức trách của nàng chính là vì tiểu sư đệ hộ pháp phòng ngừa những người khác ảnh hưởng nhỏ sư đệ thôn vệ chân linh cũng không biết thổ tiểu thánh người ở đâu nếu như vạn nhất hắn lúc này không đúng tiểu sư đệ rất phong rong không lo lắng chút nào hẳn là hai người bọn họ thiên tài tuyệt thế có ước hẹn đi đ ị n h ba công chúa không biết chính là mục thiên bản tôn lúc này cũng ở luyện hóa chân linh hơn nữa trạng thái cũng rất kém cỏi phân thân thiên khải tiểu đạo tổ toàn thân đóng băng mất đi thân thể lực trường khống mà bản tôn càng thẳng thắn ở dương chủ chân linh đốt cháy dưới chỉ còn dư lại xưng giá không thể không nói thôn vệ chân linh nguy hiểm tính rất cao mục thiên hai cố làm sao h o à n mỹ thân thể đều giang không được chân linh ăn mòn tu sĩ tầm thường càng không cần phải nói đối với tu luyện thành công tu sĩ tới nói thân thể bị hủy không có chuyện gì chỉ có thần hồn thỉnh thoảng thần lực ngưng mà không quen nhỏ máu sống lại quả thực là tới tấp trúng sự thôn vệ chân linh đến giai đoạn này liền muốn nên đón hung hiểm nhất giảm bớt thần hồn chống lại trụ chân linh oanh kích nói như vậy phần lớn tu sĩ đều là ở này phân đoạn dã tràng xe cát đã từng có thần linh muốn thôn vệ thành niên kỳ chân linh chính là ở này phân đoạn trực tiếp bị chân linh vọt vào hư thiên liên giới một cái cắn chết thần linh thần hồn chân linh không gần như chỉ ở chư thiên vạn giới nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa ở hư thiên giới chân linh đồng dạng là bột cấp bậc tồn tại phải biết thánh nhân lão tổ chính đạo thành công cũng chỉ là đem thần hồn chuyển hóa thành chân linh lúc này mới có thể dấu ấn hư thiên giới mở ra tiên cung đạo trường bởi vậy có thể thấy được chân linh mạnh mẽ làm mục thiên hai cỗ thân thể hủy diệt sau mục thiên thần hồn vẫn thao túng đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa luyện hóa âm dương song ngư chân linh không tìm được mục tiêu công kích rất nhanh liền gầm thét lên mở ra chư thiên cùng hư thiên đường đ ố i truy tìm mục thiên chân linh khí tức tiến vào hư thiên giới chiến trường đi tới hư thiên giới đi tới mục thiên ổ chó tiên cung bên trong hùng tham hãn mục thiên lần này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao chư thiên vạn giới thôn vệ chân linh cường giả như vậy thiếu cảm tình không phải tu sĩ không thể bắt lấy chân linh mà là tu sĩ thôn vệ chân linh làm chuẩn bị không đủ hoặc là thực lực không đủ ở thôn vệ trong quá trình luyện hóa bị chân linh cho phản vệ thân thể bị hủy không có chuyện gì dù sao thần lực chân linh không có cách nào bốc hơi lên đi tu sĩ chỉ cần thần hồn bất diệt không có sức mạnh quy tắc can thiệp chỉ có có một cái thần lực treo tu sĩ liền có thể chịu nổi Chí mạng nhất chính là chân cho chi cuồng chân thức. nhất linh đối đầu thần hồn. Dù cho là tạo hóa hỏa nhưng là bạo chân linh dĩ nhiên mạng mất tạo bạo tu là là là vây, đối đi ý thức. Đối với đầu Dù dĩ bao ý sư ĩ sĩ thần tạo bất đột giết, tu tầm t hồn hóa khi hai hơn nhiên chém phản phệ, nữa, xông muốn lại sau sợ yếu ờ n căn bản không có là biện g có pháp. là Sư đệ định ba công chúa tâm thần chấn động mạnh nàng đã phát hiện sư đệ hung hiểm tình hình đường đường kim loại m ộ ư ơ i hai vòng thần thể đều không thể gánh vác chân linh sức mạnh hủy thiên diệt địa căn cứ c h ư thiên vạn giới sách cổ ghi chép c h ư thiên vạn giới bên trong có thật nhiều đại năng tặng thu phục chân linh nhưng là bọn họ sau đó đều biến mất chết ở thôn p h ệ chân linh trong quá trình chẳng trách truyền thuyết thôn p h ệ chân linh cựu tử nhất sinh định ba công chúa phát hiện chính mình sư đệ thân thể bị hủy thân hồn khí tức càng ngày càng yếu ớt càng ngày càng mịt mờ phảng phất biến mất ở vùng thế giới này lần này định ba công chúa hoảng rồi rất nhanh định ba công chúa bản tôn c ó hành động bên trong tâm hoảng hoảng nàng trực tiếp tìm tới chính mình lao tổ lao tổ lao tổ việc lớn không tốt ta nguyệt lao tổ mặc cho nhiên là một bộ bình chân như v ậ y bình tĩnh răng dấp l i ế c mắt một cái hấp tấp định ba công chúa ngươi nha đầu này hấp tấp không điểm thần linh phong độ làm sao chân linh tới tay định ba công chúa s ư ớ n g sở đầu tiên là gật đầu tiếp theo sau đó nói được gầm chủ chân linh một đầu khác chân linh rơi vào thổ tiểu thánh nhân thủ tiến lên lao tổ đừng nói trước cái này tiểu sư đệ vốn là nói đem chân linh tặng cùng ta ta không tiếp thu vẫn cứ để hắn luyện hóa thôn phệ nhưng là chuyện bây giờ đại đ i ề u tiểu sư đệ gặp chân linh phản vệ không còn sống lâu nữa làm sao bây giờ ta nguyệt lao tổ nghe được mục thiên cùng thiên khải tiểu đạo tổ một người phân một con chân linh trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt có điều làm lao tổ nghe được thiên khải tiểu đạo tổ phải đem âm chủ chân linh tặng cùng đồ nhi định ba thì lao tổ biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc ư tiểu tử vẫn là một trọng tình trọng nghĩa chủ không h ư ở n g phí lao tổ một phen tâm tư định ba công chúa thấy lao tổ không chỉ có không có cho mình an ủi mà một là nói rồi một trận không rồi hiểu r A sao, ngay lập tức sẽ ngay Lao cúng lên. Lao tổ. ngươi lập tức tổ, định ú n nói à, ngài nói tiểu sư đệ có hay không nguy hiểm. Nguyệt lao tổ cười hì hì, mà không đứng đắn cười to nói, ngươi yên tâm, thần linh thôn phệ chân linh 6 phần trở lên ngã xuống, có thể ngươi tiểu sư đệ không giống nhau. g là Lao à, cho câu có cười cười có hay hiểm. hì hì, phệ thể to tâm, tiểu tiểu mới Tà tổ trở sư sư đệ đệ đ ra mà ba công chúa há hốc miệng ba, một mặt không rõ. Ta nguyệt lao tổ cao sâu vô cùng lắc đầu một cái, tiếp tục chăm sóc hắn hoa hoa thảo thảo. xin nghỉ một ngày. được rồi đều quá m ộ ư ơ i hai giờ có điều vẫn là nói một chút chương bảy trăm chín mươi một sánh ngang thần linh sức mạnh chân linh mượn tinh la hải vượt bí cảnh bị nốc cao thần linh c h i khẩu chân linh gây cấn tột độ tranh cướp tiến triển truyền khắp chư thiên vạn giới đặc biệt là truyền đạo tiểu thánh người cùng thiên khải tiểu đạo tổ bùng nổ ra thực lực chân chính càng là ở chư thiên vạn giới đại năng cao tầng truyền lưu r a tiểu đạo tổ tiểu thánh người một người được một con chân linh tin tức cũng lan truyền nhanh chóng rất nhanh ở chư thiên đại năng vòng nhỏ bên trong truyền lưu g a mọi người t i ế c h ậ n ai thán đồng thời cũng là cảm khái vô hạn không hổ là kim loại mười hai vòng thiên tài tuyệt thế thiên khải tiểu đạo tổ cùng truyền đạo tiểu thánh người thời đại đến loại này than thở tự nhiên thiếu không được nhưng là càng nhiều nhưng là có loại như mộng sơ tỉnh cảm giác kim loại mười hai vòng đã đủ rất khủng bố hiện tại càng làm cho hai thằng nhóc này chia sẻ chân linh như vậy tương lai ai có thể ngăn cản hai thằng nhóc này qua thời không phải chuẩn xác nói không phải tương lai mà là hiện tại hiện tại bọn họ đã không có cách nào khinh thường thiên khải tiểu đạo tổ xuất thân huyền giới nếu để cho hắn trưởng thành tương lai thế tất trở thành huyền giới một mặt cờ sĩ, một khi đi vào thánh nhân lão tổ cảnh giới vậy thì là huyền giới hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu chứ thiên vạn giới bá chủ cấp nhân vật cho tới truyền đạo tiểu thánh người liền càng đáng sợ nguyên bản hắn liền thôn vệ một con binh chủ chân linh hiện tại lại đến một con chân linh lúc này truyền đạo tiểu thánh người liền trở nên cực đoan khủng bố có cơ duyên có năng lực thôn phệ một con chân linh cường giả hiếm như lá mùa thu mà đồng thời thôn phệ hai con trở lên càng là hiếm có yêu thích hận không có ai biết hắn đến cùng có cường đại c ỡ nào mặc dù bây giờ chân linh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đã như thế tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu đối với truyền đạo tiểu thánh người một lần nữa ước định xa suốt chư thiên liên minh ở chư thiên vạn giới bên trong thuộc về đánh tương du tồn tại cũng chính là mấy cái thế lực hùng hậu đại thế giới ông đoàn cộng đồng đối kháng bá chủ v ề liền giới trước mắt tiểu thánh người cùng địa cầu quật khởi mạnh mẽ cho chư thiên liên minh phục hưng mang đến hy vọng truyền đạo tiểu thánh người cùng địa cầu nguyên vốn là chư thiên liên minh một thành viên ở chư thiên liên minh lạp long địa cầu thời điểm liền cân nhắc qua phương diện này có điều chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này một ngày sẽ đến nhanh như vậy như thế chào buổi sáng đầu tiên là địa cầu tam phẩm chiến hạm đột nhiên xuất hiện quét ngang thần t r ù n g trung kỳ cường giả thậm chí ngay cả thần t r ù n g trung kỳ thần linh phân thân đều có thể địa vị ngang nhau này k h ân g g thể n ki n g sẽ rất lớn chư thiên liên minh đại năng trong lòng đánh bản tính huyền giới các đại thánh địa các đại năng nội tâm đồng dạng không bình tĩnh truyền đạo tiểu thánh người cùng địa cầu quật khởi thế không thể đỡ dựa theo thế cục trước mắt tới nói đã thành chắc chắn không cách nào nghịch chuyển thôn vệ hai con chân linh truyền đạo tiểu thánh người mạnh mẽ đến đâu không có ai biết thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì thị phi thần linh đích thân tới không thể chiến thắng thần linh bản tôn sao có thể chiếu dọi địa cầu vì lẽ đó đón lấy địa cầu đồng bột phát triển là không thể ngăn cản có một đoạn này thời gian dài bước đệm kỳ thế giới địa cầu chủ lưu tu sĩ sẽ nhanh chóng tu thành thần trùng trung kỳ thậm chí hậu kỳ đến thời điểm địa cầu liền chân chính nắm giữ độc lập gốc gác đợi được tiểu thánh người đột phá thần loại cảnh đi vào thần hiện gia cảnh l ĩ n h nộ g lực lượng phát tắc như vậy địa cầu liền nắm giữ sừng sững chư thiên vạn giới c h i lâm năng lực mặc dù là thế giới ý chí giảng buộc thủ tiêu thần linh có thể thông suốt địa tiến vào, vào thế giới địa cầu khi đó cũng không dám ở chân chính truyền đạo thánh nhân trước mặt làm cản tóm lại bọn họ hiện tại cần cân nhắc không phải làm sao an địa cầu mà là chuẩn bị đối kháng từ từ bay lên địa cầu cùng chư thiên liên minh cũng còn tốt có tiểu đạo tổ chư thiên liên minh có truyền đạo tiểu thánh người tương tự cũng có thiên khải tiểu đạo tổ a địa cầu tuy rằng không thể ăn thế nhưng chỗ tốt vẫn là bắt được không ít nói đến cũng không tính rất thiệt thòi huyền giới đại năng trong vòng rộng khắp truyền lưu một câu nói này hiện tại thiên khải tiểu đạo tổ liền thành bọn họ to lớn nhất sức lực dù cho truyền đạo tiểu thánh người tiềm lực lại làm sao to lớn bọn họ huyền giới cũng không chút nào hoảng bất luận làm sao đều giao động không được huyền giới bá chủ địa vị nhiều lắm ngang tài ngang s ứ c chuyên đạo tiểu thánh người kim loại mười hai vòng nhập đạo thật không t i ệ n tiểu đạo tổ cũng vậy chuyên đạo tiểu thánh người thôn v ệ q u á chân linh thật không t i ệ n tiểu đạo tổ cũng thôn v ệ quá tuy rằng thiếu thôn v ệ một đầu thế nhưng huyền giới tu hành điện tịch đứng đầu chư thiên thế giới tiểu đạo tổ sẽ không thua bao nhiêu đợi được bọn họ đi tới cao nhất chân linh ảnh hưởng nhân tố cũng sẽ từ từ giảm thiểu song phương vẫn cứ đứng đồng nhất t r ụ p hành trên bất luận nhìn thế nào song phương đều là cái này vũ trụ kiệt xuất nhất thiên tài tu sĩ có thể tưởng tượng tương lai chư thiên vạn giới sẽ hình thành hai cường tranh bá chia đều thiên hạ cách c ụ bọn họ huyền giới trước sau là bá chủ địa vị chưa bao giờ giao động quá cái gì tiểu đạo tổ phản loạn điểm này huyền giới thánh địa cao tầng chưa hề nghĩ tới tuy rằng tiểu đạo tổ có chút phản bội nhưng là ở các đại năng trong mắt này hoàn toàn không là vấn đề chỉ cần tiểu đạo tổ trưởng thành hắn sẽ không tự chủ được địa hòa vào huyền giới nhiều lắm đại gia đoàn kết ở tiểu đạo tổ d ư ớ i trướng này đều không là vấn đề cái mông quyết định đầu n à y không phải tùy tiện nói một chút thiên khải tiểu đạo tổ xuất thân huyền giới hán gốc gác căn cơ thành đạo nơi đều sâu sắc dấu ấn huyền giới dấu vết hai người là một cái thẳng trên châu chấu vinh nhục cùng hưởng sinh tử gắn bó tiểu đạo tổ hoàn toàn không có phản loạn lý do trừ phi tiểu đạo tổ đ h n ê n rồi hết t h ả đều lại như vậy thuận lý thành trương chuyện đương nhiên chư thiên vạn giới vô số song thâm thúy mục quang đồng loạt tập trung ở thế giới địa cầu bên trong quá không biết bao lâu ở đại năng mắt bên trong thế giới địa cầu biên giới xuất hiện một điểm đen một luồng sức mạnh khổng lồ tích chữ trong đó lực lượng của thần hết thảy quan tâm thế giới địa cầu đại năng trong lòng đột nhiên bước lên cái ý niệm này làm người từng trải bọn họ rất rõ ràng này báo trước cái gì thế giới địa cầu có cường giả nắm giữ thần linh cấp bậc sức mạnh như thế nào thần linh sức mạnh nói trắng ra liền tìm hiểu thiên đạo phát tắc nắm giữ lực lượng phát tắc trên thực tế đột phá thần chủng cảnh lĩnh ngộ lực lượng phát tắc thì có phong thần cơ hội có điều đại đa số cường giả bởi vì lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cao thấp không giống rất nhiều cường giả không có cách nào chứng đạo phong thần loại này cường giả bị trở thành thần hiện ra đại năng thần hiện ra đại năng đã xem như là nắm giữ sức mạnh chỉ là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không đủ không có cách nào chứng đạo thành thần thôi hiện nay thế giới địa cầu có sánh ngang thần hiện ra đại năng cường giả liên lạc với truyền đạo tiểu thánh người lại đạt được một con chân linh sau lưng nó ẩn chứa ý tứ tự nhiên rõ ràng sáng tỏ chuyên đạo tiểu thánh người thôn vệ con thứ hai chân linh thành công hơn nữa được hai đại sức mạnh chân linh hắn ở thần t r ù n g trung kỳ liền nắm giữ trí ít sánh ngang thần hiện ra đại năng sức mạnh kinh khủng Vũng! tinh la hải vượt bí cảnh mục thiên ngửa mặt lên trời hét lớn phát tiết đến từ tam đại chân linh sức mạnh kinh khủng sức mạnh chân linh bắt nguồn từ tự thân không nhờ vào sức mạnh đất trời không cách nào quy tắc p h á p tác ở thuần tuy sức mạnh hủy diệt ở dưới t ầ n g t ầ n g phong ấn phong tỏa bí cảnh thế giới bị xé ra một vết thương Chương biến pháp làm sự cùng vạn giới chỗ then chốt này đây là ta tiện tay một đòn sức mạnh mục thiên có chút dại ra vừa n ã y tùy ý sức mạnh phát tiết căn bản không có ẩn chứa chút nào sức mạnh quy tắc mà là thuần túy sức mạnh chân linh nay c ố khủng bố sức mạnh chân linh đến từ chính binh chủ âm chủ dương chủ tam đại chân linh làm tam đại sức mạnh chân linh dung hợp thời điểm mục thiên rất là cảm nhận được rõ ràng một luồng thuần túy nguyên thủy sức mạnh lại như là không gian hỗn độn bên trong lực hỗn độn quy tắc không hiện ra pháp tác chưa định đây là thuộc về lực lượng của thần tinh la hải v ư ợ t bí cảnh phá tan phong ấn định ba công chúa làm người trong cuộc ngay lập tức liền phản ứng lại trong mắt tràn đầy thán phục vẻ sư tỷ ngươi nói lực lượng này cấp độ đạt đến thần cấp bậc định ba công chúa hoảng hốt quay đầu lại chỉ thấy chính mình sư đệ từ khối băng trạng thái thất t ỉ n h đồng bình mà tới định ba công chúa nói sư đệ ngươi cũng thành công quá tốt rồi đúng tiểu thánh người thôn phệ hai con chân linh bây giờ đã nắm giữ trí í sánh ngang thần hiện ra đại năng sức mạnh một số nhỏ y ê u thần linh p h ỏ n g chừng cũng có thể một trận chiến thần linh đại năng nói như vậy chắc chắc mục thiên nghe xong mừng t í c h mắt tam đại sức mạnh chân linh dung hợp để hắn lập tức nắm giữ ngang hàng chư thiên đại năng năng lực mặc dù là tương đối thấp cấp độ nhưng là đến ít nói do hắn bước vào đại năng ngưỡng cửa chính đang có che t r ở thế giới địa cầu năng lực định ba công chúa tiếp tục nói tiểu sư đệ ngươi đây cảm giác làm sao thiên khải tiểu đạo tổ rất tốt đi thôi tiểu thánh người giúp phá tan rồi bí cảnh cảm tạ hán xin chào thiên khải đạo hữu định ba đạo hữu xin chào mục thiên đạo hữu song phương lên tiếng chào hỏi sau đó không có sau đó thiên khải tiểu đạo tổ đi vào căn bản không như trong tưởng tượng tranh đấu đối lập quyết đấu đỉnh cao cũng không có anh hùng tiếc anh hùng chính là như vậy thanh thanh thản thản địa chào hỏi định ba công chúa sư đệ ngươi cùng tiểu thánh người quan hệ làm sao có chút lạ quái làm sao kỳ quái quá bình thản l ạ như là quen biết lao hữu vừa giống như là không hề gặp nhau người xa lạ nhưng là lấy hai người các ngươi thân phận các ngươi khẳng định bạn c h i kỷ đã lâu vừa quá kỳ quái thiên khải tiểu đạo tổ cười nói đây là huyền giới thánh địa những lao g i a hỏa kia cho ta người thiết nhưng là ta làm gì dựa theo ý nghĩ của bọn họ làm việc ta rất thưởng thức tiểu thánh người lần này về huyền giới sau ta chuẩn bị noi theo tiểu thánh người tới một người h oanh oanh liệt liệt cải cách cho vĩnh được không biến huyền giới truyền vào một luồng không khí mới mẻ nguyên bản còn rất bình tĩnh định ba công chúa nhất thời há h ố c mồm sư đệ ngươi sẽ không cũng muốn tới một người thiên hạ đại đồng đi đây là không thể các đại thánh địa bá chủ về l ề n giới giai cấp cố hóa làm quy tắc người sáng lập bọn họ không muốn xem rốt cục tầng tu sĩ khiêu chiến quyền uy của bọn họ cùng địa vị chính ngươi cũng là được lợi đối tượng ngươi hả tất làm như thế sư tỷ ngươi biết cái gì đúng không phong thần bí mật ừ đó là tự nhiên ta nhưng là lao tổ thân truyền truyền thừa của ta cùng bên ngoài tu sĩ không giống nhau có chút thần hiện ra đại năng kỳ thực căn cơ không kém phong thần thừa s ứ c có điều hắn được truyền thừa có vấn đề tích tệ thâm hậu đến mặt sau bọn họ cũng không thể ra s ứ c sư tỷ ta chiếm được chính là đại đạo chân truyền có điều đợi được ta truyền xuống đạo thống thời điểm ta cũng ở đạo thống đầu nguồn mai phục tai h hại đại gia đều là như thế làm tại sao làm như thế ngóc sứ đệ nay không phải rất bình thường mà truyền xuống đạo thống là vì thu được giáo hóa công đức kim quang không phải bồi dưỡng được đối thủ cạnh tranh thần linh tổng số là cố định mỗi một đại thế giới phong thần con số liền nhiều như vậy nếu là người người đến chân truyền cái kia trước hết đắc đạo thần linh liền chịu đến nghiêm trọng uy hiếp đây là cấp độ cùng giai cấp vấn đề thiên khải tiểu đạo tổ thì ra là như vậy khó trách bọn hắn hận truyền đạo tiểu thánh người đem coi là hồng thủy manh thú nguyên lai không phải là bởi vì xâm lấn quá địa cầu sợ song phương sản sinh khoảng cách mà là bởi vì lý niệm nguyên nhân định ba công chúa gật đầu nói không sai bất luận là huyền giới vẫn là chư thiên liên minh kỳ thực đều có lo lắng chỉ là chư thiên liên minh phá quán tử phá xuất muốn trùng tẩy chư thiên vạn giới đi ra làm dối thôi thiên khải tiểu đạo tổ như hiểu mà không hiểu gật gù cười nói sư tỷ ngươi cả n g h ị quá rồi ta hiện tại chỉ là đang nhớ ta thiên khải thần đoàn bọn họ đều là huyền giới cùng khổ tu sĩ tự do ở huyền giới thánh địa ở ngoài ta nghĩ giáo hóa bọn họ hữu giáo vô loại bố đạo thiên liên giới định ba công chúa đôi mắt đẹp hơi mở cười nói cái này được thiên hạ đại đồng quá mức lý tưởng hóa ngươi cái này đúng là có thể thử một lần huyền giới hủ bại cô hóa ngươi nếu là lấy bọn họ làm trụ cột lấy làm gương một hồi thế giới địa cầu hình thức xác thực có thể mở ra thiên địa mới huyền giới tu hành văn minh thì tinh anh tu hành văn minh địa cầu tu hành văn minh nhưng là chúng sinh tu hành văn minh thiên khải tiểu đạo tổ cười nói đúng đấy huyền giới thánh địa chỉ cần tinh anh thiên tài địa cầu tu hành văn minh nhưng là xây dựng ở hết thẻ tu sĩ cộng đồng tham dự hệ thống giới chúng sinh tập thể sức mạnh định ba công chúa hé miệng n ở nụ cười tựa hồ nàng nhìn thấy huyền giới thánh địa ăn quả đáng gián dấp mục thiên cũng n ở nụ cười hắn tuy rằng sẽ không ở huyền giới chuyển xuống chân pháp nhưng là hắn nhưng có thể chuyển xuống chân pháp hạt giống địa cầu cổ nhân có lời thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu huyền giới tinh anh cấp độ cường thịnh t ộ i nguồn không phải bọn họ tìm hiểu đại đạo làm sao mạnh mẽ cũng không phải bọn họ cướp giật bao nhiêu dị thế giới mà là đến từ chính bọn họ không lọt mắt thấp kém sinh linh làm mục thiên tinh tinh chi hỏa từ địa cầu khuyết tán đến huyền giới ở huyền giới các đại năng ngay dưới mắt đùa bỡn những kia đồ chơi nhỏ thời điểm bọn họ không phản đối nhưng là theo thời gian trôi đi bọn họ đem sẽ hiểu tất cả những thứ này giải phóng tu sĩ sức sản xuất mỗi một cái nhỏ yếu tu sĩ đều có thể bắn ra không gì sánh kịp sức mạnh mãi đến tận có một ngày lật đổ truyền thống cải thiên hoán đ ị a thiên khải tiểu đạo tổ cùng định ba công chúa sư tỷ trở lại huyền giới ở một đám thánh địa đại lao đường hẻm hoan n ê n giới thiên khải tiểu đạo tổ bắt đầu rồi hắn biến cách con đường ở huyền giới ở ngoài khổ đạo nhân phong bá đạo nhân thế giới đang ở cũng bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt biến cách con đường l i ê n ngay cả thế giới địa cầu không ngừng lại đầu tiên là bên trong trình đốn thiên ngoại tu s i thanh lý hết sạch toàn bộ thế giới địa cầu nhất thống địa cầu độc nhất tu hành văn minh ở toàn bộ thế giới địa cầu thông suốt thế giới địa cầu càng ngày càng phồn vinh một bên khác có thần linh cấp bậc thực lực mục thiên rốt cục nhận biết được thế giới biên cảnh tồn tại đang cùng chư thiên liên minh sau khi thương nghị mục thiên mở ra bộ phận thế giới chi môn Duân hứa thiên vạn giới bất kỳ thần giác cảnh cùng hứa trừ bất t rắc giới với kỳ ở x u ố ngàn tu sĩ tiến sĩ v o vào thế giới địa cầu. Ở g à n tỷ năm trước huyền giới cũng từng làm như vậy khi đó huyền giới được gọi là vạn giới chỗ then chốt mà bây giờ địa cầu thay vào đó trở thành đệ nhị tòa vạn giới chỗ then chốt trừ thiên liên minh ngay lập tức hưởng ứng vô số đại thế giới cùng địa cầu lẫn nhau mở ra đường nối liên hệ có vì bởi vì thế giới địa cầu uy hiếp tính không cao nguyên bản rất nhiều thế giới đóng kín cũng bắt đầu lục tục trong đó một toàn thời đại mới đến chương bảy trăm chín mươi ba vạn giới đến chầu thiên hạ đại đồng có người nói một con lợn đứng đầu gió trên cũng có thể bay lên đến ở thế giới địa cầu chính thức đi vào chư thiên vạn giới tầm nhìn trở thành từ trước tới nay thứ hai vạn giới chỗ then chốt sau địa cầu cất cánh đã từng huyền giới huy hoàng từ lâu thâm nhập lòng người vạn giới bù đắp nhau mang đến trước nay chưa từng có triển vô số hình thái khác nhau đ ế t ử không giống văn minh thiên ngoại sinh linh vượt qua thời không đi tới địa cầu cái này phồn thịnh hưng ơ khởi mới phát thế giới mang đến không giống phương thức tư duy không giống văn minh hoặc tiên tiến hoặc lạc hậu hoặc kiến giải đặc biệt hoặc hoang đường từ nhân văn phong tục đến tu hành văn minh tùy ý có thể thấy được va chạm cùng sai biệt x a vơi bắt đầu là ngăn cách cùng không ủng hộ nhưng là bất kể như thế nào cũng không cách nào ràng buộc tư tưởng bính vạn giới đua tiếng tất cả tỏa sáng đây là một mở ra mà lại không ngừng tiến thủ tân thì đạt mà địa cầu ở trong quá trình này cũng điên cuồng rút lấy những thế giới khác tinh hoa bổ sung làm bản thân lớn mạnh văn minh mà đến lúc này hết thể địa cầu tu sĩ mới rõ ràng bọn họ đã từng khoa học cũng không lạc hậu ngược lại hắn vô cùng tân tiến hơn nữa vĩnh không lạc hậu đã từng thế giới địa cầu nhất thời cô đơn không phải là bởi vì tu hành văn minh mạnh mẽ tiên tiến mà là quy tắc thay đổi sau bọn họ khoa học lạc hậu cái gọi là khoa học không phải là t h a m dò nghiên cứu vũ trụ vạn vật quy luật sao đúng đây là địa cầu sinh linh từng bước đi tới tu hành văn minh sau càng ộ từ đó về sau địa cầu toàn thể bắt đầu tỉnh lộ bọn họ không lại học theo hàm đan không ở máy móc mục tiêu của bọn họ là chư thiên vạn giới bản nguyên vũ trụ hồi tưởng năm xưa mười năm trước một người thiếu niên ở một khu nhà bên hồ học viện mở ra một đường đạo văn khóa giáo hội địa cầu sinh linh cái thứ nhất chính xác đạo văn đây là khai sáng bắt đầu toại cổ ban đầu ai truyền đạo chi ở thế giới kia đại biến chúng sinh đều chọc thời điểm có người vượt mọi trông gai d ơ lên cao văn minh cây đuốc lưu lại văn minh ngồi lửa có thể lúc đó là như vậy không đáng chú ý như vậy không quan trọng gì nhưng là cho đến hôm nay địa cầu nghiễm nhiên đã trở thành chư thiên chỗ then chốt vạn giới đến chầu nay không phải một điểm cối mà vẹn vẹn là một khởi điểm là thế giới địa cầu địa cầu sinh linh chính đang bay lên khởi điểm 300 năm sau. cũng hứa trừ thiên liên minh vừa bắt đầu chỉ là vì đoàn kết càng nhiều sức mạnh đối kháng huyền giới nhưng là từ khi địa cầu trở thành vạn giới chỗ then chốt sau khi tất cả phảng phất chạy trốn những tia cấp đại năng dự đoán cùng khống chế địa cầu mở ra cùng dung hợp trở thành lịch chuyển thế cuộc chuyển chết điểm ở địa cầu công nghiệp văn minh thì địa cầu mạnh mẽ căn bản ở trở thành vạn giới chỗ then chốt sau khi thế giới địa cầu công nghiệp nước chạy quy mô lớn sinh sản các loại linh bảo linh đan quét ngang chư thiên vạn giới cũng không lâu lắm địa cầu thương phẩm liền ở chư thiên vạn giới rộng khắp truyền lưu dù cho là chư thiên bá chủ huyền giới cũng bắt đầu thông qua giới trướng tiểu thế giới mua đến từ địa cầu thương phẩm sự nói rõ thật tất cả làm địa cầu thương phẩm quét ngang chư thiên vạn giới thời điểm cũng là mang ý nghĩa chư thiên vạn giới sinh linh nhận rồi địa cầu tu hành văn minh đem coi là hoàn toàn mới tiên tiến tu hành văn minh tranh hướng về mô phóng theo không tự chủ được địa hướng về thế giới địa cầu áp sát tra linh giới thế giới chi môn là cha linh giới mặt hướng chư thiên vạn giới trước cửa sổ ở đây hội tụ đến từ địa cầu chư thiên liên minh rất nhiều thế giới thương nhân người mạo hiểm khổng lồ thế giới chi môn tỏa ra vô tận sức mạnh quy tắc vô số sinh linh ngay ngắn có thứ tự địa ra ra vào vào h a tiểu tử ngươi trên phi thuyền nhiều như vậy hàng hóa đại tài mà kha kha kha hòa thuận thì phát tài có tiền đại gia kiếm lời mà ở thế giới chi môn ở ngoài tổng có không ít lòng mang ý đồ xấu ra hỏa lần này đám mặt mới. người nhìn chẳng chẳng kia khôn phi thuyền tự nhiên là sinh ra từ địa cầu nguyên bản chỉ thuộc về thế giới địa cầu nhưng là sau đó theo địa cầu không tách ra thả thế giới địa cầu phi thuyền bộ phận cấp thấp chiến hạm đều có hướng ra phía ngoài bản h ra ở giới tế giặc cướp trong mắt trước mắt phi thuyền đại khái chính là tình huống như thế đến từ thế giới địa cầu đây là văn minh hộ chiếu do cha linh giới giới chủ phủ tự mình ban xin hãy cho đạo chạy đi trong hư không một mảnh c h â mặc cuối cùng truyền đến một mảnh thiện ý tiếng cười hoa thuận thì phát tài hoa thuận thì phát tài hóa ra là trên địa cầu giới lai x ứ quấy rối quấy rối tung tung tùng theo một mảnh gợn sóng t à n ra thiên không khôi phục lại yên lặng thuyền trưởng đã sớm nghe nói chúng ta thế giới địa cầu hộ chiếu dùng tốt không nghĩ tới còn thật là lợi hại đó là tự nhiên chuyện đạo giáo chủ dẫn dắt địa cầu tinh anh thành công nghiên gia nhất phẩm linh bảo chiến hạm chấn động chư thiên thần linh hiện tại ai dám bắt nạt người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta tuy xa tất chu thực sự là không thể tin được thuyền trưởng nghe nói ngươi là đại biến sơ kỳ người đi tới ngài cho nói một chút chứ quên đi đều là chuyện đã qua mau mau về địa cầu nghe nói chuyện đạo giáo chủ yếu truyền đạo truyền đạo chư thiên vạn giới đến bái thịnh c ả n h a bỏ qua tiếc nuối cả đời ba trăm năm sau nào đó một ngày làm vạn giới chỗ then chốt thế giới địa cầu dòng người phun ra nuốt vào tử tưởng tượng mà n à y một ngày đến từ ngoại giới phạm sinh linh càng hơn nhiều hơn nữa mỗi một vị đều vô cùng mạnh mẽ t r u y ề n đạo tiểu thánh người truyền đạo khoảng cách hắn lần trước truyền đạo đã một trăm năm lần trước lao phu cũng được ích lợi không nhỏ cảnh giới lại tới tân bậc thang t r u y ề n đạo giáo chủ chính là đại đạo c h i nguyên lưu vạn pháp đều thông nhắm thẳng vào bản nguyên chuyên gia là nhắm thẳng vào đại đạo chân pháp đáng trách sinh ra sớm ba v ạ n nghiên không phải vậy đến tiểu thánh người c h â n truyền ngày khác chứng đạo phong thần cũng chưa chắc là nằm mộng ban ngày ai đáng tiếc tích tệ đã sâu không cách nào chết tử tế cho đến ngày nay cũng chỉ có cha lậu bổ khuyết một con đường đi rồi đi một bước xem một bước đi chí ít tiểu thánh người để ta xem lớn hơn một tia hy vọng các vị đạo hữu tiểu thánh người trăm năm chưa g i ả n g đạo hôm nay hưng ơ sư động chúng đại đạo thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới lẽ nào thế giới địa cầu trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ có người thân thụ tay đỉnh đầu tán cây thụ nhân có hỏa diễm bốc hơi hỏa người có hay không tay không đủ cầu người Từng cái, từng cái hình thái hình nhau cái cái khác phàm song i linh hiệu triệu mà đến, chư thiên giới, ngàn tỷ đại n không đến đến Bọn hưởng ứng đến, vạn ngàn năng, hành hương mà đến. Chuyện h họ chứ ước cầu. mà mà mà địa đ tỷ ạ giáo, phía sau ú i thiên, liếu Mục tô, hàn n s o song tiểu h ắ cùng đoàn tụ tập ở đây. Song song tụ tập ở c tiểu hắc đã thành niên nam anh tuấn bên trong mang theo một điểm hàng hậu nữ x i n h đẹp bên trong mang theo vài tia giảo hoạt mà mục thiên cùng liễu hàn tô nhưng một điểm biến hóa đều không có ý hệt năm đó thời gian trôi qua thật nhanh đúng đấy hàn tô người thành công đại đạo nguồn gốc chân pháp truyền xuống đạo này chứ thiên vạn giới thần linh lũng đoạn không còn tồn tại nữa có thể đánh vỡ cô hưu giai tầng tuy rằng có thể rực rỡ hẳn lên nhưng là theo thời gian trôi đi loại này ràng buộc vẫn là sẽ tồn tại đây là thuộc về kẻ b ề trên ưu thế tầng dưới chót hẳn môn tu sĩ vĩnh viễn cũng nắm giữ không được n à y không phải ta cân nhắc vấn đề ta truyền xuống vạn đạo chân pháp vì là không phải để hết thẻ hàn môn tu sĩ quật khởi chỉ là vì cho bọn họ một từ giới lên cơ hội cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh một cơ hội thôi nắm lấy hay không toàn bằng tạo hóa liễu hàn tô trầm mặc lập tức n ở nụ cười thay đổi một đề tài Mục t h i ê ngươi n không h i ể u kỳ thân phận của ta sao không h i ể u kỳ ngươi vốn là không phải liễu hàn tô hoặc là nói ở ta trước khi biết ngươi ngươi liền không phải liễu hàn tô ngươi đối với người nhà của ngươi không có người thân cảm giác thậm chí đối với địa cầu sinh linh đều là không tình cảm chút nào lại như đã từng p h ạ m nhân xem con kiến có thể khi đó trí nhớ của ngươi không ở nhưng là bản năng chi phối hành vi của ngươi cùng phản ứng nguyên lai、like、ngươi đều biết là ta không phải liễu hàn tô nàng ở thiên địa đại biến trước đã chết rồi song song chính là ngươi đại đạo hóa thân đi. vâng chỉ có thể nói là không hoàn chỉnh ngươi không tên sen vào để hết thạy đều sinh ra biến hóa làm cho nàng sinh ra sinh mệnh mục thiên lẳng lặng nghe liễu h à tô tự thuật ở l i ễ u hàn tô mơ hồ ký ức d ư ớ i một nữ đế đại năng đầu thai chuyển thế máu chó cố sự phát h ỏ a mà ra mục thiên cười khổ chẳng trách ngươi đối với địa cầu hết thể đều như vậy coi thường ta rõ ràng ngươi phải đi sao không đi ta đối với địa cầu không có cảm tình nhưng là bổn cung đối với ngươi cùng song song có cảm tình nói xong l i ễ u hàn tô đi rồi đi rất vội vàng t h â n hy xuyên thấu qua lá cây tung vào núi cốc mục thiên mỉm cười nở nụ cười thân hình loay lên chính thức xuất quan ở bên ngoài Vạn vạn đại đạo. Bản nguyên của đại đạo, đến lắng nghe Bản nguyên giới chầu của pháp quy trong ô hôm n chính nguyên nay thiên đàn giảng chuyện chân luận hành hành, g ta ta bất tu tu thể t chưa chi mục hoặc có pháp, pháp, là lưu, là đại đạo đại đạo đều mở u y đổi đại đ ạ đắc t h à h chính chuyện cầu, quả. Địa cầu, chuyện đạo i tiếng đại á o đạo một mịt mở đại đạo thanh âm thanh lúc ặ n yên Trong g tỏa ra. l nhất thời chư thiên vạn giới tử khí bốc hơi thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng vô số thần trùng cừng giả thần hiện ra đại năng nghe được như mê như say tự mộng tự huyễn Này giảng giảng pháp, một cùng h h í n năm. Đến là lúc ba cuối c một tiếng đại đạo thanh âm âm mục động, bộ tiếng thanh tàn thiên thiên trụ bắt tích từng tiếng đại đạo thanh âm to toàn bộ chư thiên vạn giới. Thời này, mục thiên đại đi, giới, chi giới, hải điên đại giới. vạn bản nguyên dương cuồng vạn này, góp đạo đầu đạo chư hư chư khắc vũ rõ lúc ậ p tức thành thánh, thành tựu truyền thanh chư đạo thánh nhân. 4. Cùng nhân. đạo l đó huyền giới vô số thánh nhân lao tổ thần linh đại năng kêu g ê n khó có thể tin mục thiên đánh vỡ phong thần phong tỏa lập tức thành thánh không, vẫn không có thua còn có tiểu đạo tổ thiên khải tiểu đạo tổ đồng dạng kinh tài tuyển diễm vâng ai cũng không cách nào giao động huyền giới bá chủ địa vị tiểu đạo tổ đồng dạng là đại đạo c h i nguyên lưu vô số thần linh kiệt tê bên trong điên cuồng bên trong mang theo vài phần vui mừng ở ta nguyệt sơn một cái nào đó ông lão nghe vậy cười to không thôi định ba công chúa lão tổ vì sao cười ta nguyệt lao tổ thiên cơ không thể tiết lộ tùy tiện tâm sự nói thật tâm tình rất là trầm trọng tối hôm qua mất ngủ toàn thư chung ba chữ gõ đi ra độ lấy dây tính toán nhưng mà gõ xong sau khi ta n g ố c nhìn xuống đại gia phê bình chỉ trích ta đều tiếp thu xin lỗi quả thật kết thúc có chút đột ngột có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng cho tới chính ta đều có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác hồi tưởng quyển sách này lịch trình đi trước tiên quyển sách này bây giờ sẽ định nghĩa vì là linh khí thức tỉnh lưu bất quá khi đó viết cấu tứ thời điểm danh sưng như thế này vẫn không có rộng khắp lưu hành linh khí thức tỉnh lưu trên thực tế đã sớm tồn tại từ nhỏ đại hỏa tận thế lưu game hiện thực lưu kỳ thực đều có linh khí thức tỉnh nguyên tố đại khái chính là địa cầu sinh mệnh ở đại biến sau khi trở lại đồng nhất hàng bắt đầu trên trực diện đại thời đại biến cách loại này loại hình nhiều lần diễn biến kỳ thực nội hạch cũng không có thay đổi ưu điểm thoải mái điểm bất biến đồng thời hai hại cũng thuận theo mà tới vậy thì là dễ dàng vỡ hiện tại linh khí thức tỉnh lưu tác phẩm không ít có điều phi thường dễ dàng vỡ có chút thành tích tốt vô cùng lên giá liền tính phẩm nhưng là không bao lâu liền vỡ ân một số đại thần cũng vỡ có điều đại thần bút lượt đủ ổn được loại này văn lượng điểm ở chỗ ở chỗ địa cầu làm đổi địa đồ hoặc là địa cầu càng ngày càng chịu tượng thì nó liền mất đi lúc trước mùi vị ă n thì không ngon bỏ thì tiếc ai dùng này tám chữ hình dung chính mình tác phẩm thì rất bất đắc dĩ rất bất lực cũng có chút thoải mái nói chuyện truyền đạo tông sư quyển sách này đi ở khung chỗ truyền đạo tông sư bốn chữ đã xác định nó hướng đi ở tác phẩm của người khác bên trong loại tác phẩm này thường thường cá nhân võ lực chủ đạo tất cả mà truyền đạo không c h ọ n v ậ y là nhân vật chính lĩnh trước một bước sau không phải làm thường con ngựa một người đối kháng đến từ ngoại giới văn minh mà là truyền đạo đào tạo địa cầu giải phóng vung chúng sinh sức mạnh đây là truyền đạo ở mở thư thì liền định ra nhạc dạo truyền đạo cùng văn minh hỗ trợ lẫn nhau thiên địa quy tắc đại biến mọi người thờ phụng khoa học kỹ thuật ở tu hành văn minh dưới sụp đổ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với tự thân văn minh đối với chủng tộc sản sinh nghi vấn điểm này lấy làm gần với giống nhau tây phương cường quốc kiên thuyền lợi pháo đánh mộng cái kia một đời người sau đó chính là quyển sách đầu mối chính học tập huyền giới tu hành văn minh lấy tinh hoa đi lấy bã học tập nhưng không mù quáng tán thành người khác đồng thời tán thành chính mình địa cầu ở tranh đấu cùng trong đụng trạm trưởng thành cho đến nào đó một ngày địa cầu lao ra thế giới chi môn trưởng thành không hề bị đến bất kỳ hạn chế chỉnh quyển sách giàn giáo đại thể như vậy tinh tế nói đến làm linh bảo chiến hạm triển đến nhị phẩm nhất phẩm thời điểm ở này giàn giáo bên trong địa cầu đã tự mình độc lập như thế xem ra kỳ thực cũng không tính ruột thừa nhiều lắm xem như là kết thúc khá là đột ngột sức lực không đủ âm thanh càng ngày càng nhỏ nói một chút quyển sách thành tích cao đỉnh tám mươi b ố ho ho đều đính hai n g à n ba truy đính hơn một trăm khóc ngủ bình thường bình thường hơn một n g à n ai cũng không phải tác giả không kiên trì pha lê tâm loại hình nói đến lên giá sơ kỳ mới là gian nan nhất không có sáu tần không có tăm giang không có hiện cường đẩy cô độc trần truồng mà chạy lên giá đến hiện tại số lượng từ hơn nhiều thu vào so với bắt đầu nhiều hơn không ít s o n g xuôi ta cũng là không nghĩ tới ai chỉ có thể nói ta chưa hề đem không được cho xong vỡ xin lỗi phi thường rất cảm tạ tám mươi tư ho ho chính bản thư h i ế u đặt mua đương nhiên càng cảm tạ làm bạn quyển sách đi tới hiện tại không rời không bỏ hơn một trăm vị truy đọc sách h i ế u khen thưởng các thư hữu nói đến đột ngột song xuôi tôi xin lỗi chính là các n g ư ờ i viết một quyển sách chính là một đám cùng trung trí hướng bằng hữu mặc dù tác giả khuẩn làm sao khắc chế không chủ quan duy trì khách quan trên thực tế giữa những hàng chữ vẫn cứ là không ngừng thành lập thế giới quan đây là ba quan giao lưu là tinh thần giao lưu đây là thuần túy nhất giao lưu cổ nhân nói quân tử chi giao n h ạ t như nước không gì bằng như vậy có thể tố chưa quen biết nhưng là cũng tặng thuần túy địa trở thành bằng hữu ở này hơn ba trăm thiên cả ngày lẫn đêm xúc đầu gối trường đàm bằng hữu ngươi được đến nhật phương trường có khỏe hay không giang hồ tạm biệt này chào lễ bốn mươi ba mười h ó h ó h ó mười